t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai không nghe bọn họ nói hạ an ca không có tiếp tục xem tv bên trong dần lạc cơm thanh cùng kết thúc tiết ngủ. nàng nhìn vẻ mặt bình tĩnh cố ma n g tử dù gì nói đây thực sự là người viết người thật sự gặp viết hí khang kết hợp nhạc đại chúng phong cách theo ta được biết thế giới này vẫn chưa có người nào ở ta trước viết ra nó vì lẽ đó hẳn là ta viết cố chi nam đi vòng một cái chỉ có chính mình h i ể u phân công xem như là thừa nhận biến thái hạ an ca nhỏ giọng nói một câu chẳng trách hắn nói mình học được hí khang liền cho mình viết hí khang phong cách ca khúc hắn đã đem sứ thanh hoa đổi thành như thế kinh diễm hí khang biến thái bạn、gái. cố chi nam nổ nước bỏ ọ nói hạ an ca hơi đỏ mặt câu nói này không đúng nhưng lại thật giống không cái gì không đúng ta đói kỳ thứ hai xứ thanh hoa hạ màn nhưng nhất làm cho người k h á c sâu ấn tượng chính là cuối cùng xuất hiện quốc lễ s ứ thanh hoa đ ổ s ứ biểu hiện còn có cái k i a một thủ khiếp sợ toàn bộ khán giả hí khang bản s ứ thanh hoa một câu hí khang màu tiên thanh trực tiếp đem bao nhiêu người chấn động đến trận mắt mất mồm một ca khúc trực tiếp ở ngăn ngắn một canh giờ bị đưa tin lên nhật bản số một đầu đề số một hơn nữa cựu giang thị huế bồ lên đầy cùng với cựu giang đồ xứ hiệp hội huế bồ lên đầy càng nhiều cư dân mạng đều lục tục hiểu rõ đêm nay sứ thanh hoa tiết mục ra như thế một ca khúc phát dương đồ sứ văn hóa cùng phát triển địa đồng thời liền mang theo phát dương hí khúc văn hóa một hòn đá hạ bà con chim mà khi bọn họ chú ý tới làm từ nhà soạn nhạc càng là không nói gì n ư n g nhất lại hẳn hả chính là cố chi nam cái này náo ngơ theo lại tới danh sách tìm kiếm nhiều hắn còn căn bản liền không hạ xuống quá đây là bá bảng sở hữu chán ghét cố chi nam người hiện tại đều cùng ăn con rồi như thế nhưng bọn họ lại chỉ có thể ẩn thân liền một câu trảo phúng cũng không thể đi ra ta chính là cựu giang ta quá tự hào hiện tại thân là một cái cựu giang người khi nghe đến cuối cùng thời điểm thật sự không nhịn được quá tốt rồi thật sự quá tốt rồi cựu giang sứ thanh hoa khí khởi nguồn địa một trong rồi ta từ nhỏ đã gặp làm một ít đồ sứ thật sự hy vọng mọi người nhiều hiểu rõ bài hát này thật sự tuyệt lần thứ nhất nhìn thấy hy khúc cùng nhạc đại chúng kết hợp như thế hoàn mỹ c ầ u kia trời xanh sắc chờ cơn mưa phủn vừa ra tới ta cả người suýt chút nữa thăng thiên chấn động lao tổ tông đồ vật thật sự quá điếu bản thân sứ thanh hoa chính là phong ca khúc lại trải qua như thế thay đổi biên gia nhập quốc túy khang thật sự vô địch nổ tung tiết mục này nên thực sự là quá đẹp đẽ ta có thể nhìn thấy c h ế t giả văn cầu tiếp theo ra ta quý truy thật đừng nói cờ cờ tờ vợ ấy b u ộ không phải tuyên bố mà còn có hai cấp bậc tương tự tiết mục sẽ ở s ứ thanh hoa sau khi kết thúc tiến vào c h ụ bị đã công chư với chúng ta biết ta biết kho b á o quốc gia cùng trong điện tịch hoa quốc hai người này tên vừa nghe ta liền giấy lên đến rồi thật là dễ nghe ký khang đều là dẫn nhân n h ậ p thắng làm người say mê mị lực vô cùng hơn nữa một khi mở m i ệ n g chính là hát lên kết thúc không thể nửa đường mạng ừ n g phát dương chi thức rồi ký khúc thủy tổ thang tổ cũng là cựu giang nhân sĩ nha đồ sứ cùng hí khúc là một nhà đều là hoa quốc bảo tàng trực nam cái này nóng n ơ thật sự quá vô hiệp rồi này đều có thể làm ra tới một người phong h í khang kết hợp nhạc đại chúng các anh em các anh em hoa quốc âm nhạc ôn la h í khang bản sứ thanh hoa chính đang lấy bộ kịch liệt thảo luận các cư dân mạng nghe được tin tức này dồn dập chuyển chiến hoa quốc âm nhạc tìm kiếm quả nhiên đi ra một thủ sứ thanh hoa đánh dấu h í khang bản ca tên tại sao không có bình thường sứ thanh hoa chính là trực nam sướng cái t i ê thụ cùng hỏi a còn dự định cất dâu ạ đừng nghĩ dựa theo cờ cờ tờ vờ ý nghĩ còn có một kỳ tiết mục trực nam này một thủ kỳ thứ hai đều chưa hoàn chỉnh ý nghĩa thả xong phòng chứng khóc lóc cuối cùng một kỳ cho c ố sự phân kết ta cũng cảm thấy là nghe đi tốt hơn không có này thật sự quá e m t h a i trực nam cái này náo ngơ đến cùng ẩn giấu bao nhiêu hào ca không quan hệ phong nguyện cam ta mới vừa xem xong cái kia video lan đình tự toán một thủ còn có phở ớt lớp điện ảnh ba bài ca quá tuyệt an ca lão bà sướng ca khúc chủ đề cô đơn cô đơn vẫn tốt quả thực buổi tối lệ thấp gối chuẩn bị khúc mục trực nam cái này lão cặn b á nam luôn cho hạ an ca viết loại này thường cảm ca khúc chỉ định là có vấn đề gì chính mình hát nhiều n g ư ờ ta ta xem phim trở về đều tuần hoàn một ngày đều n g ắ m lại ta an ca lão bà rời đi tình quang h ấ u ngu cũng không có công bố muốn đi đâu cái công ty không có chút nào muốn cho lão công lo lắng nhưng là ta thật nhớ nàng a có thể hay không cút mở miệng ngậm miệng l ó o bà muốn ta lấy ra ta cùng an ca giấy hôn thú vô tới n g ư ờ i trên mặt mới biết tôn trọng à. trên lầu hai hai thiếu có điều ta cũng thật muốn biết an ca gặp đi chỗ đó cái công ty nàng phát triển tiền đồ một mảnh hài lòng cô đơn cô đơn vẫn tốt lại đang bỏ b ả n g năm nay đầu năm ưu tú nhất ca sĩ trừ nàng ra không còn có thể là ai khác không thể lui ra chứ ai biết được nói không chắc nguyên công ty không cho đi nàng không chịu lại bị trong vòng phong s á t giới giải trí không cảm thấy kinh ngạc đến thời điểm tùy tiện cho cái lý do công chúng thời gian dài liền đã quên có người khá là hợp lý phân tích một trận mạng lưới vốn là nói năng t h o ả i mái địa phương trong lúc nhất thời c á c tán gỗ cát càng hỗn loạn chủ nhà đại nhân ca khúc mới dòng suy nghĩ gặp phải trở ngại vì lẽ đó xế chiều hôm nay nộ ngủ một buổi trưa không chú ý h ấy bù cô chi nam cùng hạ an ca chính an tâm ăn đến trễ c ơ c tối đơn giản hai cái món ăn hai người nhưng đều rất vui vẻ chính như cô chi nam nói tuy rằng bình thường nhưng rất tốt đẹp nhan nên coi ôn nhu cũng một phần không thiếu hạ an ca cắn chết đũa cái gì gọi là nậu ngủ một buổi trưa ngươi không phải là ngủ có một chút dòng suy nghĩ mà thôi thuộc về đột nhiên thông suốt đ ế t ử cố man tử vẫn quán nàng cảm giác còn có bản thân nàng cảm giác cùng bản thân nàng cái tiêm một viên không có cảm giác cả an toàn nội tâm hạ an ca ca khúc mới dòng suy nghĩ chính là như vậy nhưng là nàng vẫn còn chưa hoàn thiện đụng tới linh cảm cố chi nam cũng nghe qua chủ nhà đại nhân thí đạn tiết tấu xác thực rất loạn nhưng là hắn vẫn nghe vẫn nghe trong lòng cũng có một chút manh mối chỉ là cũng không rõ ràng hay là cần chiều sâu tham tì một hồi còn có thời gian vương triệu giải trí không có liên hệ chúng ta trước hết không đi đưa tin phỏng chừng là muốn chờ la phong cùng vương ngự yên hai vị này đồng nghiệp phát ra e l bùn sẽ đem chủ nhà đại nhân triệu quá khứ cái kia la phong vì tình gây thương tích e l bùn kéo rất lâu vì tình gây thương tích hạ an ca kỳ quái cái kia xem ra xem cái đại thúc nam nhân sẽ vì tình gây thương tích mà không quên được yêu thích người rồi lại không thể cùng nhau bởi vì không còn cái kia một loại trước kia cảm giác thật giống như hai người trung gian cách một tầng giả lập tường cố chi nam giải thích chúng ta sẽ như vậy h hạ an ca nhỏ giọng hỏi một hồi lại lắc đầu nói ta không muốn như vậy cố chi nam nợ nụ cười hắn vô vô bộ ngực chậm rãi nói rằng bắt nguồn từ tín nhiệm lẫn nhau đi vì lẽ đó bất luận mặt sau sẽ phát sinh cái gì ta đều không nghe ngoại nhân nói ta chỉ nghe n g ư ờ i nói tạ nha hạ an ca nhìn thấy cố man tự ánh mắt trong n g á y mắt ngừng lại mặt sau tự túi đầu ăn cơm chỉ là bên trong đôi mắt tràn trề nhàn nhạt cảm giác hạnh phúc càng ngày càng thâm thúy chương ba trăm năm mươi ba dù cho không có yêu y ê u đ á t hai m ộ t a lịt lệ t h ỉ n h cạ l ẹ t lớp thấp mở cao đi trực tiếp tiến vào tháng ba phòng bán vé đại chiến sàn mẹ chính cùng đồng kỳ điện ảnh bài nổi lên cổ tay lại cảnh minh bọn họ cũng cùng càng nhiều dạp chiếu phim tiến hành rồi hợp tác sáu mươi bốn mở chia làm mỗi cái dạp chiếu phim đều là một mặt không tình nguyện nhưng ma d o đổi bại cùng nội khung a l ị t lệ t h ỉ n h c ả lẹt lớp lẫn nhau so sánh bốn thành cũng không phải là không thể tiếp thu tổng thật so với một phần đều không có át phải tốt hơn nhiều vì lẽ đó khẽ cắn răng những n à y dạp chiếu phim từng cái từng cái đều ký rồi chia làm hợp đồng có đi đi rồi điện ảnh tiến hành lịch chiếu phim chiếu phim bị các cư dân mạng lên án ma d o cũng dần dần bị giảm thiểu lịch chiếu phim bởi vì không ai trả nợ a mado tuy rằng ở hoa quốc tinh giải trí an bài xuống tiếp tục dựa vào tổ chức giảm chiếu phim f a n hội gặp mặt những ngày đến hấp dẫn phòng bán vé thậm chí ở bấy bồ tiếp tục kéo phiếu nhưng đều là không làm nên chuyện gì mado đã đặt vững đầu nằm nát mảnh số một danh hiệu các cư dân mạng cùng các f a n điện ảnh lại không phải người ngu không thể cho ngươi vẫn làm giao hẹ t h u gặt như thế nào đi nữa là nhà ngươi công ty nghệ nhân f a n cũng không thể như thế làm à liền có vẻ bọn họ rất ngốc như thế vì lẽ đó càng ngày càng nhiều giảm chiếu phim bắt đầu từ giảm thiểu lịch chiếu phim bắt đầu đến mặt sau trực tiếp sớm giới họa hàng cầu truyền thông chính là đệ nhất ra bọn họ trực tiếp đem mado giới v trở nên chống không lịch chiếu phim chống rông phân cho chính mình đạo diễn đập cực hạn chạy trốn cùng với tự nhiên giải trí a lịch lệ t h ỉ n h cả là lớp hàng cầu truyền thông nổi lên mới đầu tác dụng sau này mấy ngày vương triều giải trí cũng làm như thế sự dưới họa ma đô đem lịch chiếu phim phân cho hollywood game thủ cùng a lịch lệ t h ỉ n h cả là lớp hai cái công ty lớn ngẩng đầu lên hơn nữa ma đô ở đ ầ u mảnh danh tiếng đều sắp không còn hơn nữa mỗi một trận hí đều là để chống hơn nửa vị trí càng ngày càng nhiều dạp chiếu phim cũng tiến hành rồi sớm dưới họa thao tác hoa quốc tinh giải trí nhìn ở trong mắt nhưng không có biện pháp chúng độ khó phạm bọn họ không phải một nhà độc đại cuối cùng ma d o chỉ có hoa quốc tinh giải trí dưới cờ dạp chiếu phim còn ở khổ sở chống đỡ nhưng bọn họ cũng đều đem ma d o b u i diễn xếp tới một ngày một hồi hoặc là một ngày hai trận hắn b u i diễn trực tiếp cho hollywood game thủ bọn họ đúng là cũng muốn tiến cử một hồi a lịt lệ thìn h cạ lại lớp có thể cố chi nam thật giống như một khối xú tàng đá chết sống không chịu trao quyền hắn dưới tay lại cảnh minh càng như là một gã lưu manh như thế bọn họ p h ả i người lén lút đi tàng câu là thật bị buồn nôn đến cái tia lại cảnh minh là các ngươi bạn học cũng là lưu niệm học sinh các ngươi cũng là tại sao khác biệt có thể lớn như vậy bởi vì ma đô bị đại đa số dạp chiếu phim sớm giới họa lộ cao thị cùng lan p h ư ơ n g bị mời trở về hoa quốc tinh giải trí ở vào hàng thành tổng bộ công ty hoa quốc tinh giải trí phụ trách điện ảnh bên này lý đồng sự sắc mặt cũng không tốt may mắn thôi một lần thành công không có nghĩa là mặt sau đều sẽ thành công lộ cao thị k h ô n g phục trong lòng cũng có chút h ấ t ức hắn luôn luôn chán ghét bị đem ra cùng lại cảnh minh khá là bởi vì hắn ngoại trừ gương mặt cùng ra thế thật sự sẽ bị hoàn toàn thất bại a lịt lệ thỉnh c ệ c h lớp ngày hôm qua phòng bán vé tổng n g ạ c là bảy triệu lý đồng sự tức giận nói nhưng là bộ phim này theo chúng ta không có chút quan hệ nào mà ma đâu ngày hôm qua phòng bán vé chỉ có năm trăm vạn cứ theo đà này có thể hồi vốn chính là đ ố t nhang lúc này mới mấy ngày a năm ngày cũng chưa tới lộ cao thì há miệng không lên tiếng chỉ là sắc mặt cũng có chút t r ắ n g xám bộ phim này hắn vận dụng gia đình hắn tài chính đầu tư hiện tại liền hồi vốn cũng khó khăn lan p h ư ơ n g nhìn lộ cao thì mặt trong lòng cũng có chút không vui nàng muốn mượn bộ phim này nổi danh hiện tại đúng là nổi danh chỉ là được gọi là hí so với nữ một còn nhiều thâm tình nữ hai lý đ ồ n g sự ngồi ở trên ghế sắc m ặ tâm trầm Các n g ư ơ i theo công ty lâu năm đạo diễn nhiều học tập một chút đi mà sau công ty lại có thêm hắn kịch bản gặp căn cứ các n g ư ơ i biểu hiện phân phối cái kêu lại cảnh mình không sai các n g ư ơ i với hắn quan hệ nếu như không sai lời nói có thể đem hắn đào lại đây đến thời điểm các ngươi có thể theo hắn học tập hắn không một chút nào như là cái t â n thủ đạo diễn cố chi nam một triệu cái kéo c ó đến đây nhưng hắn người ở bên cạnh có thể thử khiêu một hồi hai người sắc mặt lập tức trở nên âm c h ầ m lại như là ăn cất như thế khó coi để bọn họ đi đào lại bản tử nhìn dáng dấp lại cảnh minh lại đây sau đó địa vị còn có thể cao hơn bọn họ với hắn quen lộ cao thì nhịn xuống tâm tình của nội tâm cắn răng nói ta còn có thể tiếp tục đầu tư chỉ cần công ty có thật kịch bản lý đồng sự liếc mắt nhìn hắn túi đầu xử lý văn kiện ngươi vẫn là nhiều học tập một chút đi công ty có thật kịch bản sẽ suy xét đến ngươi hoặc là ngươi cũng có thể chính mình đi tìm kịch bản được lộ cao thì đáp một tiếng trực tiếp đi ra ngoài cao thị một lần thất bại mà thôi chúng ta còn có cơ hội nếu không là ngươi muốn n ổ i danh ma đô nội dung vợ kịch sẽ không sửa thành như vậy lộ cao thì đỏ đấm mắt cắn răng nói tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành lan p ư ơ n g sửng sốt một chút cũng bắt đầu khóc lóc con sòm n g ư ơ i trách ta ta còn không phải là vì ngươi lúc trước tiếp cận lại bản tử chính là ai không có ta ngươi có thể đi vào hoa quốc tinh giải trí đánh dấu cấp a đạo diễn đánh ngộ cái kia nguyên bản là thuộc về lại cảnh minh n g ư ơ i câm miệng cho lão tử lộ cao thị nâng tay lên lan vương kinh hoảng theo bản năng đón đỡ vừa ý liêu ở ngoài chính là lộ cao thị cũng không có tiếp tục đánh hắn ánh mắt phức tạp nhìn một chút lan phương thở dài c h í n h ta l ặ n g lặng mấy ngày nay đ ừ n g phiên ta lan phương nhìn đi xa lộ cao thị ánh mắt tầm trầm cái này n u nhược nam nhân mới vừa rồi còn cho rằng gặp uy phong một cái ai biết quay đầu lại còn là một tôn chân mềm lan vương xác thực không nghĩ ra lộ cao thị trong nhà giàu có hắn như n g một lòng nghĩ đóng phim điện ảnh có điều nếu không là lộ cao thị đi tới kinh ảnh nàng cũng không gặp được cái này làm cho nàng hiện tại sinh hoạt như thế thoải mái nam nhân mà lại cảnh minh mới là thật sự tài hoa hơn người những người kia lan vương vẫn luôn biết a lịt lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp phòng bán vé xu thế vẫn đang tăng lại bàn tử lẽ ra có thể phân đến không ít tiền hơn nữa lan vương là biết tự nhiên giải trí ở bề ngoài lao bản chính là hắn lại bàn tử hắn cùng cái kia cố chi nam quan hệ cũng không bình thường nhất định có thể thu lợi không ít ma đô nguội rất triệt đ ể lộ cao thì trong thời gian ngắn là không lên nổi có thể lại cảnh minh nhưng kích lưu dũng tiến thậm chí càng tranh cướp tháng ba phòng bán vẽ xếp hạng dị thường hung hăng tư đồ hành vi cũng cảm thấy lại cảnh minh mấy ngày nay quả thật có chút hung hăng bước đi đều mang phong dáng vẻ chúng ta điện ảnh trực tiếp trở thành tháng ba to lớn nhất n g ư ờ i ô tiểu tuyết các nàng đều đi theo n ổ i danh ma đô quả thực cười kéo ta bởi vì phở lớp hừng hực diễn viên chính vân ấn tuyết bọn họ huế bù cũng bởi vậy tăng f a n không ít hơn nữa bọn họ huế bù đều trực tiếp đổi thành tự nhiên giải trí dưới cờ nghệ nhân n à y quyết tâm đã rất nặng phở lớp phòng bán vé ổn định ở mỗi ngày bảy triệu trên t h giới hiện nay xếp hạng tháng ba điện ảnh người thứ ba người thứ hai là hàng cầu truyền thông ngày hôm trước ký ức nhưng bọn họ chiếu phim dạp chiếu phim là cao hơn chúng ta bởi vì bọn họ ở hoa quốc tinh giải trí dạp chiếu phim cũng ở trên ánh tư đồ hành v ĩ nhìn trong tay phân tích báo cáo cùng lại cảnh minh phân tích những ngày qua phòng bán vé tin tức lộ cao trì ma đô ở rất nhiều i ạ p chiếu phim đều dưới vẽ mà chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu đây lại cảnh minh hiện tại đã không nghĩ tới đánh lôi đài lộ cao trì không xứng chúng ta muốn mới vừa hô liễu game thủ hôm nay phòng bán vé mười triệu lẫn nhau so sánh ngày hôm qua mười hai triệu có giảm xuống tư đồ hành vi lạnh nhạt nói cũng không có đả kích lại cảnh minh ý tứ chỉ là để hắn nhận rõ chính mình ma đô chính là tiên cơ ví dụ hollywood quận phim lại kém người ta mang theo một cái danh hiệu ở nơi nào cũng hầu như sẽ có người đi mua món nợ so với người tuyên truyền đến hiệu quả tốt quá nhiều ta liền tưởng tượng một hồi tư đồ lao ca có thể hay không chớ đả kích ta chi nam ở đây sẽ trực tiếp đ ặ p ngươi đẹp lại cảnh minh hậm hực ngồi xuống trước hợp tác mỏ gốc phòng làm việc nhất định phải gia nhập tự nhiên giải trí ta áo cấy điếm qua mấy ngày cũng đong kín lưu cái cửa hàng ở nơi nào làm một người nhớ nhung chúng ta chỉ hợp một hồi Màu làm mới là khu gốc phòng làm việc khu văn phòng mới không sai. Hoặc là chúng việc Hoặc văn sai. tư a địa xem xét một điểm. ty cái công n g ờ i giống này, bán hàng quá đồ cấp điểm. đ Tư đồ hành vi cũng ngồi xuống cười nói không nghĩ đến ta đều nhanh bốn mươi mười năm ẩm bằng khó lương nhiệt huyết hy vọng có thể theo chi nam làm mình thích sự tự nhiên giải trí không cần riêng một mặt cờ chỉ cần đặt chân cân cước là được ta nghĩ cái này cũng là chi nam ý nghĩ người hắn à mới ba mươi ra mặt được rồi lại cảnh minh kinh ngạc hiện tại đều lưu hành nói mình giảm ộ t chút à. bốn bỏ năm lên bằng bốn mươi tư đồ hành vi không thèm để ý nói cố chỉ lâu không sai ta điều tra nội tình rất sạch sẽ xem ra như là chân tâm muốn tiến vào tự nhiên giải trí đến thời điểm ta gặp cùng chi nam dẫn tiến một hồi chúng ta xác thực thiếu hụt quản lý nhân tài ngươi cùng ta đều là tay mơ chi nam không quản sự luôn có muốn người đến lý một hồi hắn xem rất thấu triệt cố chi nam cũng sẽ không quản sự hắn không hề có hứng thú với những thứ đó chỉ là sẽ ở việc trọng yếu đưa ra chính mình ý kiến thời điểm khác đều sẽ giao cho bọn họ tự do phát huy này thực rất tốt mỗi người cũng có thể cảm giác được tác dụng của chính mình lại cảnh minh cùng tư đồ hành v ĩ vội vàng kéo tự nhiên giải trí toàn thể đem bán hàng đa cấp công ty hoàn thiện lên cố chi nam bên này liền có vẻ nhản hơn nhiều Hắn mỗi ngày nghe lại cảnh minh phòng ngày bán vẽ tin mỗi lại lại tức, báo vẽ sứ a An ca nay ca, Nam, u buồn đều đều tuần nhiều đó đại nhót sẽ cùng chủ nhà đại nhân báo cáo, cảm cười. Cố Chi nhà nhân nhìn nàng rõ ràng nhảy nhót lại nhẫn nhị dáng liền ngày nghe hoàn nhất thấy Hạ h bài ca, đều là lại lại báo rõ mấy mấy t lặp vẻ chính Cố Chi Nam tuần hoàn nhiều nhất thứ chính là Cố chi nam Sứ thanh hoa Sứ thanh hoa tiết h h Hoa a n t mục đã hoàn chỉnh truyền phát tin chính như các cư dân mạng suy đoán như thế số năm đêm đó truyền phát tin s o n g xuôi c ố chi nam biểu diễn sứ thanh hoa liền trực tiếp ra trận hoa quốc âm nhạc ở ngăn ngắn một buổi tối thời gian đăng đỉnh rồi miễn phí bảng danh sách số một đồng thời chiếm lĩnh nhiều điện ngoài mà trước đó miễn phí bảng danh sách đệ nhất cũng là hắn tham dự biểu diễn hy khang bản sứ thanh hoa một buổi tối đăng đỉnh miễn phí bảng danh sách cố chi nam sứ thanh hoa nếu như tiến hành thu phí lời nói hoa quốc ca khúc mới bảng bảng chỉ tay bất định liền muốn thay đổi người mà hiện tại bảng nghiêm lại là hạ an ca gặp gỡ đã kéo dài nửa tháng cũng là nàng chứng minh chính mình tác phẩm sứ thanh hoa phát sóng rất thành công ở cuối cùng một kỳ cố chi nam hoàn chỉnh sướng ra sứ thanh hoa thời điểm tỷ lệ người xem thậm chí một lần lên tới m ư ơ i sáu so với kỳ th hơn nữa coi như t r u y ề n phát tin xong xuôi nó mỗi ngày về b á suất đều là to lớn đến không hết cư dân mạng bắt đầu về xem hoặc là có mấy người bị hấp dẫn đến rồi trực tiếp xem về xem s ứ thanh hoa tiết mục ở các đại video trên trang web t r u y ề n phát tin lượng đều là cực đáng sợ điều này cũng dẫn đến cô chi nam nhân khí một đường hát vang vậy bộ f a n trực tiếp phá ngàn vạn đáng tiếc chính hắn bản thân căn bản chẳng muốn điều ngày hôm nay lần thứ tám chủ nhà đại nhân đổi bài ca chứ chúng ta nghe ta chính mình âm thanh đều sắp nghe hỏi ra cô chi nam đã cùng hạ an ca đặt thành rồi hiệu ngầm hai người từ mấy ngày nay đều là ở trên ghế sofa công tác hạ an ca nhàn nhạt nhìn cố man tử một ánh mắt ôm ộ t tiếng cầm điện thoại di động lên cắt đến yêu phi h à n h nhật ký thỏa mãn lắng nghe còn thỉnh thoảng theo ngâm nga vài câu mãi đến tận chính đang gõ chữ cô nên chi nam điện thoại văng lên hạ an ca trực tiếp theo tấn ngừng âm nhạc cố chi nam hơi nghi hoặc một chút lại cảnh minh bọn họ không thể gọi điện thoại cầm lấy đến vừa nhìn hắn thì có chút rõ ràng vương triều giải trí âm nhạc giám đốc l à văn vĩ chi nam ngang vi ca buổi chiều tốt、Cút. bình thường điểm cố chi nam trầm mặt một chút la văn vĩ tức giận nói chúng ta vương triều ký kết nghệ nhân đây、Ai? cố chi nam vẫn không có phản ứng lại các ngươi vương triều ký kết nghệ nhân tìm ta làm gì ta hắn à còn có thể quải chạy hay sao la văn v i khỏe miệng có chút có giật điện thoại di động làm mở ra khoét âm vương ngự yên cũng ở bên cạnh nghe được cố chi nam lời nói cũng có chút tức giận phòng lên miệng không khỏi lớn tiếng nói hạ an ca a này một tiếng trung khí mười phần gai nhọn âm thanh trực tiếp đem c ố chi nam sợ rồi hắn không khỏi đã rời xa điện thoại di động hạ an ca cũng có chút kỳ quái thanh âm này thật giống có chút quen thuộc ai hạ an ca khẩu hình hỏi cố chi nam bất đắc dĩ điểm khoét âm tiềm a hiện tại cất giấu nàng ca h i i l ngay khúc đ ở bên cạnh ta ở đâu vương ngữ yên hiếu kỳ trái đất vương ngữ yên bị sập một cái xoa heo sinh hờn rôi đi tới la văn vĩ cởi khổ cái này ngáo ngơ quả thực không thẹn là cái trực nam các ngươi thật cùng nhau hạ an ca dương m i ệ nhỏ g n nhìn cố man tử cố chi nam cười cận trực tiếp liền thừa nhận cùng nhau a nàng là bạn gái của ta hiện tại bên kia trầm mặc một chút la văn vĩ cười khổ vương ngự yên vẻ mặt có chút phức tạp không biết đang suy nghĩ gì vậy các ngươi coi như hưởng tuần trăng mật cũng nên kết thúc để an ca lại đây vương triều đi năm nay đầu năm tối có s u thế ca sĩ chính là nàng ba bài ca tất cả ca khúc mới b ả n g trên b ả n g một bằng ba bằng năm ai có thể xem nàng như vậy hạ an ca cầm lấy cố man tử cánh tay có chút không dám tin tưởng đầu bên kia điện thoại nói thường tuần t r ă n g mật cái này từ vượng đối với nàng mà nói còn quá sớm cố chi nam liền cảm thấy la văn vĩ cái này lộn nói chuyện chính là e m h a i nàng ở viết ca k h ú c mới lại cho nàng một chút thời gian đi đến thời điểm ta cũng sẽ viết ca cho nàng hạ an ca đã chứng minh chính mình sáng tác năng lực la văn vĩ đương nhiên sẽ không hoài nghi mà cố chi nam viết ca đừng mơ tới nữa được một tuần có thể chứ vương triều đã cho hạ an ca lập ra kế hoạch chỉ cần nàng đúng chỗ là được được quan hệ của các ngươi đừng công bố a an ca hiện tại chính là nhân khí tăng lên trên thời điểm lúc này công bố nói chuyện yêu đương gặp đối với nàng tạo thành ảnh hưởng rất lớn la văn vĩ lo lắng nói hắn liền lo lắng cô chi nam cùng hạ an ca đến một tay minh bài giới giải trí kiên kỵ nhất giữa lúc nhiệt liệt thời điểm tuyên bố loại quan hệ này á m m bội sờ căng đan đúng là có thể nhưng là bị thực b ữ a liền rất khó chịu cân nhắc đi la văn vĩ còn muốn nói điều gì điện thoại đã bị cắt đứt hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng cô chi nam dòng suy nghĩ hắn là thật đoán không ra ngươi nói bọn họ sẽ tới lúc nào công bố vương ngữ yên nhìn chằm chằm la văn vĩ bỏ xuống điện thoại có vẻ hơi mất tập trung ta nào có biết ta cô chi nam người này làm việc ý nghĩ liền không ai có thể đoán được la văn vĩ lắc đầu vương n ữ yên đ ă n chiêu cúp điện thoại cố chi nam quay về chủ nhà đại nhân nợ nụ cười vui sướng thời gian muốn kết thúc lạc thiên hậu hạ an ca chính đang trên đường chạy tới hạ an ca hiếm thấy đầu tựa ở cố man tử trên bả vai có chút ỷ lại dáng vẻ ta yêu thích hát nhưng là hiện tại không hát cũng không phải không được luôn có một người sẽ là m ngươi muốn từ bỏ nắm giữ tất cả cố chi nam quắt một hồi chủ nhà đại nhân mũi yêu thích là lẫn nhau yêu thích hát liền m u ố n sướng ngươi có một cái trung hoa tiểu kho nhạc ngươi sợ cái gì trung hoa tiểu kho n h ạ hạ an ca ngẩm đầu nhìn cố man tử nhìn thấy trong mắt hắn manh liệt tự tin khoác cố chi nam cười hì hỉ cũng có c hãng ú t ý đậu. trí nói ta n cảnh mình chính bọn hắn ha ha ha ha. giao hắn, hắn lại cho phát t rất kiên định ngược lại là hạ an ca có chút bối rối giơ gối tay không biết để ở chỗ nào đi cố chi nam bắt gối nhớ tới đến cái gì khỏe miệng mang theo ý cười sân chơi thời điểm chúng ta sóng vai nhìn một hồi pháo hoa pháo đài rất ưa nhìn bầu trời đêm rất mờ cuối cùng pháo hoa tung khắp đỉnh đầu chúng ta bầu trời hào quang phối hợp chúng ta mặt nhưng thời điểm này ta không có xem pháo hoa ngươi cũng không có xem ta ta cuối cùng nhìn thấy chủ nhà đại nhân nhìn trong mắt ta toát ra cảm tình chính ta trong lòng nghĩ quá có cơ hội lời nói ta nghĩ quý trọng một hồi hắn cười rất dễ dàng chủ nhà đại nhân cười lên dáng vẻ trái tim của ta suýt chút nữa ngừng đi lúc đó liền rất cảm tạ chính mình này một viên thấy việc nghĩa hăng hái làm trái tim không biết ngươi đang nói cái gì hạ an ca hừ một tiếng nhưng một lần nữa tựa ở trên bả vai của hắn thỏa mắc cười ngược lại nàng đã cải không được lại cố man tử quen thuộc cố chi nam c ư ờ i hì hì tiếp tục gõ chữ dựa theo hắn nội dung vợ kịch dòng suy nghĩ hai ngày nay liền muốn đem lâm nguyệt như đưa đi vốn đang có thể tha xong tháng này nhưng cố chi nam những ngày qua t r ư ơ n g mới thực sự là quá đội lên các thư hữu mỗi ngày t ớ i đến không còn biết trời đâu đ ấ t đâu ngày hôm nay ba và tự đừng so sánh lại so sánh thêm một vạn quen thuộc nhấn lại hung hăng lời nói hắn khu bình luận sách trực tiếp đ ứ c ngày hôm nay bao nhiêu một vạn hai vạn vẫn là yêu yêu đáp yêu yêu đáp đi luôn như thế càng ta trái tim không chịu được nhỏ cách cục nhỏ vừa nhìn chính là không nhắn lại ngày hôm nay hiện nay mười ngàn chữ cố cô công tử nói rằng buổi t r ư a còn có hai và tự mẹ nó này so với có phải là nói chuyện yêu đương vẫn là thất tình một tuần mỗi ngày giữ gốc mười ngàn chữ ta cảm giác nhân sinh đạt đến đỉnh cao chiếu hắn như vậy viết ngày hôm nay ngày mai giữ gốc gia tháp đã tê dần đã tê dần ta hiện tại mỗi xem một chương mỗi thoải mái một ngày ta liền sợ sệt cái này náo g ngơ mặt sau yêu yêu đắt mấy ngày ta trước đây hy vọng cái này náo g ngơ mỗi ngày càng cái mấy và tự nhưng ta hiện tại hy vọng hắn yêu yêu đắt một ngày a nguyên lai、like、không ngừng ta như thế mướn mẹ nó ta bây giờ nhìn thấy trực nam càng nhiều như vậy ta đều không dám nhìn ta sợ mặt sau không đến xem cố chi nam nói tốt đáp ứng bọn họ đem t h á p khóa yêu nội dung vợ kịch quá nói là làm vì lẽ đó những ngày qua đều rất nỗ lực ở g õ chữ nhưng hắn không biết tại sao rõ ràng chính mình cố gắng như vậy nhưng được bình thường hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến kết quả không chỉ là khu bình luận sách thậm chí hắn lợi bù cũng xuất hiện lượng lớn để hắn yêu yêu đắt một ngày chữ hắn đây nương xảy ra chuyện gì làm sao ta chăm chỉ các ngươi liền muốn ta xin nghỉ lao tử bình thường muốn xin nghỉ thời điểm còn chết sống không cho là có ý gì chờ cố chi nam buổi chiều đem cuối cùng hai vạn tự tải lên đi đến thời điểm hắn kỳ quái phát hiện hắn với hắn tiên kiếm kỷ hiệp chuyện lên hotse ấp tiêu đề là h uy vũ bá khí cố công tử người đàn ông kia đã bảy ngày liền càng luận từ cố trực nam đến cố công tử biến hóa con đường còn có cái cuối cùng cố chi nam cảm thấy đến điều kỳ quái nhất c ầ u ngươi yêu yêu đắt một ngày đi cố chi nam không rõ hạ an ca che miệng cười trộm cố chi nam kỳ quái nhìn nàng nàng trực tiếp đem điện thoại di động phóng tới cố man từ trước mặt cố chi nam cầm lấy đến vừa nhìn nhất thời có chút dở khóc dở cười chủ nhà đại nhân xem chính là một vị thư hữu tự thuật mới bắt đầu một ngày kia ta mới vừa vào khu bình luận sách liền nghe thấy có người ở nơi nào hô to ngày hôm nay trực nam biến công tử rồi nhật càng một vạn ta khẳng định là không tin a cố trực nam là cái gì người a yêu yêu đắt t h á n h thủ kết quả bảy ngày liền càng ta một giây còn đang thảo luận ngày hôm nay liệu sẽ có càng ba vạn liền nghe thấy các thư hữu hô to cố công tử lại càng rồi ta lần này kiên quyết là không tin ta liền chạy tới kết quả cứ thế mà lại càng hai vạn tự hai vạn tự a đây là bình thường bốn ngày lượng nghĩ cũng không dám nghĩ đến lúc đó các ngươi không thấy cái kia trận chiến ít nhất mấy trăm n g à n a tất cả cái nào gọi cố công tử châu bò cố công tử châu bò nhưng ta chỉ muốn nói van cầu ngươi xin nghỉ một ngày đi dù cho không có yêu yêu đắt cũng được chương ba trăm năm mươi bốn g ư ơ i bị viết ở ca của ta bên trong ba một cố chi nam cái chán một trận hát tuyến đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến liền bình thường trương mới mấy ngày lại vẫn có thể lên hot x e ấ p nay hot x e ấ p thật sự có tốt như vậy trên chơi như thế chiếu như vậy sau đó hắn lại có thêm cái gì điện ảnh muốn lên ánh trước tiên đoạn hắn cái m ư ơ i ngày nửa tháng lại cho hắn tục cái m ư ơ i ngày nửa tháng có phải là danh sách tìm kiếm nhiều vừa vỡ ổn cố chi nam ý nghĩ này nếu như bị những người dùng tiền đều muốn lên h o t s e u p đánh quảng cáo minh tinh biết rồi đ o á n chừng phải bị nước bọt nhân chìm ta hắn à nhọc nhằn khổ sở dùng tiền đều chỉ có thể ở h o t s e u p trên dừng lại một trận người hắn à tháng ba ở bắt đầu liền không sung quá làm sao nhà ngươi liền không tới đúng không cả ngày làm cái này làm cái kia luôn có một cái nhiệt độ ở phía trên phiền chết rồi chủ nhà đại nhân cười cái gì cố chi nam nhìn về phía chủ nhà đại nhân ánh mắt có sùng lịch sự bất đắc dĩ nàng chính lén lút cười nạo cố man tử bởi vì nhiều trương mới bị các thư hữu thỉnh cầu hắn xin nghỉ một ngày yêu, yêu đắt sự tình hạ an ca bưng m i ệ nhỏ g n c h ố p c h ố p đẹp đẽ con mắt không cười không cười răng trắng nhanh lộ xong xuôi không cười cố chi nam nghiêng người tiến lên hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng nằm ngửa ở trên ghế s o f a đẩy cố man tử lồng ngực khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền tự ý cười dịu dàng biến thành cảm giác căng thẳng kéo đẩy ngươi làm gì thế a nàng bất mãn dáng vẻ trông rất đẹp mắt đặc biệt con mắt t r ừ n g mắt c ố chi nam thời điểm vừa sốt sáng lại tức giận cực kỳ giống gặp cảnh khốn cùng cố chi nam làm bộ hung á t nói chủ nhà đại nhân giúp người ngoài cười nạo mình bạn trai nào có hạ an ca quay đầu qua không thừa nhận nàng vừa nãy cười rất vui vẻ chứ vậy tại sao không dám theo ta đối diện c ố chi nam d á n g dấp làm bộ như t r ợ n hiểu ra Ác. dám làm không dám chịu không có hạ an ca quay đầu cùng cố man tử đối diện vẻ mặt học cố man tử như thế h u n g tợn hai người đối diện vài giây c ố chi nam khỏe miệng vung lên hạ an ca nhận ra được không đúng cuốn quýt thu về tay muốn chống đối nhưng không nghĩ c ố chi nam động tác càng nhanh hơn a hạ an ca trận to hai mắt hai bên gõ má hưởng đỏ cực kỳ giống bên ngoài chính chậm rãi hạ xuống hồng hà nguyên bản đến cô chi nam lồng ngực tay cũng từ từ vô lực lên con mắt ánh mắt cũng từ từ mê ly lên ba mươi giây một phút một phút rưỡi mãi đến tận nàng vô lực vỗ cô chi nam lồng ngực hai cá i nhân tài tách ra hạ an ca kéo đặt ở s o f a bên cạnh thảm trực tiếp che lại mặt cô chi nam chỉ có thể nghe thấy nàng tiến g thở không khí không lưu thông hạ an ca không quan tâm hắn chỉ là đưa tay ôm lấy thảm chỉ lo cố man tử lôi đi cô chi nam cười cười n à y thật sự nghiện một lần lại một lần nhiều lần cảm thụ không giống nhau hoàn toàn có thể cả đời à sau đó chủ nhà đại nhân phải giúp ta không phải vậy ta chỉ có thể như vậy tìm an ủi thảm phía dưới hạ an ca cắn môi sắc mặt thường đỏ một mảnh vành h a i nóng bỏng nghe thấy cố man tử một câu nói này nàng dựa vào cảm giác mạnh mẽ một cước liền đ ặ t tới a cố chi nam một tiếng hét thảm không còn động tĩnh hạ an ca đợi vài giây vẫn không có nghe thấy cố man tử âm thanh mà nàng này một cước là s á t s á t thực thực đã đến hạ an ca không khỏi có chút hoang mang vén chăn lên ngồi dậy cố man tử chính cười tủm tỉm nhìn nàng rời dương rồi người hạ an ca giận không chỗ phát tiết cầm lấy gối liền muốn đánh lại muốn một hồi ôm gối phồng lên miệng trốn đến xô p a góc đi tới không cho lại đây cố chi nam đang muốn tới gần hạ an ca lập tức chừng hắn hung tợn dáng vẻ cố chi nam c ư ờ i khổ chỉ có thể ngồi ở s o f a một bên khác nhìn tức giận chủ nhà đại nhân còn thật đáng yêu mà hạ an ca giờ khác này nội tâm nhưng là xem rực rỡ nhiều màu sắc kẹo thế giới như thế dối loạn cưng hôn thêm lừa người cố man tử càng ngày càng quá đáng mấu chốt nhất chính là nàng căn bản là từ chối không được đây là tức giận nhất không điểm cốt khí hạ an ca hạ an ca mọc ra chính mình h ầ n rỗi cố man tử ta đói vẫn không có mấy phút đây hạ an ca liền lên tiếng nàng quay đầu nhìn một chút cố man tử chập dãi mở miệng muốn ăn hâm lại thịt không tức giận Cố c hạ i vui vẻ nói.、Tức、giận, đói, hai Nam nhưng chuyện nhau. ta vẻ Tức thế khác h đây là hai chuyện khác nhau. Hạ an ca nghiêm túc nói tức giận quy tức giận cơm hay là muốn ăn hơn nữa muốn ăn thích gan đồ ăn hà chủ nhà đại nhân trí tưởng tượng để cố chi nam rợ khóc rợ cười hắn chỉ có thể gật g ủ đứng dậy đi tới nhà b ế p chỉ nghe sau lưng một tiếng nghĩ linh tinh chẳng lẽ không dùng t h ở g i ú p mà hắn cười trộm lên tiếng sau đó liền đã trúng một cái truy kích mà đến gối hạ an ca đem gối ném đi ra ngoài lại cầm lấy một cái khác đem mặt trôm vào thật giống không mặt mũi gặp người sau một tiếng trên bàn cơm hạ an ca cúi đầu ăn cơm không nói câu nào cũng không củng cố man tử ngồi cùng một chỗ cố chi nam hết cách rồi chỉ có thể ngồi ở chủ nhà đại nhân đối diện cho nàng gấp món ăn nhẹ g i ọ n g nói muốn quen thuộc hạ an ca xứng sở thân thể căng thẳng đầu càng thấp hơn ngươi không có t r à o hỏi ý tứ là lần sau ta chào hỏi là có thể hôn cố chi nam ánh mắt sáng lên hắn không ngại hiện tại an vị quá khứ chào hỏi một ngày đánh thật nhiều cái bắt chuyện ngươi dám hạ an ca ngầm đầu t r ừ n g mắt hắn chỉ là ngự a khí dù sao cũng hơi lực bất tòng tâm cố man tử có dám hay không nàng không biết ngược lại nàng mỗi lần đều phản kháng không được ta tức rồi cố chi nam yên lặng có chút phẫn nộ s ú c s ú c đầu chỉ là nhỏ giọng nói một câu tình cờ dám cố chi nam chỉ cảm thấy đối diện giai nhân lập tức liền biến hóa khí trời nguyên bản nhiều mây khí trời lập tức sớm qua mùa đông hắn đánh run lên một cái lúc này chủ nhà đại nhân cho cố chi nam một loại mới quen thời điểm cảm giác cao lanh cho hơi vào trảng kéo đầy nhất làm cho cố chi nam sợ sệt chính là chủ nhà đại nhân không để hắn rửa chén sau khi ăn xong chính mình thu thập bát đuỗi liền đi rửa chén dòng d ã hai giờ hạ an ca đều không có lý quá cố chi nam một lần nhi đang tắm xong quật lại chân ngồi ở trên ghế xô p a hoa điện thoại di động d á n vẻ cố chi nam nuốt một ngụm nước bọt thử tới gần lại bị một cái ánh mắt d i ò lui rõ ràng ăn mặc đáng yêu thỏ áo ngủ nhưng bất ngờ đáng sợ hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một bên khác nhìn nàng lại chuyển phát tin chính mình ca mấy ngày nay nàng thật giống đều ở thả này mấy bài ca cố chi nam hơi nghi hoặc một chút lẽ nào chủ nhà đại nhân ca khúc mới là loại này loại hình vẫn là linh cảm khởi nguồn trong này chủ nhà đại nhân ca khúc mới linh cảm là như thế nào cố chi nam thử tìm đề tài một lần nữa liên tiếp ra chiến trường nói cho ta nghe một chút thôi cảm giác mấy ngày nay chủ nhà đại nhân đảng g i ta giai điệu không có rất tốt biểu đạt ra một loại cảm tình hạ an ca nhàn nhạt nhìn cố man tử một ánh mắt hơi co lại chân rằng thật giống nhớ tới đến cái gì đưa tay nắm quá thảm che kín vẫn không có để ý đến hắn cố chi nam cởi khổ suy nghĩ một chút vẫn là không chịu thua chủ nhà đại nhân có muốn biết hay không ta cho ngươi ở thần thoại kịch bên trong viết ca cùng chúng ta hợp sướng ca khúc là cái gì dáng vẻ à? đến thời điểm ta tự nhiên sẽ biết đến hạ an ca tiếng trầm nhìn điện thoại di động điện thoại di động chính chuyển phát tin đến vân ấn tuyết thích một ca ngẫm lại hai ngày trước vân ấn tuyết gọi điện thoại cho mình hài lòng cực kỳ còn nói hằng cầu truyền thông bởi vì a lịt lệ thỉnh cạ lét lớp bạo hỏa còn có nàng biểu diễn ca khúc theo hưng hực tìm đến nàng nhiều lần cho rất tốt đ á i ngộ nhưng nàng đều từ chối một lòng chỉ muốn tiến vào tự nhiên giải trí bán hàng đa cấp hạ hổ vì thế cố chi nam cũng là có chút cảm động bọn họ tuy rằng cùng hằng cầu truyền thông đặt thành rồi hợp tác thỏa thuận nhưng nghĩ như thế nào đều vẫn là ở hằng cầu truyền thông chờ t h o ả i mái một điểm tự nhiên giải trí vẫn là mất thăng bằng định nhân tố biểu diễn điện ảnh những người diễn viên ngoại trừ vân v n tuyết trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp những này diễn viên chính một ít vai phủ cũng theo có nhất định nhiệt độ cùng một ít p a n cơ、sở. tuy rằng không sánh được diễn viên chính đột nhiên tăng g ọ t nhân khí nhưng tốt xấu là có chút nổi tiếng bọn họ cũng rất cảm tạ cố chi nam lúc trước tuyển chọn bọn họ đồng thời bọn họ đi tới tuy rằng quay t r ụ quá trình là khổ một điểm nhưng hiện tại thu được tiền lợi nhưng là bọn họ trước không nghĩ tới cố chi nam thở dài hạ an ca nghe thấy nhìn lén hắn một ánh mắt nhỏ giọng nói rằng ta không tức giận một câu nói nói xong nàng lại cúi đầu xem điện thoại di động đi tới cố chi nam n ở nụ cười chính là như vậy ngươi mới khiến người ta như vậy yêu thích ta hắn cầm lấy đặt ở xô p a bên cạnh đàn guitar hạ an ca liếc mắt một cái nhất thời có chút bất ngờ cố man tử đã rất lâu không tử rất đã lâu chi ó năm quá đàn、guitar. Vốn muốn quá guitar. là là c ờ chủ nhà đ ạ nam h thời â n muốn vương điểm, triệu đi giải lại viết trí r cho chủ nhà đại nhân đại a n nhưng hiện g đi, được tại rồi, h k ôm n g thể l à gì hứng người. khác hơn chi Cố nam là đem ra nam ôm ra thật đàn guitar thử một hồi âm chuẩn âm rất tốt quả nhiên là chuyên nghiệp này đàn guitar ở trong tay hắn sẽ không có điều quá tốt như vậy giai điệu hắn cười cợt cũng còn tốt gặp gậy đàn guitar không phải vậy bạn gái tức rồi cũng không biết làm sao hống hạ an ca đóng lại âm nhạc để điện thoại di động xuống ôm gối hoa đào con mắt nhìn cố man tử dáng vẻ ánh mắt có chút chờ mong lại có chút giả vờ lạnh nhạt nàng ngược lại muốn nghe một chút lần này cố man tử gặp cho nàng viết ra một thủ như thế nào thương cảm ca khúc hiện tại nàng ấy b ộ đều gọi nàng hừng đông nước mắt mỗi một thủ đô lã t r ả rơi lệ đặc biệt hiện tại non nửa cùng cô đơn cô đơn vẫn tốt liền ngay cả trước tình ca cũng giống như vậy hấp dẫn chủ nhà đại nhân sự chú ý cố chi nam bắt đầu chăm chú lên chỉ là vẻ mặt ung d u n g cho hạ an ca cảm giác không giống nhau nhà ai sướng thương cảm ca khúc sẽ như vậy thả lỏng đàn ghi ta vang lên thời điểm hạ an ca sửng sốt u này giai điệu giai của thanh định là gần như thuộc về tiểu thành tân giai điệu hạ an ca không khỏi ngồi thẳng người nhìn cố man tử khỏe miệm vung lên ý cười. hắn chính nhìn mình ôn nu mở miệng đi qua đường làm một trận ma thuật đem sở hữu tốt xấu biến thành ta trong lòng khổ coi như không nhớ rõ đều hóa thành này ánh mắt ngâm sướng thành một ca khúc mà ngươi xem chạy vào thơ bên trong tiếng c h ó i hai tiếng nước gõ vào ta tâm môn ôm ấp sở hữu hận t â m bù khô cạn tin tưởng ta có thể là ngươi thẳng vào nội tâm giai điệu cùng ca tử hạ an ca trong lòng nhất thời xem nở rộ đóa hoa khuôn mặt nhỏ có vẻ hơi quân hồng nàng mới bắt đầu thật sự cho rằng cố man tử sẽ tiếp tục viết thương cả m ca khúc cho nàng nhưng là hiện tại hắn chính chậm rãi xương ca khúc cùng thanh định như thế thậm chí càng thêm ung dung tâm tình thích ý làm cho nàng mơ hồ có thể cảm giác một niềm hạnh phúc cảm chính như hạ an ca chờ mong như thế cố chi nam đ i ệ p khúc vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hắn cũng rơi vào ca khúc trong cảm xúc diện cả người theo đàn g u i ta r giai điệu khẽ run khỏe miệng ý cười càng ngày càng t ư ơ i tốt phản phất còn nhìn thấy h ô m qua tấm k i ê u bi thương khuôn mặt vui sướng lại là dĩ nhiên cay xem một cái bạc hai là ngươi nhắc nhở ta đừng sợ đi ảo tưởng nhớ ta nội tâm tránh né quán khát vọng phản phất có thể nhìn thấy ngày mai hai trội vết chân hành lang yêu thương có lúc càng bị ngươi gia vị xem cuộc kẹo là ngươi nắm c h ặ t ta hướng về đi vào nhìn xung quanh nhìn ta nội tâm cắp ngạn quần hoa chứa đựng ta bị viết ở con mắt của ngươi c h ặ t nha ngươi bị viết ở ca của ta bên trong x ứ n g nha chúng ta bị viết ở lẫn nhau trong lòng yêu nha đây là một thủ liên quan với tình yêu hạnh phúc ấm áp tiểu thanh tân giai điệu hoàn mỹ biểu đạt bài hát này sở hữu tình cảm cố chi nam điểm nhẹ ngừng đàn ghi ta nhìn đ ờ ra trạng thái chủ nhà đại nhân nhân cơ hội ngồi vào bên người nàng đưa tay quắt một hồi mũi của nàng yêu thích c hạ an ca quất một cái mũi thật giống bị cảm động à có chút khóc nước nở ngự kh bài hát này tên gọi là gì nha em được viết trong bài ca của anh ngươi bị viết ở ca của ta bên trong hạ an ca khẽ lẩm bẩm một câu nhớ tới cố man t ử cuối cùng hai câu phản phất có thể nhìn thấy ngày mai hai c h u ỗ i vết chân hành lang ngươi bị viết ở ta ca bên trong xướng nha chúng ta đang bị viết ở lẫn nhau trong lòng yêu nha trong này miêu tả sinh hoạt tuy rằng đơn giản nhưng l à nhưng là tối bình thường vẻ đẹp cùng ngắm trông đây là ngươi nội tâm ý nghĩ mà chúng ta thật sự sẽ như vậy hả cố chi nam thả xuống đàn guitar ôm lấy chủ nhà đại nhân bay tại sao không được chứ ta nói rồi chỉ cần ngươi cần ta liền vĩnh i ễ n tồn tại hạ an ca dùng gối bộ mặt có chút toa nước khóc nước nở dầu dĩ chuyên r a ta không muốn khóc nhưng là ta có chút không nhịn được cố chi nam xoa chủ nhà đại nhân tóc nay thực là một bài hát đôi ca khúc nha chủ nhà đại nhân tắt cái kiểu ta có thể cùng ngươi đồng thời thu lại hạ an ca lấy ra gối ngầm đầu ngăn chặn cố man từ môi vẫn kéo dài mấy giây mới thả ra nàng chấp chấp còn hiện ra hóng ánh con mắt có chút chờ mong m ở m i ệ n g được rồi cố chi nam l i ế m môi một cái có chút bất đắc di gật đầu quá ngắn quá ngắn nhưng là ít nhất chủ động chủ nhà đại nhân có sợ hay không bị p a n phát hiện nói chuyện yêu đương có lúc thật sự sẽ ảnh hưởng đến tinh đồ nha hạ an ca kiên định lắc đầu đây là cuộc sống riêng của ta hơn nữa ta là cái ca sĩ không cần xào sờ căng đan đến sượn nhiệt độ còn có hiện tại ai có cố chi nam nhiệt độ cao cũng đúng vậy ta chế tạo điểm sờ căng đan để chủ nhà đại nhân sượn một hồi tỉ như yêu đương sờ căng đan cái gì có thể nha có ta đẹp đẽ là được hạ an ca thái độ khác thường có chút quyến rũ dáng vẻ cố chi nam trong đầu siêu tầm một phen sau đó đem nàng ôm c h ặ t hơn d ầ u to rồi hạ an ca ghét bỏ đầy ra cố mắc tử trong đầu còn ở dư vị em được viết trong bài ca của anh nàng nhẹ dọn mở miệng có thể đem thanh lịnh cũng thu lại ạ cố n này đồng g bài thời phát. c chi nam gật ngủ hắn có thể có ý kiến gì có thể a ngươi vui vẻ là được rồi ta rất vui vẻ hạ an ca chăm chú ông cố man tử cánh tay cố chi nam sắc mặt có chút không tự nhiên quá mềm có thể hạ an ca căn bản không có phát hiện nàng chỉ là rất yêu thích loại này vô vạ cố man tử bên người cảm giác n g u y ê n lai nói chuyện yêu đương là như vậy n g u y ê n lai yêu thích một người là như vậy hạ mụ mụ trước đây nói ta muốn gặp phải yêu thích ta đồng thời người ta yêu mới có thể nói chuyện yêu đương ta không hiểu bởi vì ta chưa từng có dự tính như vậy hiện tại ta rất vui mừng cảm tạ ngươi yêu thích ta bởi vì nàng đã hiểu bởi vì lẫn nhau nhớ nhung người gặp mặt mới có ý nghĩa mới có thể đem bình thản mỗi một ngày quá tràn ngập ý nghĩa lần này phía tỉnh cho phép ngươi nói c à n tạ lần sau lại nói muốn ai phạt cố chi nam cười nói hạ an ca cao mũi một cái có chút ước ao n g ầ g đầu lên có thể theo ta đi xem xem hạ mụ mụ ạ ta cũng muốn trở về nhìn một chút viện mồ côi bọn họ còn chưa thuộc thời điểm cố man tử liền nhìn thấy hạ mụ mụ hiện tại xem như là chính thức giới thiệu cố chi nam s ừ n g sốt một chút nhẹ chút đầu cũng là phải hạ mụ mụ khổ cực nuôi lớn con gái muốn đi gặp một hồi muốn đi theo nàng bảo đảm sẽ làm chủ nhà đại nhân vẫn hài lòng còn có tiểu khê khẳng định nhớ ta rồi hạ an ca dùng đầu va vào một phát cố man từ đầu mặt mày con cong ta còn có một ca khúc là liên quan với ta tiên kiếm kỳ hiệp t r u y ệ n chờ ngày mai chúng ta đi xem xong hạ mụ mụ trở về ta liền đem đàn ghi ta phổ cho chủ nhà đại nhân ta cho ngươi thu lại tài lên cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân con mắt có chút thử dò xét nói chủ nhà đại nhân yêu thích lâm nguyệt như ạ hạ an ca gật g ụ bất kể là triệu linh nhi vẫn là lâm nguyệt như nàng đều rất yêu thích hai người đối với tình yêu xử lý đều không giống nhau r ồ thiên chân vô tả hạ an ca mới vừa trải qua em được viết trong bài ca của anh tẩy não hoàn toàn sẽ không nghĩ đến xấu bụng trực nam viết cho lâm nguyệt như ca là cái gì dám vẻ ta muốn đi ngủ. đi cố chi nam ánh mắt sáng lên có chút sốt sáng xoa xoa tay một đồng thời Cút. được rồi hạ an ca quyến rũ mít một cái cố mã tử quá đáng ngủ ngon cố chi nam cười hì hì h ắ n cũng chính là tùy tiện nhắc tới để chủ nhà đại nhân trở lại đi ngủ có thể cố chi nam còn ở phòng khách đem em được viết trong bài ca của anh khúc phổ viết đi ra lại thử b ù luôn luôn tính lặng chính mình con dâu đi vương triều giải trí xem như là dẫn theo ba bài ca quá khứ chủ nhà đại nhân mình còn có một thủ vậy thì là b ố thủ nhìn sắp xếp như thế nào không được lời nói hắn lại cùng nguyên thế giới đại lao thương lượng một chút đem ra ba n g ư ờ i mặt mũi không thể ném đem những n à y chuẩn bị xong sau khi cố chi nam ngay đêm đó đem ngày mai tháp khóa yêu kết thúc nội dung vợ kịch viết đi ra lã t r ả rơi lệ cảm động s â u nhất lý tiêu giao là lâm nguyệt như số t r ứ n g không phải là nàng lý tiêu giao muốn đồng thời ăn đến giả chơi đến giả lâm nguyệt như ở tháp khóa yêu phía dưới chạy nước mắt nói ra cuối cùng một câu nói thật không nghĩ tới ta đã làm sao giả rồi bao nhiêu người trong lòng tâm nguyện khó yên có thể cố chi nam vẫn không có cải lâm nguyệt như cuối cùng kết thúc nàng ở tiên kiếm k ỳ hiệp chuyện nội dung vợ kịch đi ôm ấp sự tự do của nàng đi tới thật giống như ca từ bên trong nói đưa cho ngươi yêu vẫn rất tiến tĩnh đến trao đổi ngươi tình cờ cho quan tâm rõ ràng là ba người đ ị a ảnh ta nhưng thủy t r u n g không thể có họ tên kết cục này là thích hợp nhất lâm nguyệt như ít nhất cố chi nam là muốn như vậy chính là không biết thế giới này các cư dân mạng có thể hay không tiếp thu kết cục này ai thư quá phát h ỏ a cũng là chuyện phiền thoái bởi vì nhiều lần t r ư ơ n g mới quá nhiều mà không thể giải thích được lên hot sợp cố chi nam lại là bao nhiêu muốn lên hot sợp trên không được trong lòng người một cây gai hắn không biết hắn chỉ biết ngày mai trương mới xong hắn một vạn phần trăm gặp yêu yêu đắt hắn bị không được các cư dân mạng bạo lực cần chủ nhà đại nhân yêu yêu đắt để an ủi nhỏ yếu tâm linh số tám sáng sớm khoảng cách mối tình đầu chiếu phim đã một tuần hôm nay vẫn như c ũ là a lịt lệ thỉnh c ả lét lớp sinh động ở phòng bán vé bảng một ngày mà ma đô đã chỉ có ở hoa quốc tinh giải trí b u ồ n chạm dạp chiếu phim cùng trói chặt trước kia mới có thể nhìn thấy một ngày một trung đội mạnh chiếu phim một tuần rơi xuống như vậy hạ tràng bao t r ụ lộ cao trị ở bên trong tất cả mọi người trong lòng cũng không tốt được việt mân càng là c h i để trực tiếp ở lấy bồ mở đoàn lộ cao trị cùng lan p ư ơ n g xương rằng một mình sai khiến người biên tập để nội dung vợ kịch cùng nguyên lai、like、kịch bản hướng đi một trời một vực đưa tới đông đảo cư dân mạng ă n dưa a nát mảnh còn lẫn nhau sẽ a đừng đi ngược lại đều là một tổ đơn độc rửa sạch sẽ cũng không tốt nhà ta mân mân hành động rõ ràng ngay ở tuyến là cái này lờ gì kịch bản không được ta đã nói rồi như thế máu chó khoa huyễn phim tình yêu hóa ra là bên trong tranh đấu a nữ hai vọng tưởng làm nữ một ta nhìn một chút cái này nữ hai vẫn là phó đạo diễn làm loại này ngược lại đều là nát mảnh làm loại này đến hấp dẫn một làn sóng nhiệt độ lại lừa gạt một làn sóng phòng bán vé không phải chứ không phải chứ đầu năm phim khoa học viết tưởng làm đến mức độ này a này điện ảnh vẫn không có hạ giá đây ta bạn cùng phòng đi dạp chiếu phim nhìn một canh giờ d â y ruột gọi điện thoại cho ta để ta đi cứu hắn hiện tại còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh đây trong miệng không ngừng ngập lại vê đút nợ mờ ha ha ha cam thật sự có người thiết tử mù mấy cái lẫn nhau xé vô vị ta đến xem tiên kiếm ngày hôm nay khẳng định có đại sự ngày hôm qua thẻ ta một buổi tối không ngủ thêm một cố công tử cái này náo n ơ mấy ngày nay quá hợp tâm ý của ta việt mân là sáng sớm liền gửi đi này một tin tức hoa quốc tinh giải trí cùng lộ cao chỉ đều chưa kịp phản ứng chờ bọn hắn phát hiện thời điểm đã lên hotse up liền mang theo ma đô cùng tiến lên hotse up chỉ là vẫn bị mắng đi đến nay tiện nữ nhân vọng tưởng dẫm chúng ta tẩy trắng chính mình lan phương thu được tin tức sau tức đến nổ phổi một cái tắt đập ở trên bàn cười lạnh nói lúc trước hạ an ca còn ở tinh quang hấu ngu thời điểm chính là nàng ra chủ ý khiến người ta đi theo dõi hạ an ca nàng muốn chơi lộ cao chỉ cũng đúng việt mân làm như vậy phản cảm tới cực điểm ô n g ngọc đã cùng vỡ ý nghĩ liền để lan phương mở hào hô mới vừa có thể chịu sao nhẫn lan phương không dám tin tưởng nhìn lộ cao trì lộ cao trì ngươi có phải đàn ông hay không điều này có thể nhẫn ta nhẫn ngươi không thể nhẫn nhịn ngươi phát lộ cao trì gần từng chữ vẻ mặt lạnh lùng đem đồng cách cách cũng kéo xuống nước như vậy công ty mới gặp xử lý nhanh chóng lan phương s ừ n g sốt một chút mới sâu sắc liếc mắt nhìn lộ cao trì hiển nhiên không nghĩ tới người đàn ông này lập tức trí tưởng tượng như thế rõ ràng liên số tám sáng sớm đến từ ma đô đoàn kịch nhân viên lẫn nhau xé vợ kịch lớn đột nhiên liền lên diễn lan phương phát ấy b ộ rất bị m ở chỉ là nói đơn giản sáng tỏ một hồi ma đô kịch bản bản thân liền là gần như như vậy sau đó liền bắt đầu trong bóng tối giải thích hạ an ca ở tinh quang h ô ngu thời điểm có phải là chịu đến việt mân ước hiếp đồng thời còn phái phạ phạ dạ gì theo dõi hạ an ca cái gì còn đặc biệt điểm một cái đồng cách cách cùng việt mân quan hệ không tệ như thế nháo trỏ võ thằng mắc mưu thiên danh sách tìm kiếm nhiều thủ bị hai bên các cư dân mạng phun đi đến thật giống như hai than xú cất chó chính ở chỗ này lẫn nhau ghét bỏ như thế việt mân tự nhiên cũng biết có thể nàng chỉ là cười lạnh m a n g chửi đi phun đi mục đích của nàng chính là như vậy hơn nữa nàng không tin tưởng hoa quốc tinh giải trí sẽ không quản hơn nữa có mấy cái minh tinh nhiệt độ là dựa vào người yêu thích đến phan bên trong có bao nhiêu cái hát phấn có mấy cái là chân tâm yêu thích chính bọn hắn trong lòng đều tính toán sẵn nàng biết đến minh tinh thì có vài cái trước đây là dựa vào hát liêu thợ vị có thể nào có làm sao người ta thợ vị cái kia nàng tại sao không được nhưng là nàng lại nghĩ đến liền mang theo bị mang tới hot sệ h ợ người phụ nữ kia việt mân liền hận nghĩ rằng nàng ấy bù f a n đã vượt qua chính mình hơn nữa bên trong có bao nhiêu f a n nàng thật sự không biết chính mình nhà xưởng hai cái dây t r u y ề n sản xuất công nhân làm lên hoa quốc tinh giải trí tự nhiên không thể mặc kệ chỉ có thể hạ tràng điều giải có thể hoa quốc tinh giải trí cũng là vô tình hay cố ý để nhiệt độ duy trì ở ba vị trí đầu mặt trên dự định phải một ngày một cái nào đó không biết tên tiểu ca sĩ hoàn toàn không biết chính mình bị mang theo lên một làn sóng hot sê ấp nàng chính lũ oán nhìn cố ma tử người tại sao không học xe thực ta biết lái xe nhưng là ngươi không có giấy phép lái xe cố chi nam cũng có chút bất đắc dĩ này thật không phải hắn o à là cố chi nam làm việc nha quên đi ta ngày mai sẽ báo danh hạ an ca liếc mắt nhìn hắn có chút không tin tưởng hắn biết lái xe không có giấy phép lái xe làm sao có khả năng biết lái xe nàng đều biến thành cố man tử chuyên môn tài xế xe chậm rãi chạy ở trên đường hạ an ca thật lòng lái xe trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ g lần này hạ cô thật nói đúng cố chi nam nhưng là tâm tình thả lỏng này có cái gì tiểu khê hắn người hạ cô cũng là chống đỡ hắn còn có chủ nhà đại nhân hạ mụ ân khẳng định mọi người đều là một lòng chính là vì để hạ an ca hạnh phúc chương ba trăm năm mươi lăm có vợi cố chi nam ngươi nói hạ cô nhìn thấy ngươi sẽ là hình dáng gì hài lòng cố chi nam không chút nghĩ ngợi trực tiếp đưa ra chính mình đáp án đùa giỡn chính mình vừa bắt đầu liền như vậy lấy lòng luận làm sao đánh hạ chủ nhà đại nhân hậu thuẫn hắn là thật lòng hạ an ca mở ra trình mẫu ánh tiểu b i em đút nhìn về phía trước con đường nghe được cố man tử lời nói mím mím khoẻ miệng cảm giác cố man tử thật có lòng tin hắn tử đâu tới tự tin cố chi nam ngáp một cái tối hôm qua ngao đến hừng đông mới đem thắp khóa yêu nội dung vợ kịch triệt để kết thúc nhân khí có thể so với triệu linh nhi lâm nguyệt như chính thức cùng mọi người cá o biệt tiên kiếm cũng đi đến mặt sau nội dung vở kịch là thời điểm kéo dài thảo luận khoa học bái nguyệt trung cực phó bản cố chi nam nhớ tới kiếp trước các cư dân mạng cười khóc thảo luận bái nguyệt ta nói với bọn họ trái đất là t r ọ n bọn họ không tin còn muốn đánh ta nghiên cứu khoa học bái nguyệt giáo chủ cố chi nam không khỏi cười ra tiếng hạ an ca nghe thấy liếc mắt một cái cười khúc khích cố ma n tử như là xem kẻ ngu si như thế luôn luôn tĩnh lặng cũng viết ra chỉ là cố chi nam chính mình không có thí đạo quá chờ đêm nay đem khúc phổ giao cho chủ nhà đại nhân làm cho nàng trực tiếp thí đạo xem như là cho song trọng kinh h ỉ đi cố chi nam trong lòng nghĩ như thế tiên kiếm là định ở buổi trưa tải lên làm như vậy nguyên nhân là bởi vì cố chi nam còn muốn cùng chủ nhà đại nhân hào hào quá một ngày không muốn để cho nàng đem mình bỏ vào nửa đường chủ nhà đại nhân、ừ. chúng ta phải đáp ứng lẫn nhau bất luận phát sinh cái gì cũng không thể đánh chửi lẫn nhau cũng không thể không lý lẫn nhau muốn tương thân tương ái người một nhà hạ an ca đỏ mặt không biết cố man tử tại sao đột nhiên nói như vậy nàng nhẹ nhà ngừ một tiếng cố chi nam thỏa mãn đẻ xuống ghi âm bảo tồn t i ệ n một chiêu chế địch ta thật là một tiểu cơ linh q u chủ nhà đại nhân hiện tại cũng coi như nổi danh viện mồ côi người có thể hay không biết nơi này ra một ngôi sao lớn cố chi nam gối lên tay của chính mình có vẻ hơi thích ý hạ an ca lắc đầu một cái giọng nói nhẹ nhàng viện mồ côi a di đều biết ta ở bên ngoài công tác mà thôi các nàng không chú ý những này không phải một vòng bên trong cũng là thế giới lớn như vậy lại nổi danh người người nhà nên không quen biết vẫn là không quen biết ảnh đế đô có thể biến thành mua thức ăn thị dân lưu tiên h sinh cũng coi như không gì không có cố chi nam cười nói nhớ tới cái này mạnh không khỏi có chút hoài niệm ung dung vui vẻ bầu không khí ở giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau hạ an ca nguyên bản có chút sốt sáng tầm tình cũng trở nên ung dung lên ngược lại nàng đã cùng hạ cô thẳng thắn yêu thích cố man tử chỉ là nàng phỏng chừng đoán không được chính mình cùng cố man tử quá xong năm liền ở cùng nhau lần này trở lại cho nàng một niềm vui bất ngờ tới gần cơm chưa điểm hạ an ca cùng cố chi nam đi đến viện mồ c i bên ngoài hạ an ca nhịu nhịu cái mũi nhỏ vẻ mặt có chút nhảy g nhót có thể ăn cơm cố chi nam không nhịn được cười chủ nhà đại nhân hiện tại tính cách quả thực không muốn quá đáng yêu người nào đó sáng sớm hôm nay trên gọi mập năm cân đây nhất định không phải ở nhà chợ nhỏ đợi mấy ngày có thể dưỡng đi ra hạ an ca sờ một cái tay lá hoa đảo con mắt nhìn về phía cô chi nam cô chi nam nhất thời cảm thấy đến như rơi vào hầm băng mập điểm thật mập điểm được gậy b ẹ p không điểm thịt ăn dùng sức ăn hạ an ca mở cửa xe xuống xe cô chi nam vội vàng đuổi theo đồng thời tự dắt nhấc lên mua xong lễ vật t a đến anh rể vẫn không có tiến vào viện mùa câu đây phía sau liền truyền đến một thanh â m vang lên triệt phía chân trời d í c gạo cô chi nam cả kinh hạ an ca s ứ n g sở hai người thân thể đều hơi ngưng lại thanh â m này cô chi nam cứng ngắc quay đầu lại lơ đáng thoáng nhìn chủ nhà đại nhân ý tứ sâu xa ánh mắt nhất thời cảm giác trong lòng mắt lạnh hạ tiểu khê cũng không có nhiều như vậy ý đồ xấu nàng chỉ là bật t h ố c lên đồng thời mụm mịm thân thể một cái liền ôm lấy cố chi nam bắt đ u ổ i anh rể tỉ tỉ các n g ư ơ i rốt cục đến xem tiểu khê rồi tiểu khê hạ an ca tháo ra tiểu khê kéo đến trước mặt mình nàng ngồi sùng xuống nằm bắt tiểu khê tiểu mặt béo phì cái gì anh rể còn có n g ư ơ i làm sao ở bên ngoài trở về nàng nhìn một chút cùng tiểu khê đồng thời trở về còn có bảy tám cái ở viện mồ côi hải tử hạ an ca sắc mặt nhất thời chỉ một hồi các ngươi đều không nghe lời lén lút đi ra ngoài đúng hay không không có a tỉ, tỉ chúng ta hiện tại đều là đang đến t r ư rồi một cái tuổi khá lớn nam hải tử đi ra giải thích sau đó liền nói không mở miệng bởi vì hắn cũng không biết giải thích thế nào cố chi nam cười cười thế cái này bé trai giải thích trước đây viện mồ côi điều kiện không được giúp đỡ cùng tài chính những n à y phòng chừng đều không có rất nhiều hiện tại cải thiện bọn nhỏ vốn là nên ở bên ngoài một bên trường học đến trường có thể hòa tan vào nhưng là hạ an ca muốn nói lại thôi khuôn mặt nhỏ rơi vào hồi ức h i ệ n nhiên là một đoạn không tốt ký ức cố chi nam đem trong tay lễ vật phân cho mấy hải tử này còn có tiểu khê giúp nắm đi vào chính mình một thân lung dung hắn tiến lên kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ nạn ôn nu nói nhưng là chủ nhà đại nhân trước đây cũng không có cảm giác được bình đẳng đối xử ánh mắt nhưng hiện tại tiểu khê bọn họ còn nhỏ huống hồ có chúng ta ở đây ngươi sau đó cũng có ta ở hạ an ca nhìn cố man tử thanh tú mặt không khỏi cầm ngược trụ hàn tay đi vào thấy hạ cô còn có tiểu khê tại sao gọi ngươi anh rể Này! cố chi nam con ngươi xoay chuyển một hồi ta sớm muộn là nàng anh rể a nhưng là nàng gọi rất nhuẩn nhuyễn trước đây nàng đều không có gọi hạ an ca kỳ quái nói cố chi nam cường n g không cần để ý những chi tiết này lẽ nào nàng gọi ta anh rể chủ nhà đại nhân không vui、ừ. có chút hài lòng hạ an ca không thừa nhận chính mình nghe thấy tiểu khê gọi cố man tự anh rể trong lòng rất vui vẻ trong viện mộ tôi hạ cô kỳ q u á i nhìn những n à y đi ra ngoài đến trường hài tử mỗi người đều cầm một hai túi trở về hơn nữa bên trong đều là lễ vật chỉ có cuối cùng tiểu khê hưng phấn cầm lấy hạ cô quay tay lắc hạ mụ mụ hạ mụ mụ la tỉ tỉ cùng anh rể đã về rồi an ca anh rể hạ cô bối rối nhìn về phía cửa bên kia chính chậm rãi đi tới một đôi nam nữ trai tài gái sắc hạ cô chú ý tới bọn họ chăm chú lôi kéo tay trên mặt có chút ý cười rồi lại hoài nghi an ca còn cùng với nàng diễn a nàng có muốn hay không phối hợp một hồi nhưng là các nàng đều minh bạch a hạ cô tốt hạ cô cô c h i nam cười vân an hạ an ca trực tiếp giặt ra cô chi nam trên tay đi bắt hạ cô cánh tay như là làm n ũ như g n thế chỉ có trở lại nơi này nàng mới gặp giống như trước như thế cũng lại không giấu được thiện tính hai bên trái phải một lớn một nhỏ hai cái chẳng khác đem tiểu nhân chạy đi ăn cơm hạ cô có chút bất đắc dĩ cười cười có thể ánh mắt nhưng là sùng địch nàng nặn nặn hạ an ca khuôn mặt trong nháy mắt vui vẻ có chút thịt hạ an ca mặt đỏ lên sáng sớm hôm nay chính mình đứng ở phòng khách cân điện tử trên gọi bị cố man tử nhìn thấy vừa này hắn ngay ở nói chi nam dưỡng mới không phải hạ an ca không thừa nhận có thể hạ c ô nhưng nhìn về phía mỉm cười nhìn tất cả những thứ này cố chi nam nàng chế nhạo nói đắc thủ tháng trước số hai mươi tám cố chi nam cười hì hì h ạ cô cũng hiểu hướng cố chi nam dỗi ra ngọn cái nàng biết nếu để cho chính mình cô nương đi biểu lộ cái kia đến đợi được năm nào tháng nào đi nếu như nhà ta an ca được quan ước ta cũng sẽ không bởi vì yêu thích ngươi liền không đúng ngươi như thế nào ở chỗ này của ta an ca trước sau là quan trọng nhất hạ cô nghiêm túc nói cố chi nam gật ngủ sau đó có chút không nói gì đỡ chán ở chỗ này của ta cũng giống như vậy hơn nữa nàng nếu như được q u a n nữ bên này cùng n g à i cáo cái hình bên kia theo ta ba mẹ cáo cái hình ta liền lên t i ê n không đường xuống đất không cửa hạ cô lông mày chọn một hồi đây là đi gặp gia t r ư ở n g ba mẹ ngươi đối với an ca thân thế rất yêu thích hiện tại ta là kiếm dưỡng nàng là thân nữ nhi chỉ lo ta cùng nhà bọn họ cải trắng cố chi nam n ú n vai một cái giọng nói nhẹ nhàng có thể hạ cô lại nghe rất cảm động nàng mỉm cười gật g ủ sờ sờ hạ an ca tóc vậy thì tốt đứa nhỏ này rất đáng giá nàng rất tốt ta biết ta gặp đối với nàng càng tốt hơn hạ an ca vành thai hồng muốn nhỏ máu g ò má hai bên lún đồng tiền cũng bôi lên lên một tầng quân hồng nàng cầm lấy hạ cô cánh tay cúi đầu trong lòng nhưng là rất cảm động cảm động cố man tử lời nói bởi vì hắn vẫn chính là làm như vậy thế nhưng tại sao cảm giác hạ cô đã củng cố man tử thương lượng xong đi ăn cơm đi thiểu khê bọn họ đều đang dùng cơm hạ cô sợ bị đói chính mình cô nương lôi kéo nàng đi đến càng tin cố chi nam ở phía sau theo không có đi đến quấy dối các nàng bởi vì cố chi nam cảm thấy đến đây là giỏi nhất để chủ nhà đại nhân thả lòng thời điểm hắn còn không làm được mức độ này vì lẽ đó hắn sẽ không lên đi đánh vỡ loại này bầu không khí hy vọng có một ngày hắn cũng có thể để chủ nhà đại nhân hoàn toàn thả lòng chính mình hắn rất chờ mong cũng rất ngóng trông vào lúc ấy nhất làm cho cố chi nam yêu thích chủ nhà đại nhân một điểm là nàng không chỉ có thể cho mình ăn với cơm đồng thời nàng hiện tại cơm khô dáng vẹn như c ũ đáng yêu mỗi lần đều nói tốt liền ăn một điểm kết quả mỗi lần đều là thật nhiều cái một điểm thể t r ọ n là gặp đi đến có thể cố chi nam không thèm để ý nàng hiện tại quá gầy nếu như là một người thần tượng ca sĩ tiêu chuẩn g â y cho xương vậy hắn tình nguyện nàng trở về làm một người thu thuế chủ nhà hắn n u ố i nổi tiểu khê c u ố n quít lấy hạ an ca như c ũ muốn nàng bồi tiếp đồng thời đi ngủ trưa hạ an ca có chút bất đắc dĩ nhìn cố chi nam cố chi nam cười cười ra hiệu nàng không có gì một cái ngủ trưa mà thôi ăn no liền ngủ mới có thể g i ả i thịt i ệ i ế n tính sau giờ ngọ khí trời còn có chút lạnh thoải mái đầu hạ chưa từng gặp vỡ khô nóng cũng không lên đài cố chi nam nhìn như trước kia hoàn toàn khác nhau viện mồ côi có chút vui mừng bây giờ nhìn mới như là có thể cho những đám hải tử này một cái tốt hơn một chút tuổi hấu thơ sinh hoạt bọn họ thiếu mất một bên yêu không nên lại thiếu mặt khác yêu nhờ có ngươi hạ cô đúng lúc đi đến cô chi nam bên người hai người vẫn là đứng ở trước lầu ba hành lang nàng nhìn cô chi nam trong mắt là cảm kích là thưởng thức càng nhiều chính là tán thành từ khi cái kêu mười vạn bắt đầu thì có quần quần không ngừng giúp đỡ tất cả những thứ này đều là ngươi làm chứ cô chi nam gật ngủ không thèm để ý nói đủ khả năng hắn chống cằm quan sát viện mồ côi sân cùng phong cảnh phía ngoài cười nói ta yêu thích đ ă n ca liền không hy vọng nàng không vui hạ cô mỉm cười gật gù hơi xúc động nàng có thể gặp phải ngươi đúng là may mắn lớn nhất tính tình của nàng ta trước đây thật sợ nàng đời này sẽ không kết hôn cố chi nam đứng thẳng người đối mặt hạ cô nghiêm túc nói c ả m tạ ngài thực vời bắt đầu ngài liền biết ta đối với nàng thú vị cũng biết chúng ta là giả vì lẽ đó ta quên mười vạn thời điểm ngươi cũng theo ý tứ không lớn chỉ lo ta có cái gì ý đồ xấu hạ cô mặt mày mang cười càng xem cố chi nam càng cảm thấy đến hợp mắt ngươi có thể có cái gì ý đồ xấu có điều chính là muốn phải chạy cô nương nhà ta mà thôi tuy rằng từng có hoang mang nhưng ta nghĩ không hiện tại chỉ hy vọng có thể cùng nàng liên tục cô chi nam nết miệng cười nói một vệ ánh mặt trời vừa vận hạ xuống có vẻ đặc biệt hào hiệp ánh mặt trời đi gặp gỡ nàng hạ mụ mụ đi nàng nên rất vui vẻ thật giống như ta vừa bắt đầu như thế trong lòng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi sẽ rất là nơi trở về của nàng vì lẽ đó ta thực không cái gì sợ hạ cô tạm biệt một hồi thái dương có hai cái lưới trắng tóc có vẻ hơi ung dung an ca là trời cao đưa cho tỷ tỷ to lớn nhất lễ vật nhưng là nàng không thể bồi tiếp an ca cùng đi đến cuối cùng có điều cũng tốt nàng nhìn một chút cô chi nam đưa tay ở đầu hắn vỗ một cái liền xin nhờ ngươi rồi liền giao cho ta đi cố chi nam trả lời rất thẳng thắn ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định ta vẫn luôn tin tường ngươi ta cũng sẽ bảo vệ viện mồ côi để càng nhiều xem an ca như vậy hải tử đều có thể có một cái thật tương lai hạ cô thả xuống một nỗi lòng thở nhẹ ra một hơi an ca còn có thể tiếp tục hát ca chứ biết ta cho nàng tìm kỹ công ty chờ ta công ty có năng lực gặp tiếp nàng trở về chờ nàng sướng mệt mỏi gặp cùng nàng lùi vòng trước lúc này nàng muốn sướng bao lâu đều được cố chi nam hướng về hạ cô bảo đảm giới giải trí rất loạn nhưng an ca trước sau đều sẽ là chính mình ngọn đèn sáng ta cũng sẽ hộ tống hạ cô gật đầu cố chi nam đều nói như vậy nàng khẳng định yên tâm hai giờ chiều tiểu khê các nàng đến trường thời gian hạ an ca rửa sạch một cái mặt cố chi nam đưa qua khăn mặt nàng xoa xoa với nước ánh mắt có chút tay náy cố chi nam quắt một hồi mũi của nàng hạ an ca mới nợ nụ cười sau đó có chút kỳ quái nói rằng tiểu khê nói trong trường học có một cái cùng lớp cấp bạn học đối với nàng rất tốt mỗi lần đều nắm hoa quả cho nàng ăn còn nói yêu thích nàng cố chi nam bối rối tiểu khê mới bảy tuổi a bạn học trai ừng hạ an ca có chút bận tâm ta nghĩ đưa tiểu khê đi trường học nhìn có thể hay không gặp phải hải tử kia để hắn không muốn đối với tiểu khê tốt như vậy tiểu khê tham ăn người ta cho nàng liền m lớn hành cố chi nam gật cụ tiểu hải tử trong lúc đó hẳn là xem là bằng hữu chỉ là biểu đạt lời nói không đúng tiểu khê béo ị, thật đáng yêu nam hải tử yêu thích cô gái khả ái đều là không sai nghĩ tới đây hắn ngắt một hồi chủ nhà đại nhân mặt chủ nhà đại nhân xem tiểu khê lớn như vậy thời điểm mấy người yêu thích người a hạ an ca lắc đầu một cái không có ai ta vẫn theo hạ mụ, mụ. nàng nhìn cố ma tử chứng mắt nhìn trung học cơ sở cùng trung học phổ thông có rất nhiều mỗi ngày b à n học đều là thư tỉnh còn có người chặn đường giải quyết thế nào ngoài mặt làm ngơ chặn đường ta liền nói báo cảnh liền dọa chạy giỏi quá c ô chi nam kéo tay của nàng ngắt một hồi đưa tới hạ an ca giấy giụa nhưng c ô chi nam không có bung tay đi đưa trên dòng suối nhỏ học hạ tiểu khê lôi kéo c ô chi nam mu bàn tay túi sách nhỏ trường học ngay ở viện mồ côi không xa bình thường đều là do hộ công hoặc là đơn giản hạ cô đưa đến tuổi này đạt đến đến trường tuổi hài tự đi nhưng ngày hôm nay bọn họ hộ tống người biến thành hai cái mang khẩu trang tuổi trẻ tự nhiên nghe nói có người yêu thích tiểu khê Có ăn ngon quả tiểu thần cố chi nam cho chủ nhà đại nhân một cái yên tâm ánh mắt nha đầu này liền tên của người ta đều không có nhớ tới khẳng định chỉ muốn người ta quả táo đi tới đương nhiên chủ nhà đại nhân lo lắng là rất chính xác vì lẽ đó hy vọng có thể nhìn thấy một hồi cái kia bạn học trai cửa trường học đây là một khu nhà mới xây thành tiểu học mục đích chính là vì thuận tiện chung quanh đây cư dân hải tử kiến trúc lộ ra một luồng tiểu học độc nhất đáng yêu phong cách rất ứa nhìn cửa trường học một người dáng dấp có chút đẹp trai tức giận bé trai mới vừa cáo biệt chính mình mụ mụ nhìn thấy trong suối liền chạy tới bắt đầu phiên chính mình túi sách nhỏ cố chi nam cùng hạ an ca liếc mắt nhìn nhau đưa tới cửa ta tỷ tỷ nói không thể tùy tiện người khác cho đồ vật vì lẽ đó ngươi ta không thể lớn tiểu khê nhìn bé trai lấy ra quả táo đỏ tẩy rất sạch sẽ hắn sửng s ố một chút tỉ, tỉ. lúc này hắn mới chú ý tới tiểu khê bên người đứng hai người một nam một nữ đều mang theo khẩu trang hơn nữa nữ con mắt đặc biệt đẹp đẽ hơn nữa chính nhàn nhạt, nhạt nhìn mình thật giống không chứa cảm tình như thế hắn n u ố t từng n g ụ m từng n g ụ m nước giới thiệu chính mình ca ca tỉ tỉ các ngươi khỏe ta tên hừng đông mụ mụ nói ta là hừng đông sinh ra lại họ lăng vì lẽ đó gọi hừng đông năm nay bảy tuổi cùng hạ tiểu khê là một cái lớp học hừng đông ngươi được ta tên cô chi nam cái này đẹp đẽ tỉ tỉ gọi hạ、An、ca tiểu khê tỉ, tỉ. ngươi yêu thích tiểu khê cố chi nam cảm giác mình xem cái hàm khê hỏi một cái b ả y tuổi hài t ử vấn đề thế này nhưng có vẻ như là hắn trước tiên nói yêu thích tiểu khê yêu thích a hạ tiểu khê hát rất tìm hay mỗi lần lớp hát đều là nàng linh sướng hưng đông có chút ngại ngùng nhưng vẫn là nói ra cố chi nam trong nháy mắt cảm giác bên người chủ nhà đại nhân khí chàng không giống nhau tiểu khê một mặt không đáng kể chỉ là sau đó không thể lại ăn h ư n g đ ô n g cho quả táo m à t h ô i cố chi nam đắp tiểu lăng thần bay à i đến còn rất xoáy một cậu bé ngươi biết cái gì gọi là thích không tiểu lăng thần cúi đầu suy nghĩ một chút có chút nhát gan dáng vẻ ta không thích trường người mập nhưng nếu như là hạ tiểu khê lời nói lại mập một chút cũng không liên quan. mẹ nam nó. kinh Cố chi tương trang không hạ an ca nhẹ giọng nói xong những câu nói này mang theo tiểu khê vào trường học tiểu lăng thần có chút không hiểu lắm cố chi nam cười nói tỉ tỉ ý tứ là Ba đưa mẹ ngươi ngươi vậy ta r ư ờ n không thể lại yêu thích hạ tiểu khê à có thể à nàng là bằng hữu của ngươi. ngươi nên phải bảo vệ nàng à thế nhưng không thể lại vẫn đem yêu thích treo ở bên mép nói lâu liền hạ giá chính là không trọng yêu ý tứ ngươi khả năng yêu thích chính là tiểu khê tiếng ca vì lẽ đó phải bảo vệ nàng mới có thể nghe được nàng hạ ta không phải hả rõ ràng cô chi nam nợ nụ cười đứng lên đẩy hắn một hồi đi vào đi học đi ta yêu quý ngươi khí thế hùng hổ đến khí thế hoàn toàn không có vẻ hạ an ca kéo cô chi nam cánh tay có vẻ tâm sự nặng nề chủ nhà đại nhân không cần thiết nghĩ nhiều như thế hiện tại tiểu hải tử thực tư tưởng so với chúng ta khi đó tốt lắm rồi chỉ là chịu chúng ta những n à y không đứng đắn đại nhân ảnh hưởng ngươi không đứng đắn ta rất c h i n h kinh hạ an ca b i ể u môi cố man tử mới là tối không đứng đắn cái kia một cái ta đột nhiên có một cái khác ca khúc sáng tác linh cảm ồ cô chi nam có chút kinh hỉ đây là mở ra sáng tác linh tuyển có phải là đi cùng với ta sau đó mở ra hai mạch n h â m đốc mới không phải hạ an ca bước nhanh đi trở về cố chi nam không thể làm gì khác hơn là theo tăng nhanh bước chân viện mổ cơ cửa hạ cô đã ở nơi đó chờ trở về rồi thế nào rồi hạ an ca không biết nói cái gì cố chi nam giải thích một hồi tiểu hai t ử tìm bạn chơi không có an ca nghĩ tới như vậy nàng tư tưởng không thuần khiết bên hông mạnh mẽ bị đánh một cái cố chi nam sắc mặt lập tức liền thay đổi nhưng vẫn là cố né cười hạ cô cười trộm biết hạ an ca ở cố chi nam bên này địa vị là cái gì thời gian không còn sớm cho các ngươi bị một chút xem tỷ tỷ vật phẩm an ca mang theo chi nam đi thôi ta liền không đi còn có hải tử cần ta c h ă m năm đây hạ cô cực khổ rồi cố chi nam là xuất phát từ nội tâm khâm phục hạ cô các nàng tâm hẳn là tốt đẹp thiên sứ hóa thành đi thôi hạ cô cười xô tay hạ an ca tiến lên lôi dạ xạ cô tay hạ c ô nhưng đem nàng tay phóng tới cố chi nam nơi đó nên thay đổi người lôi hạ an ca đỏ mặt cố chi nam nắm thật chặt trong tay ôn lương tay nhỏ hai người lên xe nhìn xe chậm rãi đi xa hạ cô trong lòng cảm k h á i trước đây luôn ghi nhớ này ngốc cô nương có thể tìm tới một cái thật sự đối với nàng tốt bây giờ tìm đến một cái vạn người chưa chắc có được một nàng nhưng có chút không nỡ khoảng cách viện mồ côi nửa giờ đường xe nghĩa trang hạ an ca ngồi s ổ m ở một tòa nàng quen thuộc nhất trước bia mộ cẩn thận dùng tay chừng trị rơi vào mặt trên lá cây cùng cho bụi cố chi nam cũng ở một bên ngồi s ổ m hỗ trợ lần trước hắn không có lý do gì lại đây lần này hắn là đến cùng những người ở bên trong báo cáo hết thầy đều làm tốt sau khi hạ an ca ngồi chồm hôm trên mặt đất nhỏ giọng nói chuyện đem nàng khoảng thời gian này trải qua sự không lớn nhỏ từng cái đều nói ra Bao quắt Cô c hạ i đối với nàng biểu lộ, nói nói, hái Nam nàng không hăng hái nước mắt lộ, l i rơi Nói nói tinh cái lại coi trong mơ, xuống. muốn nếu chuyện. tốt cùng nhất vẫn những này thần như cũng cùng gặp có có cho thực chỉ thác, Hạ thể Hạ một mặt Mụ Mụ, vì vậy vô là là là là ký ở an ca bất lực nhìn cố chi nam cố chi nam ngồi sổm người xuống dùng tay á o giúp nàng xoa một chút nước mắt ôn nu nói hạ mụ mụ bây giờ nhìn nhiều mất mặt ta có muốn hay không ôm một cái không muốn hạ an ca quật cường quay đầu cố chi nam nhìn trên bia mộ trên bức ảnh rất xinh đẹp một người phụ nữ bất kể là ngoại tại vẫn là nội tại cũng làm cho cố chi nam cảm giác được vĩ đại hạ nu mụ mụ ngươi được lần trước gặp mặt chưa từng tự giới thiệu mình ta tên cô chi nam hai mươi ba tuổi tiểu thuyết tác giả cô chi nam đứng lên không người lệ một hồi hiện tại thành công biến thành an ca bạn trai ta biết ta yêu an ca còn rất ít ngài từ nhìn thấy an ca bắt đầu từ giờ khắp đó liền đem ngài sở hữu yêu cho nàng mà ta là năm ngoái mới gặp phải nàng hạ an ca đứng lên vui đ ầ u tiến vào cố chi nam trong l ò n g ngực cố chi nam nhẹ xoa tóc của nàng ngài đi sớm nhưng ta hướng về ngài bảo đảm ta tuy rằng không sánh được ngài yêu an ca thời đại nhưng ta gặp vẫn bồi t i ế nàng sau này trong mấy thập niên thế ngài yêu nàng nhiều một phần có nàng liền có ta còn có ngài canh gác an ca rất nhớ ngài nàng yêu ngài hai mươi bốn ă m mặt sau gặp vẫn yêu xuống phần này yêu chúng ta cũng sẽ tiếp tục kéo dài nàng mặc vào áo cưới thời điểm nhất định rất đẹp ta nhất định sẽ dẫn nàng tới gặp ngài được rồi ta thẳng thắn xong rồi cố chi nam cười cười hạ an ca b u ô n g ra hắn cố chi nam nhìn thấy chính mình mặt trên y phục treo đầy nước mắt có chút bất đắc dĩ quát một hồi mũi của nàng hạ an ca cao mũi một cái cũng có chút thật không thiện ta giúp ngươi rửa sạch sẽ trong nhà không phải có máy giặt vậy ta giúp ngươi cầm máy giặt rửa sạch sẽ g i i quá cố chi nam khen một câu có vợ như vậy còn cầu mong gì hạ mụ mụ ta cùng cố man tử trở lại có thời gian chúng ta trở lại thăm ngươi hạ an ca ôn nhu cười cười cố chi nam không nói gì ở trưởng bối trước mặt cũng gọi mình man tử nếu như hạ mụ mụ thật sự coi chính mình gọi cố man tử đã quên chính mình gọi cố chi nam có thể hay không nhớ ta nhà cô nương làm sao liền này ánh mắt tìm một người tên là man tử người trở lại trên đường đã là c h n g vạng cố chi nam thắp khóa yêu t r ư ơ n g cuối đã đến nay thiên buổi chưa tải lên xong xuôi cuối cùng c ù n hoan chi ba và tự sau khi xem xong yêu yêu đát đương nhiên nếu như các thư hữu có thể bình thản vượt qua cái kia tốt nhất rồi nhưng là hắn không biết chính là một cái trong tiểu thuyết nhân vật tử vong cũng có thể để hắn s ô n g lên hotse ấp ta nghĩ biết người đàn ông kia nhà địa chỉ đây là hotse ấp tối h ừ n g hực tiêu đề chương ba trăm năm mươi sáu vẫn rất tiến tĩnh ba một cố chi nam tâm tình rất tốt bởi vì vừa n ã y lúc đi ra gió nhẹ thổi nội tâm của hắn đột nhiên dập dờn một hồi lái chính xử vị lái xe chủ nhà đại nhân chính thật lòng lái xe cố chi nam biết nàng hiện tại đến cùng tâm tình có chút không tốt lần trước xem xong hạ mụ mụ thời điểm nàng có vẻ càng gủ rũ thực chủ nhà đại nhân nên hài lòng mỗi một lần đến đều khóc xếp mướt hạ mụ mụ lại nên lo lắng cô nương nhà ta làm sao mỗi lần tới đều khóc nhẹ nhỉ có phải là bị người bắt nạt nàng sẽ như vậy nghĩ tới cô chi nam đã đem điện thoại di động điều thành chấn động nhưng vẫn là chấn động cái liên tục khiến cho hắn có chút buồn b ự c đơn giản trực tiếp im lặng trời đất bao la chủ nhà đại nhân hào tâm tình to lớn nhất cô chi nam bắt nạt hạ an ca không có quay đầu nhưng là có chút oan ứ c ngữ khí vẫn luôn là người bắt nạt ta nói với hạ mụ mụ lời nói ta có thể nhớ kỹ hành cô chi nam tán thành nhớ tới giúp ta giặc quần áo là máy giặt giút ngươi tẩy hạ an ca sửa lại cố man tử lời nói ngươi nói trong nhà có máy giặt hoa nha cố chi nam bị trọc cười đây là đàng hoàng trịnh trọng chơi xấu trở lại nhà chợ nhỏ thời điểm đã là buổi tối hạ an ca xuống xe đưa tay ra dối người sau đó liền bị một cái nào đó không có ý tốt bàn tay lớn ôm đồm quá khứ ngươi làm gì thế a hạ an ca đỏ bừng mặt nay còn ở nhà chợ nhỏ dưới lầu đây động tác này học từ ai vậy sau đó không cho ở bên ngoài làm hiểu cố chi nam vẻ mặt nghiêm y túc không giống như là đang nói đùa theo ngươi học hạ an ca lòng bàn tay cố man tử lồng ngực trận lên giận dữ nhìn hắn đều là theo ngươi học được rồi không học một ít xấu cố chi nam có chút bất đắc dĩ tổng cảm giác chủ nhà đại nhân không biết chính mình mỹ lực để hắn có chút buồn rầu a bạn gái quá đẹp đẽ cũng là cái vấn đề vậy ngươi là người xấu lạc hạ an ca không rõ người biến rối người mà thôi a cũng là xấu à. ta khẳng định không phải người tốt lành gì a cố chi nam nói rất chính kinh không chút nào làm ra vẻ thứ không dám d â u dếm tại hạ người giang hồ gọi phương tâm tên pháo hỏa hạ an ca lần thứ nhất cảm thấy đến cố man tử ra mặt như vậy g à y nàng đẩy ra cố man tử hoa đào con mắt nhìn quét hắn một ánh mắt nhàn nhạt bỏ lại một câu s i măng cốt thép trực nam đó là giang hồ đối với ta hiểu lầm thực ta vén một nhóm giang hồ lời d i è m pha không thể tin a cố chi nam vội vàng đuổi theo ngươi muốn đem t a chân bẻ gậy đe dọa đe dọa liệu pháp hiểu đi ngươi xem ngươi lúc đó thật yên tĩnh a ta không yên t ĩ n h ta hiện tại liền c h ố n g gậy nói tới cái này hạ an ca liền tức giận xoay người lại như đánh hắn ai làm cho người ta vào chân thời điểm sẽ nói ngươi chớ lộn xộn lộn xộn ta cho ngươi mẹ gậy nói loại này ta cái nào cam lòng a cố chi nam đã trúng một cái sóng to gió lớn một cái tay che ngực n một cái tay khác không biết xấu hổ lại lần nữa kéo đến thở phì phò người nào đó ôn lương tay hiện tại thật đáng yêu a không giống vừa nãy phồng lên miệng dầu gì không vui xem một con có gai cá nóc cố chi nam cờ ư i khẽ hạ an ca quay đầu qua khoe miệng nhưng là nhẹ nhàng nổi lên độ cong thực ký ức lại như không hoa sắp vi mãi mãi cũng ở chúng ta trong lòng không bị thua lạc thế nhưng chúng ta muốn nhìn về phía trước không phải vậy hạ mụ mụ làm sao yên tâm nàng khẳng định còn có thể nghĩ nha ta cái kế h o ạ t bắt đáng yêu mang điểm n g ạ o kiểu an ca làm sao hiện tại biến thành như thế tính tình lãnh đạo rồi ngoại trừ yêu thích khóc nhẹ cùng nạo kiểu ta đều không quen biết rồi mới không có hạ an ca lỗ thai đều h ư n g tấu ngoài miệng nhưng còn ở quật cường thật muốn hiện tại thử một chút chủ nhà đại nhân như thế quật cường miệng cố chi nam ngắt một hồi rõ ràng so với trước có một ít thịt mặt cảm giác tốt hơn rồi đáng tiếc chúng ta về đến nhà tiểu cũ cửa thang máy mở ra hạ an ca bước nhanh ra ngoài lại cùng cố man tử ở lại bên trong nàng sớm muộn chạy không thoát đêm nay muốn ăn cái gì hạ an ca đổi thật chính mình bông dép nghe được cố man tử lời nói có chút xoắn suýt cảm giác những ngày qua đều là không giống nhau nàng mới biết cố man tử gặp làm nhiều như vậy món ăn ta không kén ăn cố chi nam sâu sắc nhìn chủ nhà đại nhân một ánh mắt hồi lâu không lên tiếng chủ nhà đại nhân là không chọn thịt không phải không kén ăn điểm ấy muốn tách ra hạ an ca lại khôi phục ngồi xếp bằng ôm gối ngồi ở s o f a đến giá vẻ a đều không khác mấy bị cố man tử điểm ra đến hạ an ca sắc mặt quân hồng nhưng vô dụng gối che mặt cố man tử ngươi buổi chưa còn chương mới hạ an ca hơi kinh ngạc nàng còn tưởng rằng cố man tử ngày hôm nay gặp xin nghỉ hắn đi cùng với chính mình sau sẽ không có ngừng có chương mới quá hơn nữa đều là v ợ xa người thường phát huy nhớ tới cố man tử ngày hôm nay nói một câu nói mở ra hai mạch n h â m đốc bởi vì chính mình hắn trở nên chuyên nghiệp bởi vì chính hắn trở nên linh cảm rồn d ậ p phát sinh hạ an ca là cảm thấy đến có chút kỳ quái bởi vì nàng biết cố man tử t r ư ơ n g mới không phải đi văn học mạng nhìn thấy là nguyễn n g anh nói còn để cho mình hỗ trợ đánh một hồi cố man tử nói hắn quá n ghét g lừa nàng một buổi t r ư a nước mắt hơn nữa không ngừng nàng một người bị lừa nước mắt cố chi năm ở nhà bếp nghe được chủ nhà đại nhân lời nói trong nháy mắt có chút sốt sáng đầu góc đã bắt đầu ở mô phòng lưu lại cảnh tượng điện thoại di động của hắn mặc dù bị im lặng cũng là bởi vì đỗ tiểu r i ê n cô nàng này từ điện thoại đến tin tức lại tới hãy chát gần như tử vong oanh tạc như thế hơn nữa hắn còn nhìn thấy nhạc đỗ quang dự lao ra từ tin tức hỏi mình có phải là cùng đỗ tiểu diêm có hiểu lầm gì đó nàng mắng một buổi trưa cố chi nam khốn nạn còn có chủ biên trình m ộ t khê nàng biết rồi đại cường nhưng là cố chi nam miêu tả ý cảnh vừa ra tới nàng vẫn là chỉ b ả o trong lòng thầm mắng cô chi nam định mợ mặt n g o à i lại không cái gì tốt mắng chỉ là nói đơn giản một câu người tiền nhuận bút trước tiên tích góp xong xuôi đồng thời phát. Cũng còn tốt tám triệu đã tới sổ không phải vậy hắn tìm ai k h p đ đồng thời còn có vân ấn viết thật nhiều cú ta hiện tại chán ghép người mấy ngày trước tiên vương lãng nhưng là lại... huyện chuyển biểu thị muốn cùng cố chi nam uống rượu ăn đồ nướng hỏi mình ở nơi nào hắn có thể lại đây lại đây ngươi mội lại đây ai muốn cùng ngươi uống rượu ăn đồ nướng có thật lòng không uống rượu ăn đồ nướng trong lòng không điểm số à? nhất làm cho cố chi nam dợ khóc dở cười chính là ca sĩ giấu mặt trợ lý tiểu lý đồng chí hung hăng gửi tin tức nói mình không thích tiểu kiếm tiên xin hắn dơ cao đánh khẽ tha cho hắn một mạng tiểu tử ngươi vẫn là quá trẻ tuổi vô vị một đám người thương xuân thu bờn nhìn tới nhìn lui vẫn là chủ nhà đại nhân đáng yêu nhưng là nhìn nàng hiện tại chính ôm gối xem điện thoại di động dáng vẻ cố chi nam không thể giải thích được thì có chút hoảng cố chi nam lo lắng còn quá sớm bởi vì hạ an ca không phải đang xem t i ê n kiếm trái lại là trình mộng a n h nói cho nàng nàng lên hotsea hơn nữa là bị hoa quốc tinh giải trí ma đô đoàn kịch mang tới đi bên trong lẫn nhau sẽ kết quả đem mình dẫn theo đi đến đại khái ý tứ chính là việt mân cùng cái kia đồng cách cách liên lạc qua không có minh sai khiến tạ tạ dạ gì theo dõi nhưng khắp nơi đều ám chỉ hoa quốc tinh giải trí cũng một bộ muốn sen vào mặc kệ chết dáng vẻ chính là muốn cho cái này hotsea up phải lâu một chút việt mân mượn cơ hội chiếm một ngày nhiệt độ nhưng xế chiều hôm nay thời điểm các nàng nhiệt độ liền bị vượt qua nguyên nhân chính là bạn trai của nàng cố chi nam tiên sinh tuyên bố tiên kiếm bên trong một nữ tính nhân vật hy sinh hắn l y bù cùng khu bình luận sách đã gần như đ i ê n c u ồ nhắn g n lại bình luận soạt bay lên thậm chí khu bình luận sách ở mới vừa thời điểm liền tan vỡ một lần t r n h mộng khê cũng là có chút không nói gì đều do cố chi nam cái này để mợ t r n h mộng ánh nhưng là có chút cười trên sự đau khổ của người khác d á n g vẻ nàng là biết hạ an ca cùng nguyễn anh đều rất yêu thích bộ này tiểu thuyết bản thân nàng cũng sẽ truy cảng hiện tại cũng là có chút n h ể đến răng nhưng các nàng bên trong chỉ có một cái trung cực thợ săn vậy thì là các nàng an ca tỉ lúc này hạ an ca trong lòng cũng một hồi hộp nàng nghĩ đến tối hôm qua cố man tử nói hỏi mình yêu thích lâm nguyệt như à. còn nói vì là lâm nguyệt như viết một ca khúc để cho mình ngày hôm nay hát giúp một hồi đoạn ngắn liếc mắt nhìn ở nhà bếp bận rộn cố man tử hạ an ca không tin tưởng nàng cũng không đến xem hot s e t u cũng không có lý nguyên anh các nàng tin tức chỉ là mở ra văn học mạng tìm tới giá sách bên trong duy nhất một quyển tiểu thuyết hạ an ca muốn chính mình xem nàng vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì hiếu kỳ hiếu kỳ chính mình khách thuê viết tiểu thuyết là cái gì d á n vẻ hơn nữa có thể giúp chính mình đánh lớn như vậy quảng cáo sau đó nàng liền đắm chi bảo Cố sau n tử i bốn n mươi phút ăn cơm cố chi nam đi đến chủ nhà bên người đại nhân nàng ngồi ở trên ghế xô pha túi đầu cầm trên tay phát sáng điện thoại di động mặt trên giao diện chính là tiên kiếm hạ an ca ngẩng đầu lên hoa đào trong con ngươi có từng điểm từng điểm hơi nước Lý trong i i ê u g tiểu cuộc h phục thuyết ư n n g g là Lâm Như đều là giả vì lẽ đó không cần như vậy lưu ý an công trước tiểu thuyết là chúng ta chưa từng đạt đến quá giấc mơ là ta nội tâm mang trong lòng ảo tưởng hạ an ca lần thứ nhất kiên định phản bác cố mang tử cố chi nam rỗi tay ra sửng sốt một chút con mắt màu đen nhìn chủ nhà đại nhân ánh mắt của nàng rất kiên định rất quật cường chúng ta muốn nhân vật chính muốn nhìn nhân vật chính thực chính là chúng ta không có làm được quá muốn làm đến tốt nhất một mặt chính mình vì lẽ đó ngươi không thể nghĩ như vậy ngươi là tác giả a cố chi nam nợ nụ cười đưa tay kéo chủ nhà đại nhân nàng như cũ quật cường nhìn cố mang tử cảm thấy cho hắn ý nghĩ không đúng biết rồi ta chủ nhà đại nhân hắn tình cảnh bây giờ chưa từng không phải một bộ tiểu thuyết như thế nội dung vợ kịch tuy rằng không có cái gì biến thái ngón tay vàng nhưng ít nhất có kiếp trước mạch l ạ ký ức tháng này tuy rằng bình thản nhưng hắn yêu thích、ừ. hạ an ca có chút không muốn để điện thoại di động xuống theo cố man tử đi ăn cơm chỉ là ở trên bàn cơm có vẻ hơi mất tập trung trước sau muốn đi xem xong nguyễn anh các nàng lời nói hạ an ca mặt ngoài nói không để ý thực nội tâm vẫn còn có chút khát vọng biết khẳng định là người rất trọng yếu chết rồi mới gặp lên hotse ấp mới có thể gây nên các cư dân mạng coi trọng đến tiếp sau hạ an ca khẳng định là như vậy ghi chép hôm nay buổi chiều không cái gì khẩu vị chỉ ăn một bát giữa liền đi đọc sách cố chi nam có chút không nói gì đêm nay s ợ là không thể hào hào ở chung đây là ta viết cho chủ nhà đại nhân đơn khúc một chồng luôn, luôn tính lặng cũng là lâm n g u y ệ t như cuối cùng trường chủ nhà đại nhân lưu lại nhìn một chút chúng ta thu một điểm thả trên ni vệ bồ cũng coi như là vì ngươi đi vương t r i ề u tạo thế hạ an ca còn ở trên ghế sofa chăm chú nhìn nội dung vợ kịch không để ý tới cố m a n tử nàng đã rơi vào bên trong cố chi nam thấy chủ nhà đại nhân không quan tâm chính mình sờ s ờ mũi vào phòng lưu lại một câu lưu lại m u ố n thu có thể tìm ta trở về phòng cố chi nam mới rảnh rỗi đến xem một ánh mắt khu bình luận sách vô cùng thế thảm hơn nữa tại sao chính mình lại hắn ả lên hot sê ấ chờ hắn mở ra vệ bồ thời điểm mới cảm thấy ngoại hạng khiếp sợ nổi danh tác giả một con trực nam càng làm chuyện như vậy luận hôm nay lưới dao s ư ở n g côn hoan lâm nguyệt như là ai vì sao lại n h ắ c lên hôm nay dậy sóng cố chi nam là các ngươi b u ộ ta người đàn ông kia nhà địa chỉ đến cùng ở đâu luận làm sao thu được lượng lớn lưới dao ở hợp lý bán ra người đàn ông này đưa ra đáp án h ó t x ệ ập tiêu để tầng tầng lớp lớp thậm chí mơ hồ có lên h ó t x ệ ập bảng một xu thế vậy thì để cố chi nam có chút không nói gì hắn lấy bù cũng nổ t u n g nhắn lại mấy thấy không rõ lắm ngược lại một ánh mắt xuống tất cả đều là địa chỉ a lưới dao a trao mọi người thật ở chung không được mà muốn cộng đồng phát dương hoa quốc truyền thống thân thiện giá trị quan niệm a chỉ là để cố chi nam cảm thấy đến ly kỳ chính là vừa vặn bị lâm n g u y ệ t như đẻ ở phía dưới hotse ấp dĩ nhiên là liên quan với chủ nhà đại nhân cố chi nam điểm vào xem mười mấy phút mới biết sáng sớm hôm nay sẽ so với sự kiện quả nhiên đều là hàm phê mới có thể tụ một tổ s á u lộ cũ nắm loại này hắc liêu kéo nhiệt độ xem ra cái này việt mân muốn phát sáng tỏa nhiệt tâm nguyện rất mạnh l g ư ta không cần thật lại vừa vặn ngăn chặn bọn họ nhiệt độ cố chi nam trong lòng có chút không quá được thực sự là làm bậy cố chi nam cửa phòng cũng không có khóa hắn quen thuộc giữ lại cái cửa khâu như vậy nếu như bên ngoài có chuyện gì hắn có thể biết đang muốn đây không bật đèn gian phòng chỉ có khe cửa tia sáng cũng bị c h ặ n lại rồi sau đó cửa bị lấy ra cố chi nam ngồi ở bên giường nhìn điện thoại di động đây vừa ngẩng đầu chủ nhà đại nhân đã đứng ở trước mặt tối t ă m gian phòng b ở i vì cửa bị lấy ra đèn của phòng khách q u a n g chạy vào dọi sáng cố chi nam ngồi nửa bên giường người đem lâm nguyệt như viết chết rồi hạ an ca cắn răng bạc con mắt đ ỏ ngầu tay nhỏ chăm chú nắm bắt cả người như là ở vào bạo phát biên giới như thế cố chi nam nhìn chủ nhà đại nhân vẻ mặt có chút sợt hắn ơi à sẽ không là đi vào bạo lực gia đình chứ tại sao muốn biết như vậy với ta hạ an ca mạnh mẽ chừng mắt cố ma n tử ca khúc nàng cũng xem qua vốn là có thể kéo được tâm tình nàng nhìn ca từ cùng làn điệu liền không kìm được này n u nhược vô lực khóc nước n ở để cố chi nam lập tức thì có chút hoặc rồi trên mạng người làm sao nói hắn đều có thể không để ý tới có thể chủ nhà đại nhân không được hắn thở dài đem chủ nhà đại nhân kéo đến bên giường ngồi xuống hạ an ca tức giận ngồi xuống lại na cái mông rời xa hắn một ít lại đột nhiên nhớ tới lần trước như vậy ngồi cố man tử giường vẫn là nàng chơi x ấ u thời điểm chủ nhà đại nhân nói tiểu thuyết nhân vật cũng là sinh động ngươi không cảm thấy thực kết cục này mới thích hợp lâm nguyệt như cái kia hào hiệp nữ hiệp tính cách cả dám yêu dám hận chưa bao giờ giấu giấu d i ễ m d i ễ m thực n ă n g mới là phù hợp nhất bên trong muốn biểu đạt tiên hiệp phong thái a cố chi nam giải thích sau đó nhẹ giọng hỏi vậy ngươi cảm thấy cho bọn họ ba người phải như thế nào xử lý này một phần cảm tình đây hạ an ca hơi ngưng lại ngồi ở trên giường rào ngón tay trong phòng chỉ có nàng thỉnh thoảng đánh một hồi mùi âm thanh mấy phút sau nàng có chút ách âm thanh là ngột ngạt khóc nước nở ta đột nhiên không thích lý tiêu dao nàng mới đột nhiên lý giải cố man tử viết ca tử rõ ràng là ba người điện ảnh ta nhưng thủy t r u n g không thể có họ tên này nên là một loại như thế nào sự bất đắc dĩ cùng bị thương hạ an ca đem mình chìm vào bài hát này cùng lâm nguyệt như trong cảm xúc diện mới phát hiện mình đã treo hai cái nước mắt cho ta cắn một cái cố chi nam không hiểu a a ta chán ghét ngươi cho ta cắn một cái hạ giận ta đang thương lượng với ngươi hạ an ca hoa đảo con mắt có chút đáng thương nhìn cố man tử dùng mềm nhất kéo dài ngự a khí nói ác nhất lời nói cắn xong còn có thể chán ghét ta à cố chi nam thử rõ xét nói không biết cố chi nam bất đắc dĩ rối ra cánh tay hạ an ca cầm lấy cánh tay của hắn nhìn hồi lâu cố chi nam cũng kỳ quái nhìn nàng không cắn không cắn ta quyết định muốn chán ghét ngươi hạ an ca k h ị t k h ị t m ũ i đứng lên cố chi nam trong lòng bất đắc dĩ thử dò xét nói vậy còn thu video à thu không phải vậy người khác làm sao biết ngươi như thế viết mục đích bọn họ liền chán ghét ngươi hạ an ca xoa xoa nước mắt t r ừ n g mắt cố mang tử càng xem càng cảm thấy đến đáng ghét dĩ nhiên đem một cái tốt như vậy nhân vật viết rơi mất hoa nha cố chi nam có chút cảm động đưa tay đạ nghị ôm một cái không nghị đến hạ an ca vừa lui về phía sau liền trốn rơi mất ta chán ghét ngươi tiếp xúc thân mật không có ta cam cố chi nam há miệng rất muốn hỏi một chút lúc nào mới có thể khôi phục suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thuần tìm đường chết hạ an ca con mắt đ ỏ ngầu ngày hôm nay khóc số lần hơi nhiều dẫn đến t u y ế n lệ không ngừng được ngươi biết trên mạng hiện tại muốn làm nhất cái gì hả tìm ta uống rượu là biết địa chỉ của ngươi ký lưỡi dao cho ngươi gần như không kém bán lưỡi dao cưới vợ cũng không sai hạ an ca sâu sắc nhìn cố man tử một ánh mắt trong lòng đang suy nghĩ phải bao lâu mới để ý đến hắn lần trước ta chính là phòng khắc thu chủ nhà đại nhân cũng dự định ở phòng khắc thu cố chi nam nhớ tới chính mình thu lan đình tự đến cùng thời điểm chính là ở phòng khách chỉ là hiện tại hai người phương hướng đội chỗ hạ an ca không lên tiếng chỉ là ngồi ở trên sàn nhà nhìn khúc phổ càng xem càng cảm thấy đến cố man tử đáng ghét sau năm phút có thể cao thủ tuyệt đối là cao thủ cố chi nam nội tâm khâm phục lưu lại đem bối cảnh hư hóa là được ngược lại chủ nhà đại nhân phía sau chính là sofa cũng sẽ không bị nhìn ra cái gì cố chi nam đây thật sự là nguyệt như tốt nhất kết cục cả hạ an ca điều chỉnh thử đàn guitar vẫn còn có chút không c ă n lỏng có thể cố man tử đã như vậy viết t h ự cố mỗi m người kết cục có thể có rất nhiều, nhưng kết thể rất cục có có đều u là n người xem làm tự viết, sự sao dưới đi chi á i n ì n chính nhất của cục. Cố c ta, tốt kết đây h là nam nghiêm túc nói, túc sở a An ca man Nam u đầu đó đơn. Được. có nói, Có cười cười. cô hắn, chút cô nói, chỉ Cố Chi ư tiếng. rồi. Nàng không nhìn hắn, không nàng nhẹ là Hạ thể bắt tử một s dĩ muốn cho chủ nhà đại nhân thu cái video này cũng là bất ngờ nguyện như nhân k h í ở đây khác thậm chí so với linh nhi cao hơn không ít hoặc là bởi vì nàng dám yêu dám hận tính cách đi nhưng tiên kiếm bên trong mỗi người vật đều là chính mình nhân vật chính cho nên mới có thể trở thành là kinh điển bài hát này xem như là chính thức vạch trần tiên kiếm màn tre cũng là lâm nguyệt như kết thúc khúc cố chi nam so với một cái thủ thế hạ an ca cúi đầu xoa xoa đàn guitar trong lòng tâm tình lập tức được phong thích luôn luôn tính lặng tịch liêu làn điệu du dương mà ra đặc biệt tiếng đàn guitar lại thật giống mang theo yên tính phong cách tiếng đàn guitar vừa ra hạ an ca tâm tình thì có chút khó chịu nàng tán đồng cố man tử lời nói cho nên mới đối với bài hát này biểu đạt tình cảm cảm thấy đến t ư ơ n g đ ố i chống g ô n g c ả n h phố muốn tìm cá nhân thả cảm、tình. hạ an ca phảng phất nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ như thế làn điệu đi kèm yên tính giai điệu tiếng đàn ghi ta để cố chi nam lập tức liền ngây người đây là chính mình nộ ra cảnh giới mới cố chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình thật giống cũng phải nệ ti ạ sợt lụ ở m s h i p có thể hạ an ca nhưng không để ý tới nàng liền như vậy mang theo loại này làn điệu sướng như là tiếp nối như là hắn giận vừa giống như là yêu mà không được tình yêu của chúng ta xem ngươi đi ngang qua phong cảnh vẫn đang tiến hành bước chân nhưng xưa nay sẽ không vì ta mà ngừng hạ an ca dừng lại một chút mang theo nồng nặc tiết nối cảm đưa cho ngươi yêu vẫn rất yến tĩnh đến trao đổi ngươi tình cờ cho quan tâm rõ ràng là ba người điện ảnh ta nhưng thủy chung không thể có họ tên nàng n g n g đầu liếc mắt nhìn cố ma tử hoa đào con mắt lóe điểm điểm hơi nước sau đó lại túi đầu tiếp tục gậy đàn g vi ta ngươi nói yêu xem vân muốn tự tại lơn làm mới mỹ lệ ta rốt cuộc tin tưởng b i ệ t ly lý do có lúc rất thêm hay đưa cho ngươi yêu vẫn rất tiến tĩnh ta tử vừa mới bắt đầu liền xuống định quyết tâm coi chính mình muốn chính là đã t ư ở n g lại phát hiện yêu nhất định phải có đáp lại đưa cho ngươi yêu vẫn rất tiến tĩnh ngoại trừ lệ ở trên mặt của ta tùy hứng ngươi lai、like、duyên phận là dùng để giải thích ngươi đột nhiên không yêu ta chuyện này hạ an ca cuối cùng một đoạn này là mang theo chút khóc nước nợ sướng có thể cố chi nam nhưng cảm thấy đến thật giống càng thêm phù hợp hiện tại n g u y ệ n như mới vừa đi không lâu cảm giác hạ an ca hát xong thả xuống đàn guitar nhìn cố man tử một ánh mắt điện thoại di động cho ta Ô nha cố chi nam vội vã đem chủ nhà đại nhân điện thoại di động trả lại nàng nàng đánh mũi nhìn điện thoại di động cố chi nam đưa tay giúp nàng xoa một chút nước mắt cho t ô i à cảm động sâu nhất phát ra hạ an ca ngầm đầu vỗ bỏ cố man tử tay trứng mắt hắn ta biết ngươi nói đúng nhưng ta vẫn là quyết định không để ý tới ngươi cố chi nam cười khổ nên đến hay là muốn đến chứ rõ ràng chính mình oan ức còn muốn doanh nghiệp chủ nhà đại nhân tiến vào gian phòng của mình đóng cửa lại nói muốn đi ngủ lưu lại cố chi nam ở phòng khách một ngang sớm biết như vậy hắn liền làm một cái sảng văn lại đây tại hạ diệp lương thần cũng không sai a sao đến cảm tình bạn ý nghĩ tới là chủ nhà đại nhân đi vương triệu giải trí cần ca khúc chính mình vừa vặn viết tới đây thuận thế làm cho nàng sớm ư n một hồi cũng dùng tốt tới kéo mở tiền kiếm tiến vào truyền hình bước thứ nhất hiện tại được rồi nhiệt độ là có hiệu quả ra ngoài cố chi nam dự liệu cũng không định đến là chủ nhà đại nhân cũng không để ý tới hắn một lần thật nhiều được đi đến n g i bù trực tiếp đi chủ nhà đại nhân n g i bù vừa vặn nhìn thấy nàng tấn phát video một điểm đều không có sửa đổi nguyên chất nguyên vị nhìn thấy nàng phối văn cố chi nam có chút dở khóc dở cười đến từ đáng ghét trực nam vì là nguyệt như làm ca khúc luôn luôn t ĩ n h lặng phía dưới đã có chủ nhà đại nhân phan phát hiện chính mình thần tượng dĩ nhiên phát động thái vui sướng cố chi nam chuyển đi cũng phối văn đưa cho người yêu vẫn rất i ê n tĩnh sau đó lại đi khu bình luận sách phát ra một cái nhẫn lại ở vậy bù cho các người thả một điểm thứ tốt vốn là thật vất và yên tĩnh một hồi các thư h ữ lập tức liền sao đ ộ n lên thả địa chỉ thả địa chỉ các anh em trực nam đi ra nghe nói vậy b ù công bố địa chỉ nghe nói trực nam muốn một người đánh m ư ờ i người ai trùng l i ê n cái này náo ngơ thân hình ta muốn đánh m ư ờ i cái trực nam lưới dao làm riêng bên trong vậy b ù thực sự là địa chỉ ngày mai sẽ bao biêu đúng chỗ các anh em đình chỉ là hạ an ca phát v ớ y b ù trực nam chuyển đi nhìn dáng dấp thật giống là trực nam viết một ca khúc liên quan với nguyện như để hạ an ca sướng thương tiếc khúc mục à còn mai táng một con rồng không để yên đúng không cái này náo n ơ quá p h n quá đáng ta đi ngay một chút sớm muộn đ ô n trực nam cái này náo n ơ ta cũng đi đỗ tiểu diêm cũng ngay lập tức nhìn thấy cô chi nam chuyển đi huệ bồ nàng rất tức giận cũng rất b ấ n ước cô chi nam tên k h ố n kiếp này không để ý tới tin tức của nàng cùng điện thoại h ệ chặt cũng chỉ là hồi phục một câu đây là nàng tốt nhất kết cục không được bút cho ngươi ngươi liền viết có thể tay vẫn là không tự giác điểm tiến vào cái kia hạ an ca trong video tiếng đàn guitar vang lên thời điểm đỗ tiểu diêm liền hoảng hốt h i ệ n nhiên hạ an ca cũng là mang theo tâm tình đến sướng rõ ràng là phổ thông đàn guitar đơn ca nàng làm cho người ta cảm giác tràn đầy tiết mới hơn nữa trên đường cái ánh mắt kia đỗ tiểu diêm cùng là nữ sinh đều bị làm nổi lên ý muốn bảo hộ nàng cũng theo rơi mất nước mắt lúc này đỗ tiểu diêm mới nhớ tới cô chi nam ở nàng ký thụ cuốn sách mặt trên lưu tự nguyên lai、like, hắn đã sớm dự định như vậy viết đỗ tiểu diêm lẩm bẩm nói đưa cho người yêu vẫn rất yên tĩnh rõ ràng là ba người điện ảnh ta nhưng thủy trung không thể có họ tên ngươi nói yêu xem vân muốn tự tại trôi nổi mới mỹ lệ nguyên lai、like. đây chính là lâm nguyệt như kết cục là hắn có thể đưa ra tốt nhất p h ầ n kết cùng ở tại kinh đô trình mộng khê thả xuống kính mắt nghe hạ an ca tiếng ca nàng nợ nụ cười thật là một hát êm thai tiểu yêu tinh chẳng trách nàng đúng là không nghĩ tới cô chi nam trả lại lâm nguyệt như viết một ca khúc vẫn rất tiến t ĩ n h t r ì n h ngộng khê nhẹ giọng nghiệm một lần thật sự có người cố chi nam không cẩn thận liền có thể phát động người khác chấp nghiệm các cư dân mạng nghe được hạ an ca này một ca khúc thời điểm cũng kinh ngạc đến ngây người, người dồn dập rơi vào trầm mặc h i ệ n nhiên này một ca khúc đối với bọn họ tạo thành thiên vạn loại bạo kích vốn là bị không thể giải thích được kéo đến hot sệ ập trên hạ an ca lại một lần theo tiên kiếm đồng thời ở b u ổ i tối thời điểm lên nhật bảng đệ nhất hạ an ca ca khúc mới luôn luôn t ĩ n h lặng làm từ soạn nhạc cố chi nam đàn ghi ta thâm tình độc t ấ bản như vậy chứ không ngừng bị truyền thông chuyển đi lộ ra ánh sáng luôn luôn tính lặng bất kể là thành tựu i độc lập đơn khúc vẫn là tiền kiếm bên trong nguyệt như nhân vật ca khúc đều là cực kỳ kinh diễm có người chỉ là đơn thuần bị ca khúc hấp dẫn nhưng càng nhiều chính là bị cố chi nam này một tay sau bù ca khúc đem một giọng tức g i ậ n tức vô ảnh vô tung thực bọn họ cũng biết trực nam không thể gặp viết ba người đồng thời vậy thì đều sẽ có người phải bị thương rời đi bọn họ chỉ là vẫn chưa thể tiếp thu Có thể hiện tại, không chấp nhận cũng chỉ có thể tại, thể tiếp thu, hiện không nhận đặc biệt n g h e này một ca khúc để bọn họ nội tâm làm nổi lên rất nhiều hồi ức rất nhiều c ù n g cố sự bên trong nguyệt như gặp gỡ gần như đều dồm rơi vào nệ tị ạ sơ l u e ở mờ sít、si. muốn đồng thời ăn đến giả chơi đến giả thật không nghĩ tới ta đã như thế giả rồi trực nam cái này náo ngơ đều là yêu thích tôn lên bầu không khí ta thừa nhận ta thấy nơi này thời điểm vỡ không được đọc cả ngày một đoạn này thật sự tâm nguyện khó yên nhưng ta cũng biết đây là kết quả tốt nhất rõ ràng là ba người điện ảnh à. yêu thích l ử a gạt nước mắt đúng không đều h ắ n ả cho người được chưa vừa mới bắt đầu xem thời điểm là không thích lâm nguyệt như nhân vật này có thể mặt sau ta mới biết linh nhi là giấc mơ nguyệt như mới là chiếu thấy chúng ta hiện thực đưa cho người yêu vẫn rất yên tĩnh a đây chính là lâm nguyệt như yên lặng đối với lý tiêu giao yêu a c ạ n bã nam lý tiêu g i a o ta bắt đầu chán ghét lý tiêu g i a o nhưng là hắn mất trí nhớ a tuổi trẻ ngưng cuồng ai mà không hăng hái đây chỉ cần xú chứng hài lòng ta liền hài lòng cho nên mới là đưa cho ngươi yêu vẫn rất yên tinh à thực lý tiêu g i a o chưa từng không phải yêu thích lâm n g u y ệ t như chỉ là trực nam ngộ cận cố trực nam ta cùng ngươi không đội trời chung an ca ánh mắt cùng giọng nói cũng là tuyệt phối yêu yêu bài hát này xem như là trực nam để an ca biểu đạt tiếp v ố i một khúc lên men cố chi nam nhưng đứng ở chủ nhà cửa có chút sốt sáng go gó cửa đã ngủ trưa không ngủ lên ăn khuya đi ra được rồi còn có thể lớn tiếng như vậy nói chuyện giải thích sẽ không tức giận rất lâu cố chi nam trong lòng có cơ sở chương ba trăm năm mươi bảy suy đoán một thủ đàn hát bản luôn luôn tĩnh lặng trực tiếp mang theo tiên kiếm lâm nguyện như hạ an ca những chữ này mắt khóa chặt này một đêm nhiệt độ liền ngay cả ngày thứ hai nhiệt độ cũng bị vững vàng khóa kín hạ an ca ở trong video thâm tình biểu diễn luôn luôn tĩnh lặng không chỉ có cho quảng đại các thư hữu an ủi nội tâm tâm nguyện khó yên thậm chí còn hấp dẫn rất nhiều chưa từng xem qua tiên kiếm cư dân mạng bọn họ là đơn phần tới nghe ca hơn nữa đều không ngoại lệ đều bị hạ an ca ngón g i n g cùng với ca từ hấp dẫn lấy còn có hạ an ca nửa đường ngưng mắt vừa nhìn thâm tình cái kêu mang theo hơi nước hoa đảo con mắt trong nháy mắt liền đánh tan đông đảo cư dân mạng nội tâm chỉ có thâm tình không thể phụ cái nhìn này quả thực làm người chấn động cả h ồ n phách các cư dân mạng r ồ n r ậ p gọi t h ằ n g yêu đương cũng bắt đầu lý giải chu h u vương lúc trước hành vi này ai chịu nổi a n à y một đêm hạ an ca nhiệt độ gần như ngày tiên các cư dân mạng cũng lại không nhẫn mại được dò hỏi nàng gặp đi chỗ đó cái công ty giải trí mà vương triều giải trí nắm lấy này một làn sóng cơ hội chính thức tuyên bố hạ an ca gặp lấy ca sĩ thân phận gia nhập vương triều giải trí đồng thời hoan nghênh hạ an ca đến sau đó vương ngữ y ê n đầu lĩnh vương triều giải trí một đường nghệ nhân dồn dập chuyển đi vương triều giải trí h ấ y b ộ đồng thời hạ an ca h ấ y b ộ cùng quan tâm nàng về bồ dồn dập biểu thị hoan nghênh định cư đại gia đình có vương triều giải trí thông báo chính thức hạ an ca những người hái mộ mới coi như thở phào nhẹ nhõm hạ an ca đã biến mất rồi nửa tháng không nữa công bố đi chỗ đó cái công ty tiếp tục phát triển bọn họ đều cho rằng muốn lùi vòng n ị c h cảnh tăng lên trên thời điểm lùi vòng liền thật sự quá đáng tiếc bọn họ đều rất chờ mong hạ an ca có thể lên tới thiên hậu vị trí đặc biệt cho tới nay đều chống đỡ hạ an ca phan từ chương trình tìm kiếm tài năng đến hiện tại f a n c ũ đều biết hạ an ca cùng nhau đi tới không dễ dàng thật vất v ả thoát ly tinh quang hố ngu còn có tốt như vậy tiền đồ lúc này từ bỏ ca sĩ thân phận thật sự để bọn họ không chịu nhận dù sao có cái kia ca sĩ đầu năm liền ba bài ca treo ở ca khúc mới b ả n g trên hơn nữa còn có hai thủ là nàng chân chính nguyên sang nghĩ tới đây thời điểm các cư dân mạng dồn dập nghĩ đến hiện tại cái này bài ca nhưng là cố chi nam viết cái này cầu so với đem nguyệt như đưa đi còn viết một ca khúc đem thân là p a n hạ an ca làm khóc hạ an ca những người hái m ộ nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy cái này cao lãnh nữ thân đã khóc hơn nữa hạ an ca trên đường ngẩng đầu nhìn phương hướng nhìn như là máy thu hình nhưng vẫn có tỉ mỉ cư dân mạng phát hiện nàng thực xem chính là quay chụp người kia là ai đang quay chụp video đ ố i cảnh đều bị hư hóa các cư dân mạng căn bản không có chỗ xuống tay liên liên có cơ chí cư dân mạng nỗ lực ảnh chụp màn hình hạ an ca ngẩng đầu thời điểm tình cảnh đó đi phóng to sau đó vẫn là không thể nào khảo chứng bản thân thu lại hoàn cảnh chính là cố chi nam cố ý đóng lại phòng khách chủ đèn xây dựng tối tăm cảm giác hơn nữa hạ an ca trong mắt thì có hơi nước sẽ đem con mắt phóng to phải đến một bộ màu s á c điều này làm cho một ít mang theo siêu cấp bắt quái truyền thông r ồ n dập gọi thẳng đáng tiếc chỉ có hạ an ca cùng cố chi nam từ tiên kiếm mở thư liền đổi u theo hy vọng bọn họ chính là lý tiêu giao cùng triệu linh nhi phan bắt đầu rồi lớn mật giả thiết cũng chỉ có bọn họ đoán đúng đáng tiếc vẫn làm ai một ở thật dài bình luận trong dòng sông dài diện mấy ngày nay đem hạ an ca gọi trở về đi cố chi nam đợt này tạo thế đã rất đầy đủ hắn lẽ nào đổi ý không muốn nhượng hạ an ca lại đây à? thành phố hải phủ một chỗ trong biệt thự sa hoa thư phòng vương triệu giải trí chủ tịch vương ứng thịnh nắm bắt hai bên chân mày có chút bất đắc dĩ cái này cố chi nam từ khi tháng trước để buổi tối đem hạ an ca mang đi sau liền vô âm tín không biết còn tưởng rằng bỏ trốn nói không chắc hắn còn ở hưởng tuần trăng ở đây vương ngữ yên đĩu môi biểu thị chính mình bất mãn vương ứng thịnh nhìn mình con gái có chút bất đắc dĩ ta ngày mai sẽ phải đi công tác công ty năm nay phát triển cũng cơ bản định ra rồi có cố chi nam ở cùng lâm tật ở ngươi phát triển có thể so với trước đây mau một chút nghe nói thần thoại điện ảnh b ả n là công ty của hắn đạo diễn kỹ xảo của ngươi vẫn luôn có thể vương ngữ yên ánh mắt sáng lên hàng cầu truyền thông bên kia nói thế nào xem ngươi hành động còn có tự nhiên giải trí lựa chọn vương ứng thịnh cười cười đối với mình con gái hành động vẫn là rất xem trọng năm nay mở ra đông nam á thị trường cùng thử nghiệm tiến quân âu mỹ ngươi sẽ là vương t r i ề u giải trí vương bài hắn sau khi nói xong có chút thở dài hạ an ca cũng sẽ là lúc trước nếu như trực tiếp tiến vào vương t r i ề u là tốt rồi đáng tiếc lúc đó ta không ở công ty quan tâm không tới có điều hiện tại cũng xem là tốt có một cái cô chi nằm ở nếu như mặt sau có thể lưu lại hai người này chúng ta ở hải ngoại thị trường gặp so với hiện tại phát triển tốc độ phải nhanh hơn không ít trước đây là bản thân nàng không nghĩ tới ban đầu ta liền k u y ế quá còn cùng n ụ mụ đề c ậ tới vương ngữ yên có chút hồi ức hạ an ca giọng nói cùng với nàng không kém nhiều cho nên bọn họ lúc đó là không phân cao thấp nàng cũng không nghĩ đến nguyên bản chỉ là đi m ạ n vàng nhưng đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ ngươi mụ mụ vẫn ở khai thác cầu mỹ bên kia văn phòng chi nhánh không có thời gian trở về ngươi đừng trách nàng chờ bên kia ổn định nàng liền sẽ trở về vương ứng thịnh có chút thầy náy vương ngữ yên muốn làm ca sĩ cùng diễn viên nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì bọn họ cũng là nửa năm không thấy mà thôi rồi này có cái gì vương ngữ yên hấp hay mắt ta đi ngủ rồi bị cố chi nam lừa nước mắt lại bị hạ an ca lửa nước mắt mệt mọi quá nhà có điều hạ an ca con mắt là thật là đẹp mắt ta tại sao ta sẽ không có đẹp đẽ như vậy hoa đào mắt đây vương ứng thịnh cười khổ một tiếng loại này đều là trời sinh hắn có thể có biện pháp gì chỉ là hạ an ca thân thế vương ứng thịnh đã điều tra nàng tàn g toán rất tốt thế nhưng vương ứng thịnh muốn t r a vẫn là t r a được không nghĩ tới là ở lâm thành một nhà cô nhi viện lớn lên nghĩ đến hạ an ca chưa bao giờ ở xã giao truyền thông trước mặt tiết lộ quá thân thế cũng không có nói về quá người nhà điểm ấy liền nói đến thông có người vui mừng có người buồn hoa quốc tinh giải trí việt mân sau khi biết tức giận gần chết nàng không biết tại sao mỗi một lần nàng muốn làm chút gì lần này thậm chí là chiêu đen lẫn nhau xé hạ an ca đều sẽ chạy đến ép nàng một đầu xem xong video việt mân thậm chí muốn đem cặp kia câu người con mắt đâm t r a n g cái gì n h u nhược nàng mới vừa rồi còn nhận được công ty điện thoại làm cho nàng đem gây bồ xóa hiện tại không ai gặp chú ý tới những này bởi vì ánh mắt đều bị một thủ luôn luôn t ĩ n h lặng hấp dẫn tới bọn họ đều cho rằng đây là hạ an ca đi vương triều giải trí bài thứ nhất đơn cúc hơn nữa lại là xuất từ cố chi nam tác phẩm chất lượng trước sau như một thái quái còn không thâm ể cơ thâm đáng sợ hắn đây là quyết định tâm muốn hướng về giải trí phương hướng tiến quân từ hắn vì là hạ an ca viết ca khúc thứ nhất bắt đầu chính là hắn dùng tiên kiếm giúp đánh quảng cáo đến hạ an ca đổi công ty tạo thế như cũng là cố chi nam dùng tiền kiếm giúp nàng lên ho t xe ở số một việt mân nói không c h u a đúng là giả từ cơn gió mùa hạ bắt đầu nàng đã nghĩ tất cả biện pháp muốn biết cố chi nam tin tức của người này mãi cho đến mặt sau hoa quốc ca khúc mới bảng lễ trao giải cố chi nam không chút nào cảm thấy hứng thú qua loa việt mân đối với cố chi nam đúng là vừa yêu vừa hận hắn có kinh người tài hoa nhưng thủy trung chỉ đối với một cái hạ an ca được mỹ danh gọi là sủ phấn tất cả mọi người đều biết hạ an ca là cố chi nam phán sách đây là cố chi nam cùng hạ an ca tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc duy nhất tiết lộ quá tin tức Cũng là r rất rất ấ là từ rất n h i ề ca sĩ giấu mặt bắt đầu bọn họ liền biết cái này náo ngơ không muốn phỏng vấn chính là không muốn phỏng vấn ngươi cũng không tìm được hắn mà hạ an ca càng là ít lời thiếu ngữ trả lời vấn đề cực kỳ chính thức thời gian lâu dài đều không ai sẽ cảm thấy hai người này gặp có cái gì vấn đề mãi đến tận ngày hôm nay cố chi nam lại một lần nữa dùng một ca khúc đem hạ an ca đưa lên ho xe ở thời điểm các cư dân mạng vẫn là bị ca khúc cùng hạ an ca v i d e o hấp dẫn chỉ cảm thấy hạ an ca hoàn mỹ coi lâm nguyệt như là lúc cảm tình biểu đạt đi ra không thẹn là bọn họ cho rằng triệu linh n h i không thẹn là cố trực nam cái này náo ngơ trung thực phán sách chỉ có với bọn hắn như thế cảm động lấy mới có thể thật sự đem thư bên trong biểu đạt tình cảm hoàn chỉnh biểu đạt ra đến trực nam viết này một ca khúc là giỏi nhất đại biểu lâm nguyệt như bởi vì hắn là tác giả hắn có quyền lên tiếng mà hạ an ca sướng này một ca khúc cũng là tối có sức thuyết phục bởi vì nàng vẫn luôn là trực nam phán sách đây là hạ an ca giải thích chính mình cùng trực nam nhận thức quá trình thời điểm trực nam chính miệng thừa nhận rất hợp lý hợp lý đến bọn họ thậm chí vẫn giật dây trực nam đi đem hạ an ca lửa gạt tới tay dù sao một cái luôn viết ca cho nàng một cái vẫn là f a n có chút đốm lửa cái gì cũng rất hợp lý không muốn va chạm gây gỗ là được chương ba trăm năm mươi tám thể chất gặp truyền nhiễm cố chi nam trời vừa sáng liền nhận được la văn vĩ điện thoại để cho mình cùng chủ nhà đại nhân nói một hồi vương triều giải trí đã giúp nàng tìm kỹ ở lại căn hộ tạo thế cũng có hiện tại toàn hoa quốc quan tâm giới giải trí đều biết hạ an ca sẽ ở vương t r i ề u giải trí tiếp tục ca sĩ cuộc đời nên quá khứ cố chi nam đắp một tiếng này muốn xem nàng ý tứ hắn không làm chủ được đùa giỡn chủ nhà đại nhân để ý tới hay không chính mình cũng làm ộ t chuyện đây ta hiện tại nói với nàng mỹ nhân ngươi phải về dây chuyển sản xuất ác này không phải muốn chết cơ linh cố chi nam chuẩn bị làm tốt bữa sáng thời điểm vang lên âu yếm chủ nhà đại nhân môn rời dương ạ bên trong vừa mới bắt đầu không có động tĩnh một lát sau mới nghe thấy thanh âm huyền áo cửa phòng mở ra hạ an ca ăn mặc đông chất áo ngủ c ư i tươi g i i đứng mái tóc ng n ngang mắt túi có chút nặng con mắt cũng có chút sưng đỏ cả người không điểm tinh thần nhanh nhẹn một cái thức đêm gào khóc hàng xóm nữ hải nhường đường hạ an ca hễ v à i âm thanh rất nặng nề một nạc g để cố chi nam nội tâm cả kinh hắn đưa tay hơi chống đỡ chủ nhà đại nhân cái chán ánh mắt chìm xuống ngươi bị sốt ta không để ý tới ngươi ngươi không thể đụng vào ta hạ an ca lui về phía sau ánh mắt hô hoán chỉ là nàng cũng biết chính mình thật giống sinh bệnh bởi vì váng đầu ngất nặng nề mũi cũng có một bên thông thông rõ ràng trước gặp mưa đều không có chuyện gì nàng tối hôm qua đi thẳng không ra hát tâm tỉnh một đêm đều ngủ không được đợi được sáng sớm thức tỉnh thời điểm phát hiện một buổi tối đều không có nắp đến chăn ta t ứ c rồi cố chi nam lạnh n h ạ t nói lâm lớn như vậy vũ đều không có cảm mạo xem cái tiểu thuyết nhưng đem mình làm bị sốt u cảm mạo gần nhất rất nhiều sầu thiện cảm a sao trước đây cao lanh không tìm về được thôi hạ an ca bị cố man tử ánh mắt xem có chút không tự nhiên chỉ là đầu sau khi tỉnh lại ngất lợi hại nàng giật giật mũi c h p t ự a ở trên cửa dễ chịu điểm nghĩ tới sự tình quá nhiều liền không nắp đến chăn sau đó ngủ muốn cái gì không nói có được hay không hạ an ca dựa vào ván cửa nhỏ giọng nói nàng nghĩ tới rất nhiều sợ sệt cố man tử không ở sợ sệt hắn không thích chính mình vẫn là chính mình là không có họ tên người kia được đó cố chi nam trực tiếp cầm lấy chủ nhà đại nhân cánh tay đem nàng ném về trên giường hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng thân thể cùng mềm mại giường đến rồi một lần tiếp xúc thân mật đầu càng thêm c h ó n g nàng trừng mắt con mắt nhìn cố man tử âm thanh n h u n h u nhưng xem không khí lực như thế cố man tử ờ sờ đ ầ u một cái cố chi nam quét chủ nhà đại nhân một ánh mắt cho nàng đắp kín mềm ngồi ở bên giường tiếp tục đưa tay vớt nàng đầu lại so sánh một chút chính mình còn có thể cứu rút một hồi không cần đi bệnh viện ta xuống mua thuốc chờ ta mười phút hạ an ca chừng mắt hắn cái gì gọi là còn có thể cứu giúp một hồi đói bụng à đói bụng đáng đ ờ i cố chi nam cười gần một hồi hạ an ca lập tức liền đem chăn hướng về trên lôi một điểm chỉ lộ ra con mắt cảm giác cố man tử thật sự tức giận bị đói đi bữa sáng ngươi không thể ăn chúc vừa vặn còn rất nóng ta trước tiên đi mua thuốc ngươi ngủ một hồi ồ hạ an ca cách chăn trả lời một câu cố chi nam liền muốn đứng lên đi nhưng không nghĩ đến quần áo bị kéo hắn quay đầu lại nghĩ hoặc hạ an ca lộ ra tinh xảo khuôn mặt nhỏ con mắt không dám nhìn hắm ấp úng ta còn đang tức giận vì lẽ đó ngươi không thể g ra ta cố chi nam bị tức nợ nụ cười còn có loại này đạo lý cân nhắc hạ an ca nhìn cố chi nam một ánh mắt thu về tay vươn mình không nhìn hắn đây là nàng ngày h ô m qua lời kịch nàng cũng không nghĩ đến gặp bị sốt cảm bạo trước đây đều không có như vậy có phải là c ù n g cố man tử hôn môi thể chất của hắn chuyển cho chính mình hạ an ca có chút không nghĩ ra đầu hôn loạn rất nhanh sẽ rơi vào giữa có ngủ hay không trạng thái tiếng hít thở cũng có vẻ hơi ồ ồ có chút khó chịu biết trong mơ mờ màng màng nghe được câu nói kia g ờ i giường n ữ khí mềm nhẹ sau đó thân thể liền bị nâng dậy tựa ở đầu giường hạ an ca mở mắt ra nhìn cố man tử an vị ở bên người đầu chìm vô cùng ngươi có phúc m ố i phôi trúc còn nóng hổi cố chi nam nụ cười s á n g lạc ó thể hạ an ca thấy thế nào đều cảm thấy cho hắn là đang cười nhạo mình nàng không khỏi đĩu môi khẳng định là ngươi truyền cho thể chất của ta ta trước đây thân thể rất tốt cùng ngươi hạ an ca dừng một chút choáng khuôn mặt nhỏ hiện lên một vệ đỏ ửng nàng nhỏ giọng nói liền như vậy cố chi nam đang bề bộn giúp nàng đem trúc làm lương nghe được nàng lời nói lông mày chọn một hồi chủ nhà đại nhân đang nói cái gì heo nói thể chất còn có thể truyền ra là hắn kiến thức nông cạn mới không phải heo nói hám ộ n hạ an ca nhìn cố man tử này tới được c h ả o nóng mở ra miệng nhỏ n a n g tử còn mang theo vị mặn nàng không khỏi nịu lông mày nhưng vẫn là nuốt xuống nàng thật sự nàng chỉ lo cố man tử là cho rằng nàng không muốn ăn cùng rót thuốc như thế quán lại đây cố chi nam chính mình thử một hồi s ắ c thực bên trong còn rất năng có chút thấy n ấ y nhìn chủ nhà đại nhân ta lại thổi thổi hạ an ca đỏ mặt nhìn hắn động tác nhẹ chút đầu liền nhìn như vậy hắn nhìn hắn thật lòng động tác hay quá này con h ạ c cố chi nam kinh ngạc không muốn ăn cháo hoa hạ an ca bị cố man tử mạnh mẽ này xong một đại b á t cháo hoa mới phát biểu chính mình ý kiến hả bên ngoài có trứng gà bánh quậy còn có cay vị tiểu dương muối có điều chủ nhà đại nhân yên tâm ngươi như thế đều ăn không được cố chi nam lạnh n h ạ t nói thu thập xong b á t đi ra ngoài hạ an ca chính phiền muộn cố man tử lại đi vào bưng ly c h ù n g tệ một cái tay khắc còn cầm r ư ợ u ăn xong cái này chủ nhà đại nhân là có thể kết thúc ngày hôm nay khởi động máy sinh hoạt ngủ một ngày dược hiệu lên lời nói ngủ một ngày không phải vấn đề lớn lao gì hơn nữa hắn vừa nhìn chủ nhà đại nhân vành mắt liền biết tối hôm qua không ngủ mới sẽ không hạ an ca quật cường nói hiện tại mới sáng sớm chín giờ nàng làm sao có khả năng gặp ngủ một ngày cố chi nam nhún núi bay liền yêu thích ngươi loại này không phục tính cách há mổm ta tự mình tới hạ an ca lần này học cơ linh tự mình động thủ không cần bị chút không mấy cái khổ ngươi yên tâm được rồi cố chi nam bất đắc dĩ sự thực chứng minh cố man tử nói chính là đánh giám đây là hạ an ca hiện tại nội tâm duy nhất ý nghĩ không mấy cái khổ quay đầu lại vẫn bị cố man tử ép buộc ăn xong này mấy viên dược cố chi nam nhìn khuôn mặt nhỏ nhăn chủ nhà đại nhân khả khả cởi trộm đây là ngươi tự tìm khổ điểm được Tốt đến n hạ a n h h an ca đã không khí lực với hắn già mồm nàng cảm thấy đến đầu góc nặng nề g h vô cùng thật sự có chút buồn ngủ cảm giác cố chi nam làm cho nàng nằm xuống giúp nàng đắp kín mềm ngươi điều này làm cho hạ mụ mụ biết rồi buổi tối chuẩn đến tiến vào ta trong n g ộ n g tìm ta tán gẫu nhân sinh hôm qua mới lời thề son s ắ c bảo đảm ngày hôm nay liền đến vừa ra bị sốt cảm bạo hạ mụ mụ mới sẽ không nàng rất ôn lu hạ an ca nghiêng thân thể con mắt đều không mở bở i vì nàng biết cố man tử ngay ở bên cạnh nàng lời nói nhỏ nhẹ n h non thật sự rất ôn lu ôn lu đánh cái mơ ngươi ngủ đi tỉnh ngủ là tốt rồi hạ an ca không nói lời nào cố chi nam nhẹ g i ọ n g hôm nói chúng ta còn ở lẫn nhau tức giận mà hạ an ca ngủ một hồi híp lại con mắt cố man tử ngồi xồn ở bên giường đưa tay vớt chán của nàng ta nào dám giận ngươi a ngươi được rồi không phải đem ta đuổi ra ngoài cố chi nam c h ố n g cằm thở dài nói vậy ta còn có thể giận ngươi mà ngươi vui vẻ là được rồi ồ hạ an ca tiếng hít thở càng lúc ồ ồ liền mang theo cố chi nam đều đi theo đánh tới ngáp không thể làm gì khác hơn là ngồi ở bên giường thỉnh thoảng nhẹ sờ một chút chủ nhà đại nhân cai chán mở ra điện thoại di động im lặng soạt Chỉ c vì lẽ đó ngày hôm nay nhiệt độ vẫn không có biến mất mặc dù mỗi ngày đều gặp tân giải trí tin tức nhưng hạ an ca ngày hôm nay trước sau treo ở hàng đầu đúng là bọn họ điện ảnh đã sắp chiếu phim nửa tháng phòng bán vẽ cũng ở từ từ đi xuống dốc lại cảnh minh ý tứ là đến cuối tháng này liền chết đường bởi vì tháng tư ngày cá tháng tư người ta cũng có điện ảnh mới online cố chi nam tự nhiên không có ý kiến gì hắn chỉ cần nhìn thấy tiền l ợ i là được hắn hắn lại không hiểu tự nhiên giải trí thành lập rất thuận lợi dựa theo lại cảnh minh lời giải thích bọn họ ở màu gốc phòng làm việc bên kia tiến hành cải tạo định đem một cả tầng lầu đều thuê lại đến thành tựu tự nhiên giải trí đại bản g doanh đến thời điểm có tiền ở đội nhà lớn lại hắn à muốn đốt tiền tự nhiên giải trí một cái c h ố n g rông xác hiện tại muốn kéo tới một người đoàn đội lại muốn tốn không ít tiền quên đi này đều là đầu tư cố chi nam đau lòng một nhóm nhưng chỉ có thể đem không bưng nóng hổi tiền nhuận bút làm mất đi một nửa quá khứ cũng còn tốt màu gốc phòng làm việc người bên kia thiết bị cái gì liệt vào tự nhiên giải trí tài sản là thuộc về đầu tư và o c ô không phải vậy cố chi nam này tám triệu khẳng định mao đều không dư thừa cũng không biết phở ớt lớp cuối cùng có thể kiếm vài đồng tiền cố chi nam rất chờ mong kết toán phòng bán vẽ thời điểm tiền tới sổ âm thanh leo lên văn học mạng tiên kiếm hậu trường từ hôm nay dường cảm giác sâu sắc xấu hổ để các vị đạo hữu lệ tung tại chỗ càng đau lòng cố xin nghỉ một ngày s á m hối không có yêu, yêu đát này rất hợp lý nhưng là hắn khu bình luận x á c nổ ta dựa vào lao tử ngày hôm nay dậy thật sớm muốn nhìn phía sau ngươi làm sao nước kết quả ngươi cùng ta nói ngày hôm nay c h o máy đến đi ra đ ố i tuyến ngươi cùng l ã o tử nói một chút cái gì gọi là cảm giác sâu sắc xấu hổ xin nghỉ một ngày giờ nợ mờ lùi tiền ta ngày hôm qua đặc biệt vì là luôn luôn tĩnh lặng cho người k h é t thưởng ta xem như là rõ ràng trực nam cái này ngáo ngơ ý tứ là nếu như ta chọc tới các ngươi xin lỗi nhưng lão tử không thay đổi nhớ kỹ sao đ ệ t lớn lối như vậy người này định không thể thả ra thắp khỏi yêu Trực nam đi ra cho ngươi kể chuyện xưa da ra, ra trên mặt bỏ đầy nếp nhăn ta ngây thơ cho rằng cái này ngáo ngơ cho chúng ta chém này một đại đao gặp đau cả trước không phải vẫn rất yên t ĩ n h ta rất yêu thích không chỉ có nghe ra nguyệt như cảm tình cũng nghe ra chính ta cảm tình nhưng ta không nghĩ đến a trực nam hẳn hả vẫn là cái kia trực nam van cầu ngươi cho cái địa chỉ ta đã nghĩ thấy một hồi có thể viết ra đẹp đẽ như vậy tiểu thuyết tác giả bình thường đều đang làm gì c ô chi nam một cái nhìn lại xin nghỉ đánh b ố i r ố i tất cả mọi người bao quát một ít ngồi thủ ký giả truyền thông hai ngày nay c ô chi nam mỗi một lần t r ư ơ n g mới đều là một lần hot sê ớp từ vơ mới bắt đầu bảy ngày liền cảng đến lâm nguyệt như lĩnh hô cơm lại tới có quan hệ luôn luôn t ĩ n h lặng viết tiểu thuyết cũng có thể như thế làm sự tình cố chi nam là độc nhất cái hắn tác giả ước ao hẹp nhưng cũng hết cách rồi người ta hàn ả gặp viết ca a người ta nhân vật đánh g i ắ m t r ở tay chính là một thủ hêm hai đến nổ tung ca ném ra đến rồi phiền chết rồi văn học mạng tác giả cũng còn tốt theo q u ầ n q u ộ n không ngừng tiến vào trang web cư dân mạng lăn lộn một điểm n h â n khí có chút ăn dưa không xuống tâm liền giữ chính mình lại nhưng bốn tác giả cũng chỉ có thể ước ao tại sao bọn họ trang web không có nhân tài như vậy nhà chợ nhỏ bên trong hạ an ca trở mình cố chi nam cười, cười. có chút sùng nịch nhìn này một tấm sợi tóc giải rác khuôn mặt ngươi được rồi cũng nên đi vương triều giải trí thực không đi cũng được tuyên bố lùi vòng cố chi nam đem tự nhiên giải trí hoàn toàn giao cho lại cảnh minh hắn viết mấy cái kịch bản cho bọn họ để bọn họ tự lực cánh sinh hắn hay cùng chủ nhà đại nhân không để ý tới nhưng lại như vậy có vẻ hắn có chút không chịu trách nhiệm tư đồ hành vi mang nhà mang người lựa chọn tin hắn còn có cái kia mấy cái tiểu diễn viên đều từ bỏ công ty lớn xin mời chủ nhà đại nhân vừa bắt đầu cũng trực tiếp từ bỏ chính mình sở hữu ưu thế đã nghĩ đến tự nhiên giải trí nếu như yêu thích chính mình muốn cho nàng từ bỏ mình thích một kiểu khác đồ vật như vậy loại này yêu thích chính là không n g a n g nhau hắn không thích cố chi nam nằm ngoài bên giường có chút buồn ngủ thời điểm cảm giác được có người ở đụng vào chính mình lơ mi hắn không khỏi mở mắt ra hạ an ca vội vàng thu về tay làm bộ như vô sự giám v ẻ chỉ là âm thanh có chút khẳng hạn mấy giờ rồi cố chi nam lập tức tỉnh lại liếc mắt nhìn điện thoại di động ba hát triệu muốn uống nước cố chi nam gật gù đi ra ngoài nhận một ly nước cấm trở về nâng dậy chủ nhà đại nhân nàng một hơi uống hết sạch còn thuận thế đánh một cái ỡ no hoa nha cố chi nam vui vẻ đưa tay sờ soạn một hồi chán của nàng nếu có thể vẫn uống nước no nhiều tiết kiệm tiền hạ an ca đỏ mặt tựa ở đầu giường cố chi nam cho nàng cầm gối lót uống một chén nước k h ô n ó n g n h ế t hầu mới có chút giảm bớt không phải vậy một mực làm làm việc xem lửa đốt như thế nhưng nhìn cố man tử vẫn canh giữ ở bên người có chút băn khoăn người đi ra ngoài gõ chữ đi ta không có chuyện gì ngày hôm nay bất canh tân xin nghỉ hạ an ca sửng sốt một chút là bởi vì ta sao、Này. cố chi nam vớt mũi có chút lúng túng là lại không phải anh em thuần túy chẳng muốn gõ chữ cố chi nam không nói lời nào hạ an ca tin hơn nữa nàng vừa nãy liền tỉnh rồi nhìn thấy cố man tử vẫn ở nơi đó mệnh giá rời còn ngừng có chương mới ngươi vì sao lại muốn viết tiểu thuyết hạ an ca ho khan một tiếng vẫn còn có chút hiếu k ỷ vấn đề này nàng muốn hỏi rất lâu cố chi nam suy nghĩ một chút lẽ nào nói thẳng bởi vì có sao h ả đây nhất định không được thực m ô i cái viết tiểu thuyết người đều là bởi vì thích xem tiểu thuyết ta trước đây rất thích xem bởi vì ta thanh xuân quá bình thản cố chi nam nết miệng cười cận vì lẽ đó đã nghĩ nhìn người khác dưới ngòi bút thanh xuân cái kia trắng trợn yêu chuộng mặt sau mới viết đại khái là chủ nhà đại nhân nói tới chúng ta hy vọng nhân vật chính thực chính là tốt nhất một mặt chính mình hy vọng có thể nhìn thấy cái kia chính mình không bị ràng buộc một ít nhưng ta cảm giác ngươi viết lý tiêu giao hiện tại cũng không vui ngươi cũng không vui à hạ an ca có thể cảm giác được cố man t ử cuối cùng miêu tả thời điểm hắn dưới ngòi bút nhân vật chính không vui ta rất vui vẻ chủ nhà đại nhân đừng lo tưởng t cố chi nam quắt một hồi mũi của nàng có ngươi ở ta còn chưa hài lòng ta nghĩ trời cao cũng vậy hạ an ca thật lòng đặc ngủ có chút đẻ đói bụng ta đi cháo nóng không ăn chút cái kia ăn cái gì có thể ăn hâm lại thì t a bên này kiến nghị ngươi đi làm mộng đây cố chi nam ngắt một hồi chủ nhà đại nhân mặt ôn nu cười nói chỉ có thể u ố n g cháo ngươi không có lựa chọn khác không phải vậy đánh ngươi hạ an ca nghe này quen thuộc ngữ khí không khỏi đỏ bừng mặt rút ra gối liền đập tới sự thực chứng minh ăn thịt vẫn là hút cháo đều không ảnh hưởng chủ nhà đại nhân ném gối cường độ cố chi nam ung dung tiếp được quăng trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi ta đã dùng chủ nhà đại nhân điện thoại di động thông báo tiểu anh cùng mộng ánh lại đây được rồi nên đi tiến vào xưởng vương triều đại xưởng ngươi đang già năm giữ t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi ngoan ba một làm sao dầu di không vui trên bàn cơm hạ an ca đ ả o cháo hoa nhìn mặt trước một cái đĩa tiểu dương muối lại nhìn cố man từ trước mặt ốp la cùng ớt cay xào thịt ta liền ăn một miếng ta được rồi hạ an ca nói cực kỳ chăm chú nếu như không phải nói xong liền thẳng hắng một cái lời nói liền vô cùng có tín phục lực cảm mạo không thể ăn trứng gà, đây là chủ nhà đại nhân nói cho ta cho tới ớt cay xào thịt ta thực là không muốn ăn nhưng đều lấy ra làm tốt không ăn gặp xấu đi mà chủ nhà đại nhân cổ hẳng đau ngươi cũng không muốn hát ca biến con vị đúng không cố chi nam lạnh nhạt nói n mảnh mặt làm nơ g ăn chính mình cơm tối ăn nhiều một chút c h ú t rất nhiều đều là ngươi cái môi cùng gốm sứ bắt v à chạm âm thanh len ken q u a n g q u a n g cố chi nam vụn trộm cười hạ an ca nhìn xào thịt hút cháo cảm giác đần độn vô vị ta chán ghét ngươi ta muốn bắt đầu không để ý tới ngươi không sao ta yêu thích ngươi ta để ý đến ngươi là tốt rồi cố chi nam không thèm để ý tiếp tục túi đầu ăn cơm hạ an ca không nói lời nào cũng theo túi đầu hút cháo nộ ăn ba chè lớn sáng sớm còn yên mẹm không điểm khí lực hiện tại liền có thể ở gian phòng chạy uống thuốc hạ an ca nằm trên ghế s a lông nhắm mắt dưỡng thần vang lên bên thai cố man t ử âm thanh mũi cùng n h ế t hầu vẫn là không thoải mái chỉ là không có sáng sớm như vậy chóng nhìn giả trang không nghe thấy chủ nhà đại nhân cố chi nam ngồi ở s o f a bên cạnh là đang ám chỉ ta đến này、à? hạ hạ an ca mở mắt ra con mắt nhàn nhạt nhìn cố man tử một ánh mắt tiếp nhận ly t r ù n g tề nhìn trong tay hắn mấy hạt dược tàn nhẫn quyết tâm cầm tới một cái toàn ném vào trong miệng ưng ngục cùng ngục một cái muộn hoa nha cố chi nam kinh ngạc đây là chính mình tìm tới phương pháp thừa dịp tay đắng không chú ý hạ an ca dũng cảm uống một hơi cạn sạch sau khi chứ ba một hồi khuôn mặt nhỏ kéo qua cố man tử vẫn đặt ở s o f a thảm che lại xem điện thoại di động đi tới lưu lại về dược hiệu đến rồi liền sẽ mệt ra rời kiến nghị trở lại nằm trên giường đi ngủ cố chi nam lòng tốt n h ấ c nhở hạ an ca quét cố man tử một ánh mắt chở mình tiếp tục xem điện thoại di động không để ý tới hắn nhìn thấy cố man tử phân phát tiểu anh cùng ngọc ánh tin tức làm cho các nàng ngày mai sẽ chạy tới xem ra thật sự muốn tách ra hạ an ca trong lòng lập tức có chút vắng vẻ vậy bồ trên vẫn có chính mình nhiệt độ hơn nữa không thấp luôn luôn tính lặng chưa phát trước tiên phát hỏa hoàn toàn không k i ê n g rẻ cái gì thính giác mệt nhọc sợ hiện tại tuyên bố các cư dân mạng nghe chán đến thời điểm ra hoàn chỉnh đơn khúc thời điểm sẽ không có bao nhiêu lưu lượng hạ an ca không sợ làm cho nàng trực tiếp đàn hát cũng thu lại cố chi nam càng không sợ h ả o ca hẳn là chia sẻ còn có hạ an ca chú ý tới mình tối hôm qua cái kia lơ đã ngẩng đầu thật giống để rất nhiều cư dân mạng đều nhớ kỹ thâm tình quyến rũ yêu tinh làm người chấn động cả h ô u p h á c h lao b ả toàn bộ hình dung từ đều đi ra hạ an ca sờ soạn một hồi mặt của mình nóng nóng lại lén lút liếc mắt nhìn ngồi ở một bên khắc cố ma tử cái này sắt é p trực nam nói không để ý tới hắn hắn liền thật sự cũng không để ý tới chính mình hạ an ca quận mình thân thể sinh hờn rỗi điện thoại di động cũng không nhìn liền nhìn chằm chằm s o f a xem nhìn nhìn về dược hiệu đến rồi hạ an ca cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng bên hai chuyển đến cố man tử thanh em ghê tởm vài điểm hoa hảo ta xem ngươi nhanh ngủ không hoa hảo hạ an ca nỉ non rất quật cường vậy ngủ ngon cố chi nam trực tiếp trở về phòng phòng khách rơi vào ngắn ngủi tĩnh lặng hắn lại một lần nữa đi đến xô p a bên cạnh ngồi s ù n xuống vẻ mặt bất đắc dĩ vẫn đúng là ngủ cố chi nam vỗ nhẹ cái k i a tinh xảo khuôn mặt hạ an ca không có phản ứng vững vàng hô hấp chính nặng n g ư ờ ngủ giỏi quá a ngươi cố chi nam động tác mềm nhẹ ôm lấy chủ nhà đại nhân đi trở về nàng phòng ngủ chờ cố chi nam đem nàng thả xuống thời điểm người kinh ngạc chủ nhà đại nhân mở to cặp kia mắt to rất hứng thú nhìn hắn thật giống đang nói không phải định đem nàng bỏ vào phòng khách ngủ ngon chủ nhà đại nhân không đi làm diễn viên thật sự quá đáng tiếc diễn kỹ này ta là một điểm không thấy được c ũ n g yêu cầu hắn giả trang bạn trai dây tiêu lệ không kém cạnh cố chi nam không nói gì nhưng vẫn là giúp nàng che lên chăn ngồi s ổ m ở đầu giường nhìn ý cười dịu dàng chủ nhà đại nhân t r ă n đầy bất đắc dĩ đưa tay quắt một hồi mũi của nàng không ngủ còn ra vẹn ngủ chủ nhà đại nhân chính mình nhiều tầng không biết à thử ngươi nói ta có thể ăn được một trăm cân hạ an ca hoa đảo con mắt xoay chuyển một hồi dùng cố man tử lời nói qua lại kích nhưng ta không nói ta có thể ôm nổi người à. cố chi nam cũng n mẹo cổ làm bộ không rõ ráng v ẻ hạ an ca xứng sở thu hồi nụ cười vươn mình quá khứ chỉ có tiếng trầm đoan ư ớ c âm thanh truyền đến vậy ta ngày mai không ăn vậy chúng ta hỏa hảo rồi h hả? cố chi nam nhỏi nhỏ không có cái kia muốn đi ngủ trước tiên tạm thời hòa hảo một hồi cố chi nam cẩn thận thử dò xét nói không cố chi nam nở nụ cười ban quá chủ nhà đại nhân quật cường thân thể nhìn nàng tấm kia khuôn mặt thanh tú lạnh như băng nhìn mình lom lom giả bộ ngủ để ta ôm ngươi trở về không phải là muốn gây nên sự chú ý của ta hạ an ca không nói gì con ngươi nhưng không tự nhiên hướng về nơi khác xem nàng mới không có xem ta cố chi nam bám thân để sắt vào bẹp một cái tấm kia quật cường miệng nhỏ dùng câu nói kia tới nói chính là nữ nhân ngươi đã thành công gây nên sự chú ý của ta hạ an ca che miệm đỏ đậm khuôn mặt nhỏ con mắt nổi giận mềm nhung âm thanh tử khe hở truyền ra ta cảm mạo ngươi còn như vậy cố man tử ngươi điên ngươi không sợ bị truyền nhiễm a chủ nhà đại nhân gọi ta cái gì cố man tử cái kia không phải đúng rồi ngủ ngon cố chi nam ôn nhu sờ sờ chủ nhà đại nhân đầu nhớ tới lấy tay thu về đi buổi tối ngủ không được không phải mái trực tiếp gọi ta cố chi nam đi ra ngoài lưu lại hạ an ca một người ở bên trong phòng đ ầ u ra cố man tử man tử cùng một cái man tử có đạo lý gì có thể nói nàng cho mình đào một cái hố to hạ an ca oán hận siết chặt nắm đấm hắn g ngày tuyệt mai đem i t y cửa phòng mở ra trực tiếp lên giường nằm ngày hôm nay ở đầu giường bắt nửa ngày nghị eo đều mệt mỏi sớm biết trực tiếp bỏ lên giường chen một chút ngược lại giường lớn như vậy lại không phải ngủ không xuống vốn còn muốn mã chữ nổi ai biết nhìn thấy giường đã nghĩ đi đến vừa lên đến liền người liền tự động tắt máy trong lòng chỉ có cái cuối cùng ý nghĩ ngày mai còn muốn thị t ì đông đại nhân giải b u ồ n vì lẽ đó khẳng định không có thời gian gõ chữ cấu nguyên cớ ngày mai tiếp tục b ù câu yêu yêu đ ã đi ngược lại lại không phải không b ù câu quá chăng hay không bằng tay quen hạ an ca ngày hôm nay lên cảm giác cực kỳ tốt cả người tinh thần thoải mái bản thân liền không phải đặc biệt nghiêm trọng bị sốt cảm bạo ngày hôm qua cơ bản trừ ăn ra dược chính là đi ngủ ngày hôm nay nàng có thể vòng quanh nhà chợ nhỏ chạy mười vòng đều không có vấn đề nắm quá điện thoại di động liếp mắt nhìn sáng sớm tám giờ huệ chặt tin tức biểu hiện sớm nhất chính là nửa giờ trước đến từ trình m ộ n g ánh tin tức biểu thị mình đã cùng cố tri nam liên hệ bắt được vương triều giải trí âm nhạc giám đốc la văn v ĩ phương thức liên lạc xế chiều hôm nay nàng sẽ trực tiếp đi hải phổ cùng vương triều giao hiệp đem nơi ở những n à y chuẩn bị xong đến thời điểm được rồi lại trở về cùng hạ an ca cùng nguyễn anh quá khứ là được trình m ộ n g ánh vẫn là rất đáng tin hạ an ca cho nàng hồi phục một câu được rồi phiền phức m ộ n g ánh ai từng muốn bên kia lập tức trả lời an ca t h chào buổi sáng ta chuẩn bị đi sân bay lạc không p h i ề n p h ứ c đến thời điểm cho ta ôm một cái ôn nhau là tốt rồi rồi quyến rũ mỹ nhân hạ an ca hơi ngưng lại vẻ mặt bất đắc dĩ nếu như cố man t ử không ghen là được rồi hạ an ca trong lòng yên lặng nghĩ không đúng nàng mới mặc kệ cố man t ử đây vừa định để điện thoại di động xuống điện thoại di động h ẹ chặt lại v ă n g lên hạ an ca không thể làm gì khác hơn là mở ra lần này là nguyễn anh tin tức nói mình buổi t r ư a gặp từ trong nhà tới rồi lâm thành khoảng chừng ở trạm vạng sẽ tới nguyễn anh nhà ở một tòa hạng hai thành thị khoảng cách lâm thành còn rất xa hạ an ca không để cho nàng sốt ruột chậm rãi lại đây là được sau đó đem trình mở mánh lời nói cho nàng nói rồi làm xong tất cả những thứ này hạ an ca chậm rãi xoay người thỏa mãn vén chăn lên muốn xuống giường sau đó nàng sửng sốt nàng đ ô n g r ắ t đây đầu óc từng có ngắn n g ủ i trống không nàng mới nhớ tới đến tối hôm qua là bị ôm vào dậy tự nhiên vẫn là ở s o f a bên cạnh bày đặt thất sách gốm s ứ sàn nhà sáng sớm lạnh như băng xem đạp ở khối băng trên như thế hạ an ca mới sáng sớm trực tiếp đến rồi một cái lạnh x u y ê n tim trắng n ó n chân răng đạp ở trên sàn nhà lương nàng trong nháy mắt lại như thọ như thế bước nhanh hơn sau đó không có gì bất ngờ xảy ra đánh vào vừa tới, tới cửa ở ngoài cố chi nam trên người m ớ hạ an g sớm ca h vẫn không có phản ứng lại liền bị cố man tử nhấc lên đến rồi hoảng loạn đặt chân cảm giác mềm lún eo bị cố man tử ôm kề sát hắn chân răng đạp ở hắn ăn mặc đông dép mu bàn chân trên hạ an ca trong nháy mắt đỏ bừng mặt một dây rụa mở hoàn toàn chính là bọ ngựa đầu xe cố man tử tay vẫn không nhúc n í c người thả ta ra ta đi xỏ dày hạ an ca thấy dãy rụa không mở cũng không dám ngẩng đầu cùng cố man tử đối diện không thể làm gì khác hơn là n h ọ d ọ n g tình cầu chúng ta vẫn không có hòa hảo đây cố chi nam vốn còn muốn nói nàng vài câu ngày hôm qua mới vừa cảm bạo xong ngày hôm nay vừa vặn liền đến như thế vừa ra nhưng là nghe được nhìn thấy chủ nhà đại nhân mặt đỏ r á n g vẻ hắn liền đem sở hữu lời nói n u ố t xuống thế gian này nói thật vốn là không nhiều nữ tử mặt đỏ liền có thể vượt qua đại đoạn đối thoại cố chi nam trong đầu chỉ còn dư lại một câu nói này hạ an ca không nghe thấy cố man tử đáp lại cũng không có cảm giác hắn vung tay có chút kỳ quái nàng ngẩng đầu lên liền chính xác đối đầu túi đầu cố man tử mới sáng sớm Nàng cố ò n m u n k h i nam g để khỏe miệng l khanh ạ ca nếp g t lập tức đem chủ nhà đại nhân ôm tới hạ an ca kinh ngạc thốt lên một tiếng không tự giác ôm chặt hắn chân mang theo hắn neo cái mông bị nâng hạ an ca ngẩng đầu nổi giận chừng mắt hắn người man dợ người man dợ là bạn trai ngươi cố chi nam không đáng kể đi đến phòng khách sofa mới đem chủ nhà thả xuống nàng đứng ở trên ghế sofa cao hơn cố chi nam nửa thân thể cảm tạ chủ nhà đại nhân biếu tặng hôm nay phân bạn trai phúc lợi ta rất yêu thích、Cút. được rồi nhớ tới sỏ giày đi đánh răng ăn đ i ể m tâm cố chi nam nín cười ý đi ra hạ an ca ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa hai tay bưng nóng lên g õ má cắn răng tổng cảm giác cùng với cố man tử sau khi bị hắn ăn gắt gao một điểm vươn mình chỗ trống đều không có tối hôm qua lời thề son sắt nói ngày hôm nay không để ý tới hắn kết quả trời vừa sáng liền bị phá vỡ phiền chết rồi hạ an ca mạnh mẽ b ư ớ n g một hồi s o f a như lót nhà bếp cô chi nam tham cái đầu đi ra lại bị viễn trình ánh mắt dễ về hạ an ca ăn mặc dép một bước một cái vết chân đi khí thế hùng hồ dáng vẻ tính khí quá lớn cô chi nam trong lòng đánh giá một hồi tính khí rất lớn hợp lý chủ nhà đại nhân thân thích nên nghĩ là mau tới cũng còn tốt hai ngày nữa nàng liền muốn cầu trong xưởng đi làm không phải vậy hắn nếu như không cẩn thận hô hấp sai rồi không khí không chắc liền bị diệt c u cũng còn tốt cũng còn tốt ta thật hắn ả là cái tiểu cơ linh quỷ thông thạo nắm thời gian ca khúc mới có dòng suy nghĩ sao cố chi nam cẩn thận hỏi bởi vì chủ nhà đại nhân sắc mặt xem ra lệnh như băng hắn liền biết mới sáng sớm chân trần dẫm sàn nhà khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì n à y không phải là bị truyền nhiễm không dòng suy nghĩ lời nói có muốn hay không thử biểu diễn một hồi ta xem một chút có thể hay không cung cấp ngươi một điểm dòng suy nghĩ chủ nhà đại nhân uống cháo thịt nạc không nói lời nào cố chi nam tiếp tục hỏi hạ an ca lúc này mới dừng lại một chút tiếng trầm nói có hai bài ca linh cảm một thủ trước xuất hiện một thủ là ở viện mồ côi trở về làm rộng mơ tới ta cùng ngươi khi còn bé ngươi nói chúng ta khi còn bé không gặp được ta không biết làm sao liền làm một giấm mơ dáng dấp như vậy cố chi nam kinh ngạc chủ nhà đại nhân đây là không phải yêu quá sâu hạ an ca dừng lại một chút vẫn là có ý định không để ý tới hắn sau khi ăn xong cố chi nam trước sau như một nghe lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi tự nhiên giải trí thành lập tiến độ biểu thị hiện tại đã đem màu gốc phòng làm việc một cả tầng lầu đều thuê lại đến rồi chính đang liên hệ trang trí đoàn đội tiến hành sửa chữa không tốn thời gian dài là có thể mang vào mà thuận lợi nhất chính là đoàn đội thành lập tư đồ hành vi đã hoàn toàn đem áo cưới điếm đóng kín toàn tâm toàn ý ở tự nhiên giải trí nơi này mà hắn áo cưới đ ế m người cũng đều không hề rời đi vừa nghe nói muốn chính thức gia nhập tự nhiên giải trí mỗi một người đều hài lòng đến không được bản thân tăng lạc đi tới tự nhiên giải trí bọn họ đã nghĩ có một ngày cũng có thể ở tự nhiên giải trí công tác đóng phim điện ảnh bầu không khí so với chụp áo cớ ư i nhiếp ảnh những n à y thú vị có thêm hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt cho tới p h ở lớp điện ảnh lại cảnh minh như cũng là đơn giản báo cáo một hồi sau đó cùng hắn nói tới thần thoại điện ảnh sắp xếp kịch bản lại cảnh minh bản thân liền là có một phần hắn những ngày qua rất tư đồ hành vi rảnh rỗi cũng sẽ hai người nghiên cứu một chút tư đồ hành vi đối với cô chi nam loại này thiên mã hành không nao động cảm thấy khiế nhưng cũng đối với nội dung vợ kịch có chút phương diện biểu đạt chính mình cải biến tư tưởng cố chi nam đối với này hoàn toàn không ý kiến thật giống như a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp như thế nguyên mảnh cố sự bối cảnh những này đều không đúng hoa quốc những này đều cần tế m à i h ắ n chỉ là cho một con đường đi ra làm sao tu sửa là bọn họ sự tình hết t h ả đều ở làm từng bước tiến hành chủ nhà đại nhân bên trong phòng ngủ hồi lâu chưa từng vang lên đàn dương cầm cũng đang phát tán ra nó giai điệu hạ an ca tay nhẹ nhàng ấn lại mỗi một cái phím đàn nhưng thủy trung không tìm được nội tâm trong ngộng xuất hiện cảm giác vậy hẳn là là một hồi lúc nhỏ chờ đợi hồi lâu kết quả cũng là một hạ ồ hồi i h lâu c an g lời lời ca nhìn hắn dáng vẻ có chút ý cười nhưng là cố chi nam vừa n g n g đầu nàng lại quay đầu chủ nhà đại nhân này giai điệu rất tốt cùng luôn luôn tĩnh lặng ý cảnh là hai loại loại hình nhưng là đồng nhất loại phong cách cố chi nam thả xuống bản viết tay cười nói làm sao người biết hạ an ca hơi kinh ngạc nàng bài hát này ý cảnh xác thực rất thương cảm vẻ u sầu đầy c o i lỏng vừa giống như là lúc nhỏ nỗi nhớ quê như thế bởi vì là một hồi chờ đợi lẽ nào ngươi hạ an ca không dám tin tưởng lẽ nào cố man tử có hoàn chỉnh dòng suy nghĩ ta thử một chút hạ an ca gật đầu đứng lên đ ổ i cố chi nam ngồi ở trước d ư ơ n g cầm đưa tay bài một hồi ngón tay đàn dương cầm loại này quả nhiên coi như không dùng được không cần lúc đi học có điều kiện hay là muốn học một chiều không chắc ngày nào đó xuyên qua rồi có thể đem ra tàn g á i cố chi nam hiện tại tràn đầy lĩnh hội đặc biệt nhìn chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ rõ ràng có chờ mong nhưng giả vờ không thèm để ý dám vẻ ngón tay ở đàn dương cầm trên khẽ gậy mấy cái âm cố chi nam bắt đầu hồi tưởng chỉ là không nghĩ đến chủ nhà đại nhân giai điệu như vậy phù hợp vậy cũng không tính là đem ra dù sao chủ nhà đại nhân linh cảm cũng là có bài hát này giai điệu ở hạ an ca lẳng lặng nghe cố man tử thử âm như thế ở đạn p h í m đàn vẫn kéo dài mười mấy phút cố chi nam đột nhiên quay đầu đối với chủ nhà đại nhân tự tin nợ nụ cười ta bắn ra đến rồi chúng ta rồi cùng thật cân nhắc hạ an ca quay đầu qua cùng không hòa hảo mới sáng sớm đều bị đánh lén hành cố chi nam cười, cười. nó g n tay ấn xuống cái thứ nhất p h í m đàn lanh lảnh có chút đơn điệu tiếng đàn dương cầm văng lên sau đó cái thứ hai cái thứ ba không còn là là thử âm như thế mà là một đoạn hoàn chỉnh giai điệu đồng thời cố chi nam càng đạn càng thông thuận hạ an ca mở ra miệng nhỏ cho dù đã đối với cố man tử bản lĩnh từng có hiểu rõ nàng vẫn là không ngừng được đây chính là nàng muốn biểu đạt tình cảm tại sao cố man tử nghe nàng một buổi sáng lại nhìn một chút nàng bản thảo liền có thể hoàn thiện đi ra、A? cố chi nam cũng không có sướng chỉ là dùng đàn dương cầm giai điệu đem bài hát này bắn ra ngoài bài hát này dùng chủ nhà đại nhân âm thanh đến sướng nên vô cùng kinh diễ cố chi nam thu tay về xoa bóc một cái h u y ệ t thái dương mới đứng lên nhìn chủ nhà đại nhân khen thưởng một cái ôm một cái hạ an ca ghét bỏ đầy ra hắn đi đến cầm lấy giấy bút liền bắt đầu ghi chép vừa nãy cô man t ử giai điệu ca từ đây chủ nhà đại nhân có tâm tư sao hạ an ca lắc đầu một cái cố chi nam ánh mắt sáng lên ôm một hồi ta bao hết ngươi có ca từ dòng suy nghĩ một điểm hạ an ca nghĩ đến mở ra hai tay cố chi nam lập tức liền đem nàng ôm đ ồ n lại đây nếu như không biết ra được đến sao làm nếu không lưu lại chủ nhà đại nhân ôm trở về đi cố chi nam cười hắc nói Rất hưởng thụ này ôn hương nhuyễn ngọc giống như cảm giác ấm áp lòng người hạ an ca ngẩng đầu b u môi người nghĩ tán ốc đầy đủ nửa phút hạ an ca tránh thoát khỏi đến cố chi nam cầm giấy bút đi ra phòng ngủ đi đến phòng khách hạ an ca cũng theo đi ra ngoài một cái ngồi ở trên sàn nhà chuyển đổi bút một cái c h ố n g gõ má ngồi ở trên ghế sofa nhìn hắn cố chi nam nghĩ đến mấy phút mới viết lưu l o á t tràn ngập một tờ giấy lại đang khắc trên một tờ giấy viết xuống hoàn chính khúc phổ hạ an ca ghi chép chính là đơn độc khúc dương cầm phổ còn cân phối nhạc khí cố chi nam trực tiếp giúp nàng đem bước đi này cũng hoàn thiện quả thực ba tốt nam nhân cái này yêu ô m một cái vẫn rất có cường độ ngươi xem nhanh như vậy liền đi ra nếu như nhiều ô m mấy cái chủ nhà đại nhân một năm này eo bùn g ta đều bao cố chi nam vỗ ngực một cái lớn lối nói thí hạ an ca hiếm thấy m a n g hắn tài hoa là ông trời cho lễ vật cũng là chính mình tích lũy nhưng là cũng cần nghỉ ngơi hạ an ca muốn đi lại cảnh minh nói cố man tử ở màu gốc văn phòng dùng nao quá độ mẹ ệ suýt chút nữa thé xịu sự, sự. ngươi nếu như không yêu quý chính mình thân thể ta liền thật sự không để ý tới ngươi nàng nói rất chăm chú cố chi nam s ừ n g sốt hồi lâu sau đó ngồi vào chủ nhà bên người đại nhân ôm đồn quá bờ vai của nàng vậy ta ngày hôm nay tự vẫn không có m ã đây a hạ an ca suy tư một chút nhỏ giọng nói rằng nếu không viết một nửa nào có bổ câu bổ câu một nửa má cố chi nam không nói gì cái kia xin nghỉ đi hạ an ca suy nghĩ một chút mới nói rằng ngược lại ngươi là kẻ tái phạm ta thật sự quá may mắn cảm giác thế giới này đều là chủ nhà đại nhân tài tồn tại cố chi nam rất là cảm động sự chủ nhà đại nhân chưa làm phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ hạ an ca đẩy ra hắn quân đỏ mặt t r ừ n g mắt hắn không cho lại động thủ động tước ta không có a cố chi nam kịp mái vẫn không có c hạ, hì hì, hạ an ca nhìn y sượt c chằm chằm ca từ cảo nhìn mười mấy phút nhiều lần nhìn vài lần nàng quay đầu lại nhìn cố chi nam mặt có chút hài lòng gọi nho nhỏ chứ hạ an ca nói xong giải thích bởi vì ca từ xuất hiện rất nhiều nho nhỏ hơn nữa theo ta muốn loại kia trong ngộng nho nhỏ hài đồng cảm tình rất giống cố chi nam ngồi dậy sắc mặt kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân bật thốt lên thiên hậu dung tổ nhi a hạ an ca không rõ giới ca hát thiên hậu có người này hả nàng làm sao không biết ai vậy không có chuyện gì một cái ở ta trong n mộng hát rất đếm thai thiên hậu cố chi nam cười cười trong lòng nhưng có chút không thể bình tĩnh đối với hai cái thế giới tuyệt đối là có liên hệ có càng trực quan càng thụ nghĩ đến hắn đều có thể xuyên việc tới vậy khẳng định là có liên hệ chỉ là một lần lại một lần cố chi nam vẫn có chút kinh ngạc chỉ sợ có rất nhiều người sinh sống ở hắn dưới bóng tối nho nhỏ không t ộ tả hạ an ca cho rằng cố man từ không thích tốt, bài hát bài này gọi là gọi nho nhỏ thích hợp nhất được n trúng có ờ i đi tất thể trước, cả chỉ có thể đi về phía trước. Hắn muốn cũng phía hắn đ về vô ư muốn dụng. Ồ!、Được、cố man tử khẳng định hạ an ca có chút tiểu hài lòng cầm ca từ c à o tựa ở bờ vai của hắn đáng tiếc không phải hào kết cục n g ư ơ i viết ca từ rất tốt nhưng lại cũng thay đổi không được bài hát này là điệu trái lại là càng tốt hơn phù hợp nàng có chút t i ế c với ta thật giống chỉ có thể làm loại này bi thương ca khúc bọn họ gọi ta hừng đông nước mắt cũng không sai ca khúc là phản ứng đại chúng nội tâm không thể nói chúng ta quá hài lòng liền không thể viết bi ca a này đều là một loại tâm tình hữu i hiệu khống chế tâm tình là được cố chi nam sửa lại nàng đừng quên thanh định em được viết trong bài ca của anh đều là ta xem chủ nhà đại nhân tài làm ra đến điều này giải thích cái gì giải thích ngươi l à c ủ a ta hài lòng quả cố chi nam quắt một hồi m ũ i của nàng thật nhiều ca có phát lạc đúng đấy thật nhiều ca có phát ra hạ an ca n ô n ô m ũ i lần sau đừng viết nhiều như vậy ca cho ta ta nghĩ ở lại bên cạnh ngươi cũng không được cố chi nam trầm mặc lại một hồi gật g ủ muốn gặp ta liền nói vô luận l à ở đâu bất luận ta đang làm gì ta sẽ tới thế giới này không ai so với ngươi trọng yếu chủ nhà đại nhân phải nhớ kỹ câu nói này ngày hôm nay không phía tỉnh ta nghĩ hảo hảo dựa vào một hồi ngươi hạ an ca giật dẫn mũi đưa tay bằng cảm giác vô vô cố man từ đầu ngăn chương ba trăm sáu mươi mốt đáng giá ba một hạ an ca dựa vào cố man t ừ vai hồi tưởng lại bọn họ từ lần thứ nhất gặp mặt đến hiện tại chính mình hiện tại thật giống làm cái gì đều ỉ lại hắn không nhịn được cười ra tiếng cố chi nam có chút kỳ quái làm sao ta nghĩ tới hài lòng sự tình hạ an ca học cố man tử trước đây ngữ khí nói chuyện cố chi nam ngươi nói chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi nhìn thấy ta không phải ăn cướp thời điểm ngươi nội tâm đang suy nghĩ gì à hạ an ca có chút ngạc nhiên cho rằng là ăn cướp nhưng là chủ nhà cố man tử nội tâm có phải là rất hoảng cố chi nam soạt cười hắn ngủ khỏe mạnh dĩ nhiên có người lẹn vào địa bàn của hắn lúc đó đã quên từ bên trong phòng nắm vũ khí không phải vậy chủ nhà đại nhân gặp xui x ẻ o lúc đó hắn nghĩ tới là không có tiện tay binh khí hạ an ca ngẩng đầu lên cố man tử cười nhìn hắn nàng bất mãn dùng đầu va vào một phát cố man tử lồng n ự c ngươi còn muốn nắm vũ khí ngươi lập tức đem ta ngũ t ạ n g lục phủ đều trang l ệ vị trí hạ an ca dội ra tay nhỏ đặt ở cố chi nam bên hông cố chi nam cả kinh vội vàng kéo qua nàng tay nhỏ nắm n à y có thể không thịnh hành nuôi thành quen thuộc a ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng chính mình muốn xong đời hạ an ca lúc đó tâm tình đúng là từ địa ngục đến nhân gian đồng thời chưa từng có thiên đường cho rằng người xấu kết quả là khách thuê nhưng lại nhưng đem mình làm một thân thương thật tốt nha ta còn thu được vinh dự danh hiệu nhận thức tình cảnh nhiều kinh hỷ a thanh thanh thản, thản chủ nhà đại nhân khẳng định liễn không nhớ rõ cố chi nam thưởng thức chủ nhà đại nhân tay nhỏ mềm yếu không có xương trước đây nào dám muốn có thể như vậy hạ an ca quân đỏ mặt rút về tay cất giấu lựa người chúng ta quen biết mỗi một sự kiện ta đều nhớ tới nàng nhìn cố man tử khuôn mặt thanh tú vẻ mặt càng ngày càng hiếu kỳ cố chi nam ngươi khi nào thì bắt đầu yêu thích ta đầu tiên nhìn cố chi nam không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên sau đó mới hài lòng cười hồi tưởng đầu tiên nhìn nhìn thấy chủ nhà đại nhân là xuất phát từ nam nhân bản năng đẹp đẽ cô gái ai cũng yêu thích nghĩ sau đó ăn cơm sẽ không cô quạng sau đó cảm thấy cho ngươi tuy rằng cao lánh nhạt nhưng có vẻ như là trang chính là ngạo kiểu ngạo kiểu muốn chết lại sau đó à liền không có cách nào không muốn cùng ngươi hòa hảo rồi hạ an ca nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn na đến s o f a một bên khác buổi tối làm hâm lại thịt thật sự và được không Ừm. hạ an ca thật lòng gật ngủ hoa thật lớn c ố t khí cố chi nam cười ha ha chủ nhà đại nhân chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ cũng sâu sắc dấu ấn ở trong đầu của ta cái gì hạ an ca mới không tính toán với hắn ngược lại nói tốt ngày hôm nay không để ý tới hắn trời chưa sáng liền bị hắn ôm hôn vậy còn không như ăn nhiều một chút có một con thỏ quay về đầy trời bắn nước hài lòng nói hoa ta biết là ai nhưng ta không nói hạ an ca trong nháy mắt đỏ bừng mặt nàng xác thực chưa từng thấy mà lớn như vậy lần thứ nhất đi sân chơi chơi ai có thể biết là như vậy quá trình còn có không sợ quỷ dũng sĩ t h ỏ giỏi quá hạ an ca nắm chặt tay nhỏ nhưng cuối cùng hay là hận hận cầm gối đập phá hai lần ta muốn cùng a di nói ngươi bắt n ạ ta t còn nói muốn bẻ gậy ta chân không ăn cơm liền đánh ta hạ an ca nghĩ linh tinh như thế ông ố i nói chuyện chính là không nhìn cố chi nam cố chi nam tiến lên nắm bắt chủ nhà đại nhân bay lấy lòng nói hai cái miệng nhỏ sự tình làm sao tăng lên trên đến quốc tế tranh cãi cơ chứ hạ an ca không an phận lắc lắc thân thể có thể cố man tử nhưng thủy chung theo lại đây người thu tay lại ngựa chết rồi ngươi không cáo trạng ta hay thu tay không cáo trạng hạ an ca buồn bực u ố t ve hắn móng vớt n h ữ n môi nhỏ giọng nói ta tích h gót dùng tiểu bản bản nhớ kỹ đồng thời cáo cố chi nam có chút phiền muộn lần sau về nhà nếu như đem chủ nhà đại nhân mang về phòng chứng hắn liền không quản ngon ăn hắn đã nghĩ đến cái kia tình cảnh mẹ hỏi nàng có hay không được ủy khuất gì chủ nhà đại nhân trực tiếp từ chính mình túi sách bên trong lấy ra một bản tiểu bản bản thật lòng ghi nhớ tội trạng của hắn sau đó tam ti hội thẩm cha chấp hành nhân gian không đáng hạ an ca đột nhiên nhỏ giọng hắt xì h ơ i một cái hiển nhiên là nín rất lâu nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên cố chi nam khỏe miệng quất một cái hạ an ca nhưng là đem thảm lôi lại đây che lên có chút lúng túng ta được rồi mũi ngứa nói xong nàng na thân thể đi đến c ố chi nam kỳ quái hạ an ca nhưng nằm xuống đầu gối lên c ố chi nam bắt đ u ổ i ta mệt nhanh như vậy liền học được lợi dụng bạn trai rồi cố chi nam cười nói có chút bất đắc dĩ q u á t một hồi chủ nhà đại nhân mũi l i ê n ngủ một hồi lưu lại ăn cơm ta liền lên g i i quá còn biết cơm điểm rời giường cố chi nam bất đắc dĩ gật đầu hạ an ca mới nhắm mắt lại bằng thẳng hô hấp cố chi nam cũng tựa ở trên ghế sofa tư tưởng rơi vào t r ố n g không ngày hôm nay cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn ở bên người nàng nguyễn anh gõ cửa thời điểm đã là buổi chiều năm h hoàng hôn d ầ n lạc tung một tầng vàng n ó n g anh ở nhà chợ nhỏ trên hành lang nguyễn anh hơi xúc động hoàn cảnh như vậy xác thực vốn là ấ m áp a mở cửa chính là cố chi nam hắn mềm nhẹ đem chủ nhà đại nhân đầu c h ậ m đến gối lên nói tốt cơm đánh thức liền cơm đánh thức hạ an ca nói được là làm được vì lẽ đó tiếng chung cựa như cũ nào bất tỉnh nàng cố lao sư nguyễn anh nhìn cố chi nam ánh mắt có chút h u hoán hắn dĩ nhiên đem lâm nguyệt như viết chết rồi tuy rằng mặt sau cho an ca tỷ sướng luôn luôn tĩnh lặng thật sự cự êm thai nàng cũng nghe khóc đã lâu còn là không có cảm thấy đến cố chi nam quá phận quá đáng thiếu anh tốt cố chi nam cười cười biết nha đầu này bây giờ đối với chính mình ý kiến rất lớn nếu không mình gửi tin tức cho nàng bình thường đều là lập tức trả lời hơn nữa còn sẽ làm a n h manh n g ự a khí nhưng là ngày hôm qua hắn phân phát nguyễn anh tin tức nàng liền hồi phục nha an ca t ỷ đây nguyễn anh hiện tại tò mò nhất chính là hai người này tiếp cận thời gian nửa tháng bên trong đều ở nhà chợ nhỏ làm cái gì phòng khách sofa đi ngủ đây cố chi nam tránh ra đường mới nhìn thấy nguyễn anh trong tay nhấc mấy cái túi đều là món ăn n g ư ơ i này hiện tại biết tới cửa muốn dẫn lễ vật có thể ngươi đây cũng quá q u ả đáng trực tiếp mang món ăn cố chi nam hạ thấp giọng kinh ngạc nguyễn anh đỏ mặt cũng nhỏ giọng mới không phải đây đây là an ca tỷ để ta mua nàng nói trong nhà không có thức ăn nàng thực là muốn tới đây chơi di một bữa cơm vì lẽ đó hạ an ca gọi nàng mua thức ăn nàng liền mua thật nhiều không nghĩ đến chủ nhà đại nhân còn có thể nghĩ tới những thứ này đi đến phòng khách nguyễn anh đem món ăn đều đặt ở trên bàn cơm vừa mới đến sofa nhìn trong h che ấ y thảm phòng bếp nguyễn anh này xem như là lần thứ nhất nhìn thấy cô chi nam thành thạo xử lý nguyên liệu nấu ăn lập tức liền hơi kinh ngạc nàng một bên rửa rau một bên nhìn lén rốt cục vẫn là không nhịn được cố lao sư ngươi cùng an ca tỉ đồng thời vẫn luôn là ngươi làm cơm ạ cố chi nam lắc đầu nhữ mày nói người an ca tỷ nấu ăn thật ngon đáng tiếc mấy ngày nay nàng tâm tình không tốt không cho tan ấ u tâm tình không tốt nguyễn anh đầu tiên là n g h i hoặc sau đó b i ể u môi còn chưa là cố lao sư đem lâm nguyệt như viết chết rồi nàng nói ra thì có chút t ứ c giận nguyệt như thật tốt nha vẫn yêu lý tiêu g i a o cố lao sư dĩ nhiên đem nàng viết chết rồi tuy rằng viết một thủ luôn luôn tĩnh lặng cũng rất ê m t hay rồi nhưng là n g ư ơ i xem an ca tỷ sướng sướng đều khóc ha ha cố chi nam cười gượng hai tiếng hai người trốn ở nho nhỏ nhà bếp xì xào bàn tán như thế nàng cũng là bởi vì cái này giận ta còn đem mình làm cảm b ạ o ngày hôm nay vừa vặn chỉ là vẫn không có thật hoàn toàn cảm b ạ o nguyễn anh kinh ngạc hạ an ca thể chất luôn luôn rất tốt à nguyễn anh thấy hạ an ca sinh bệnh số lần có thể đến được trên đầu ngón tay chỉ có hai loại đồ vật có thể đánh bại nàng như thế là kinh nguyệt như thế là năm ngoái bắt đầu thường thường tính trẹo chân hừng cảm b ạ o sau đó muốn nhìn nhiều nàng điểm cố chi nam cười nói trong mắt cũng chỉ có â nu ta có thể hỏi một hồi cố lao sư tại sao muốn biết chết lâm vật như nguyễn anh bản thân cũng chỉ là bực bội vừa thấy được cố chi nam đối với hạ an ca tốt nhìn thấy hai người này chính p h ú cảm nàng liền không tức giận người an ca tỷ hỏi qua cố chi nam cũng không ngẩng đầu lên thái dâu lâm nguyệt như là ngóng trông tự do phong hòa vân đây là nàng tốt nhất kết cục nguyễn anh hơi dương ra miệng nhỏ nàng nhớ tới cố lao sư viết cho lâm nguyệt như luôn luôn tĩnh lặng bên trong một câu ca tử ngươi nói yêu xem vân muốn tự tại trôi nổi mới mỹ lệ an ca tỷ cổ họng thật thích hợp hát bài hát này rất ê m hay nguyễn anh bớt mặt của mình có chút hài lòng ở trong mắt nàng hạ an ca chính là vĩnh viên thần có một người sướng cùng với nàng không phấn cao thấp cũng rất ê m hay thật sự cố chi nam có chút hồi ức ôn nư nợ nụ cười ai nhỉ một cái rất xinh đẹp cô gái tồn tại cho ta trong n g ậ u cố chi nam cười nói h ả cố lao sư khẳng định là nằm mơ cũng mơ thấy an c á t ỉ đừng thể hiện tình yêu người ta vẫn không có nói qua yêu đương đây nguyễn anh giả trang cái mặt quỷ cho rằng cố chi nam nói chính là hạ an ca thiếu anh thích gì dạng người cố chi nam thử dò xét nói vẻ mặt có chút bắt quái h ấp h á y mắt nguyễn anh bộ mặt có chút ngượng ngùng nói cố lao sư như vậy lại xoáy lại có tài hoa còn có thể làm cơm đối với bạn gái lại được thật tinh mắt đáng tiếc ngươi an ca tỷ dành trước thế giới này chỉ có một cái ta có điều ngươi câu nói này ta nhớ rồi c ù ngươi n g ăn ca tỷ nói cho người tăng tiền lương thật đ ắ t nguyễn anh vui vẻ nói có thể tăng tiền lương ngoại trừ ta như vậy hoàn mỹ nam nhân đây còn có hắn yêu thích tính cách cả cố chi nam chết cầm lấy hỏi nhất định phải hỏi ra cái nguyên cớ d á n g vẻ nguyễn anh kỳ quái nhìn cố chi nam nhưng vẫn là cẩn thận suy nghĩ một chút không có ta đối với nam hải tử không có yêu cầu gì lòng câu tiến tốt với ta là được mập một điểm đây mập mạp cũng thật đáng yêu nhưng không thể quá béo nha ảnh hưởng khỏe mạnh nguyễn anh thật lòng trả lời cũng đúng quá béo ngoại trừ có thể đưa chợ sáng mua ít thịt cũng không những khác tác dụng cố chi nam tán đồng gật đầu ngươi đi ra ngoài ở b à n ăn ngồi một chút đ ừ n g đi chỉnh sâu độc ngươi an ca tỷ nàng cảm bạo vẫn chưa hoàn toàn tốt cần nghỉ ngơi nhiều một chút nguyễn anh cười gật g ủ có thể đi ra ngoài chờ cơm tối ăn cố chi nam trong lòng vẫn đang suy nghĩ hắn đã giúp tên mập thăm dò rõ ràng tiểu anh chọn ngẫu tiêu chuẩn cực kỳ giống cô bé này tính cách có thể đi theo chủ nhà bên người đại nhân cô gái có thể có cái gì ý đồ xấu đây liền xem lại bản tử có thể hay không nắm lấy có điều đầu tiên cần giảm béo dựa theo nguyễn anh nói mập m ạ n tuyệt đối không phải nói lại cảnh minh lại cảnh min thuộc về vừa vặn qua tuyến đến để tư đồ hành vĩ luyện một chú m u ộ n sáu giờ rưỡi nhiều hơn một người ăn cơm cố chi nam làm bốn món ăn một t h a n g bên trong thì có người nào đó tâm tâm niệm niệm hâm lại thịt nguyễn anh con mắt tỏa ánh sáng này nghe liền hương món ăn thật sự quá tuyệt ưa cao an c á tỉ thật nhiều ngày ta đi gọi an c á tỉ nguyễn anh nhỏ giọng nói ta đi cho người ăn cơm ồ nguyễn anh ngoan ngoan gật đầu người ta bạn trai gọi bạn gái nàng xem náo nhiệt gì an tâm ăn cơm là tốt rồi rồi nguyễn anh nghĩ thông suốt lập tức ngồi xuống bưng lên bắt thì có chút thèm ăn nhỏ rãi cố chi nam đi đến trên ghế sofa chủ nhà đại nhân còn mặt hướng phía trong trên ghế sofa ngủ dị thường ngọt dáng vẻ nhìn dáng dấp là làm cái gì mộng đẹp đưa tay nắm bắt nàng non mềm khuôn mặt hạ an ca miệng nhỏ bị nắm lô đ ô nàng ư n một tiếng chậm rãi mở mắt ra và mắt chính là cố man tử mang theo đáng ghét ý cười mặt hạ an ca vũ bỏ hắn móng ướt chậm rãi ngồi dậy đến còn có chút mơ hồ chúng ta nên ăn cơm làm hâm lại thịt cố chi nam giúp chủ nhà đại nhân thu dọn tán loạn sợi tóc ồ hạ an ca rủi r ủ i con mắt mang theo mới vừa tỉnh ngủ nhẫn nhu ngữ khí mặt tập hợp lại đây cố chi nam không rõ nhưng vẫn là để sắt vào khuôn mặt hạ an ca trực tiếp ở trên mặt hắn lớn một cái t h ư ờ ngươi cố chi nam nụ cười trên mặt đã không giấu được hắn theo bản năng nhìn về phía trên bàn cơm nguyễn anh nàng t r ừ n g lớn cả xứ lạ mắt to hoàn toàn không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả an ca t ỷ dĩ nhiên chủ động hôn cố lao sư mặt t h ư ợ n g t h ư ợ n g ngươi n à y vẫn là cái kia lành lạnh an ca t ỷ hạ hạ an ca lúc này mới ý thức được cố man t ự ánh mắt nàng cũng theo nhìn sang sau đó rơi vào thời gian dài trầm mặc nguyễn anh bưng bát cắn chiếc đua hết sức khó xử đối với hạ an ca cười cười ha ha an ca tỉ buổi chiều hay lắm nguyễn anh là thật không nghĩ đến nàng đã đủ ăn nha không cần ăn lớn như vậy khẩu cơm cho a cắn chính phú là một chuyện có thể nhìn thấy an ca tỷ thân cố lao sư lại là một chuyện trái lại hạ an ca bên này sắc mặt của nàng ầm một hồi liền trở nên xem ánh nắng chiều như thế lập tức đã nghĩ lại lần nữa nằm xuống cố chi nam đưa tay ngăn cản động tác của nàng n m lấy ý cười được rồi thân đều hôn sau đó có thân các nàng quen thuộc là tốt rồi hạ an ca vành thai nóng bỏng vỗ bỏ cố man tử tay mặc vào đ u n g dép trốn như thế chạy vào phòng vệ sinh nàng thật vất v ả chủ động tưởng thưởng một chút cố man tử còn bị tiểu anh xem tỉ mỉ hình tượng đều không còn trên bàn cơm nguyễn anh túi đầu bãi cơm thỉnh thoảng nhìn lén một ánh mắt đối diện hai người càng xem càng cảm thấy đến xứng đặc biệt cố lao sư vẫn cho an ca tỉ gấp món ăn nàng đều không cần gấp món ăn vẫn túi đầu ăn cơm an ca tỉ ừ m m ẫ n g á n h buổi chiều cho ngươi gửi tin tức khả năng ngươi ở đi ngủ không về nguyễn anh nhìn trước sau không ngẩng đầu lên hạ an ca không nhịn được cười trộm nàng để ta hỏi ngươi muốn cái gì dạng căn hộ đây nàng đã cùng vương triệu giải trí người ở nói chuyện bên kia cho chúng ta sắp xếp vài nơi địa phương nơi đó đều được không chọn hạ an ca nhẹ giọng nói há vậy ta nói với nàng làm cho nàng tùy ý phát huy rồi、ừ. an ca tỷ thật đáng yêu nha nguyễn anh đột nhiên cười nói hạ an ca năm chiếc đua tay hơi ngưng lại vùi đầu càng thấp hơn này sau khi trong thời gian nguyễn anh hỏi lại nàng cũng không nói lời nào cố chi nam cũng vụng trộm cười sau đó đáy bàn dưới bị mạnh mẽ đ ạ p một chân sắc mặt hắn biến đổi túi đầu ăn cơm sau buổi cơm tối p h ò n g khách sofa nguyễn anh vẫn nhìn kỹ hạ an ca nâng nước nóng ly dáng vẻ trên mặt ý cười không ngừng ngươi đừng xem hạ an ca cuối cùng không nạ ra bại hoa đảo con mắt chừng mắt nàng có gì đáng xem đáng yêu nguyễn anh lê ngốc nói trước đây an ca tỷ đều là lạnh như băng hiện tại thật vất vả có thể nhìn thấy như thế h o ặ c bắt một mặt thật đáng yêu hạ an ca muốn nói lại tôi núp ở s o f a không nói lời nào mộng ánh chọn xong căn hộ lạc nguyễn anh nhìn điện thoại di động tin tức vui vẻ nói ngay ở vương triều giải trí bên cạnh cao úc là vương triều giải trí chuyên v ị nghệ nhân tuyển căn hộ cao úc bên trong hơn nửa đều là vương triều giải trí nghệ nhân ở tầng hai mươi sáu cùng vương ngư yên một cái tầng trên đây hạ an ca có chút buồn bực gật g ủ lúc nào muốn qua đi nói là ngày mai ngày mai hạ an ca có chút thất vọng mất mát thật sự nói với cố man tử như thế được rồi đã sắp qua đi nàng đột nhiên không muốn được rồi đi thôi nghỉ ngơi đã lâu nhiều như vậy ca cũng phải phát cố chi nam mới vừa tắm xong đi ra nghe thấy nguyễn anh lời nói lau chùi mái tóc c ư ớ p nhẹp lại đây ở vương triều có thể rất tự do không bị g i a n g buộc rất tốt hơn nữa ta cũng ở vương triều đảm nhiệm từ khúc nhạc sĩ ừ m hạ an ca ôm bắp chân có chút mất tập trung nguyễn anh nhìn ra gì đó vội và nói g n vậy ta trước tiên trước khi đi khách sạn trụ rồi mậu ánh ngày mai còn muốn xử lý an ca tỷ ký kết sự hạng còn có căn hộ vệ sinh vì lẽ đó chúng ta ngày mai muốn chính mình quá khứ an ca tỷ cố lao sư ngủ ngon nhà ta đưa ngươi xuống Không cố ầ cần, n không mình được. c ta tự mình đi là được. Cố chi nam cười ngồi ó i n u xua hiệu đầu. Nguyễn y tay, ễ n Anh vàng ánh nhìn An Nam. Nam nhiên nàng Anh Ca, ra Hạ Chi Chi vội liếc biết đi gì, gật gật mắt tự Cố Cố có r ý ngày đến cùng An Nam ngồi đây mai Ca lại hải Chi Hạ Cố khứ phổ. quá ở chủ nhà bên người l ạ i nhân đưa tay kéo qua thân thể nàng thân hôn không muốn nhỉ ai cùng ngươi kết hôn hạ an ca tiếng trầm đạo nhưng tựa ở trong lồng ngực của hắn không n ú c đ í c h muốn về nhà ngươi cố chi nam sửng sốt một chút nắm chặt ôm ấp là nhà của chúng ta đã quên trần như nữ sĩ mua cho chúng ta kết hôn rồi nói đến phòng mới hạ an ca vẻ mặt hòa h o ã n một điểm có chút ý cười thật thích thúc thúc ca di dĩ nhiên thật sự liền mua nhà ha ha ha lao cố nhà nói được là làm được nói của ngươi cố chi nam cầm lấy chủ nhà đại nhân v a i nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng chính mình cũng nợ nụ cười qua một thời gian ngắn mang ngươi về nhà đi gặp đưa ngươi cây trâm người tốt không tốt bà ngoại hạ an ca nghĩ đến cố man tử nói cây trâm là hắn bà ngoại bảo vật là ông ngoại đưa cho nàng tín vật đi nước có thật không cố chi nam chưa bao giờ lừa người cái kêu bà ngoại sẽ thích ta sao hạ an ca đột nhiên có chút thất p h n g đây là một cái đến từ viện mồ côi hải tử không an lòng tỉnh ta a cố chi nam chẳng muốn cùng với nàng ví lời trực tiếp ngăn chặn nàng miệng tách ra sau mới hung ác n ó i bà ngoại rất yêu thích ngươi bởi vì ngươi là người ta yêu còn có bất kể là nơi nào lớn lên hải tử trong lòng có yêu chính là đẹp nhất hiểu hạ an ca xoa một chút môi ngụm nước trận mắt nói nói tới nói lui tại sao muốn c ắ n t a muốn thử một chút vị cố chi nam nhỏ giọng nói lập tức túng lên Cút. hạ an ca đẩy ra cố man tử đứng dậy về phòng ngủ không mấy phút nữa cầm quần áo đi ra tiến vào phòng vệ sinh nàng ngày hôm qua liền không thể tắm rửa cố chi nam ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ một chút cũng cho lại cảnh mình phát đi tới tin tức để hắn ngày mai lại đây lâm thành tiếp chính mình đi hàng thành tự nhiên giải trí chủ nhà đại nhân đều không ở hắn cũng nên đi xem xem tự nhiên giải trí cái này hất tay trưởng quỹ là thật có chút quá đáng lại cảnh mình cao hứng vô cùng cố chi nam hưởng tuần trăng mật sinh hoạt cuối cùng kết thúc rốt cục nhớ tới đến mình còn có một cái công ty cho tới tiên kiếm kỷ hiệu p c h y trương mới cố chi nam đã nghĩ ký ngày mai nội dung lại xin mời một ngày yêu yêu đ ắ c này rất hợp lý ngủ ngon không có hôn nguyên nhân là hạ an ca nói ngày hôm nay tiếp xúc thân mật đã rất nhiều hơn nữa cố chi nam còn cắn nàng một cái vì lẽ đó t h ở phì phò trở về phòng đi ngủ cố chi nam vô vị cũng rất sớm ngủ ngày một ư ơ i bốn tháng ba có cố man tử bảo đảm nói gặp mang chính mình về nhà còn có thể đi gặp hắn bà ngoại hạ an ca có vẻ tâm tình tốt hơn nhiều dậy sớm sớm cho cố man tử làm bữa sáng cố chi nam lúc thức dậy đều kinh ngạc chỉ là muốn đến ngày hôm nay chủ nhà đại nhân muốn đi hải phổ vương t r i ề u giải trí ngược lại cũng nghĩ thông suốt trước khi đi cho điểm ngon ngọt nỗ lực kêu gọi ta nhớ nhung dục vọng a nữ nhân có nhu cầu gì thu thập sao hạ an ca lắc đầu một cái nàng lần này liền một cái dương hành lý quá khứ tối giản chủ nghĩa cố chi nam cũng biết chủ nhà đại nhân tính cách từ trước đến giờ đều là không cần trang sức ta ngày hôm nay cũng trôi qua hàn g thành tự nhiên giải trí bên kia xây dựng lên đến rồi cần qua xem một chút、ừ. hạ an ca cũng biết cố man tử tự nhiên giải trí quay xong phim sau khi liền còn lại cái sắc h ồ n g hiện tại cần chính thức xây dựng lên đến hắn không ở không được nghĩ đến bọn họ cũng ở nhà chợ nhỏ đợi đã lâu tới gần buổi trưa nguyễn anh cùng lại cảnh minh điện thoại phân biệt đánh tới cố chi nam cùng hạ an ca có chút kỳ quái hai người này hẹn cẩn thận hạ an ca trở về phòng thu thập hành lý đi tới nguyễn anh vốn là muốn tới hỗ trợ nhưng hạ an ca làm cho nàng ở phía dưới chờ là được nguyễn anh cũng nghĩ đến mặt trên còn có một cái cố lao sư ở khẳng định còn muốn ôn tồn một hồi vẫn là không muốn đi đến làm kỳ đà cắn n u i chỉ là nhìn thấy lại cảnh minh thời điểm nàng có chút kỳ quái lại cảnh minh ngươi tới làm gì a lại cảnh minh chỉ muốn đến cô chi nam kết thúc tuần trăng mật sinh hoạt giờ khác này nhìn thấy nguyễn anh mới biết hóa ra là hạ an ca muốn đi vương triều giải trí tràng trách tự nhiên giải trí chính đang một lần nữa thành lập ta tới đón chi nam quá khứ lại cảnh minh cộc lốc sờ sơ đầu phi nặc vóc người có vẻ ngây thơ đáng yêu hả cố lên nha mặt sau ta theo an ca tỉ tiến vào tự nhiên giải trí chúng ta chính là đồng sự nguyễn anh cười ngọt ngào cười cố lao sư đều nói rồi an ca tỉ mặt sau cũng sẽ trở lại tự nhiên giải trí cái kia nàng tự nhiên cũng là theo tiến bảo lại cảnh minh dùng sức gật gù vừa định nói cái gì điện thoại văng lên hắn liếc mắt nhìn số điện thoại ánh mắt lập tức liền thay đổi t r ầ mặc m đi xa một chút nha ma đô đập hay lắm gọi điện thoại đến khoe k h a n g bên kia đỉnh trệ một hồi lâu mới từ tốn nói lại cảnh minh ngươi không cần thiết như vậy chê cười ta cùng lộ cao chỉ không như ngươi nghĩ loại nào a ta cũng không biết các ngươi loại nào cũng chuyện không liên quan đến ta lại cảnh minh gắt một cái lan phương rõ ràng vẻ mặt có chút khó coi nhưng vẫn là trang l u tình nói cảnh minh chúng ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu ngươi điện ảnh đập rất tốt ngươi nếu có thể đến hoa quốc tinh giải trí lời nói bọn họ gặp cho ngươi một cái dị thường phong phú đãi ngộ ngươi có thể một bước lên trời chúng ta có thể trải qua rất tốt lại cảnh minh lập tức sắc mặt thay đổi giữ tợn mặt gào thét ngươi hắn ả có thể hay không muốn chút mặt lao tử đã rất khó coi ngươi hiện tại lại tới làm sao ta hắn à liền rất giống cái kẻ n ó thôi muốn câu liền câu một hồi ngươi lựa ta dòng dã hơn một năm cảm tình ngươi còn muốn thế nào làm sao là lộ cao chỉ không cần ngươi nữa hòa quốc tinh giải trí cậu đều không đi lao tử chính mình có công ty hiện tại tuy rằng nhỏ nhưng nó không thể vất tiểu lan phương bị lại cảnh minh đối sắc mặt s á n g ngắt cắn răng nói nếu như ta nói ta còn yêu ngươi đây chúng ta có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu lại cảnh minh làm sao cũng không nghĩ ra hắn lúc trước dĩ nhiên gặp đối với nữ nhân như vậy vừa gặp đã thương hắn bi thảm nợ nụ cười như là đối với mình thanh xuân chính thức cá o biệt ta yêu rất giá rẻ nhưng cũng không phải là không co tôn nghiêm l à ngươi xuân thu đại mộng đi thôi ngươi không phải là muốn đem ta lừa gạt đi hoa quốc tinh giải trí sao làm sao lộ cao chỉ điều này cũng có thể chịu lại cảnh minh con mắt đỏ ngầu nguyên bản là có thể thả xuống có thể bây giờ nhìn lại này trước sau là chính mình chân tâm yêu thích quá một người có thể nàng xưa nay liền không coi chính mình là một chuyện lan phương ta trước đây xác thực rất là ngươi nhưng ta bây giờ nhìn lại ngươi rời đi ta thời điểm huynh đệ của ta nói với ta bố chữ ta hiện tại đưa cho ngươi lại cảnh minh cắn răng nói người chó khác đường nói xong điện thoại liền bị hắn mạnh mẽ ngọt rồi sao phía sau chuyển đến nguyễn anh giọng nghi ngờ xem ngươi giữ dằn dáng vẻ lại cảnh minh lau một cái con mắt quay đầu có chút gượng ép cười cười không có nhận được một cái lừa dối điện thoại ta dùng ta thiện tâm đem nàng cảm hóa bạn gái trước chứ nguyễn anh n h ấ c châm kiến huyết nàng đĩu môi có yêu hay không ta cách thật xa đều nghe thấy lại cảnh minh s ữ n g sở cũng không giả trang b i thảm nợ nụ cười đúng đấy bạn gái trước bị tái rồi nhọn nguyễn anh hỏi sau đó lại lập tức nói rằng cố lao sư đã nói vì lẽ đó ta biết một điểm có cái gì có gì thể nguyễn anh nhìn lại cảnh minh giả vờ kiên cường dáng vẻ gật gù có chút đẹp đẽ cười nói thực cũng còn tốt rồi nàng không có ánh mắt bỏ đi thôi ngươi còn trẻ lại có đóng phim điện ảnh tài hoa ở theo cố lao sư lời nói tương lai khẳng định là nàng không cách nào với tới độ cao a lại cảnh minh nhìn nguyễn anh thật lòng nói nàng v ố t cảm thật giống đang suy tư ngươi liền làm chính ngươi chứ không cần thiết vì ai thay đổi a kỳ quái một chút cũng không liên quan cùng người khác không giống nhau không phải rất bình thường chúng ta xem như là bằng hữu ta đứng ở ngươi bên này lại cảnh minh lăng con mắt đột nhiên đ ỏ lên hắn nghiêng đầu qua chỗ khác đưa tay lau con mắt cảm tạ ngươi nguyện ý nghe ta nói không khách khí có điều nam hải tử vẫn là đường khóc nhiều như vậy càng là vì không đáng người nguyễn anh chắp tay sau lưng ý cười dịu dàng ngươi nên muốn giống như cố lao sư không phải vậy làm sao khi hắn minh đệ tốt đúng không còn có à sau đó nếu là có cái gì có thể gọi điện thoại cho ta ta rảnh rỗi có thể nghe ngươi nói ta có thể có khăn giấy lau cho ngươi nước mắt cũng có thể có cổ vũ cho ngươi ân bạn tốt lời nói ôm ấp cũng có thể cho một hồi nguyễn anh quay đầu lại nhìn thấy cố lao sư đã cùng ăn ca tỉ hạ xuống nàng có chút n h nhót trước khi đi nhỏ giọng nói một câu ngươi rất đáng giá ngươi muốn cho là mình đáng giá thế gian này tất cả ngươi đều đáng giá cố lên nhà lại cảnh minh nghe một câu nói này nhìn từ từ đi sang nguyễn anh đột nhiên cảm thấy tầm mắt một trận mơ hồ hắn cúi đầu có chút khó đội lên chương ba trăm sáu mươi hai vì ngươi học được đánh chữ ba một cố chi nam lôi kéo chủ nhà đại nhân dương hành lý nhỏ đồ vật bên trong rất đơn giản mấy bộ quần áo một cái hộp cô đàn hương giả lược đến không được một điểm đồ trang sức cùng mỹ phẩm đều không có để mặt một hướng lên trời là chủ nhà đại nhân mạnh mẽ tự tin cố chi nam chỉ có ở nàng tham gia hoạt động thông báo thời điểm mới gặp nhìn thấy nàng hoa trang ấn tượng sâu nhất chính là đắc tội rồi chuyên gia trang điểm mê hoặc hoa trang thực thật sự rất đưa nhìn chính là cố chi nam bị không được so sánh với đó hắn vẫn là yêu thích thanh thuần một ít chủ nhà đại nhân có thể hay không mỗi ngày nhớ ta cố chi nam lôi kéo nàng tay nhỏ hai người sóng vai mà đi xem tâm tình hạ an ca cúi đầu con mắt dư quăng nhưng vẫn nhìn cố man tử lôi kéo tay của chính mình bọn họ trở lại nhà chợ nhỏ ngày thứ nhất sáng sớm nàng nói không chân thực sau đó liền đã c h ú n g cố man tử một cái khắc sâu ấn tượng hôn nhau thời gian đều là trải qua quá nhanh thật giống cũng không có làm gì lại thật giống đã vượt qua thời gian rất lâu không muốn ta không mang theo ngươi về nhà cố chi nam ngắt một hồi chủ nhà đại nhân tay nhỏ mềm lún lưu lại liền nắm không tới chúng ta đưa tới cửa hạ an ca thật giống đã nhận rõ hiện thực trần a di nói nàng là chính mình đưa tới cửa có lần thứ nhất là có thể có lần thứ hai ta biết địa chỉ hơn nữa thúc thúc a di đã nói ta bất cứ lúc nào cũng có thể đi giỏi quá ta còn có thể nói cái gì đây chúc các ngươi một nhà ba người sinh hoạt vui vẻ cố chi nam không có cách nào h ắ n t ừ t ừ nhận rõ gia đình của chính mình địa vị chủ nhà đại nhân định cư lo chuyện nhà bắt đầu từ giờ khác đó hắn liền mất đi chính mình ở mẹ nơi đó đến vị hạ an ca khỏe miệng khanh nết không có mang khẩu trang nàng hiện tại là một đạo cực kỳ mỹ lệ phong cảnh tuyến đáng tiếc này tiểu cũ tiểu khu dưới lầu hiện tại chỉ có bốn người ở hai người đi đến chủ nhà đại nhân hoa vực trước nguyễn anh lưu lại mở trình mẫu bánh tiểu bi e m nút quá khứ chủ nhà đại nhân mở bản thân nàng hoa vực lại cảnh minh đại bôn u cũng đứng ở một bên nguyễn anh nhiệt tình tới tiếp nhận cố chi nam dương hành lý giúp phóng tới trong cốp xe diện những n à y bản thân liền là nàng công tác không thể bởi vì có cố lao sư cái này công cụ người liền không trọng thị tên m đây cố chi nam không nhìn thấy lại cảnh minh có chút kỳ quái、ở nguyễn anh vừa định nói tiếp lại cảnh minh liền chạy chậm lại đây con mắt còn hừng hồng người t ì n h tưởng đều có thể nhìn ra mới vừa phóng đãng một làn sóng hạ an ca hoa đảo con mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn hắn c ố chi nam kỳ quái sau khi có chút khiếp sợ nhìn nguyễn anh có nhìn lại cảnh minh cuối cùng đến ra một cái kết quả t h i ế u anh ngươi có phải là đem tên mập đánh khóc nào có nguyễn anh gấp r ơ chân nàng có thể đem này trọng tải tên mập đánh khóc không phải là chính ta quá cảm động à rốt cục nhìn thấy ta huynh đệ t u t cùng chính mình nữ thần cùng nhau lại cảnh minh không muốn nói cho cô chi nam vừa nay nhận được lan phương điện thoại sợ ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ hạ an ca sắc mặt từng ư đỏ chắp tay sau lưng không nói lời nào cố chi nam thật lòng gật gù tiến lên vô bà vai hắn vì lẽ đó phần tử tiền ngươi muốn siêu cấp gấp b ộ i a lại cảnh minh cả người đã tê dần có chút không dám tin tưởng này nhanh như vậy liền kết hôn ẩn hôn a cố chi nam cố chi nam vẫn không có nói tiếp hạ an ca vừa lên tiếng liền để hắn trực tiếp câm miệng vỏ quýt dày có móng tay nhọn vào lúc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn hạ an ca nhìn lại cảnh minh nhẹ dọn cười cười ngữ khí mềm nhẹ cảm tạ ngươi cảm động lại cảnh minh cười hì hì vớt chính mình vì nạp mặt có chút thật không tiện này vẫn là hạ an ca lần thứ nhất đối với hắn như thế ôn nhu nói chuyện không khách khí tự nhiên giải trí vốn là vì ngươi thành lập ta gặp hảo hảo đập phim hay đem tự nhiên giải trí lớn mạnh hắn lúc nói lời này có vẻ rất kiên định con mắt dư quang nhưng nhìn lén một chút n g u y ờ i anh nàng nhìn thẳng tỉnh tỏa sáng nhìn cố chi nam lôi kéo hạ an ca tay biết rồi biết rồi tương lai ta vì giới giải trí và nước định sẽ không oan nữ ngươi cố chi nam phất tay đặt muốn tẩy ta chủ nhà đại nhân não nàng trong đầu ngoại trừ hâm lại thị chính là tôm bom nghĩ quá nhiều hạ an ca quay đầu chừng một ánh mắt cố ma tử cố chi nam về trường vẻ mặt còn làm ặ t quỷ nguyễn anh không tự giác lấy điện thoại di động ra răng rắc một tấm nhìn trong điện thoại di động hai người vẻ mặt nàng quá cắn q u ả thức cấp trên ta xem một chút cố chi nam âm thanh ở vang lên bên thai nguyễn anh quay đầu hắn liền đứng bên cạnh chiếu không sai lưu lại phát ta cố chi nam nhìn nguyễn anh trong điện thoại di động bức ảnh chủ nhà đại nhân ngạo kiều dáng vẻ biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn xóa đi hạ an ca động thủ mất cước cố chi nam tay mắt lanh lẹ trước tiên bắt được nguyễn anh điện thoại di động nâng cao cao a đây là ta cùng tiểu anh sự tình chủ nhà đại nhân mất lo chuyện vô bổ a hạ an ca với không tới cắn răng nói trong hình cũng có ta a ta mặc kệ có cái gì tốt bảo tồn cố chi nam đưa điện thoại di động trả lại nguyễn anh nguyễn anh chạy chậm trở lại trình mẫu bánh tiểu b i em đ ú c mở cửa liền trốn vào đi tới lại không phải lúc nào đều có thể nhìn thấy chủ nhà đại nhân như thế không buồn không lo dáng vẻ đương nhiên muốn bảo tồn a hạ an ca vẫn không có phản ứng lại cố chi nam liền ôm đồm nàng vơ tới trong l ò n g ngực dùng sức ôm chặt nhớ tới mỗi ngày nhớ ta một h ồ i nha cân nhắc hạ an ca cũng thả lòng nỗi lòng tùy ý hắn làm loạn giỏi quá cố chi nam cười cười cân nhắc bằng gặp nghĩ chủ nhà đại nhân ẩn t ạ i ý tứ vẫn là rất tốt đoán đi thôi không phải vậy chậm chậm một chút lái xe hạ an ca suy nghĩ một chút đưa tay quắt một hồi cố man từ m ũ i gặp mấy n g ư ờ i xe khởi động âm thanh ở cố chi nam bên trong thai dị thường trói thai mãi đến tận nhìn hai chiếc xe một chiếc một sâu đã rời xa tầm mắt của hắn hắn thở phào dài một hơi tuần trăng mật sinh hoạt kết thúc rồi lại cảnh minh có chút không nói gì hai n g ư ờ i mười mấy ngày nay là thoải mái danh sách tìm kiếm nhiều biến đổi pháp khỏi bảng g i a hồ không có các ngươi sinh động nhưng thủy trung có các ngươi truyền thuyết hiện tại đi tự nhiên giải trí h ừ Ta không có gì thật mang, đi thôi. cố ó gì hoàn hoàn mang, thật thôi. đi c chi nam từ r ự tốn i ế p l nói hắn dựa vào cửa số xe nhìn phong cảnh phía ngoài ngựa khí nhưng xem một cái đao nhọn trực tiếp cắm vào lại cảnh minh trong lòng lại cảnh minh c ờ i khổ đại ca ta hắn ả mới vừa sinh thể ai cũng không thể phá ta phòng thủ ngươi một câu nói cho ta chỉnh hợp vực cố chi nam cười ha ha đều qua đã lâu như vậy còn có thể phá ngươi phòng thủ đến luyện lại cảnh minh lắc đầu một cái có chút tiêu tan nợ nụ cười nếu như đêm đó mặt trăng lại lượn một điểm là tốt rồi hay là liền có thể nhìn rõ ràng người kia trong mắt đến cùng là yêu thích vẫn là lợi dụng đáng tiếc không nếu như cố chi nam trầm mặt một chút nhẹ giọng nói yêu thích là một cơn gió ái tài là nước chảy nhỏ thì dài ngươi còn trẻ nhiều nỗ lực một hồi ngươi cũng có thể giống như ta ưu tú dựa vào lại cảnh minh không nói gì ta chỉ tán đồng ngươi trên nửa câu hắm hám hà tất vì được thương hại một điểm yêu mà trở nên đáng thương đây đọc sách nghe nhạc đóng phim điện ảnh tự nhiên giải trí phát triển bằng hữu yêu đều có thể khiến cho ta biến c à n g quý giá ta muốn ta vẫn nỗ lực vẫn hài lòng đúng mà cố chi nam tán thành vô vô bắt đùi của chính mình làm theo đây quan trọng nhất chính là hài lòng rồi lại cảnh minh cũng nợ nụ cười có chút ước mơ cuộc sống sau này chi nam lường hắn một cái từ t ô nói rất tốt có thể theo nhà ta ngạo kiều gặp cảnh khốn cùng tính cách khẳng định là xuất tính có điều nàng không thích quả béo ngươi siêu tiêu kiến nghị tìm tư đ ổ lão ca báo một cái khỏe mạnh huấn luyện ban lại cảnh minh cúi đầu có chút nhụt r í giảm béo cái nào dễ dàng như vậy ta này thuộc về uống nước lạnh đều sẽ mập vì tình yêu giảm một hồi cam lại cảnh minh mạnh mẽ đập một cái tay lái vì mẹ kiếp tình yêu giảm cùng ở tại hàng thành bởi vì ma đô thất bại lộ cao thị cùng lan phương tạm thời bị gạt sang một bên trơ mắt nhìn lại cảnh minh đập a lịt lệ thịnh cạ lẹt l ư p càng ngày càng náo nhiệt mặc dù là hiện tại quá nhiệt ánh kỳ nhưng như cũng không phải là bị khắp nơi sớm ma đô có thể so với để lộ cao thị cảm thấy nhất trào phúng chính là đã từng hắn nói lại cảnh minh liền với hắn đánh lôi đài tư cách đều không có hiện tại nhưng là hắn không có tư cách lại cảnh minh thậm chí từ đầu tới đuôi chỉ có một cái ám phúng điện thoại không nói hai câu hắn liền ngọc rồi chính mình lại đánh tới thời điểm liền bị kéo đen ngươi cho ai gọi điện thoại lộ cao thị ngày hôm nay khi trở về nhìn thấy lan phương chính chậm rãi thu hồi điện thoại di động sắc mặt tái xanh lan vương sắc mặt không tự nhiên nhìn căn hộ ngoài cửa sổ dưới đáy dòng xe cộ một cái trào hàng điện thoại lộ cao thị nhìn một chút lan p ư ơ n g không có quá nhiều hoài nghi mà là ngồi ở trên ghế xô p a lạnh nhặt nói công ty sắp xếp chúng ta đi cùng một cái lâu năm đại đạo diễn dưới tay công tác ngươi cam tâm lan phương quay đầu ánh mắt có chút trào phúng lại không cam lòng ta đưa ra nhiều như vậy đi theo lại cảnh minh được vì ngươi có thể ở kinh ảnh thu được đạo diễn tài nguyên mai cho đến sau đó phòng làm việc tất cả đều là ngươi xuất hiện ở danh tiếng có thể ngươi vẫn là đánh không lại lại cảnh minh lộ cao thì cắn răng nói ta h o a nước ngươi hắn đứng lên vẻ mặt có chút dữ tợn ngươi cho rằng ta không biết ngươi tiếp cận mục đích của ta làm sao hiện tại lại cảnh mình có chút phát triển xu thế muốn đi với hắn thiện không tiện a lan phương bị lộ cao thì đột nhiên nổi khủng k i n h đến nàng không nghĩ đến người này đột nhiên gặp b ạ o phát trong nháy mắt làm cho nàng có chút không t h í chứng ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy chúng ta không thể từ bỏ như vậy hoa quốc tinh giải trí trước sau là lại cảnh minh không cách nào với tới độ cao chúng ta có thể rất dễ dàng liền vươn mình chỉ cần lại có thêm một cơ hội lộ cao thì sâu sắc nhìn nàng một cái mục tiêu của ta không phải vượt qua lại cảnh minh là chứng minh ta cũng có thể đánh ra phim hay sau đó ngươi thiếu can thiệp ta đạo diễn đường chúng ta còn có thể đi xa một chút không nhận thức lại cảnh minh trước lộ cao thì hãy cùng lan phương đồng thời khởi đầu cũng là ôm vui của một chút tâm thái hiện tại càng về sau lộ cao thị liền càng không nhận rõ đối với lan p h ư ơ n g người như thế cảm tình hai người lẫn nhau đều tồn tâm tư của chính mình ai cũng không có nói hàng thành vùng ngoại ô nội thành tự nhiên giải trí cố chi nam nhìn này hồi lâu không thấy bảng hiệu có chút ý cười lúc đó nghĩ tới chỉ là cho lại cảnh minh hoàn thành cái tác phẩm để hắn dễ tìm cái công ty đi làm công ai từng muốn bây giờ lại nghĩ làm to là mạnh m đến rồi tư đồ hành vĩ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cố chi nam trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười vừa định đóng cửa đi công ty mới địa chỉ để ở bên kia đây mọi người cùng nhau giúp đỡ trang trí sẽ khá nhanh cái kia cùng đi xem một chút đi cố chi nam có chút thật không thiện tự nhiên giải trí đổi địa phương đồng thời đều đang sửa chữa mà hắn một lần đều không có đứng ra quá cái này hất tay trưởng quỹ xác thực làm rất h o à n mỹ tư đồ hành vi lắc đầu một cái nói với cố chi nam chi nam còn nhớ cái kia cố chỉ cựu ạ cố chi nam gật g ụ lại cảnh minh đã nói hai lần hiện tại tư đồ hành vi còn nói hắn xác thực đối với danh tự này có chút ấn tượng làm sao ạ là như vậy ta hiểu rõ quá lai lịch của người này tuy rằng tuổi trẻ nhưng đúng là một nhân tài khoảng thời gian này ta cũng thỉnh thoảng với hắn có câu thông chúng ta công ty mới trang trí phong cách hắn cho không ít ý kiến tư đồ hành vi cười giải thích hiển nhiên đối với cố chỉ cựu thật coi trọng ý của ta là có thể lời nói thấy một hồi người này khả năng ngươi sẽ thích tự nhiên giải trí cần phát triển chứa đựng tân huyết dịch là tất nhiên cố chỉ cựu thuộc về lời mới cố chi nam g ậ t cù tư đồ hành vi đều đề cử lời nói người này nhân phẩm phải rất khá hơn nữa chiếu hắn nói như vậy tự nhiên giải trí tân trang trí hắn còn ra lực người này quả thật không tệ chúng ta đàm luận điện ảnh chiếu phim thời điểm hắn cũng ở bên cạnh nghĩ kế không có hắn vẫn không có thuận lợi như vậy lại cảnh minh nói bổ sung có chuyện này cố chi nam vậy thì có chút cảm thấy kinh ngạc nhìn dáng dấp này cố c h ỉ cựu là thật sự có ý nghĩa à? có hắn phương thức liên lạc sao ước một hồi chứ chúng ta trước tiên đến xem công ty mới hắn lúc nào rảnh rỗi lúc nào lại đây thấy một hồi ta liên lạc một chút tư đồ hành v ĩ lúc này lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên hệ cố c h ỉ cựu chúng ta trước tiên đi xem xem trang trí đi lại cảnh minh một lần nữa lên xe cố chi nam lần này ngồi vào xếp sau tư đồ hành v ĩ cũng đi và ngồi hắn nói ngày hôm nay t r ạ n g vạng trước tuyệt đối sẽ đến không cần như vậy sốt r u ộ đi ngày mai cũng được a cố chi nam nợ nụ cười tổng cảm giác này cố chị cựu đối với tự nhiên giải trí có chút chấp nhập a Ngắm sau hai mươi phút nguyên lai màu gốc phòng làm việc ở nhà lớn cố chi nam nhìn lên đến này hai mươi mấy người đều đang bận rộn trước kia màu gốc phòng làm việc vẫn là duy trì bất biến còn lại nửa tầng cũng bị tự nhiên giải trí thuê lại đến rồi trình tầng lầu tầng căn cứ màu gốc phòng làm việc cải biến giáng vẻ xem ra rộng rãi minh lẹ nghỉ h cố tổng được không biết là ai trước tiên nhìn thấy cô chi nam kinh hỉ hô to sau đó không ngừng có người từ mỗi cái địa phương thỏ đầu ra cố tổng ngươi cuối cùng cũng coi như tới rồi không nữa đến chúng ta đều cho rằng tư đồ lao bản là gạt chúng ta đây tư đồ hành vĩ nguyên áo cưới điếm chuyên gia trang điểm tiểu cô nương treo nói chi nam ca nghiêm tăng lạc cũng đi đến cố chi nam bên này công ty mới đã trang trí xong hiện tại chính là thu thập một hồi vệ sinh đem một vài làm công thiết bị rời vào đến là được một góc phòng làm việc chúng ta đều không n ú c ních là cái cố chỉ cựu chủ ý thôi lại một cái bị bắt mua cố chi nam gật g ủ có chút ấ y n ấ y khổ cực đại gia buổi tối ta mời khách ngoại trừ quý các người tùy tiện ăn chúng ta muốn ăn quý tất cả mọi người cũng gọi la hét nhưng vẻ mặt đều là mang theo ý cười cố chi nam đại khái liếc mắt nhìn tư đồ hành vi háo cới điếm người đều ở màu gốc phòng làm việc mấy cái tiểu hỏa cũng ở đúng vậy cố tổng cũng không thể hẹp hòi như vậy biến mất rồi nhiều ngày như vậy đêm nay nhất định phải mạnh mẽ thịt ngươi một trận đang muốn không gặp cái tiêu m à gốc phòng làm việc kẻ g i đời thái giao không từng muốn hắn liền từ màu gốc phòng làm việc thu lại thất thỏ đầu ra thái lão bản buổi chiều tốt cố chi nam mỉm cười cho hỏi màu gốc phòng làm việc thiết bị có thể đều là thứ tốt thái giao có thể lựa chọn cùng tự nhiên giải trí đi đồng thời hắn hài lòng cũng không được gọi ta lao thái đi ta đều ở ở dưới tay ngươi làm công thái giao sờ soạn một hồi có chút địa trung hải kiểu tóc cười nói cộng thắng m à tự nhiên giải trí cổ đông lao thái ha ha ha tiểu tử ngươi nói chuyện chính là e m hay sau đó thời gian tư đồ hành vi cùng thái giao củng cố chi nam giảng giải những ngày qua tình huống lại cảnh minh nhưng là báo cáo một hồi hiện nay điện ảnh tình huống thờ ợt lấp trải qua nửa tháng bỏ bảng hiện nay tháng ba phòng bán vé thứ hai mà đã có thể nói là vạn năm lão nhị hollywood điện ảnh địa vị không thể lay động mà tháng ba bản thân liền là tương đối ít điện ảnh chiếu phim vốn là bị mang nhiều kỳ vọng ma đô trực tiếp tuyên bố không cố gắng ngã s ắ p mặt còn lại điện ảnh càng là thường thường không có gì lạ không có kinh diễm nhưng cũng không có thất vọng chỉ có một bộ phở ớ lớp lợi dụng hoàn toàn mới quay chụp dòng suy nghĩ cùng thanh tân cố sự đường bộ hấp dẫn tháng ba mê điện ảnh ánh mắt tuy rằng phòng bán vé đã n g o à i ý muốn được rồi thậm chí đến tháng ba phòng bán vé người thứ hai nhưng cùng hollywood g a m thủ sát thực tồn tại rất lớn phòng bán vé c h ê n lệch điểm này coi như phía trước trao quyền cho hoa quốc tinh giải trí chuyển phát tin cũng không cách nào đ ế n nhiều l cố ò chi nam nghe rõ ràng chính hắn là không có ý kiến gì hất tay trưởng quy hắn làm thật là được nơi ở tìm kỹ sao cố chi nam chỉ quan tâm cái này lao tự nhiên giải trí bên kia thời gian thuê vừa đến liền triệt giới mất bên này nhất định phải có cư trú vị trí hai ngày trước cũng đã tìm kỹ ngay ở trung q u cư đây tòa nhà trung cư đem ra làm tự nhiên giải trí ký túc xá hoàn cảnh rất tốt cũng đơn độc cho ngươi để lại một gian tư đồ hành vi cười nói hắn khẳng định là về nhà thế nhưng tự nhiên giải trí người không thể người người đều ở hàng thành có một nơi để ở để cho tiện đơn giản ở ngay gần trực tiếp thuê một cái tòa nhà trung cư hạ xuống chú đáo quả nhiên thành thục nam nhân m ị lực hiện l ộ hết cố chi nam từng có lúc cũng là cái hai mươi tám niên hoa thì khô đáng tiếc vẫn là tiểu thị tươi tốt vẫn ở tân trang trí tự nhiên giải trí đợi hơn một giờ hẹn cẩn thận buổi tối xin mời tự nhiên giải trí người ăn cơm thời gian cố chi nam liền lại cùng tư đồ hành vi cùng lại cảnh minh vệ vùng ngoại thành tự nhiên giải trí bởi vì cố chỉ cựu đến thái giao tiếp tục lưu lại rút xem tranh thủ mấy ngày nay liền có thể bình thường hoạt động đồng thời hắn cũng biểu thị tự nhiên giải trí không có chuyên nghiệp h i ể u quản lý người cần tuyệt mộ cố chi nam trong lòng yên lặng ghi nhớ dọc theo đường đi đều đang nghe tư đồ hành vi đối với cố chỉ cựu hiệu rõ cùng giới thiệu làm cho trong lòng hắn có cái căn nguyên dù sao bất luận bọn họ muốn thế nào chân chính quyết định người vẫn là cố chi nam chỉ cần cố chi nam nói không thành vấn đề vậy thì là không thành vấn、đề. tiểu pha dưới lầu cố chỉ cựu cầm chính mình tư liệu có vẻ rất thận trọng bên cạnh hắn đứng một nam một nữ mà đều mang theo chính mình tư liệu chỉ cựu ngươi ngồi thủ hơn một tháng cố chi nam thật sự sẽ phải chúng ta ạ đúng vậy công ty của hắn mới vừa cất bước khẳng định là cần một ít có từng trải kinh nghiệm lao nhân cố chỉ cựu nâng lên k í n h mắt có vẻ rất g i ả dặn cũng rất tin tưởng có từng trải không nhất định có năng lực chúng ta có năng lực cố tổng liền có thể nhìn ra an tâm ba người câu được câu không trò chuyện cũng chỉ có cố chỉ cựu hoàn toàn tự tin dù sao hắn vẫn ở tự nhiên giải trí lại đã lăn lộn rất quen thuộc đợi hơn hai mươi phút lại cảnh minh xe phụ cận dừng lại năm người liền nhìn thấy bọn họ ở g ầ y bổ cùng chức ca sĩ giấu mặt nhìn lên thấy người xuống xe đúng là trực nam vừa nay vấn đề cố chỉ cựu cô gái ngô s u nhàn trực tiếp liền hài lòng hô to sau đó ngau ngau che miệng mình cố chỉ cựu bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn t h ì như ngươi vậy sẽ làm chúng ta không vào nghề trước hết thất nghiệp ngô tuấn giật đỡ chán đối với mình sinh đôi t ỷ t ỷ cũng có chút không nói gì nào có người thấy mình tương lai lão bản mở miệng chính là trực nam cố chi nam nhìn cái kia cùng nguyễn anh hoạt bắt trình độ gần như cô gái có chút bất đắc dĩ cố chỉ cựu tiến lên đón trên mặt mang theo áy náy nụ cười cố tổng chớ để ý su nhàn là quá h ư n phấn ngài là nàng thần tượng đương nhiên cũng là chúng ta thần tượng người có ăn học chính là không giống nhau ngang này định nọt này bậc thang cho cố chi nam trực tiếp liền trượt u ố n g d ư ớ i hắn cười cười không có chuyện gì ta bản thân tác giả tên liền gọi trực nam cũng dễ dàng bị gọi hại âm đi vào nói đi tư đồ hành vi đề nghị cố chi nam đ ậ t c ngủ cố chỉ c ử u bọn họ cũng đi theo vào lầu hai tiếp đón văn phòng nô su nhàn ngô tuấn giật hai tỷ lệ có chút sốt sáng ngồi ở một bên cố chỉ cựu cũng yên lặng ngồi một bên khác cố chi nam ba người cầm bọn họ cho tài liệu cá nhân đang xem ba cái đều là sinh viên t à i cao a quản lý chuyên nghiệp xếp hạng đứng hàng đầu a nhiều như vậy giải thưởng treo rất nhiều mặt tường chứ cố chi nam có chút khâm phục nhớ lúc đầu hắn học đại học chỉ muốn có thể tốt nghiệp tham gia x ã đoàn hoạt động chỉ có một mục đích có thể nắm học phân ả có thể nắm bao nhiêu dễ dàng n ắ m ả ta báo một cái ta quá yêu thích x ã đoàn hoạt động su nhàn cùng tuấn giật có thể đảm nhiệm tự nhiên giải trí đối ngoại có môi giới tự nhiên giải trí các nghệ nhân có thể để cho bọn họ phụ trách ta khá là am hiểu chủ tính chung cái kết chức vị cũng có thể cố chỉ cựu cả người tỏa ra mãnh liệt tự tin cố chi nam có chút kỳ quái nhìn cái này mang theo kính mắt người trẻ tuổi vẫn là một cái tính đồng thời tên còn có một cái hài âm ngươi tại sao như vậy muốn ở tự nhiên giải trí các ngươi như vậy sinh viên tài cao muốn tìm công ty giải trí công tác lời nói không khó làm à. bởi vì thích cùng sùng bái cố chỉ cựu cười cười ta là ở năm ngoái cố tổng phát biểu tương tiến t i ể u thời điểm quan tâm đến n g à i sau khi cùng su nhàn cùng tuấn giật nói rồi một hồi ai biết bọn họ cũng yêu thích sau khi chúng ta liền vẫn quan tâm cố tổng đúng rồi trực cố tổng tiểu thuyết cùng ca khúc còn có thơ từ ta đều thật thích đặc biệt ca khúc nô su nhàn suýt chút nữa lại bật thốt lên trực nam vội v a đổi giọng sắc mặt có chút xấu hổ đỏ lên ở người mình thích dưới tay công tác sẽ rất hài lòng nô tuấn giật nói bổ sung tiểu tử cười cũng rất ánh mặt trời ta theo ta tỷ tỷ năng lực không kém chúng ta tuy rằng không phải chuyên nghiệp có môi giới nhưng cũng tự học gần một năm không có chuyện gì cố chi nam cờ ư i nhạt trinh mộng ánh cũng không phải vẫn luôn hiểu rõ cò môi giới cũng là thay đổi giữa trường nhưng làm cũng không tệ lắm cố chỉ cựu nếu như đem tự nhiên giải trí to nhỏ sự hạng đều giao cho ngươi ngươi có lòng tin hay không cố chỉ cựu xứng sở nô su nhàn cùng nô tuấn giật cũng có chút kinh ngạc này nên làm sao trả lời à cố chi ỉ chầm nam g h ú ớ i ngẩn đối ầ u lên n m túc với ba người này ấn tượng không sai huống hồ cố chỉ cựu đã cùng tự nhiên giải trí quen thuộc tất cố chỉ cựu kha kha nợ nụ cười nâng lên kính mắt có vẻ hơi nhã nhận bại hoại mùi vị chờ không đánh ngộ chúng ta cũng đúng là không có cái gì từng trải ta không thèm để ý su nhàn cùng tuấn giật lời nói hy vọng có thể cho khá một chút thật lòng Ừm. cố chi nam nhìn cố chỉ cựu thành khẩn d á n g vẻ có chút cảm động hiện tại xem loại người như ngươi rất hiếm thấy vậy ngươi liền hướng sáu mượn mười cả năm không nghỉ tiền lương ba n g à n không bao ăn ở đi cố chi nam nói xong bay về ngô su nhàn cùng ngô tuấn giật cười nói các ngươi năm trích phần trăm cơ bản tiền lương bốn n g à n đi ký túc xa ở công ty mới phụ cận đương nhiên các ngươi có một nơi để ở xem như ta không nói hiện nay công ty bốn cái nghệ nhân đều cho các ngươi phụ trách cố chi nam nói xong có chút tiểu thông hài lòng nhìn s ư n g sở cố chỉ cựu cười nói làm sao Này! cố chỉ cựu gãi đầu một cái có chút bất đắc dĩ ta không trang so với nhiều cho điểm nếu không bao cái ăn ở ồ hống cố chi nam nợ nụ cười sau đó tự nhiên giải trí sự hạng trước tiên trải qua ngươi sau đó báo cáo cho ta cho ngươi phát huy đầy đủ tốt nhất không có chuyện gì đến ta chỗ này làm cố tổng trợ lý thôi trợ lý quyền lợi có thể không lớn như vậy tư đồ hành vĩ lắc đầu cười nói phó tổng còn tạm được cố chỉ cựu vội vã xô tay trợ lý là tốt rồi hắn quay về cố chi nam ba người không người nô su nhàn cùng nô tuấn giật cũng như thế cảm tạ tín nhiệm cố chi nam nói tự nhiên giải trí to nhỏ sự hạng đều giao cho hắn trước tiên xử lý này đã không phải tín nhiệm đây là đem công ty đều giao cho hắn phụ trách t h i ê n lương đãi n ộ năm trích phần trăm cùng chia hoa hồng đi cố chi nam cười nói ta tương đối dễ dàng tín nhiệm người hy vọng không tin sai n g ư ờ i ta cũng không thích quản sự vì lẽ đó sau này n g ư ờ i hiểu được bận điệu người làm công cố chỉ cựu nợ nụ cười đỡ kính mắt của chính mình có vẻ hoàn toàn tự tin giữ hơn một tháng cuối cùng cũng coi như là có kết quả tự nhiên giải trí quy mô tuy ra nhỏ nhưng hắn đến tự nhiên giải trí mục đích bản thân liền là cố chi nam người này cố chỉ cựu ba người trở lại thu dọn đồ đạc xem như là ở tự nhiên giải trí an g a nghỉ ngơi một chút buổi tối đều cố gắng nhận thức một hồi chứ đáng tiếc chính là tiểu t u y ế t bọn họ không ở cố chi nam thân lại eo trực tiếp cho cố chỉ cựu lớn như vậy quyền lực có thể được c tư đồ hành vi xem như là khá là lý tính hắn mặc dù đối với cố chỉ cựu tán thưởng rất nhiều nhưng dù sao cũng là quản lý một cái công ty thử thách chứ không phải còn có các ngươi ở mà hắn lại không cưỡng được hai ngươi có năng lực lời nói các ngươi có thể giảm rất nhiều áp lực chuyên tâm đóng phim điện ảnh là được mấy ngày nay đem thần thoại kịch bản nghiên cứu triệt đề nên kiếm tiền ta nhanh n g h è o chết rồi lao bà bản đều cho các ngươi cố chi nam nặn nặn về mắt có chút bất đắc dĩ dưới cái nhà tôi đến ngươi liền phát tài sợ cái gì lại cảnh minh khả khả nói sợ cái gì cố chi nam bay lên chính là một cước ta h ắ n ả đầu nhanh ngàn vạn đổi trước đây anh em mười đời đều kiếm không tới ngàn vạn ngàn vạn ngươi biết t ta. ta có thể lấy thị hoa làm ấm dưỡng an ca biết t tự đổ hành vi ni cười nói loại này cố chi nam xúc xúc đầu chớ nói lung tung a rất khó hống cũng không biết chủ nhà đại nhân ở hải phổ thế nào rồi cố chi nam đơn độc đứng ở trên ban công nhìn kết thúc hoàng hôn dần phát đi tới mấy cái tin tức đều chưa hề trả lời mãi đến tận hoàng hôn hoàn toàn hạ xuống vẫn không có tin tức khả năng đang bận thu thập căn hộ hoặc là ký kết sự tình đi vương ngữ yên vẫn có độ tín nhiệm chỉ là cố chi nam vẫn là không yên lòng đất khách luyến cảm giác thật không được nhớ hắn phát ra một điều cuối cùng tin tức chủ nhà đại nhân nhìn thấy tin tức phải về ta một hồi a người ta chuyên môn vì ngươi học được đánh chữ chương ba trăm sáu mươi ba oxen ba hạ an ca đi đến hải phổ nhìn thấy trình m ộ n gánh sau lập tức liền đi tới vương triều giải trí bọn họ đang đợi hạ an ca ký kết chính thức trở thành vương triều giải trí thành lập tới nay độ tự do cao nhất nghệ nhân đương nhiên đây nhất định là bà mật chỉ có vương triều giải trí mấy cái trọng yếu cao tầng mới biết mà bọn họ cũng không rõ ràng hạ an ca cùng cố chi nam trong lúc đó trong sáng quan hệ dù sao cũng là mặt sau cố chi nam mới cùng với hạ an ca đối với vương triều giải trí các nghệ nhân ẩn dấu là kết quả tốt nhất không phải vậy nhất định sẽ gây nên một ít không cần thiết ý kiến còn muốn dùng thời gian xử lý mỗi cái công ty đều có bên trong tranh đấu vì lẽ đó vương triều giải trí tổng thể tới nói vẫn tương đối hài hòa cá biệt nghệ nhân trong lúc đó tranh đấu cũng sẽ không phóng tới trên mặt đài đến hiện tại đi vương triều giải trí ký kết sau đó mang bọn ngươi nhìn ta tuyển căn hộ vương ngữ yên bình thường liền trụ chúng ta xét vách nàng quen thuộc một người ở không giống chúng ta ta thích nhất cùng ăn ca tỷ đồng thời đi ngủ rồi t r ì n h m ộ ngọc ánh nhìn ăn mặc phổ thông nhàn nhã quần áo hạ an ca không khỏi tiến lên bảy cánh tay của nàng an ca tỷ có hay không nhớ ta nhỉ muốn nguyễn anh đứng m ô i thành tâm đả kích t r ì n h m ộ ngọc ánh tỉnh nàng còn không biết an ca tỷ sau lưng nam nhân là ai nghĩ quá nhiều an ca tỷ mỗi ngày có cố lao sư buổi tiếp hai người không biết bao vui vẻ ngày hôm qua an ca tỷ còn ba bà cố lao sư đ â y thiếu anh c ô n miệng hạ an ca một đôi hoa đ à o con mắt mạnh mẽ chừng một hồi nguyễn anh khuôn mặt t ừ đỏ cũng còn tốt nàng ra bãi đ ậ xe liền mang được rồi khẩu trang trinh ngọc á n trực tiếp chuyển công nguyễn anh nắm bắt nàng trẻ con phỉ khuôn mặt gạo khóc、Ồ. cô nàng sao dám phá hỏng ta đạo tâm nguyễn anh không cam lòng yếu thế phản n ắ m trở lại hết hy vọng ba n g ư ờ i cố lao sư sau đó nếu như biết ngươi ăn an ca tỷ đạo hũ ngươi nhìn hắn không đem ngươi cái này lịch nữ đưa đi châu phi làm công hắn dám t r i n h mộng ánh có chút niềm tin không đủ ta tỷ là nàng lãnh đạo hắn là ngươi tương lai l ã o bản nhạc không hiện tại là có thể nói là ngươi l ã o bản nặc bà chủ liền đứng ở bên cạnh ngươi ngươi duy nhất không cần đi châu phi ân nhân cứu mạng nguyễn anh hừ hừ đạo tiểu dạng bị cố lao sư chỉ ngoan, ngoan đi hạ an ca nhìn hai người này vai hệ có chút bất đắc dĩ đi đến vô bỏ hai người móng u ớ t lâu mấy náo loạn n ử a này g các nàng còn ở vương triều giải trí cao ốc nhà để xe dưới h ô m đây bốn tầng hai ba người chờ đến rồi thang máy nguyễn anh có chút cảm khái công ty lớn chính là hay lắm tinh quang hông ngu căn bản so với không được trinh、e. mộng á n h khinh bị nhìn nguyễn anh chưa từng thấy quen mặt dáng vẻ vị trí địa lý đều không giống nhau thật à thành phố hải phổ trung tâm a tỷ tinh ỷ t quang hông ngu đặt làm sao chạy mau đến vùng ngoại ô đi tới lao dạy cũng không xứng liền ngươi biết được nhiều an ca tỷ sau đó muốn trở thành thiên hậu rồi nguyễn anh đầu tiên là về đỗi một câu trình mẫu ánh mới có chút ước mơ nhìn hạ an ca an ca tỷ vẫn không có tổ chức quá buổi biểu diễn đây lúc nào làm một cái thôi một vấn đề hỏi hạ an ca nàng bắt khẩu trang thâm t ư tung bay nàng hát ra đơn khúc e l b u m vẫn cũng đều là đập ca khúc chụp ảnh phối mv cũng không có đập quá có thể nói đúng là dựa vào âm thanh lưu giữ f a n mặc dù có chút cũng là bởi vì tướng mạo lại đến hiện tại sẽ suy xét hạ an ca nghĩ đến một hồi mới nói rằng xem mặt sau có hay không điều kiện đi nếu như cố lao sư cùng an ca tỷ đồng thời lên đài làm buổi biểu diễn ta khẳng định không nào mua vé nguyễn anh hì hì cười nói xem như là vô tâm nói như vậy có thể hạ an ca con mắt lập tức trong trèo nếu như cố man tử đồng ý cùng với nàng đồng thời lên bài hát vậy khẳng định là rất tốt ca sĩ giấu mặt bọn họ đồng thời hợp tác ngày nắng thật sự rất tốt đẹp hạ an ca còn muốn với hắn đồng thời ở trên sân khấu phát sáng nhưng là hắn vẫn luôn là một bộ nhẹ như mây gió r á n g r ấ p khẳng định là không có hứng thú t ô i đi lúc trước ca sĩ giấu mặt dùng tiền lừa hắn đi ngươi thật sự cho rằng hắn muốn đi nhỉ c h mộng ánh ngoài miệng mạnh trong lòng nhưng cũng đối với cố chi nam tiếng ca chờ mong hết cách rồi hắn xứ thanh hoa thực sự quá khó giải tháng này các đại âm nhạc miễn phí bảng danh sách sợ là thần tiên đến rồi đều muốn ở lại người thứ hai dun ba người nói đơn giản thang máy cuối cùng cũng coi như là đến t ầ n g trện c h ộ n g a n h nói đây là chuyên môn thang máy bình thường không có mấy người có thể làm vì lẽ đó không cần dừng lại nơi này t r ì n h m ộ n g a n h mang theo hai người đi vào bên trong đi như thế cao t ầ n g trện đã là vương triệu giải trí cao t ầ n g vị trí khu vực làm việc mà này lầu một t ầ n g có vẻ càng yên tĩnh người cũng không có t r ì n h m ộ n g a n h ngày hôm qua liền đến quá vì lẽ đó quen cửa quét nẹo trực tiếp mang theo hạ an ca cùng nguyễn anh đi đến một cái cửa kính trước bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong gõ một cái môn trình mộng ánh trực tiếp đẩy cửa vào hạ an ca cùng nguyễn anh mới phát hiện trong này dĩ nhiên là một cái nhàn nhã giải trí gian phòng xa xa trên ghế sofa vương ngự yên la văn v ĩ còn có lâm tất đều ở bọn họ nhìn thấy đẩy cửa vào trình mộng ánh cùng phía sau nàng hạ an ca vương ngự yên kinh hỉ đứng lên tí lên an ca ngươi có thể coi là tới rồi các ngươi khỏe hạ an ca trên mặt hiện lên một vệ ý cười đi trên ghế sofa ngồi vương ngự yên lôi kéo hạ an ca đi đến trên ghế sofa nhìn nàng để mặt một hướng lên trời còn ăn mặc đơn dạn dáng vẻ có chút n ư c ao thật l à đẹp mắt bình thường làm sao bảo dưỡng nhỉ a hạ an ca không rõ khuôn mặt đều không có đậu đ ầ u ta tối hôm qua ăn một bữa t h i ế u đốt sáng sớm hôm nay liền bảo đ ầ u đ ầ u vương ngữ yên v ố t chính mình tinh xảo an diện khuôn mặt có chút buồn b ự c nàng nhan trị thực cùng hạ an ca không kém là bao nhiêu chỉ là hạ an ca trước sau làm cho người ta cảm giác đều là kinh diễm cảm thụ không có bảo dưỡng quá hạ an ca sờ soạn một hồi mặt của mình giải thích nàng thật giống chỉ có thể đắp mặt nạ cùng sữa rửa mặt không biết cố man tử có thể hay không ghét bỏ nàng hạ an ca trong đầu chỉ muốn đến cái này la văn vĩ cười lâm tất cũng ngẩm lấy ý cười tự mình chuốc lây cực khổ người so với nhân khí người chết lâm tất là sớm nhất nhìn ra cô t r i nam cùng hạ an ca có vấn đề tiểu tử này ánh mắt là thật cao k h e n chốt còn phải tay nghe nói biến mất rồi nửa tháng quả nhiên có tài hoa chính là có thể muốn làm gì thì làm lâm tất hiện tại cũng coi như là thơ từ hiệp hội một thành viên trong ngày thường không có chuyện gì cũng sẽ nhìn thơ cổ từ h u n đúc một hồi đang suy nghĩ cái gì thời điểm cũng tới một thủ trời xanh s ắ c chờ cơn mưa phùn hoặc là chữ tình giải thích thế nào vương ngữ yên vẻ mặt đau khổ ta thật đau lòng xin lỗi hạ an ca nói xin lỗi có chút c á náy kỳ hỉ vương ngữ yên lôi kéo hạ an cả trắng mịn tay nhỏ cuối cùng cũng coi như chịu đến rồi hợp đồng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ta gọi người đưa ra nói này vương ngữ yên liền lấy điện thoại di động ra đi tới một bên gọi điện thoại chi nam đây lâm tất đối với cô chi nam khá là cảm thấy hứng thú muốn cùng hắn thảo luận một chút soạn nhạc linh cảm cùng một ít tiết mục sự hạng tiểu tử này rút cờ cờ tờ vờ ra hai cái tiết mục có thể đều là hết sức được coi trọng hàn thành đi công ty của hắn hạ an ca nhìn lâm tất một ánh mắt ngoan ngoán đáp lại lâm tất gật g ũ vừa vặn hắn cũng phải về hàn thành đến thời điểm rảnh rỗi muốn tìm cô chi nam tâm、sự. đưa hợp đồng chính là công ty phó tổng một trong hoắc châu nghe đại danh đã lâu người hát ca khúc ta cũng rất yêu thích nghe hoan n g h ê n gia nhập vương triệu giải trí h o ắ c châu đưa tay ra cười nói ánh mắt bình tĩnh hạ an ca nhìn trung niên này dáng dấp người đưa tay ra với hắn nắm nhẹ một hồi liền nhanh chóng thu về tay h o ắ c thúc thúc là chúng ta vương triệu giải trí phó tổng làm người đều rất tốt ta cha không ở thời điểm phần lớn sự t ì n h đều là hắn ở xử lý vương ngữ yên cười giải thích sau đó an ca có chuyện gì có thể trực tiếp đi bốn tầng ba tìm hắn còn có nơi này là ta phòng nghỉ ngơi tầng này có phòng tập hát cùng ý ấ gạo phòng p h ò nguyễn tập anh c an đã có tâm lý bóng tối đừng tiếp tục tới một người vương triệu giải trí việt mân ta với người khác như thế là tốt rồi hạ an ca lắc đầu cũng không muốn làm đặc thù nàng đã xem xong hợp đồng con mắt nhìn về phía trình móng ánh nàng gật gù biểu thị hợp đồng này không có vấn đề gì đồng thời chỗ tốt nhiều một nhóm độ tự do lại cao hạ an ca ở phía trên ký xuống tên của chính mình không có chuyện gì điều này cũng không phải ta chuyên môn phòng nghỉ ngơi rồi công ty một ít nghệ nhân bình thường cũng đều tới sử dụng còn có lúc t r ư ớ c cô chi nam đã giúp ngươi ký rồi một phần hiện tại cũng chỉ là cần ngươi tự tay viết ký một phần mà thôi vương ngữ yên ngọt ngào cười nói hắn đã sớm đem ngươi bán rồi hạ an ca sắc mặt từng đỏ túi đầu không nói lời nào đáng ghét cố man tử chính mình vẫn không có đi cùng với hắn đây liền dám giúp mình ký tên được vậy ta liền đi làm ngươi nha đầu này cả ngày liền biết sai khi ta n à y không phải l à văn vĩ cũng ở mà vừa n ã y không gọi hắn đi đến nắm hoắt châu bất đắc dĩ la văn vĩ bị môi trang không nghe thấy hắn là đến xác nhận vương ngự yên eo bun ô tuyên bố có còn hay không yêu cầu của hắn lại hắn à không phải đến làm chân chạy ai nha hoắt thúc thúc tuổi trẻ mà nhiều chạy chạy có trợ giúp khỏe mạnh đêm nay ta mời khách chúc mừng ăn ca gia nhập vương triều giải trí ngươi nói với bọn họ một hồi biết rồi ta thông báo xuống hoắt châu trắng vương ngự yên một ánh mắt hắn đều hơn bốn mươi tuổi chừng hai năm nữa bôn năm mươi còn trẻ kỳ hì đúng không Thúc thúc h o cũng, cũng có t h rất nhiều không biết tên tiểu minh tinh là ở vương triệu giải trí biên giới bồi hồi đây chính là vì cái gì có mấy người tình nguyện làm đầu gà cũng không muốn làm đối phượng hợp đồng ký xong xuôi la văn vĩ cùng lâm tất cũng đi rồi bên trong gian phòng còn lại bốn người vương ngữ yên nhìn trình mộng ánh cùng nguyễn anh có chút ngạc nhiên an ca có môi giới cùng trợ lý là vẫn luôn theo người hạ h ừ m chúng ta là b ạ n tốt hạ an ca lộ ra một cái chân tâm nụ cười chị ngộng ánh muốn đi đến khen thưởng một cái hôn nhau thật tốt vương ngữ yên cũng theo hạ an ca nợ nụ cười sau đó chúng ta cũng là hàng xóm ta một người ở đến thời điểm có thể muốn đi các n g ư ờ i bên kia chơi phụ t a của nàng cùng có môi giới đều có trụ sở của chính mình thường ngày ở công ty cũng sẽ không theo chính mình vương ngữ yên cho các nàng chuyện gì khác đi làm ký kết được rồi cùng vương ngữ yên hàn huyên một hồi hạ an ca liền về căn hộ hành lý của nàng những ngày còn ở trên xe đây tuy rằng rất ít mà vương ngữ yên cũng muốn đi tập múa nàng không giống hạ an ca chỉ chăm chú hát vương ngữ yên album khẳng định đều là phối mv có chút vẫn là nàng biểu diễn hơn nữa nàng thường ngày cũng sẽ trên tiết mục càng nhiều chính là sinh động ở trong giới điện ảnh diện thuộc về toàn năng tuyển thủ đồng thời vương triều giải trí cho hạ an ca lập ra kế hoạch bên trong mới bắt đầu chính là muốn đem nàng bồi dưỡng thành cùng vương ngữ yên như thế toàn năng tuyển thủ bởi vì hai người này nội tình đều là giống nhau nhưng là hạ an ca chưa bao giờ tiến hành những ngày hoạt động vì lẽ đó vương triều giải trí chủ tịch cuối cùng cũng chỉ là quyết định thử một chút tuy rằng có cô chi nam ở đây hạ an ca quang hát lời nói chỉ cần có có đủ nhiều tinh phẩm từ khúc nàng như thế có thể trở thành là siêu nhất tuyến thiên hậu tồn tại nhưng giống như vương ngự yên hiển nhiên sẽ nhanh hơn thời gian đi đến cô chi nam cho hạ an ca phát tin tức thời điểm hạ an ca đã ở căn hộ bên trong lúc này mới rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra nhìn bởi vì đi đến vương triều giải trí thời điểm nàng liền mở ra im lặng nhìn thấy đến từ nửa giờ trước tin tức cái gì vì nàng mới học được đánh chữ a cố man tử càng ngày càng không biết xấu hổ nhưng là hạ an ca khỏe miệng nhưng không tự d i á vung lên một cái độ cong cho hắn hồi phục nói rồi một hồi đã ở căn hộ lưu lại muốn đi ra ngoài nhận thức vương triều giải trí người một tiếng kinh ngạc âm thanh từ bên cạnh chuyền ra nguyễn anh hưng phấn nhìn quét xong xuôi toàn bộ căn hộ cấu tạo thỏa mãn muốn cùng hạ an ca chia sẻ lại phát hiện nàng đ ổ i di động hơn nữa thật giống c ù n g cố chi nam như thế ta ngày hôm nay c ù n g cố lao sư truyền bức ảnh thời điểm điện thoại di động của hắn thật giống cùng an ca tỷ như thế hạ an ca cả kinh thu về điện thoại di động giấu kỹ hoa đào con mắt nhìn về phía nơi khác ngươi nhìn lầm ồ nhìn lầm cái rắm nguyễn anh trong lòng nhổ nước bọt an ca tỉ ra mặt vẫn làm mỏng như vậy có điều dĩ nhiên đều củng cố lao sư dùng tới tình nhân điện thoại di động thật hâm mộ a căn hộ bốn cái gian phòng n nguyễn anh hấp hay mắt chỉ là có chút kỳ quái có một cái phòng ở phòng khách tv bên kia tường ẻn cảm giác dùng để làm phòng giữ quần áo quên đi ta quần áo rất ít đặt ở gian phòng của ta là được hạ an ca không thích năm cái quần áo còn muốn đi tới một căn phòng khác hiện tại thiếu không có nghĩa là sau đó thiếu đây t r ì n h ngọc ánh cũng từ gian phòng của mình đi ra y phục của nàng là nhiều nhất vì lẽ đó cũng là chậm nhất sau đó an ca tỉ gặp càng ngày càng nổi danh cần thiết quần áo khẳng định đều là càng ngày càng nhiều hơn nữa vương triều giải trí trả tiền mua không cần thị phí hạ an ca n h ẹ o cổ suy nghĩ một chút sau đó thật lòng gật g ủ có thể thế nhưng hiện tại không cần trước tiên không đi trước tiên không nói không chắc sau đó sẽ hữu dụng nguyễn anh cùng trình mộng ánh liếc mắt nhìn nhau đều có chút bất đắc dĩ an ca tỉ trong mắt chờ mong đều sắp tràn ra tới trở nên chống không cho ai còn cần nghĩ tiếp tục ở căn hộ đợi được buổi tối hạ an ca cũng không có thu được cố man t ử tin tức nhưng đợi được vương ngự yên ăn cơm tin tức muốn bắt đầu ở vương t r i ệ u giải trí sinh hoạt mà ở hàng thành cố chi nam không về tin tức là bởi vì hắn đã tê dần vương lãng cánh tay điều khiển bờ vai của hắn cười lạnh nói ngày hôm nay nói thế nào ngày hôm trước xấu hổ s i n nghỉ ngày hôm qua lại xin mời một ngày ngày hôm nay đây làm sao nguyệt như chết rồi vị kế tiếp chuẩn bị đối với người nào ra tay cố chi nam lung túng cười cười càng là nhìn thấy vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch còn có mạnh hương nghiệp thậm chí quay chụp h ở ớt lớp lúc những người kinh ảnh chọn vai phụ đều ở thời điểm hắn triệt để đã tê dần các ngươi làm sao đều đến rồi tự nhiên giải trí lần thứ nhất chính thức liên hoan hẹn chúng ta làm sao có thể vắng chỗ ta vẫn không có ký hợp đồng đây vân ấn tuyết h ỉ h ỉ cười nói đại đạo ngày hôm qua liền theo chúng ta nói rồi chi nam ca ngày hôm nay sẽ đến sau đó chính là xác định tự nhiên giải trí thành lập vì lẽ đó chúng ta ngày hôm nay liền tổ đoàn đã về rồi vương đại thiếu đây cố chi nam k ỳ quái nhìn vương lãng liền hắn ả vượt thành thị thúc trương thôi đến ăn đồ nương à thuận tiện nói với ngươi một hồi tháng sau xe đạp dùng chung ngay ở kinh đô thử vận hành tất cả đều là căn cứ ngươi bày ra làm tự nhiên giải trí thành lập đều chỉ là cửa hàng lớn ăn cái thiếu đốt thật sự có ngươi vương lãng cười to ra ta cũng vào cái c ố bỏ tiền bao nhiêu vào cỗ vương lãng quả thật có chút cảm thấy hứng thú cùng cố chi nam tạo ra công ty giải trí hồ h nhà h á n ư ớ c đạt dạp chiếu phim cũng là công nghiệp giải trí thật đến cố chi nam cũng có chút kỳ quái nhà ngươi ư ớ c đạt lớn như vậy sản nghiệp theo ta chơi cái gì công ty giải trí đó là ta cha tài sản sự nghiệp của ta hiện tại không phải là một cái cộng hưởng kế hoạch mà vậy cũng là hợp tác với ngươi à, hai ta ai với ai à? c h ó i chặt một hồi vương lãng cười hát hát nói thân thiết ôm lấy cố chi nam vai nói một chút bao nhiêu và o c ố cố chi nam trầm m ặ t một chút chị cựu chính đang một bên khác cùng tự nhiên giải trí người quen thuộc cố chị cựu lập tức từ kéo dài ghế tựa đi tới chi nam ca có chuyện gì vừa nãy trải qua đại gia thống nhất tư tưởng chứng thực quyết định thống nhất ở bên ngoài cố tổng bên trong chi nam ca tuổi so với hắn đại ngoại trừ nơi này có một cái tương lai cổ đông ngươi coi một cái muốn làm sao và cố cho bao nhiêu cổ phần cố chỉ cựu nhìn vương lãng xã hội ngươi vương thiếu hay không nhận thức hắn là cũ hai ngày nay ta gặp thống nhất tính toán một chút chúng ta tự nhiên giải trí giá trị đến thời điểm lại nói với ngài được đó đến thời điểm trực tiếp nói với chi nam là được bao nhiêu tiền ta đảo vương lãng không có vấn đề nói không sợ chúng ta loạn gọi giá cách hại người ta còn chưa tin tưởng sao không đúng ngươi hẳng trực nam ngày hôm nay càng bất canh tân vương lãng c ả giận nói cố chi nam lường hắn một cái ai nói cho hắn tự nhiên giải trí địa chỉ hắn đã không đi hỏi chỉ là nhàn nhạt u ố n g một hớt rượu ta xế chiều hôm nay nhìn thấy hai cái bồ câu đứng ở bên tường hôn môi cái gì ngày hôm nay t r ư ơ n g mới nội dung a ta hiện tại làm sao có thời giờ càng ạ vương lãng trầm mặc mấy phút cố chi nam đã đi đến tự nhiên giải trí trong đám người vẫn là nguyên đán ngày đó cùng chủ nhà đại nhân ăn đồ nướng cửa hàng lớn lao bản đã quen cửa con mẹo thảo ngày hôm nay mạnh mẽ bồ câu yêu yêu đát vương lãng lúc này mới vô đùi bị cố chi nam đi vòng đi vào cố chi nam cũng theo cười cười nhìn này hơn hai mươi người cơ bản đều là một ít tuổi trẻ mặt hắn hơi xúc động vẫn mời các ngươi ăn đồ nướng hy vọng các ngươi chớ để ý cá nhân ta khá là tục cũng rất bình thường khách sạn không quen chỉ thích hợp loại này phố phường khói lửa khí tước không ngại mọi người không thèm để ý cởi to ở trong khách sạn lớn diện thật giống tính cách đều sẽ thu lại một ít thế nhưng tại đây loại bình thường quầy hàng thịt nướng có thể thích làm gì thì làm bọn họ đều không đúng cái gì phú quý con cháu đều chỉ là người bình thường nhà hài tử loại này trái lại càng thêm để bọn họ cảm thấy đến cô chi nam giản dị còn hắn nói hắn bình thường đã bị tự động quên ngược lại với hắn hiểu sơ như thế lại cảnh minh muộn một ly bia đứng lên phì nặc mặt đỏ đến cái cổ hắn miết miệng cười cười chúng ta phía trước ở đây thời điểm là phờ ợt lớp phỉ xạ thị n trước đã nói tự nhiên giải trí nhất định sẽ phát triển lớn mạnh các ngươi cũng đều sẽ là tự nhiên giải trí nguyễn lão hiện tại xem như là chính thức thực hiện giải thích ta không có lừa người hắn kéo kéo tư đồ hành vĩ tư đồ hành vĩ lường hắn một cái cũng đứng lên có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn là cười cười ta là bị lừa gạt tiến vào nhưng cũng đem ta người mang vào các ngươi đều là ta tay lấy tay dạy dỗ đến ta rất vui vẻ các ngươi đều ủng hộ ta hiện tại xem như là chính thức tiến vào tự nhiên giải trí bất kể như thế nào đều hy vọng mọi người có thể tại đây cái tân đoàn thể bên trong quá hài lòng là mình thích công tác ta không có gì dễ bàn ta liền đơn thuần c h i nam phan cũng cùng hành vi là bằng hữu không tuổi trẻ nhưng vẫn là muốn cùng hành vi như thế l i ề u mạng xô n g một hồi dưới tay các tiểu tử cũng như thế xem như là theo thần tượng gây dựng sự nghiệp chứ thái g i a o bị tư đồ hành vi kéo đến sau khi nói rồi vài câu đối với cố chi nam kính chén rượu cố chi nam nhìn này một nhóm lớn người không cái gì bất ngờ lời nói mặt sau còn có thể tiếp tục lớn mạnh cố chỉ cựu đã sáng tỏ biểu thị muốn lại chiêu mấy cái phối hợp công tác khác người nô su nhàn cùng ngô tuấn giật cũng đã cùng vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch bọn họ giao lưu lên phía sau của bọn họ chỉ có thể đưa đến tác dụng phụ trợ vì lẽ đó vẫn là cần nhân thủ áp lực lập tức hơi lớn đây xem ra hay là muốn nhiều kiếm chút tiền chờ tự nhiên giải trí có thể hoàn toàn vận chuyển lên lời nói liền không hắn chuyện gì không nói hai câu vương lãng không biết lúc nào đi đến cố chi nam bên người không nói liền sướng hai câu thôi đúng chi nam nói hai câu lại cảnh minh phụ họa người khác cũng đều có chút chờ mong nhìn cố chi nam tự nhiên giải trí mặt ngoài linh hồn nhân vật là hắn nhưng bọn họ không biết chính là cố chi nam linh hồn nhân vật là một cái nào đó chính đang hải phẫu ngồi bồn u bực ngắn ngẩm cô gái không phải ta nói vương đại thiếu đây là chúng ta công ty bên trong liên hoan ngươi chạy tới tham gia trò vui thì thôi hiện tại còn ổ n ào cố chi nam không nói gì khách khí không phải ta không phải chuẩn bị trở thành cổ đông à. cái này gọi là sớm tham dự vương lãng vung vung tay không để ý chút nào ngồi xuống tự nhiên giải trí mọi người nghe thấy hoa quốc các danh nha không đại danh đỉnh định phú thiếu đều muốn trở thành tự nhiên giải trí cổ đông đều có chút hoan hô nhảy nhót chi nam ca nói hai câu chứ chúng ta điện ảnh cũng lịch thế trở mình thần thoại nhân vật chính ta nhất định sẽ bắt chúng ta cũng là trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp phụ họa hai người này hiện tại mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng ảnh hưởng chút nào không tới bọn họ hữu nghị cố chi nam có chút đau đầu dựa theo quy trình tiểu đầu mục nói xong phía dưới đám côn đồ tiến vào tâm tình trạng thái sau đó nên thủ lĩnh đi ra tiến hành phân kết nhưng hắn không muốn làm cái này nhân vật đầu nào a ta cũng không biết nói cái gì chỉ ta xem qua một đoạn văn khả năng tương đối thích hợp cố chi nam cũng không thể d i ệ t bọn hắn hứng thú chỉ có thể cười cười nhẹ g i ọ n g nói cho dù trước mắt sương mù mênh mông chúng ta vẫn cứ muốn tin tưởng mặt sau gặp có mỹ lệ phong cảnh tuy rằng phía trước khả năng còn có thể có rất nhiều khó khăn nhưng hy vọng chúng ta gặp phải thời điểm khó khăn nhắm mắt lại hảo hảo hồi tưởng một hồi chúng ta cố gắng trước đó một lần nữa thu được tự tin đi đi cố chi nam nhìn quét một ánh mắt trước mắt mọi người tự tin ý cười đem tất cả mọi người càng hóa hắn cầm rượu lên vừa bãi rụp ngựa dương phàm yêu nhất mây mở sương tan chúc các ngươi sau lần đó mỗi ngày đều tràn ngập tự tin được mọi người ở đây đều đứng lên mặt đỏ tới man bưng lên trước mắt rượu hoặc đồ uống theo cố chi nam uống một hơi cạn sạch kích động tâm tình vẫn là ngươi ở được đó vương lãng cũng theo uống một ly, vô cố chi nam vai không hắn chỉ là một cái bị lợi dụng thiện lương người tốt bán hàng đa cấp đầu lĩnh là người mập m ạ c kia ta là vô tội ta thật không có làm bán hàng đa cấp cố chi nam trong lòng đã nghĩ kỹ lời khai lúc này không nên tới một ca khúc cả lại cảnh minh ồn nào h i ệ n nhiên cũng là uống này cùng mạnh hưng nghiệp còn có mấy người kể vai s á t cánh để cho các ngươi cố tổng hát một bài ca thôi xứ thanh hoa thế nào vẫn ấn biết mấy cái em gái lập tức liền hư h ấ n các nàng quá yêu thích xứ thanh hoa l a n đ ì n h tự cũng được cái này tiếp theo cái kia lập tức tất cả ồn ào tất cả đều u ống một chút rượu giờ khác này tất cả đều có chút thu lại không được tâm tình chỉ cựu liên lạc một chút chung quanh đây chợ sáng ngày mai đem lại cảnh mình đưa đi c ố chi nam n ổ i g â n xanh c ố c h ỉ cựu có chút không biết làm sao một lời không hợp cũng đừng cách thôi tự nhiên giải trí hoàn cảnh sinh tồn như thế ác liệt ta thận trọng từ lời nói đến việc làm bốn chữ này giờ khác này ở cô chi cựu nơi này bị hắn hiệu được hà đi chúc mừng mà tự nhiên giải trí tại đây cái cửa hàng lớn xem như là chân chính thành lập tư đồ hành v ĩ từ nghiêm t ă n g lạc nơi đó đem ra hắn vẫn mang theo đàn guitar h i ệ n nhiên đã sớm chuẩn bị cố chi nam có chút bất đắc dĩ được thôi tiếp nhận đàn guitar sau đó tất cả mọi người đều yên tĩnh bọn họ là đặt bao hết trong này chỉ có tự nhiên giải trí người ở giờ khác này như là một cái loại nhỏ buổi biểu diễn như thế à đều nhìn cố chi nam chờ hắn biểu diễn cố chi nam chính mình ngồi ở một bên người khác ngồi ở một mặt khác cái kêu hát một bài các ngươi chưa từng nghe tới đi cũng hy vọng các ngươi xem ca bên trong nói tới như thế nho nhỏ thiên có đại đại giấc mơ cố chi nam suy nghĩ kỹ một hồi có chút ý cười ca tên là oxen là một thủ khá là dốc lòng ca khúc hy vọng mọi người cùng nỗ lực tất cả mọi người đều kinh hỉ nhìn cố chi nam đây là lại có ca khúc mới có người càng là trực tiếp lấy ra điện thoại di động mở ra thu lại cố chỉ cựu cũng như thế muốn hướng về truyền thông chiêu cáo tự nhiên giải trí chính thức xuất hiện ở giới giải trí cố chi nam không thể nghi ngờ là tốt nhất bảng hiệu tốt nhất là gợi ra một ít náo động cố chi nam thử một hồi âm không cần điều hắn liền trực tiếp bắt đầu rồi biểu diễn yên tính lâu dài tiếng đàn ghi ta thật g i n g có chữa trị mùi vị ở có nên hay không đặt dưới tầng tân xác tìm được để nơi nào có bầu trời xanh theo nhẹ nhàng gió nhẹ nhẹ phiêu trải qua thương đều không cảm giác đau cố chi nam hít sâu vào một hơi uống rượu cổ họng có chút nữa hắn hát ca đều là lấy một bộ thật lòng tự thái ta muốn từng bước từng bước trèo lên trên chờ đợi ánh mặt trời l ặ n g lặng nhìn nó mặt nho n h ỏ thiên có đại đại giấc mơ t ầ n g t ầ n g s ắ c bao bọc nhẹ nhàng ngước nhìn ta muốn từng bước từng bước trèo lên trên ở điểm cao nhất t h ử a dịp phiến lá bay về phía trước mặc cho gió thổi làm chạy qua nước mắt cùng hãn một ngày nào đó ta có thuộc về trời hơi cố chi nam âm thanh rất nhẹ tại đây yên tính ban đêm có vẻ Ca từ rất đ ơ n giản, n h ư n g trệ à đàn nào hàng dàng, bài này n ngập sức mạnh.、Mãi、đến tận hắn dừng lại trong tay tiếng đàn guitar, tự nhiên giải trí người còn ở dư vị, không biết lúc nào cũng sang lớn bản chồng bọn Đinh guitar, giải sức lúc cửa cười chỉ cảm thấy, cảm Mãi thấy xem thêm lại hai họ thấy thấy hát hay. biết đây tay tự trí rất t dư dịu lao r ở vị, vợ ý một hồi do lại cảnh minh mang theo đến tiếng vô tay trong nháy mắt tất cả mọi người đều đi theo vô tay nho nhỏ thiên có đại đại giấc mơ tư đồ hành v ĩ lúc này mới lý giải cố chi nam nói ý tứ của những lời này hắn năm năm đấm xác thực rất tốt rất thích hợp tự nhiên giải trí hiện tại trạng thái châu bò lại cảnh minh giống to đưa chợ sáng tính là gì đ ợ i này không tiếc đem bài hát này định vì tiến vào công ty nhất định phải học được s ư ớ n g ca công ty ca khúc chủ đề thái giao cười nói có điều s á t thực được không cẩn thận lại nghe được một bài ca tốt vân ấn t u y ế t mọi người nắm chặt bắt tay tuy rằng ca từ rất đơn giản nhưng biểu hiện ra ý tứ nhưng là vô cùng năng lượng tích cực hướng lên trên thật sự cực kỳ giống bọn họ hiện tại cái này cái không khỏi gió thổi công ty nho nhỏ trời cũng có đại đại giấc mơ c ô chỉ cựu lúc này đi đến c ô chi nam trước mặt do hỏi chi nam ca tự nhiên giải trí muốn truyền tin cần một cái tuyên truyền ngươi bài hát này có thể tuyên truyền một hồi để giới giải trí biết chúng ta chính thức mở công ty vì lẽ đó phát đi cố chi nam không có vấn đề nói không có chuyện gì chỉ là công ty sợ là muốn thu đến không ít lời d a o cố chỉ cựu sửng sốt u một chút có chút cơ khổ suýt chút nữa đã quên cố chi nam còn là một tác giả này nếu như tự nhiên giải trí công ty địa chỉ bại lộ sợ là thật muốn có người ký lời d a o chương ba trăm sáu mươi bốn đã duyệt cao lãnh không trở về ba một có ốc xên trợ hứng thời gian còn lại liền rất sinh động lại cảnh minh lôi kéo tự nhiên giải trí các tiểu tử thao thao bất tuyệt nói sau đó kế hoạch lớn vĩ nghiệp cố h hoa â n đạp q u chi t i n g ả i đi trí nam hoa quốc, quốc l à bình bình không h l y có việc c gì vương lãng cái này ngáo ngơ được cố chi nam thả chết chứ không chịu khuất phục bất canh tân đáp án chạy đi cùng tư đồ hành vi cụm rượu đi tới rất khó gặp đến cảnh tượng này đường đường hoa quốc phú thiếu hiện tại cực kỳ giống thị tỉnh tiểu dân khả năng người có tiền cũng có buồn phiền đi dù sao ngày hôm nay tiền vẫn không có hoa đến một phần trăm lại kiếm một sấp bỏ vào nơi đó vương lãng loại tính cách này đại khái cũng chỉ là chân chính giao tâm thời điểm mới gặp hiền lộ dù sao hắn ở kinh đô chưa từng thấy hắn vòng tròn chiếu hắn nói chuyện bạn nhậu đều là d i ễ n trò chi kỳ thật không có cố chi nam chính mình một mình ngồi ở một bên lấy điện thoại di động ra cho chủ nhà đại nhân gửi tin tức chạm vạng tin tức hắn đã thấy biết chủ nhà đại nhân đã ký kết đồng thời đi tới căn hộ hiện tại đại khái là đang dùng cơm đi xem như là nhận thức một hồi tương lai muốn cộng sự người đem chuyện bên này đều báo cáo một lần cố chi nam linh cơ hơi động tiếp một câu nhà như thế cao lãnh đây đại gia phát mười mấy cái tin tức không chiếm được một cái hồi phục cồn tác dụng cố chi nam hung hăng một hồi tiếp cận m ộ ư ơ i hát tối cố chi nam bên này mới tăng cuộc do cố chỉ cựu sắp xếp xe từng cái từng cái đưa đến tự nhiên giải trí thuê lại tòa nhà trung cư trong lúc nhất thời nơi này liền còn lại mấy cái thủ lĩnh buổi chiều mới vừa nhận lời mời buổi tối liền tăng ca cảm giác thế nào cố chi nam chế nhạo nói cố chỉ cựu nâng lên kính mắt cũng có chút ý cười rất tốt đại gia hỏa đều rất tốt tăng lạc biết ta hiện tại là chi nam ca trợ lý cũng thay ta hài lòng ha ha ha hoan g nên gia nhập tự nhiên giải trí cố chi nam lúc xế chiều không cùng cố chỉ cựu nắm tay hiện tại dỗi ra tay của chính mình cố chỉ cựu thật lòng nắm đi đến chỉ là trên mặt không ngừng được ý cười cả người xem ra thư sinh khí phách cực kỳ vừa bãi giục ngựa dương phàm yêu nhất mây mở sương tan ta nhất định đem hết toàn lực quản lý tự nhiên giải trí bất luận tương lai phát triển trở thành hình dáng gì tận tuần hoàn bàn tâm đối đầu cố chi nam phái đập bờ vai của hắn trở về đi vương thiếu đây nội thành năm khách sạn phòng tổng thống vương lãng đứng ở bên ngoài nước g nhìn tinh không một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ cảm giác cô độc bị cố chi nam này một gọi cho hắn một cái tịch liêu b ó n g lưng âm thanh hơi hơi khẳng khẳng n g ư ơ i bên kia còn có giường à ta t ạ m tạ một m đêm ngày mai về kinh đô n g ư ơ i nói ngươi ở nhờ liền ở nhờ trang cái gì so với cố chi nam không nói gì bị môi có chúng ta thuê hai tầng hạ xuống gian phòng rất nhiều cái kia đi thôi lạnh chết lao tử mẹ tiếp đều sắp mùa hè buổi tối vẫn như thế lạnh vương lãng run run người chạy tới đắp cô chi năm vai n ế c miệng nở nụ cười vẫn là cùng ngươi cái điêu m a ở chung chơi vui nói thật ngươi là vẫn luôn không có đi ở nông thôn chơi đ ù a người ở đó đều theo ta như thế ở trong mắt bọn họ không có người có tiền gì ở trong mắt bọn họ có thể t à y ruộng bi em đút mới là thật bi em đút cố chi nam kiên trì giải thích bọn họ cũng sẽ viết tương tiến tự sao nếu như ngươi có thể tìm tới một người tên là lý bạch phòng chứng bức một hồi hắn có thể viết ra lý bạch gặp viết xe đến cố chỉ cựu đúng lúc lại đây rất có trách nhiệm làm trợ lý công tác không cùng ngươi lôi trở lại đi ngủ tư đồ hành vi bọn họ thuê lại tòa nhà trung cư là có nhân viên quản lý thuộc về ngoài công ty bao có trước sân khấu cũng có bảo an tư đồ hành vi lại, lại lắc đầu hắn một cái ngay thẳng hắn tử cái nào hiểu những thứ này vậy ngươi trở lại liền nói như vậy cùng ngươi yêu nhau là ta từng làm đơn giản nhất sự cố chi nam khẽ cười nói cùng ngươi yêu nhau tư đồ hành vi nhắc tới một hồi nụ cười trên mặt không ngừng lãng mạn chẳng trách gan ca chạy không thoát tiểu tử ngươi cũng không phải cái trực nam a giang hồ lời đồn tại hạ phương tâm tên phóng hỏa ồ vương lãng tiến tới gần trực nam nói mình không trực ai dám tin không với các ngươi lôi ta trở lại thử xem chi nam câu nói này tư đồ hành vĩ vung vung tay dùng điện thoại di động hô một chiếc xe trở lại cố chi nam trắng vương lãng một ánh mắt đi ngủ cầm tư đồ hành vĩ phân phát thẻ truy cập quét một cái liền đi vào nhìn này bố trí có sân thượng phong đơn cố chi nam có chút cảm thái hắn làm công thời điểm công ty cho loại này dừng chân hoàn cảnh hắn nhất định sẽ đem đi nhà cầu thời gian đều đem ra công tác tắm rửa sạch sẽ đi ra điện thoại di động mới miễn cưỡng văng lên cố chi nam tay mắt lanh lẹ tóc đều không có thổi trực tiếp trước tiên cầm điện thoại di động lên đã xem cao lãnh không trở về cố chi nam bị c h ọ c cười chủ nhà đại nhân này không phải trở về hả chưa kịp cố chi nam đánh tới bên kia liền đánh tới video trò chuyện uống rượu người uống rượu hai người nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn đều bật thốt lên câu nói này cố chi nam lâu tóc nhìn ăn mặc áo ngủ ngồi ở sofa chủ nhà đại nhân nhất thời tình cả ngủ và buổi tối mời khách tự nhiên giải trí tiểu đồng bọn ăn đồ n ư ớ n g uống một điểm ta cũng muốn ăn đồ nướng hạ an ca liếm liếm hồng hào môi cố chi nam có chút ý động đáng ghét khách sạn cơm nước ăn không ngon hạ an ca lắc đầu hồng hào khuôn mặt nhỏ ở trắng non dưới ánh đèn đặc biệt m ê n g ư ờ i cái kia ăn no à? rất nhiều người không ăn no mẫu ánh cùng tiểu anh đều xuống mua ăn k i a không g u n g ra chứ dựa theo chủ nhà đại nhân tính cách s á t thực rất khó ở bên ngoài rất l ạ quan tính cách nhận thức mấy cái minh tinh hỏi bọn họ muốn mấy cái ký tên đến thời điểm cho ta cầm bán lấy tiền trợ cấp gia dụng hạ an ca quyến rũ l ư ờ hắn một cái người này càng ngày càng không hề có điểm mấu chốt rất nhiều vương triệu giải trí ở công ty minh tinh đều đi tới có mấy cái trước đây chỉ ở t v nhìn thấy đại minh tinh cũng ở vương ngữ yên sức hiệu triệu có thể thấy được chút ít dù sao cũng là đại tiểu thư đi c h ỉ n h thật giống ta rất nổi danh như thế hạ an ca nghĩ linh tinh như thế đến bây giờ còn có chút không dám tin tưởng cố chi nam ta một cái tiểu nhị tuyến ca sĩ bọn họ không sợ thiệt thòi tiền sao ngọc ánh nói cái kia hợp đồng thật sự rộng thùng thỉnh cố chi nam lắc đầu thật lòng gật n g nếu như chủ nhà đại nhân một người lời nói khẳng định thiệt t h i tiền a thế nhưng mang ra thuộc liền không giống nhau gia thuộc đúng vậy ta mới là bọn họ mướn chủ nhà đại nhân thuộc về tặng kèm gia thuộc ồ、oh. hạ an ca giàu dĩ trở về một tiếng phồng lên miệng ánh mắt không quen cố chi nam học nàng dáng vẻ hai người cách màn hình tiến hành quen thuộc chừng nhau phân đoạn có hay không nhớ ta không có căn hộ thế nào liền như vậy có hay không gian phòng của ta hạ an ca hơi dương r a miệng nhỏ theo bản năng nhìn về phía tivi tưởng bên cạnh môn không có ồ、oh. cố chi nam nín cười vậy ta rất muốn chủ nhà đại nhân nha hạ an ca bị cái kia một điểm cồn nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ màu sắc thật giống lại thâm sâu một điểm nhưng ta không muốn ngươi nàng níu h níu h đẹp đẽ mũi nhỏ giọng nói có thể ánh mắt lại bán đi nàng cái kia một đôi đẹp đẽ hoa đào trong con ngươi lóe hài lòng đều sắp tràn ra tới nhưng ta không muốn ngươi cố chi nam học nàng ngạo kiều ngữ khí sau đó bổi thêm một câu nếu như thế giang hồ hữu duyên lại gặp lại cáo tử ngươi dám hạ an ca lập tức liền sủ lông cố man tử nếu như dám bỏ xuống video nhìn nàng vẫn để ý không để ý tới hắn có muốn hay không cố chi nam lại hỏi hạ an ca trừng mắt hắn tức giận nói cố trực nam hạ ngạo kiểu n g ư ơ i sau đó cố chi nam liền nhìn thấy hắn từ lúc sinh ra tới nay tối tê cả ra đầu thời khắc chủ nhà đại nhân bước bước nhỏ từ trở lại nàng phòng mới giá h ả o thủ kỵ ở ngay trước mặt hắn lấy ra một bản đẹp đẽ của tập mở ra ở phía trên xoạt xoạt xoạt viết cái gì cố chi nam chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít chữ viết càng nhiều chính là chủ nhà đại nhân đẹp đẽ t r ư ớ nhan cố mang tử ta nhớ kỹ hạ an ca khép lại cuốn tập lạnh lùng nói hoa đào con mắt tràn đầy sắc khí cố chi nam hít vào một ngụm khí lạnh hắn mới nhớ tới chủ nhà đại nhân trước nói nam cuốn tập nhớ kỹ về nhà cáo trạng Thật ký số A. Hạ ký sổ A. An cố chi nam, nam chút, chút h nhìn trong điện thoại di động mặt lệnh chủ nhà đại nhân chấm tư một chút lộ ra một vệ thắng quyển nắm chắc vẻ mặt cố chi nam để điện thoại di động xuống dùng bàn tay đánh nhẹ vợt nhẹ nhàng mở miệng dùng nhẹ hoãn ngựa khí thanh sướng nếu như ngươi đột nhiên hát hơi một cái cái k i u nhất định chính là ta đang nhớ ngươi nếu như nửa đêm bị điện thoại di động đánh thức a đó là bởi vì ta quan tâm thương thương muốn ngươi nói có phải là có ý đồ riêng rõ ràng rất muốn tin tưởng rồi lại không nhịn được hoài nghi ở trong lòng của ngươi ta có hay không chính là duy nhất yêu chính là có ta thường phiền ngươi cố chi nam thanh sướng xong xuôi hạ an ca còn đang ngần người hiển nhiên không tin tưởng cố chi nam lại tới nữa rồi một thủ ca khúc mới hơn nữa hắn hát làn điệu không thể giải thích được có chút manh là xảy ra chuyện gì hoàn hồn ta là rất tuấn tú không sai nhưng chủ nhà đại nhân không quý trọng chúng ta cùng nhau tháng này hiện tại lại như vậy nhìn chằm chắm ta xem người đâu bạn gái của ta đây hạ an ca nằm ở trên giường mới đem mặt gối lên gối trên ngừng lại hừng hực gò má mới dầu dĩ nói rằng bài hát này lại là ngươi mới viết vẫn là ta chưa từng nghe qua tâm huyết dâng trào nghĩ đến còn chưa hoàn chỉnh cùng lan đình tự như thế cố chi nam rất thành thực bản thân liền là nghĩ như vậy đi ra ngươi có phải là khi còn bé học được cấp nhạc học rất lâu loại kia cái này chủ nhà đại nhân đã sớm hỏi qua ta không học được chỉ là hơi nha hiểu một điểm cố chi nam đúng lúc dừng hạ an ca một lần nữa cầm điện thoại di động lên đem điện thoại di động nghiêng chiếu chính mình nằm n h ò i gối mặt n g ự a khí mềm mại ca tên là cái gì a yêu anh hạ an ca sắc mặt đột nhiên hồng nàng che lại điện thoại di động cố chi nam bên kia trong nháy mắt màn hình đen chỉ nghe chủ nhà đại nhân có chút hoang mang ngữ khí ta hỏi ngươi ca tên ca tên liền gọi yêu anh hạ an ca nâng lên chợ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thật giống càng thêm nóng bỏng là nàng hiểu lầm ồ chủ nhà đại nhân đang suy nghĩ gì cố chi nam biết rõ còn hỏi đã nghĩ nhìn tấm kia gặp chuyện tất trước tiên quân hồng khuôn mặt thanh tú nhìn mặt ngủ ngon chưa kịp cố chi nam nói tiếp đây bên kia rượu đem điện thoại di động xoay chuyển đến xa lạ lại quen thuộc trần nhà sau đó một cái tay tìm tòi lại đây đem video đóng lại trầm mặc là đêm này khang t i ể u cố chi nam trầm mặc hồi lâu liền này liền này quay đầu lại ca b ạ c hát h tiểu bản bản vẫn không có tiêu đi lại phát tin tức quá khứ thời điểm chủ nhà đại nhân trực tiếp chính là an k h u y cao lãnh không trở về này học từ ai vậy à cố chi nam có chút rợ khóc rợ cười không thể làm gì khác hơn là tiếp tục phát ra một cái tin tức làm cho nàng nghỉ sớm một chút đồng thời nói rồi ngủ ngon ai biết bên kia tiếp tục đã duyệt cao lãnh ngủ ngon cam một bên bị dàn vật đêm không thể chóc mắt một bên nhưng là vui vẻ ăn khuya thời gian hạ an ca nhìn cố man tử cuối cùng phát tới im lặng tuyệt đối đã có thể nghĩ đến hắn lất thức vẻ mặt không nhịn được liền tâm tình sung sướng luôn bị hắn làm quái cuối cùng cũng coi như là bị nàng hòa nhau một thành an ca tỉ ngươi mặt làm sao vẫn là hưng hồng ngươi không phải nói liền uống nửa ly rượu đỏ ạ nguyễn anh cảm thấy rất kỳ quái tà xem một chút chị ngậu ánh tiến tới đã nghĩ bắt đầu đi đến sở một chút hạ an ca nghiêng người t r á n h thoát t r ừ n g mắt nàng người ăn gà nướng không rửa tay chị ngậu ánh khà khà cười thu về s o f a tiếp tục gặm gà nướng đại công ngụ chính là hay lắm này không gian đều lớn rồi nhiều như vậy còn có toàn cảnh rơi xuống đất cửa sổ thủy t i n h buổi tối ngủ không được còn có thể nhìn hải phổ cánh đêm nguyễn anh ngồi ở trên ghế s o f a ôm hạ an ca cánh tay phát biểu chính mình cảm tưởng nàng nặn nặn hạ an ca khuôn mặt nhất thời có chút không đúng nhiều lần loại này múc m ị cảm giác an ca tỉ ngươi mập mấy cân hạ an ca con mắt lập tức cảnh giác kéo ra tay của chính mình mặc vào đông dép đạ nghị n g hướng về gian phòng đi không m ậ p đứng lại nguyễn anh tay mắt l ê n h lẹ che ở hạ an ca trước mặt trên cân nhìn ba cân hạ an ca bật thốt lên chỉ là ánh mắt nhìn về phía một mặt khác đó là gặm gà nướng trình m ộ n g á n h thật sự nguyễn anh không tin tưởng an ca tỷ không tự hạn chế không phải hợp lệ chất lượng tốt thần tượng n h à có phải là cố lao sư làm cơm ăn quá ngon hạ an ca hé miệng thâm từ tung bay cố chi nam nói ta có thể mập hắn không chê thiết trinh n ộ n g á n h lập tức n h ả lên nam nhân miệng lừa người quỷ hắn khẳng định là đang lừa ngươi an ca tỷ ta đã nói với ngươi không có người đàn ông kia yêu thích mập mạp nữ sinh nam nhân tất cả đều là háo sắc ồ nữ hiệp giang hồ từng trải rất phong phú nhỉ hạ an ca vẫn không nói gì đây nguyễn anh liền chân mày cau lại mở miệng nhìn hai người kia lại đánh tới miệng tháo hạ an ca khẽ rời đi bước chân chạy về gian phòng không phải vậy lưu lại liền bị với lên cân an ca tỷ chạy lạc trình m ộ n g ánh cười trên sự đau khổ của người khác đến tiểu trợ lý không học cách nguyễn anh hướng trình mậu ánh giả trang cái mặt quỷ không có vấn đề nói trước đây đó là tinh quang hậu ngu yêu cầu hiện t ạ i đội công ty lại không hạn chế thể trọng nàng vô vô tay cũng phải trở về phòng đi ngủ ngày mai hỏi một chút cố lao sư cho an ca tỉ định vị thể trọng hạn chế không thể thật thành mập m ạ c nguội mập điểm cũng đẹp đẽ a nên đại địa phương đều lớn rồi nên m ì n h cũng không kém chị ngậm ánh sắc mị mị dáng v ẻ để nguyễn anh có chút không nói gì nàng không thể làm gì khác hơn là vô tình đà kích ngoan an ca tỉ vóc người cho dù tốt vậy cũng là cố lao sư phúc khí không có quan hệ gì với ngươi hà đi ngủ đi lạc rốt cục không cần cùng người nào đó đồng thời rồi số tiểu anh trinh ngẫu gánh mạnh mẽ cắn một cái gà nướng hóa bi phân thành thèm ăn ma g â y bù trên ở buổi tối mười một giờ thời điểm cố chỉ cựu ở cùng n ô tuấn giật giữa hai người ký túc xá hắn mới rốt c ụ c xác nhận tải lên cố chi nam đàn hát bản oxen nho nhỏ trời cũng có đại đại giấc mơ tự nhiên giải trí chính thức online cùng mọi người chia sẻ chúng ta cố tổng thâm tình hiến ca oxen hy vọng tự nhiên giải trí có thể xem ca từ như thế đã m ả i tiến lên sau này càng nhiều mang cho đại gia năng lượng tích cực sau đó trực tiếp cố chi nam gậy bù đáng tiếc cố chi nam gậy bù không có giao cho cố chỉ cựu quản lý không phải vậy hắn nhất định phải thao tác một hồi hắn còn v â n ấ n tuyết những ngày các tiểu diễn viên đội b ộ đồng thời rất nhanh sẽ được đáp lại quan tâm tự nhiên giải trí f a n cơ bản đều là từ cố chi nam bên kia cùng hạ an ca bên kia đến còn lại chính là bị a lịt lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp h ú t độc vì lẽ đó tự nhiên giải trí ấy bù cũng có hơn một triệu f a n tuy rằng rất khó cùng cố chi nam vừa qua khỏi ngàn vạn f a n so với cố chi nam bởi vì một thủ sứ thanh hoa ở cờ cờ tờ v ờ rực rỡ h à o quang cùng h ú t độc đáng tiếc hắn không kinh doanh không phải vậy này so với nhất tuyến minh tinh còn điên cuồng p a n hâm mộ số lượng có thể để hắn làm không ít thị trường hoạt động thêm vào hắn nhiều tầm thân phận tiên kiếm tác giả từ khúc nhạc sĩ, còn có ca sĩ giấu mặt còn có hắn hung hăng thơ từ tài hoa hơn nữa đài truyền hình quốc gia s ứ thanh hoa tiết mục hiện tại lại làm điện ảnh mà mỗi một dạng đều cho hắn trang đến mới là điều kỳ quá i nhất đêm khuya gửi đi thấy b ộ tin tức khởi đầu không có gợi ra sóng gió rất lớn tự nhiên giải trí f a n hâm mộ số lượng quá ít vì lẽ đó cô chỉ cựu mới nghị cô chi nam về bù nguyên bản nóng t r o n g cô chi nam có thể chuyển đi một hồi vậy khẳng định liền sẽ gây nên không nhỏ gợn sóng nhưng hắn ngủ bên ngoài đ i ề u sự không để ý tới trong đầu chỉ có câu nói kia đã duyệt cao lãnh không trở về Chờ hắn n sau khi h cô c chỉ cựu liền đi tự nhiên giải trí cố chi nam nghĩ ngày hôm nay nhất định phải chương mới sau đó liền ngủ một cái giấc ngủ bản thân một buổi tối lên men không có việc gì mà cố chi nam mới sáng sớm chuyển đi lại vừa vặn là sớm đỉnh cao thời kỳ các cư dân mạng thích nghe ngóng quét mới nghe xoạt về bồ rất nhanh sẽ nhìn thấy cô chi nam chuyển đi với bù hơi hơi hiểu rõ đều biết tự nhiên giải trí là cô chi nam đóng phim điện ảnh công ty trực nam tự nhiên giải trí chính thức thành lập hiện tại mới thành lập cái kia điện ảnh làm sao đánh ra đến đánh xong rồi lại giải tán sau đó hiện tại lại thành lập như thế tao trực nam đàn hk ạ poksen tên rất kỳ quái nghe một chút xem mẹ nó cái này ngáo ngơ ngừng có chương m ớ i ba ngày lại mở công ty lại hk chính là không có thời gian gõ c h ữ thôi các anh em tự nhiên giải trí địa chỉ định vị ở nơi nào có hiểu ca à mở hay không mở công ty không đáng kể ta đã nghĩ biết trực nam có ở hay không cái này tự nhiên giải trí bên trong giang nam lưới giao s ư ở n g hôm nay khuyến mãi ngang luận cân bán mua một cân đưa một cân hoan g nên lượng lớn đặt hàng số lượng lớn tự ê u bao bưu lão tử bao bưu ngang liên tiếp càng bảy ngày đem lão tử nguyệt như đưa đi mang theo linh nhi ra thắp liền t r e o máy sao phần mềm h o ặ điên kỳ ta ngày hôm nay nhìn thấy hai con bồ câu ở trên tường hôn môi liền hắn ả t h a i quá mạnh mẽ bồ câu yêu yêu đát cam sinh thời nhất định đâm trực nam đừng như vậy trực nam ngoại trừ là tác giả hắn vẫn là ca sĩ nhạc sĩ đạo diễn còn là một thi nhân ta còn muốn hắn đem hoàn chỉnh lan đình tự viết ra đây nói tới nói lui mà khi bọn họ điểm đi vào cái kia video hình ảnh cũng không phải loại kia rất quán rượu sang trọng địa phương thậm chí ngay cả quán cơm cũng không bằng cũng chỉ là một cái lều lớn tử dựng cửa hàng lớn cửa hàng xem ra như là đặt bao hết cố chi nam ôm đàn g u i ta r ngồi ở một tấm ghế nhựa trên cười thử một hồi âm nói ra ca khúc tên gọi oxen sau đó liền bắt đầu hắn biểu diễn có nên hay không đặt dưới tầng tầng xác tìm được để nơi đó có bầu trời xanh ta muốn từng bước từng bước trèo lên trên chờ đợi ánh mặt trời lẳng lặng nhìn nó mặt nho nhỏ thiên có đại đại giấc mơ một ngày nào đó ta có thuộc về trời ơi cố chi nam thanh nhâm êm ái cảm hóa mỗi một cái đang hướng đi làm địa phương trên đường tiến lên người bọn họ từng cái từng cái đều trầm mặc luôn cảm thấy cổ học lập tức liền bị món đồ gì kẹt lại có chút n g h ẹ n nào một ít lớn tuổi một điểm người thậm chí nhớ tới chính mình trong nội tâm phủ đầy bụi nhiều năm ký ức là giấc mơ là ham muốn vẫn là đã từng muốn làm rồi lại chuyện không dám làm bọn họ có người đột nhiên đỏ cả vánh mắt nhưng lại một lần mở ra chuyện phát tin nhìn nghe cố chi nam khé gậy dây đàn cái tiêu mềm nhẹ xem xa không thể và rồi lại thật giống vượt một bước liền có thể nhìn thấy giấc mơ ở hắn đến âm thanh dưới từ từ rõ ràng q u c xin phát h ỏ a tại đây cái thường thường không có gì lạ sáng sớm không có cái gì máu chó trên tin tức hát xê ở sáng sớm nó c h ậ m chậm bò lên trên danh sách tìm kiếm nhiều lệ nhất toàn bộ quá trình không hề lực cản thậm chí tơ lụa này một câu a k ca từ bên trong tìm tới tràn đầy đến dốc lòng hướng lên trên năng lượng tích cực mỗi người đều có thể có thuộc về mình một khoảng trời nho nhỏ trời cũng có đại đại giấc mơ thật sự phá vỡ năm tháng loang lộ ký ức ta dĩ nhiên cũng hơn ba mươi trực nam người này đều là có thể dễ dàng kích thích tâm tình tự của người khác ố xin a phụ trọng tiến lên tuy nhiên có chính mình tiểu giấc mơ hy vọng đứng ở chỗ cao hy vọng nhìn thấy bầu trời xanh nhưng ta giấc mơ đây nó đi đâu nguyên tưởng rằng lại là một cái tầm thường vô vi sống hưởng thời gian một ngày có thể bài này ố xin để ta đối với cuộc sống có một tia nhiệt tình cạn tạ để ta có nhiều như vậy cảm xúc ngày hôm nay liền không thúc trương ta tin tưởng không có một người đàn ông giấc mơ ban đầu là một bộ p h ò n g một chiếc xe đó là vô vọng giới hạn tinh thần đại hại a nhưng ta bị thua thua với sinh hoạt cũng thua với chính mình khóc mọi người trong nhà ngày hôm nay ban không lên tìm một chỗ tuần hoàn chuyển phát tin uống chút rượu hồi ức một hồi lúc trước trí cao hơn trời chính mình ha ha ha ta cũng nghĩ nhưng ta không làm nổi đây là ca yêu để tịch liêu sinh hoạt có một ít tán ủi cũng chúc tự nhiên giải trí không quên s ở tâm truy đuổi giấc mộng của chính mình đi nỗ lực không nhất định thành công không nỗ lực nhất định rất dễ dàng đây chính là ta rác rưởi nhân sinh hoàn toàn tỉnh ngộ dĩ nhiên xế chiều ha ha ha l ệ mục c à t ạ bài hát này bốc lên ta còn sót lại một tia giấc mơ hồi ức tự nhiên giải trí càng chạy càng xa cố trực nam châu bỏ phân cả đời thêm một chân tâm yêu. ốc lên. Tự xin giải trí vấy rất rất bài ổ phía hát này chi tích, tích cực hướng lên trên cổ vũ đại chúng không nên bị hiện thực đánh đổ cho dù xem ốc xin như thế cũng có thể nỗ lực hướng lên trên nắm giữ thuộc về mình một h vòng trời Ca tử t ở hạ ậ t thà an t ca ngày t h hôm o n g c c nay xem như là đi quen thuộc vương triệu giải trí địa phương chỉ là nàng cũng ngay lập tức hiểu rõ đến tự nhiên giải trí vệ bồ nhìn thấy cố man tử lại hát một thủ ca khúc mới hơn nữa ca tử như vậy có năng lượng tích cực nàng cũng rất vui vẻ càng là ngay lập tức liền chuyển đi đến chính mình vệ bồ dù sao biết rồi tự nhiên giải trí nguyên do nàng mỗi lần nhớ tới đến đều cảm thấy rất vui vẻ cố man tử cũng là điểm ấy được rồi thời điểm khác đều rất đáng ghét cố xin bài hát này anca nghe à? trong lúc rảnh rỗi đảm nhiệm người hướng dẫn vương ngữ yên cười nói hạ anca gật đầu ngươi cảm thấy đến thế nào em hai ngươi cùng cố chi nam đúng là loại kia quan hệ à? vương ngữ yên không có nói rõ nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn hạ anca hạ anca nhìn vương ngữ yên một ánh mắt hoa đào con mắt như là ở xem kỹ như thế vương ngữ yên bị nàng xem có chút không tự nhiên ai nha ta liền hỏi một chút hiếu kỳ mà cái này, trực c nhiên này nam dĩ ũ vì lẽ đó luôn luôn tính lặng cùng nhỏ nhỏ còn có chính mình thẻ hơn nửa tháng rốt cuộc chuẩn bị hoàn thiện ngươi muốn yêu cũng có thể đồng thời phát vương ngữ yên cười ngọt ngào cười cố chi nam cho ta cùng la phong viết ca hai ngày nữa liền lên tuyến vì lẽ đó an ca hiện tại bắt đầu chuẩn bị lời nói là có thể tháng sau phát ra tranh thủ tiếng trung ca khúc mới bảng tất cả đều là chúng ta vương triệu giải trí ca khúc h ử m ta cố lên hạ an ca cũng cười cười trong lòng nhưng là đang suy nghĩ cố ma n tử cũng không biết hắn đang làm gì Úc s i n thật sự rất thêm hay còn có tối hôm qua yêu anh cũng là đầu của người này qua đến cùng là làm sao trường nếu như sau đó bọn họ có hai tử có thể hay không giống như hắn nghĩ đến bên trong hạ an ca đột nhiên đọ mặt giáp hai cái lún đồng tiền có vẻ đặc biệt cảm động nàng dĩ nhiên nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới đây cài đến, đến rồi nhà n g ư ơ i mặt nhiệt vương ngữ yên bay đầu nhìn thấy hạ an ca trong trắng lộ h n g mặt đều hồng đến cái cổ hạ an ca cuốn quýt giải thích chỉ là giấu tay một hồi gò má có chút nóng lên h á ta còn tưởng rằng ngươi đang suy nghĩ ai đó vương ngữ yên ánh mắt tám hội nhưng có chút tán vị có điều đều bị nàng rất tốt thật đi hai người tiếp tục đi ở vương t r i ề u giải trí bên trong đại lâu nguyễn anh cùng trình mậu a n h cũng không có cùng đi các nàng không thể xem t ù y tùng như thế chỉ mậu ánh muốn bàn bạc hạ an ca đến tiếp sau an bài công việc nguyễn anh ngày hôm nay phải cố gắng đem lại công ngụ thu thập một lần sau đó thu dọn hạ an ca vận động tập thể hình thời gian một thủ ốc xin thành công để tự nhiên giải trí bị biết rõ nhưng ốc xin năng lượng tích cực ca từ các l à m người nói chuyện say x ư a cảm giác đem nó dùng đến phương diện nào đều có thể kích phát một ít năng lượng tích cực mà cố chi nam cũng ở buổi t r ư a nhận được hồi lâu không thấy lâm tất địa báo mở miệng trước hết thổi một làn sóng ốc xin đồng thời chúc tự nhiên giải trí chính thức thành lập còn nói dĩ nhiên không đối ngoại công bố làm cho bọn họ lại đầy phùng cổ động thông báo cái gì mọi người cùng nhau ăn đồn mà huống hồ tự nhiên giải trí vẫn chưa hoàn toàn làm tốt đây công ty nhỏ thành lập còn đại bá yến hội sao hàn huyên một làn sóng lâm tất mới hỏi mục đích của chính mình hỏi ở nơi nào muốn tới tự ô n chuyện cố chi nam những môi lão già này khẳng định không đơn giản như vậy đến ô n chuyện khẳng định là có cái gì không đứng đắn hoạt động nghĩ l ừ a g ạ t mình cố chi nam cho tự nhiên giải trí địa chỉ để hắn đi nơi nào chính mình cũng thu hồi máy vi tính đi hướng về tự nhiên giải trí lâm q u a khứ thời điểm hắn lại cho chủ nhà đại nhân phát ra tin tức hỏi nàng ngày hôm nay đang làm gì thế đồng thời báo cáo tình huống của chính mình ai biết nàng vẫn là câu nói kia đã duyệt cao lãnh không trở về hắn ây ả đến cùng ai dạy chương ba trăm sáu mươi lăm thiếu cái âm nhạc giám đốc ba một tự ấ t t nhiên giải trí khu vực làm việc đã hoàn thành rồi từ rách nát tòa nhà nhỏ bên kia cũng đem có thể chuyển thiết bị đều đưa đến địa phương mới tất cả mọi người đều ước mơ tương lai đặc biệt tối hôm qua cô chi nam một thủ ốc xin để cái này công ty nhỏ thành lập trực tiếp bị toàn bộ giới giải trí biết rõ vương lãng so với cô chi nam sớm một ít thời điểm rời đi bản thân hắn chính là nghe lại cảnh minh nói cô chi nam công ty giải trí còn muốn tiếp theo làm muốn tới đây tham một luồng mục đích đạt đến đương nhiên phải đi rồi hắn còn muốn trở lại vội vàng đem xe đạp dùng trung thả trên phố lớn ngõ nhỏ đây tháng sau thử chút quyết định cái kế hoạch này có thể hay không ở năm nay kéo dài tập trung vào phát triển tự nhiên giải trí cố chi nam đi đến thời điểm vẫn ấn t u y ế t bọn họ cũng đều ở tất cả mọi người đều đang đợi mình dáng vẻ để cố chi nam có c h ú t mộng người người ông chủ này cũng còn tốt trên quầy chúng ta những này tích cực hướng lên trên công nhân nếu không bao nhiêu tiền đủ tạo thái g i a o cười treo nói chi nam nhiều chuyện chuyện của công ty chúng ta có thể tự mình xử lý liền không muốn phiền phức hắn tư đồ hành vi đối với thái g i a o giải thích hắn cùng cố chi nam ở c h u n g ít tư đồ hành vi cho rằng hắn gặp có cái gì hiểu lầm thái g i a o cười to không thèm để ý xua tay ta liền chỉ đùa một chút cũng là bởi vì có loại này bầu không khí ta mới quyết định theo sông tư đồ n g ư ơ i coi ta là người nào cho rằng ta có ý kiến mà tư đồ hành vi cười cười không nói nữa lúc này lại cảnh mình cũng được bên ngoài trở về nhìn thấy cô chi n a m ở ánh mắt sáng lên vung tay lên đại bật đến đều đến phòng hợp mở hội đội trước đây tự nhiên giải trí cao lắm chính là tụ ở lầu hai vi một vòng có thể hiện tại không giống nhau tốt xấu thuê một chỉnh tầng lâu một căn phòng hội nghị vẫn là có thể phân ra đến tổng thể diện tích so với t r ư ớ c tiểu phá lâu ba tầng gộp lại còn rộng rãi cô chi nam ngồi ở chủ vị có chút không biết làm sao hắn bình thường đều là ngồi ở phía dưới góc tiểu lâu la hiện tại cho hắn chỉnh một cái công ty nhìn p h o n g hợp chuyển ghế ghế tựa đều không ngồi được chừng hai mươi cá nhân hắn có chút trầm mặc một cái phát bốn ngàn tiền lương cũng là thật nhiều tiền tối hôm qua mặc dù nói tự nhiên giải trí chính thức thành lập nhưng ở bên ngoài có rất nhiều lời đều không có nói lại cảnh minh ngồi ở cố chi nam phía dưới vị trí hắn đứng lên mở miệng phì nặc khắp khuôn mặt là dâng chào đ ầ u trí chí. chính như các ngươi cố tổng sướng Úc s e n tự nhiên giải trí hiện tại chính là một cái nho nhỏ thiên nhưng chúng ta đều có đại, đại giấc mơ cũng như hắn ở lấy bồ trên nhắn lại như thế giấc mơ không ở chỗ điểm cối mà ở chỗ truy đổi nó quá trình chúng ta tự nhiên giải trí thành lập mở đầu chỉ có ta với hắn đến mặt sau chúng ta cầm kịch bản đi tìm tư đồ lao ca hắn từ chối ta lại cảnh minh cười cười tư đồ hành vi cũng cười cười hiển nhiên đều đang hồi ức nhưng hắn mặt sau vẫn là đến rồi các ngươi biết tại sao hả phải biết không bao lâu lăng vân trí thường khen người h ạ n nhất tư đồ hành vi mang theo ý cười nhìn cố chi nam lại nhìn bên trong phòng hợp tuổi trẻ mặt cố tổng nói với ta câu nói này hắn để ta cảm giác theo hắn hay là thật có thể cứu vớt một hồi ta đã sắp muốn dập tắt giấm mơ vì lẽ đó ta ngày thứ hai hay là đi đúng lại cảnh minh hô to đỏ mặt tía thai g á n vẻ bên sân người đặc biệt rất được cổ độc nghiêm tăng lạc trần vũ trạch còn có mạnh hương nghiệp đã nắm chặt n ắ m đấm tràn đầy nhiệt huyết nên vì tự nhiên giải trí kính dâng chúng ta đập tha lít lệ thỉnh c ả lẹt l ớ p khởi đầu không có một nhà dạp chiếu bóng đồng ý m u ố n đề tài ít lưu ý diễn viên không nổi danh không gì khác đầu tư nhưng còn bây giờ thì sao tháng ba phòng bán vé bảng đệ nhị nay vẫn là thiếu hụt một chút dạp chiếu phim thành tích chúng ta kém à kém ở đâu không kém mạnh h ư n g nghiệp phụ họa đúng không kém nghiêm tăng lạc cũng lên tiếng lại cảnh minh tán thưởng liếp mắt nhìn hai người này tự tử cho nên nói nhiều như vậy chỉ là muốn để mọi người biết ở lại tự nhiên giải trí nỗ lực làm việc chúng ta nhất định có thể nắm giữ thuộc về mình một mảnh bầu trời xanh được thái dao hô to sau đó vỗ tay người khác cũng đều nhiệt liệt vỗ tay lên vân ấn t u y ế t những cô gái này thậm chí sắc mặt đỏ chót cũng bị cảm hóa ta nói xong đón lấy để chúng ta hoan n ê n cố tổng nói hai câu lại cảnh minh đem mình cảm động à ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía cô chi nam cô chi nam chỉ cảm thấy cảm thấy tê cả ra đầu loại tình cảnh này không gọi ca hắn liền không thích ứng đặc biệt gái này n á o n ơ thật giống đem bầu không khí kéo đầy hắn nhìn phía dưới những người k i a ánh mắt hừng hực nhìn mình liền cảm thấy thái quá lúc này không nói lại không phải cố chi nam không thể làm gì khác hơn là đứng lên đến có chút bất đắc dĩ các ngươi bình tĩnh một chút à, chúng ta đây là phổ thông giải trí công ty nhỏ không phải cái gì trái pháp luật tổ chức à. chúng ta biết lấy tự nhiên giải trí làm linh cố chi nam nhìn theo lại cảnh minh đồng thời cùng n h i ệ t ba người xoa xoa mi tâm đ ừ n g nịch hắn ánh mắt cảnh cáo lại cảnh minh lại cảnh minh xúc giục cổ không lên tiếng ta cũng không có gì để nói nhiều tối hôm qua đã nói qua còn muốn nói liền nói với mọi người một câu chân tâm lời nói Tự nhưng nơi này mãi mãi cũng sẽ không có chức vị đẳng cấp rõ ràng cũng sẽ không tồn tại cái gì câu tâm đấu giác ta không cho phép nói tất cả những thứ này cũng chỉ là muốn nói với mọi người một hồi ngươi tuyệt không là chỉ có con đường này đường là bốn phương thông suốt ngươi có thể làm ra lựa chọn tuyệt ngươi yêu yêu ngươi lựa chọn ở tự nhiên giải trí không vui thật sự có thể không cần miễn cưỡng lẫn nhau so sánh lại cảnh minh nhiệt tình b ắ t đỏ cố chi nam nói có vẻ bình thản hơn nhiều nhưng càng nhiều chính là chân tâm thực lòng ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được hắn là rất chăm chú đang nói bọn họ không có lúc trước nhiệt liệt tâm tình nhưng đều bị cảm động a cố chi nam cười cười thở nhẹ ra một hơi phàm la qua lại đều vì tự trương hy vọng chúng ta có thể ở tự nhiên giải trí cùng đi đến cuối cùng ta không có làm quá lao bản nhưng hy vọng có thể vẫn phát tiền lương cho các ngươi cố chi nam nói xong liền nhẹ không người sau đó lập tức bạo phát mánh liệt tiếng vỗ tay tất cả mọi người đều tâm tình kích động các nữ hải tử có chút còn cảm tính mù quáng vừa bãi g ụ c ngựa dương phàm yêu nhất mây mở s ư ơ n g tan còn có câu này đã quên nói rồi a thái giao một bên vỗ tay một bên nói bổ sung cố tổng ta thật thích n g ư ơ i a ô ô ô hắn thật là chân thành ta thật yêu người nơi này toàn bộ đều là ngươi p a n có thể chết khái cả đời tự nhiên giải trí ta chờ định rất đều không ngăn được ta nói cứ việc cố chi nam không ngừng ý bảo yên lặng một điểm đừng làm ầm ĩ nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì những người này đều kích động lên để bọn họ hài lòng một chút đi tầng lầu này đều là chúng ta không sợ não cố chỉ cựu đứng ở cố chi nam bên người cười nói cố chi nam có chút muốn nói lại thôi c h ậ t có chút sát khí con mắt màu đen nhìn cái kia hưng phấn vô cùng tên m ậ p vậy bồ hiệu ứng rất tốt quốc xin bị rất nhiều cái năng lượng tích cực ẩy b ổ t á n dương cố tổng tài hoa lại một lần nữa kinh diễm thế nhân công ty địa chỉ bại lộ không có cố chi nam lo lắng cái này cố chỉ cựu lắc đầu ta ẩn giấu nhưng giấu không được bao lâu nhà này cao ốc người chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chờ chúng ta nhãn hiệu treo lên ở cao ốc thế lầu này tầm thay tên thời điểm cực khổ rồi đến thời điểm thật sự có l ư ớ i giao lời nói công ty cũng tỉnh mua lưới dao cố chi nam lôi kéo mặt c ư ờ i khổ cũng còn tốt ngày hôm nay t r ư ơ n g mới là có đón lấy nhất định ổn định t r ư ơ n g mới đem thử kiếm tiên đưa đi a thất đưa đi a nô cùng đường ngọc tiểu bảo bị dược song phi lại cùng bái nguyệt giáo chủ thảo luận một chút trái đất đến cùng là tròn vẫn là mới cuối cùng cáo biệt linh nhi cùng thục sơn kiếm thánh nói một câu ngươi hiểu mã song sôi dài hoa nhiệt huyết qua đi cố chi nam đối mặt chính là ký hợp đồng vấn đề tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều không ký hợp đồng dồn dập yêu cầu c ố chi nam hiện tại ký hợp đồng đặc biệt vân ấ n tuyết những n à y tiểu diễn viên bọn họ buổi chiều liền muốn về kinh đô tiếp tục tranh thủ nhân vật trước khi đi nhất định phải đem nghệ nhân hợp đồng ký rồi c ố chi nam có chút đầu lớn hợp đồng những n à y từ trước đến giờ là hắn muốn ký hiện tại hắn di nhiên biến thành bên b ê có muốn hay không hỏi một chút chủ nhà đại nhân nàng trước ký châu ngựa hợp đồng là cái gì ráng vẻ quên đi tỉnh nàng đến một câu đã duyệt cao lãnh đã quên khó định cô chỉ cựu như là nhìn ra cô chi nam ý nghĩ nhỏ giọng nói nghệ nhân hợp đồng ta máy vi tính chuẩn bị có có thể in ra để bọn họ ký hắn lao động hợp đồng ta cũng có có thể nhìn vì lẽ đó đây chính là vì cái gì cần một trợ lý nhìn cố chi nam chấn định tự nhiên cố chỉ cựu gắt gù, đi ra ngoài không hai phút cầm bút ký của chính mình bản máy vi tính đi đến c ố chi nam bên này phóng tơi trên b à n mặt trên chính là một phần nghệ nhân hợp đồng hơn cố chi nam chăm chú nhìn lại cảnh minh cũng tiến tới còn có bên cạnh tư đồ h à n h vĩ hai người này đều là hiện tại tự nhiên giải trí ngoại trừ cố chi nam bên ngoài nói chuyện phân lượng tối đủ hợp đồng này không sai viết rất tỉ mỉ cố ũ n g phù h ợ chi nam g t nghĩ đến mấy phút người ở chỗ này đều có chút nghi hoặc thời điểm hắn mới lên tiếng đem này hai phân hợp đồng trình hợp một hồi đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng những ngày cùng nghệ nhân hợp đồng hai năm kỳ hạn đều xóa đi đi không cần phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cần kỳ hạn vi ước bồi nhiều tiền như vậy đi nơi nào cướp à. c ố chi nam bây giờ nhìn đến cái gì hai năm kỳ hạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền cảm thấy b u ồ n bực cũng là bởi vì cái này hắn chủ nhà đại nhân tài dưới trận mưa to diện khóc chít chít a c ố chỉ cựu bối rối vậy này không phải cho không à. dĩ vãng đều là nắm phí bồi thường vi phạm hợp đồng ràng buộc một hồi nghệ nhân a lại cảnh minh ấn lại c ố chi nam tay ánh mắt có chút không rõ nhưng nhìn thấy cô chi nam đưa tới ánh mắt hắn đã nghĩ rõ ràng tư đồ hành vi nhưng là bất đắc di cười tiểu tử này lại tới nữa rồi ở tự nhiên giải trí tại t r ư ớ c trong lúc không thể làm tổn hại công ty lợi ích sự tình là được nếu muốn đi lời nói sớm nửa tháng thông báo đã đến giờ liền có thể đi nghiêm ngặt dựa theo lao động pháp tiêu chuẩn đi làm nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc làm gì cố chi nam nghiêm túc nói t i ế p trước hắn chính là một cái nô lệ công ty người làm công bị những n à y giáo điều cứng nhắc ràng buộc muốn chết hiện tại hắn nói chuyện lớn tiếng nhất đương nhiên phải chế tạo một cái chính mình xem thoải mái công ty cố chỉ cựu gật ngủ cầm lấy máy vi tính đi ra ngoài trình hợp đồng dấu vân ấn t u y ế t bọn họ có chút cảm động như vậy hợp đồng đối với bọn họ tới nói hãy c ủ n g cố chi nam giúp hạ an ca bắt được hợp đồng như thế thậm chí càng rộng rãi nếu như vân ấn t u y ế t phía sau của bọn họ không chống cự nổi bên ngoài m é hoặc hầu như là không thương lui ra thậm chí còn gặp mang theo một thân tiếng t â m rời khỏi l à m cố chỉ cựu sau hai mươi phút cầm hai mươi mấy phân hợp đồng lúc tiến vào bọn họ còn có chút không dám tin tưởng có thể cố chi nam liền coi trọng còn liên tiếp gật đầu không sai chính là như vậy năm bảo hiểm xã hội và một quỹ nhà ở còn có kỳ nghỉ kỳ nghỉ đi làm gấp ba t i lương còn có kỳ nghỉ có thể tự do thời gian nghỉ cho ta cũng tới một phần đi ta quá một hồi ẩn cố chỉ cựu giúp đỡ một hồi tính mắt có chút khó khăn cố tổng ngươi là lão bản a ngươi ký rồi ai cho ngươi phát tiền lương cố chỉ cựu không biết cô chi nam gia đình địa vị chỉ cho rằng ở tự nhiên giải trí cô chi nam có thể một tay che trời, nhưng hắn vẫn không có nghĩ đến cô chi nam phía sau còn có một con yêu thích chừng người t h ỏ cái kia mới là đại bốt chi phiếu của hắn còn có thể làm bạn hắn bao lâu đây đây là cái vấn đề hợp đồng phân phát xuống lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng tới tay một phần không hề liếp mắt nhìn mặt trên viết đồ vật trực tiếp liền ký xuống chính mình tên vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch những n à y bị liệt vào nghệ nhân hợp đồng liếc mắt nhìn nhau nhìn cầm trong tay hợp đồng nhưng hoàn toàn không hề có một chút hạn chế tự do điều khoản bọn họ cũng ở phía trên ký xuống tên của chính mình không mấy phút sau liền đều dồn dập nộp lên một phần hợp đồng chính mình lưu một phần lúc này bọn họ mới rõ ràng cố chi nam phía trước nói ở tự nhiên giải trí tuyệt đối có s u n g túc tự do n à y đã là tự do quá mức nói được là làm được chuyện nhỏ này đúng là vừa chân thật lại lãng mạn a ký xong hợp đồng bên trong phòng hợp liền còn lại vân ấn tuyết mấy người chi nam ca thật không sợ chúng ta chạy nhỉ vân ấn tuyết đẹp đẽ đi đến cô chi nam trước mặt rào hoạt cười nói hợp đồng đều ký rồi phải đi liền đi không tiễn cô chi nam liếc nàng một cái vân ấn tuyết q u ợ t miệng một điểm không mang theo giữ lại chúng ta phải về kinh đô lạc hai ngày nữa tiến hành thí góc ta nhất định phải bắt được ta cùng hưng nghiệp cũng là chúng ta đồng thời thử dịch tiểu xuyên cùng hạng thiếu vũ nhân vật vì lẽ đó hai người này nhân vật nhất định là chúng ta trần vũ trạch cười bên hì hì cùng vừa mới bắt đầu tính cách khác biệt rất lớn hắn đã ở hòa vào nhân vật có vẻ như khoảng thời gian này lại cảnh minh cũng đã nói tiểu từ này vẫn ở với hắn giao lưu đây là bị tên mập l ư ợ ra ta cùng tư đồ lão ca cũng theo đi kinh đô chúng ta cũng muốn đi cùng hàng cầu truyền thông bàn bạc điện ảnh bạn sự hạng đến thời điểm hẳn là ở hành điểm chụp ảnh lại cảnh minh khả khả nói điện ảnh bạn diễn viên chúng ta còn không biết đây mau chân đến xem không biết hàng cầu truyền thông tuyển vai như thế nào nếu như ném một ít không có hành động đến diễn viên chính ta khẳng định không được đi xem xem đi có chuyện gì ở nói với ta ta ngay ở tự nhiên giải trí vừa vặn chỉ cự u giúp ta tìm cái trường học lái xe học cấp tốc ta muốn nắm cái giấy phép lái xe cố chỉ cự gật cụ ta lưu lại liền tìm có trợ lý chính là được cố chi nam lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là một câu nói sắp xếp là có thể nếu như cái cô gái thì càng được rồi mấy người thương lượng một chút quyết định lưu lại liền cùng đi đi ra ngoài mua vé đi tới phòng hợp chỉ còn dư lại cố chi nam cùng cố chị cửu cố chi nam ngáp một cái có chút k h ẻ nhạt lâm tất cái này lao tiểu tử còn chưa tới hắn còn muốn trở lại gõ chưa đây cố chị cửu ngươi danh tự này rất thú vị hai ta còn kém cái tự cũng coi như rất có duyên phận cố chi nam nhìn người trẻ tuổi này nhỏ hơn so với mình một tuổi ngày hôm qua đến hiện tại làm việc đều rất trầm ổn ít nhất so với bọn họ đều tốt hơn nhiều quất sinh hoài nam thì lại vì là quất quất sinh hoài bắc thì lại vì là chỉ diệp tiểu đông nhiều cây lâu năm l ù n g cây này xem như là tên ta nguyên do cố c h ỉ cựu cười nói nói chung là cha mẹ hy vọng ta không muốn bởi vì hoàn cảnh thay đổi chính mình sơ tâm đi người có ăn học cố chi nam tán thường nói hai người hàn huyên gần mười phút cố chi nam điện thoại di động mới vang lên là lâm tất nhà lớn dưới dâu dê thu thập c h ỉ n h tề lâm tất mang theo c ố chi nam ca sĩ giấu mặt trợ thủ tiểu lý đứng lâm ca tiểu lý lâm tất cùng tiểu lý quay đầu lại cố chi nam mang theo cố chị cựu đang từ từ đi ra chi nam cố lao sư lâm tất cùng tiểu lý cười tiến lên cố lao sư ngươi công ty này có chút lệ t à đều toán hàng thành ngoại thành làm gì không ở nội thành bên trong a cố chi nam hơi hít mắt còn yêu thích i ể u kiếm t i ê n à. tiểu lý lựa chọn cơm miệng đây là cái liền nhân khí có thể so với triệu linh nhi lâm nguyệt như cũng dám viết chết ngon nhân lâm tất c h ừ n g tiểu lý một ánh mắt hắn rụt cổ lại đứng ở cố chỉ c ử u bên kia đi tới cố chỉ c ử u đối với hắn thân thiện cười cười lâm ca tìm ta có chuyện gì cố chi nam một bên mang theo lâm tất lên lầu vừa nói có thể có chuyện gì liền tìm ngươi uống chút trà nói chuyện p i ế m nhìn công ty của ngươi lâm tất lôi kéo co n bê cô chi nam nha một tiếng không nói nữa tự nhiên giải trí bên trong lâm tất nhìn này đơn giản trang sức tầm trệt tuy rằng bao xuống một tầng nhưng công ty nhỏ vẫn là công ty nhỏ người ta lui tới đều đang bận rộn chuyện của chính mình không ai để ý tới cô chi nam dẫn tới người mỗi người đều hứng thú hừng hực đem tự nhiên giải trí hóa trang trở được đóng phim điện ảnh đây vân ấn tuyết mấy người bọn hắn ở cùng n ô xu nhàn cùng n ô tuấn giật hiểu rõ tin tức tương quan n ô xu nhàn phụ trách vân ấn tuyết cùng nghiêm tăng lạc nghiêm tăng lạc thuộc về nửa cái mạng lưới ca sĩ phải từ từ truyền hình hiện nay cũng không có cái gì tốt hoạt động đúng là vân mối tình đầu điện ảnh nữ chủ cái tên này làm cho nàng hiện tại chân chính phát hỏa một cái vậy bù phan tăng phan hơn một triệu nô tuấn giật nhưng là theo sát trần vũ trạch cùng mạnh hương nghiệp hai người này nhiệt độ không có vân ấn t u y ế t a o coi như là là trần vũ trạch là điện ảnh nam chủ cũng không được nho nhỏ trong phòng tiếp tân ngồi cố chi nam còn có lâm tất cố chỉ cựu cùng tiểu lý thức thời ngồi ở một bên không nói lời nào cố chỉ cựu cầm nguyên lai、like、thái d a o trà cụ ở pha trà cái kia uống trà cố chi nam uống không con trà nhìn lâm tất nâng trùng trà lên nhấp một miếng khen trà ngon cố chi nam kỳ quái nhìn hắn lại nhìn một mặt lúng túng tiểu lý không khỏi nợ nụ cười diễn kỹ này không được tiên tiên không có ngày mốt đến luyện không tự nhiên có chuyện gì liền nói này là trả lại cảnh minh hai ngày trước hàng do mua còn có thể so với được với lâm ca bình thường uống lâm tất uống trà động tác hơi ngưng lại có chút lúng túng thả xuống xoa xoa tay chi n a m a chúng ta là cái gì quan hệ bằng hữu bình thường không thế nào thục lần trước gặp mặt nói rồi mười câu nói không tới cố chi nam lạnh nhặt nói cũng uống một n g ụ c trà sắp vô cùng vẫn là đem ra chiêu đãi khách mời đi đánh giám lao tử ở vương triều giúp người ra sao người đã quên làm người cũng không thể như vậy ngang lâm tất thô cái cổ、hồ. cố chi nam hiểu môi vì lẽ đó có chuyện gì lâm ca ngươi thay đổi ngươi ở trong lòng ta chỉ có quân tử hình tượng đều đổ nát ngươi trở nên h è n m ọ n ta đã nói với ngươi như vậy không tốt h è n m ọ n cái rắm không đều là học ngươi a ngươi vậy thì thuộc về nói xấu a ta xã hội thật thanh niên cùng h è n m ọ n hai chữ hoàn toàn đắp không lên quan hệ t ố t cả n h a lâm tất lao ca tới rồi vừa n ã y đang bận chưa kịp lại đây làm sao đây là lại cảnh minh đầu trộm đuôi cướp tham cái đầu đi vào sẽ theo sau phì n ặ n thân thể đi vào a đây mới là hẹn bọn cố chi nam nhữ môi lâm tất liếc mắt nhìn lại cảnh minh thật l ò n g gật c g ủ lại cảnh minh hắn ả trực tiếp không nói gì thực lần này ta tới là có chút chuyện nhỏ muốn tìm ngươi xuất một chút c h ú ý lâm tất h ả khan nợ nụ cười một lần nữa nhìn về phía cố chi nam nhìn ra rồi vô sự không lên điện tam bảo cố chi nam không nói gì nói rõ trước cái k i a c á i gì ca sĩ giấu mặt ta có thể không đi ta hát bình thường không đi mất mặt hại khách khí không phải không phải ca sĩ giấu mặt sự tình cái k i a ta cũng không chịu trách nhiệm lâm tất vung, vung tay có chút chờ mong dáng vẻ nói rằng chi giang tivi tiết mục à đều quá bài cũ không cái gì ý mới tỷ lệ người xem vẫn không lên nổi đ ạ i trưởng cũng khổ nào à này không phải nghe nói cờ cờ tờ vợ bạo hỏa s ứ thanh hoa là mặt sau trải qua ngươi cà biên thêm vào hiện tại bọn họ tìm cách hai khoản tiết mục cũng là ngươi một người bày ra mà có hay không loại kia thích hợp địa phương tv tiết mục làm mấy cái đi ra cho ta mẹ nó cố chi nam tại chỗ liền đứng lên đến rồi không dám tin tưởng nhìn lâm tất lâm ca ngươi nói lời này đem lương tâm ném mất chứ ngươi cho rằng thật tiết mục là rau cải chẳng à nói đến là đến không cần nghĩ à bị kích thích này không phải lâm tất cũng biết lời này nói không thích hợp lôi kéo cô chi nam ngồi xuống c h i nam a n g ư ơ i xem n g ư ơ i lâm ca cũng không có phiền phức quá n g ư ơ i đúng không ca sĩ giấu mặt liền phiền phức nhìn khách khí khách khí này không phải biết lắm khổ nhiều mà lâm tất cười theo thân thiết đắp cố chi n a m vai cũng không cần cùng xứ thanh hoa những đó đó sao cao cấp à liền thân dân một điểm b ung dung vui vẻ một điểm đem sâu tiết b ụ n g mà đúng không động động suy nghĩ giúp một chút ca không có thật không có thật không có ta không hiểu những này ta nghĩ như thế nào n g ư ơ i này không phải làm khó ta à cố chi nam không nói gì nói hiểu sơ cũng không có không có lâm tất sắc mặt lập tức liền đổ được vẫn là k h á c h khí trước sau là người ngoài ai thở dài lòng người không bằng nước ca làm tâm lý này công kích đối với ta vô dụng cố chi nam cười khổ nói ta thật không có tiết mục lâm tất không phục nói cái kia cờ cờ tờ vờ tiết mục nói thế nào n g ư y i một tay bày ra tiết mục người ta như vậy coi trọng ta liền cái kia một điểm chi thức ca toàn đ ả o g i ố n g một giọt cũng không có lại chen chen lâm tất không nói chen không ra chi nam à liền giúp giúp lâm ca lâm ca viết viết ca khúc vẫn được muốn tiết mục cái gì thực sự không đ ư ợ ca lâm tất cười khổ có chút bất đắc dĩ cố chi nam nhìn hắn rất không hiểu không phải ta nói lâm ca đi vương triều chuyên trách viết ca không là tốt rồi một năm viết hắn cái mấy trăm hơn một nghìn tiền kia còn chưa là hào hào đến chơi cái gì tivi a linh cảm luôn có khô c ả n mà tivi dưỡng lao phúc lợi tốt ta ta đi ra công tác chính là ở tivi viết ca bắt đầu chính là viết chơi không nghĩ đến nhiều người như vậy yêu thích nhưng chỉ có thể toán một cái nghề phụ mẹ nó cao cấp vợ sẹo lẹ ta viết chơi cố chi nam trờ mặc cho hắn trang đến lâm tất thấy cố chi nam thật giống thật không có ý nghĩ cũng chỉ là thở dài hiện tại chi giang tivi trong đài chính tranh cử phó đài trường đây nguyên lai、like、phó đại trưởng nào đến về hưu cũng không thể hôn đến chính ta liền cũng muốn thử một chút vì lẽ đó lâm ca là có tranh cử tư cách mấy người một trong thế nhưng tranh cử điều kiện là lấy ra một cái nguyên sang game show tiết mục đem chi g i a n g tv game show tiết mục tỷ lệ người xem tăng lên một hồi ai tiết mục được ai đi đến làm vẫn ở bên cạnh xem tiểu lý giờ khắp này giúp lâm tất bổ sung xong xuôi phó đại trưởng quyền lực đại hạ cố chi nam thử dò xét nói lâm tất suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng cũng không phải có lớn hay không vấn đề thì có thời điểm cũng có thể cùng đại trưởng nhấp tranh cai chứ đáng tiếc ta là vô duyên ta tìm Thì trên tiết nửa m ngày đã nghị đến ngươi.、Thì、như sắp xếp người đã xếp sắp ụ cố cái Chuyện câu c nói gì đây?、Chuyện、một câu nói à. Ồ!、Cố、chi nam rơi vào chầm tư, lâm tất cũng lâm cảm tư, tất thấy không ỳ quái, n ư n g tiết mục là k h có, h ắ nói cũng thử bỏ. Cố chi nam không n thử bỏ. lời nào hắn nhìn lại cảnh minh cười nói chúc mừng a điện ảnh đại bán công ty này tuy rằng còn nhỏ nhưng mặt sau nhất định sẽ phát triển lớn mạnh lại cảnh minh cười hắt hắt nói dùng sức gật g ủ chỉ cựu đi ra ngoài đem ngươi máy vi tính nắm đi vào ta nói ngươi ghi chép cố chi nam đột nhiên lên tiếng cố chỉ cựu sửng sốt một chút gật g ủ đi ra ngoài ghi chép cái gì lâm tất trong lòng run lên nhưng vẫn là theo thói quen hỏi tiết mục a không phải tranh cử phó đ ạ i trưởng ả cố chi nam trả lời rất tự nhiên không phải sẽ không một giọt đều không có linh cảm mà lại như bọn biển bên trong nước như thế chen chen dù sao vẫn là có lâm tất triệt để không nói gì nhưng nhìn cố chi nam khuôn mặt thanh tú vẫn là nhìn xuống thử rõ sẽ nói đem sâu tiết mục không giống ngươi viết cho cờ cờ tờ v ờ tiết mục thuộc về tương đối nhẹ nhàng loại hình có thể không hiểu sơ một hai cố chi nam lạnh nhạt nói theo cố chỉ cựu cầm máy vi tính đi vào cố chi nam cũng không cùng lâm tất nhiều so sánh trực tiếp để hắn sáng tạo tài liệu chính mình ngồi ở bên cạnh bắt đầu chậm rãi mà nói dòng dã nửa giờ cố chi nam đều không có dừng lại quá tiết mục thông tục dễ hiểu rồi lại thú vị tính rất mạnh mà có chứa mánh liệt chuyển động cùng nhau vô cùng mới mẻ độc đáo vẫn là một khoản loại cỡ lớn bên ngoài chương trình thực tế tiết mục chủ yếu nhất một điểm là cố định khách quý mấy cái mỗi một kỳ đều sẽ xin mời tân lưu động khách quý lại đây chơi điểm này liền rất thỏa mãn khán giả yêu thích không giống nhau khách quý điểm cố chi nam kể xong miệ khô lời khô hắm lưng bình trà lên cùng chén trà liền cồm dốc nước tay đắng tư vị ở trong miệm t ả ra lâm tất có chút không thể chờ đợi được nữa ló đầu đến xem cố chỉ cựu thu dọn đi ra đề án kế hoạch cũng còn tốt tốc độ của hắn có thể đổi tới lâm tất mặt sau đều nghe hồ đồ chỉ biết cố chi nam cơ bản đem một mùa tiết mục đều nói ra mọi phương diện đều nói cái đại khái này không chỉ là tiết mục khái niệm n à y lại là một cái có thể trực tiếp bắt đầu chụp ảnh hoàn chỉnh đề án kế hoạch chạy chỗ ba hừng chuyển động cùng nhau bên ngoài chương trình thực tế thú vị thăm dò còn có cái này một mình sáng tác xé bản tên cố định khách quý cùng lưu động khách quý đều có thể rất tốt lưu lại phan dính cố chi nam lạnh nhặt nói tiếp tục uống nước lâm tất vừa nãy nghe không chân thực hiện tại từng cái sau khi xem xong đại hỷ nắm chặt cố chi nam tay kích động nói còn phải là người a ta liền biết tiểu tử ngươi ở trang ngươi yên tâm tiết mục này ta chắc chắn sẽ không bạc đánh ngươi hạ khách khí không phải hai ta ai với ai a cố chi nam nhữ mày nói lâm tất càng thêm cảm động a đắp cố chi nam vai suýt chút nữa khóc thành tiếng chi nam a ngươi yên tâm ngươi này lao đệ ta nhận lâm ca tuyệt đối không cho ngươi chịu t h i ệ t ta vậy thì nắm tiết mục này trở lại bộ này đại trưởng ta làm định cố chi nam cũng thận trọng đắp lâm tất vai cưới hh nói lâm ca A, ngươi xem lao đệ công ty này còn thiếu cái âm nhạc giám đốc ngươi xem ngươi ở vương triều không cũng là trên danh nghĩa m à đến ta tự nhiên giải trí cũng treo cái tên thôi ngươi yên tâm có tiền lương mỗi tháng dự góc bốn ngàn a lại cảnh minh ánh mắt sáng lên cố chỉ cựu nâng lên kính mắt miệng của hai người góc đều không khỏi lộ ra một tia ý cười n h ạ t nhạt lâm tất xứng sở nhìn cố chi nam mặt có chút l ú n g túng ngươi công ty này quy mô cùng vương triều đúng không nói loại này khách khí không phải cố chi nam cố ý bạn làm cái mặt nổi danh thi nhân lưu vũ tích đã từng nói núi không cứ chỗ cao có tiên thì nổi danh nước không tại sâu có rồng ở tất tiên g tư là lậu thất duy ta đ ư ợ c h ì n h a nói thật hay lại cảnh minh đệ nhất h ả o mã tử lập tức vỗ tay hô to bị cố chi nam trừng một á n h mắt cố chỉ cựu con mắt cũng là sáng lời này thơ tốt lâm thất cũng bị cố chi nam này vài câu thơ kinh diễm hắn sẽ nhỏ một hồi biểu hiện trên mặt càng thêm phong phú chỉ là này lưu vũ tích ngươi này thơ là thật được để ta có chút xấu hổ chỉ là này lưu vũ tích là vị nào đại nho h lâm ca không cần tích cực trong ngộng trong ngộng rất châu một người cố chi nam mang quá suýt chút nữa đã quên thế giới này có chút triều đại tuy rằng như thế nhưng nhân vật lịch sử vẫn là ra vào khá lớn lâm tất vẫn còn do dự tự nhiên giải trí phát triển lớn mạnh có thể dùng đến ta ta đến thời điểm khẳng định hỗ trợ a chỉ là này âm nhạc giám đốc ngươi xem ta ở chi giang tv nhậm chức không phải cũng không giúp được a tv công tác rất n h à n phó đại trưởng cơ bản không cần làm sự bình thường xử lý một chút báo cáo tới vấn đề còn kém không nhiều hơn nữa chúng ta có thể bảo đảm bình thường sẽ không quay dối đến ngài cũng không đối ngoại công khai liền phải cái hư danh cố chỉ cự nhấc lên con mắt nhẹ giọng nói ta cũng còn chưa là phó đại trưởng a cố chỉ cựu nằm đầu trong mắt tràn đầy tự tin cố tổng tiết mục lấy về là được rồi tin tưởng ngài ánh mắt có thể biết này giá trị gì lâm tất chờ mặc hồi lâu mới nhỏ giọng nói rằng đang thương lượng thương lượng đến cùng vẫn là khách khí ta nắm lâm ca làm huynh đệ lâm ca coi ta là kẻ n g ố c nếu như thế tiến khách cố chi nam đứng lên lâm tất cũng đi theo thân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi cái kia tiết mục tiết cái gì m ụ c ca lâm ca ta đưa người xuống lại cảnh minh tới lôi kéo lâm tất cánh tay liền đi đi thôi đi thôi trời cũng tối rồi đều lại tâm sự, tâm sự. lâm tất không cưỡng được tên mập mạp chết bầm này khí lực tiểu lý cũng không tiện nhúng tay chỉ có thể khô cằn nhìn đến c ử a thang máy thời điểm lâm tất thở dài lại cảnh minh cười nói lâm ca đừng xem không nổi ta tự nhiên giải trí nha ngươi xem một chút chi nam tham gia ca sĩ giấu mặt không có cái kia nữ nhân chết bầm là à không quán quân chúng ta đập p h ở ợ lớp thời điểm điều kiện còn không bằng hiện tại đây hiện tại thế nào tự nhiên giải trí có chi nam ở có ta ở tương lai khẳng định còn có rất nhiều người ở h u hồ liền chi nam hiện tại một cái tiết mục móc tim móc phổi làm cho ngươi đi ra đúng không có r ồ n ở tất t h i ê n a lại cảnh minh không nhớ ra được toàn bộ chỉ có thể nói đi ra một câu lâm tất càng thêm trầm mặc thang máy đến thời điểm lại cảnh minh hô hai lần hắn đều không phản ứng cuối cùng bất đắc dĩ nói đi cái rắm trở lại lại cảnh minh làm bộ không rõ một bên ở phía sau hô lưu lại thang máy lại đi rồi thực miệng đã cười nứt ra rồi cố chi nam nhìn đi vòng v è o lâm tất lập tức đi đến đắp bờ vai của hắn trở về ta thân ái lâm tổng giám lan con b ê nói rõ c h ư a c à không có việc lớn gì không thể phiền ta ta bình thường cũng rất bận điệu biết, biết ta ngươi còn không tin được à cố chi nam không có vấn đề nói đùa dỡn hợp đồng một tham vân tay nhấn một cái đến thời điểm cũng không có việc gì còn chưa là nhiều nước trở lại quen thuộc phòng tiếp tân cố chỉ cựu cầm đóng dấu trở về hợp đồng cho lâm tất lâm tất cầm lấy đến thật lòng xem cố c h i nam nhìn bên cạnh hắn tiểu lý chân mày c a p lại tiểu lý có muốn hay không cũng tới tự nhiên giải trí làm to làm cường a tiểu lý gãi đầu một cái ta theo lâm ca hắn là các ngươi âm nhạc giám đốc ta tự nhiên cũng là nửa cái tự nhiên giải trí người nửa cái làm gì muốn làm liền làm nguyên bộ Chỉ cựu hiểu rõ lâm tất triệt để không nói gì tiểu tử này là một cái cũng không bông tha a hợp đồng rộng rãi đến lâm tất cho rằng c ố chi nam đóng dấu sai rồi vốn là muốn lén lút ký rồi không nói nhưng vẫn là bị không được lương tâm ngươi hợp đồng này sai rồi quá rộng rãi ký rồi cùng không ký như thế ta muốn đi sớm nửa tháng là được c ố chi nam nhưng lắc đầu không sai tự nhiên giải trí hợp đồng liền như vậy quân tử chi giao ta tin tưởng lâm ca lâm tất sửng sốt một chút nhớ tới c ố chi nam nói tư là lậu thất duy ta đức hình phần này lòng dạ với hắn ở cờ cờ tờ thời điểm là một điểm không thay đổi phục rồi ngươi lâm tất ký xuống đại danh của chính mình theo ấn lên dấu tay chính thức trở thành tự nhiên giải trí ẩn dấu nhân viên tới sau tiểu lý cũng bị bách ký rồi một phần hợp đồng vẫn là lâm tất trợ lý rồi lại không giống nhau cũng còn tốt hắn là trực thuộc lâm tất nếu không bị đài truyền hình biết muốn ai phạt trên danh nghĩa a tạm thời không thể công bố ra bên ngoài a không phải vậy có hơi phiền thoái hắn bên ngoài vẫn là chi giang tv i i người không thể trắng trợn công khai ít nhất hiện tại không thể hiểu lúc này vân ấn t u y ế t bọn họ cũng tiến vào gọi lại cảnh minh cùng đi kinh đô v ớ i v ạ n nhận thức một hồi đây là chúng ta âm nhạc giám đốc kim bài nhạc sĩ lâm tất lâm tổng giám mau gọi người cố chi nam nghiêm túc nói lâm tất từ khúc ở giới giải trí là kể đến hàng đầu vân ấn biết bọn họ cho dù là người mới cũng nhận thức ca nhất thời từng cái từng cái sắc mặt kích động gọi lâm tổng giám được các ngươi khỏe lâm tất khỏe miệng cứng ngắc cảm giác vào hãm hại nếu muốn ra ca cái gì có linh cảm không tìm được đến tiếp sau cũng có thể tìm hắn a thế nhưng chúng ta ở bên ngoài trước tiên trang không quen biết cố chi nam cười nói cuối cùng mới thật lòng nói với lâm tất lâm tổng giám a phó đ ạ i trưởng có thể muốn đề bạn đề bạn công ty tân nghệ nhân a n g chi giang tv tiết mục cái gì không có chuyện gì liền hô qua đi chơi một chút đúng không lâm tất lúc này mới ý thức được Chứ hắn tại sao muốn hỏi trên tiết mục sự t ì n h hắn đây à tính toán kỹ cầm in chạy trốn ba tiết mục đề án kế hoạch đi ra tự nhiên giải trí lâm tất có chút thất vọng mất mát đi vào lúc còn rất tốt đi ra thành âm nhạc giám đốc lâm ca tự nhiên giải trí thật giống rất tốt nhanh như vậy liền tan bảo lâm tất bị tức nợ nụ cười không phải à cố lao sư có tài hoa làm người lại được ngươi xem chúng ta ký hợp đồng muốn đổi ý bất cứ lúc nào mà lâm tất thở dài núi không cứ chỗ cao có tiên thì nội danh nước không tại sâu có rồng ở tất tiêng tư là l ậ thất duy ta đức hình tiểu tử này tài hoa quả thực t r à lan ngươi cho rằng ta tại sao đáp ứng đi thôi trở lại tranh c á i phó đại trưởng chương ba trăm sáu mươi sáu khoảng cách về hưu lại gần một năm ba một vui mừng ngoài ý muốn a thái giao vẫn quan tâm nhưng hắn cùng lâm tất chưa quen thuộc t ư đồ hành vi cũng giống như vậy vì lẽ đó cuối cùng chỉ có lại cảnh minh ở bên trong đồi tán g â u lâm tất tên t u ổ i cũng không nhỏ kim bài nhạc sĩ không phải d o người cái kia vương triều giải trí vương ngự yên chính là sướng hắn b i ế t ca suất đạo chính là giải kim cúc chúng ta hạ an c a không phải cơn gió mùa hạ tìm hiểu một chút lại cảnh minh hừ hư đạo ở hắn nơi này trên trời dưới đất hạ an ca số một điểm này cùng nguyễn anh bất n mưu nhi hợp chúng ta an ca là chi nam bạn gái tư đồ hành vi lạnh n h ạ t nói không công khai ngươi nên vẫn luôn có suy đoán thái g i a o cười gật g ủ chỉ là suy đoán hiện tại được xác minh thật tốt ta trai tài gái xác cố chi nam trên mặt có chút ngại ngùng coi như ngươi nói như vậy ta cũng sẽ không hài lòng rồi gõ ngươi à gặp công khai nàng thật giống không thích cất giấu nói c h u n g lâm tất xem như là chúng ta chạm gác ngẩm hắn âm nhạc trình độ cao hơn chúng ta rất nhiều sau đó có cái gì có thể thỉnh giáo một chút lao già này tặc cực kỳ tuyệt đối không nên khách khí với hắn vân ấn t u y ế t bọn họ đều thật lòng thật g ù thế nhưng hiện tại bọn họ nên đi muốn đi sân bay thái ca cùng chỉ cựu lái xe đưa một hồi ta không giấy phép lái xe hành được rồi hai người gật đầu cố chi nam đưa bọn họ xuống lầu có cái gì lại nói tư đồ lão ca nhìn một chút mập mạp chết bầm này ta chỉ sợ hắn phát ôn nói loại này lại cảnh minh không nói gì cho điểm tín nhiệm a tư đồ hành vi nhưng là đồng ý nhàn nhạt liếc mắt nhìn lại cảnh minh yên tâm tên mập nếu như theo người ta lên xung đột ta trực tiếp làm thịt không làm mất mặt tự nhiên giải trí cố chi nam há miệng Tư người đồ hành hung luôn luôn vĩ lời á cố, cố chi nam chính mình có bao nhiêu liêu chính mình rất rõ ràng tổng muốn phong phú một hồi không thể ngồi ăn sơ không gần nhất đúng là càng ngày càng rõ ràng ký ức chỉ là không biết đây là chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng hắn vẫn còn có chút cẩn thận viết cho lâm tất chạy trốn ba đề án kế hoạch là hoàn thiện mùa thứ nhất nội dung cố chi nam nhớ tới khi đó tiết mục này mới ra đến thời điểm là hắn t r à dư t i u hậu nhàn nhã hạng mục tuy rằng mặt sau không cố gắng nhưng phía trước mấy quý vẫn là rất đẹp hơn nữa hắn cùng lâm tất cường điệu không muốn sắp xếp kịch bản tức thời tình huống thu lại là tốt nhất chờ hắn đem chạy trốn ba đập xuống đến rồi cố chi nam còn có thể cho hắn m ó n g trong cùng cực chọn bày ra liền nhìn hắn có thể ăn được hay không rơi xuống dù sao hiện tại là người mình cố chi nam vẫn là hy vọng hắn có thể là một người phó đại trưởng đến thời điểm tự nhiên giải trí người trực tiếp đưa đi chi giang t tăng cường nổi tiếng tạo tinh mà ai không biết tự tự nhiên giải trí còn lại một ít tiểu t ử ở cố chi nam vung tay lên tan tầm bản thân ngay ở thu dọn một ít tư liệu mà thôi lúc nào không thể thu dọn điện ảnh bay chụp phương án lại không hạ xuống không cần thiết làm sốt u sáng như vậy ở bên ngoài đơn giản ăn một bữa cơm trở lại tự nhiên giải trí căn hộ t r u n g quanh đây hoàn cảnh cố chi nam vẫn là yêu thích nói cho cùng hắn chỉ là người nổi danh thực giáng dấp cũng không có hết sức bị người n h ớ kỹ chủ nhà đại nhân liền thuộc về loại kia đúng quy đúng cũ nhưng nàng có hồng nhan họa thủy bờ uff không nổi danh dựa vào khuôn mặt cũng là quay đầu lãi suất kéo đầy tồn tại vì lẽ đó mỗi lần c ố chi nam cùng với nàng đi ra ngoài cũng phải mang cầu trang đ ừ n g có chương m ớ i ba ngày tiên kiếm rốt cục ở ngày thứ tư t r ạ m vạng bù đắp một lần vạn chữ đ ạ i càng c ố chi nam n h n lại đều hắn à bồ c â u môn liền không muốn tính toán chi l y rồi bồ c â u môn khu bình luận sách lập tức liền táo bạo lên sống sống các anh em tái hiện liên tiếp các anh em liền thái quá ngang bồ câu bồ câu bồ câu ta khẳng định đến a đã từng ta cho rằng hắn yêu thích lưới đen ta thử dùng lưới đen t h u c trường không nghĩ đến hắn chỉ là đơn thuần muốn bồ câu hắn không phải mở công ty h địa chỉ chuyện sớm hay muộn ta đã mua xong lưới dao yêu yêu đắt một ngày ký một bao hai ngày trực tiếp tới cửa ta đến thời điểm trực tiếp mai phục tại cái nào đơn giết làm ơn tất thu video như thế t r ă m hoa n u ô n ở như thế mỏm mẫm hiện tại các thư hữu cũng không vội nhìn ngược lại t r ư ơ n g mới đi ra chạy không thoát trái lại là thích mọi người cùng nhau lôi con b ê thời khắc thật thích người bên trong này từng cái từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại êm hay siêu yêu thích nơi này màn đêm buông xuống cố chỉ cựu trở về liền đến báo cáo tình huống trường học lái xe đã tìm kỹ ngày mai là có thể đi báo danh trực tiếp tư nhân huấn luyện viên vô hạn thời gian cho cô chi nam luyện xe cố chi nam vung vung tay biểu thị biết rồi để cố chỉ c ử u đi về nghỉ ngơi đi cố chỉ c ử u quá xứng chức để hắn cảm giác mình xem cá ư ớ p mới liếc mắt nhìn thời gian cuối tám h thời gian này đoạn cũng không thể còn đang bật chứ huống hồ tân đi công ty có thể có gấp cái gì eo bun không có ra thông báo còn ở sắp xếp chủ nhà đại nhân khẳng định cũng ở cá ư ớ p mới vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình cố chi nam bấm video điện thoại vang lên tiếp cận một phút mới bị tiếp lên cố chi nam nhất thời có chút l â y người chủ nhà đại nhân không ở nàng tấn căn hộ có vẻ như đang tập thể hình phỏng hạ an ca ăn mặc màu phấn hồng ý ổ gạ quần áo thể thao sợi tóc bởi vì chảy mồ hôi kề sát gò má khuôn mặt nhỏ cũng bởi vì vận động nguyên nhân trở nên quân hồng đến cực điểm cả người nhìn qua rung động lòng người cố Chi nam hạ an ca n g h i hoặc cố man tử làm gì không n ú c ních bạn gái của ta quá đẹp đẽ cố Chi nam đột nhiên cười nói cười dị thường sán g lạ hạ an ca sắc mặt càng đỏ hoa đ à o con mắt mạnh mẽ chừng một ánh mắt hắn cố Chi nam nhìn vận động khoản chủ nhà đại nhân càng xem càng cảm thấy đến đáng yêu ngày hôm nay nghĩ như thế nào tập thể hình nói chưa dứt lời nói chuyện hạ an ca thật giống như có chút dáng vẻ bí khuất nàng liếp mắt nhìn hai phía không phát hiện nguyên anh ở nhỏ giọng nói rằng, Tiểu Anh cố h thể hình hoạch, không chuyện thời thể hình phòng đợi đến 9 giờ. Như thế tàn nhẫn. o ta tập ta tập tàn ra đang lập để điểm gì ngày đến kế có c đợi giờ. mỗi chi nam nhớ tới ngày hôm nay tiểu anh thật giống hỏi một hồi hắn yêu thích chủ nhà đại nhân vận động sao hắn trả lời một câu người vận động nhiều ai không yêu nha hống cố chi nam lập tức cảm thấy lưng l ạ n h cả người này nếu như bị chủ nhà đại nhân biết rồi hắn tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ chuyện này muốn nát ở trong bụng vận động tốt vận động có trợ giúp tăng cường lực miễn dịch có trợ giúp khỏe mạnh cố chi nam nghĩa chính ngôn từ nói vậy sao ngươi không vận động hạ an ca mới không tin tưởng cố man từ nói chính hắn đều không vận động thực ta rất khỏe mạnh ồ、oh. hạ an ca ngồi ở trên sàn nhà lý một hồi sợi tóc treo ở lỗ thai sau nhẹ giọng nói cố chi nam người yêu thích mập mạp vẫn là gầy cố chi nam chờ mặc trong lòng nhưng đang điên cuồng phân tích đây là một đạo đưa mạng đề hắn nếu như yêu thích mập mặt sau nguyên anh h ắ n khiêu người sói nói hắn yêu thích người vận động nhiều liền chơi xong thế nhưng nếu như nói yêu thích gầy chính mình vẫn cùng chủ nhà đại nhân truyền đạt tan mập điểm đạo lý như thế chơi xong thực ta đối ngoại biểu không có như vậy coi trọng ta cảm thấy đến một người quan trọng nhất chính là tâm linh đẹp vì lẽ đó coi như chủ nhà đại nhân biến bàn biến xấu đối với ta mà nói đều không kém Ta mãi mãi cũng yêu thích trong lòng ta xinh đẹp nhất ngươi mẹ nó cố chi nam trong lòng mạnh mẽ cho mình điểm tán hạ an ca s ừ n g sốt cẩn thận hồi tưởng cố man tử mới vừa nói sắc mặt đột nhiên hồng nhưng nàng sau đó nghĩ đến cố man tử trước đây nói vẻ mặt biến đổi mắt lạnh nhìn hắn trước ngươi còn nói ngươi là thấy sắc nảy l ò mặt mật khổ nhắm mắt nói rằng ta yêu thích hơi mập hơi mập đúng hơi mập mẹ ta cũng yêu thích không tin ngươi đi hỏi hạ an ca đánh giá cố man tử vẻ mặt nhưng hắn vẻ mặt kiên định vô cùng ta lưu lại liền hỏi nếu như a di nói không thích hạ an ca không có nói tiếp chỉ là ánh mắt không quen phối hợp dính vào sợi tóc kể s ắ t ở c á i chán quả thực tuyệt hoa nha cùng trần nữ sĩ thường thường tán g â u ạ cố chi nam c ư ờ i khổ cảm giác mệnh m ô n bị bắt bí gắt gao a hạ an ca kéo dài nhuyễn nhu âm điệu truyền ra mỗi ngày a di đều theo ta mở video nàng vẫn không có nói trần như mỗi lần mở video câu thứ nhất chính là an ca con ta con dâu mỗi lần đều chỉnh hạ an ca đại mặt đỏ nhưng nàng nhưng không có ngăn cản nàng đều tìm tới cửa mục đích đã rất rõ ràng vậy ta hiện tại là hơi mờ ạ hạ an ca đột nhiên nhỏ giọng nói rằng hoa đào con mắt nhưng nhìn về phía nàng ngồi sàn nhà trang xem lơ đãng hỏi dáng vẻ phân biệt đã lâu như vậy ta đều không nhìn thấy toàn thân nơi nào có thể biết điện thoại di động để tốt đứng lên đến c h u y ể n cái vòng nhìn hạ an ca liếc mắt nhìn cố ma n tử ánh mắt tràn đầy không dám t i n tưởng ngày hôm trước còn thấy a có đúng không đã quên h ả vậy coi như hạ an ca giận hờn như thế liền muốn cắt đứt ta tiếp tục vận động gặp lại người g â y ăn nhiều một chút thịt chủ nhà đại nhân cùng hơi mập kèm xa cố chi nam bất đắc dĩ nói rằng không chịu nổi đậu nào kiểu tiểu chủ nhà hạ an ca con ngươi lấp lóe khẽ hừ một tiếng ta đi ăn cơm không l ệ c rồi n ó i bụng giỏi quá cố chi nam cười t r ộ n hạ an ca nổi giận lập tức liền đem video cắt đứt nhìn lần nữa khôi phục tán gẫu giao diện lại c h ặ t cố chi nam xoa xoa khỏe mắt không khỏi đ ầ u này nếu như làm tiếp điểm cái gì sợ không phải muốn trực tiếp xấu hổ đến tự bế sau đó tháng ngày liền đơn giản tự nhiên giải trí sự tình cố chi nam không đi lý đều là cố, chỉ Kiểu ở cùng Thái giao tổ chức. cố chi nam chỉ là chuyên tâm gõ chữ cùng thi giấy phép lái xe ngày thứ hai cố chi cựu mang theo đi lúc g i tên cố chi nam trực tiếp báo danh hai thiên hậu môn học một huấn luyện viên là cái ba mươi tuổi nam nhân không chú ý giới giải trí cũng không nhìn tiểu thuyết đối với cố chi nam loại này thường thường không có gì lạ người không hứng thú gì chỉ biết là một cái nào đó công ty l á o tổng hoặc là phú nhị đại bên người mang theo trợ lý mà trực tiếp xin hắn làm tư nhân huấn luyện viên có tiền làm gì không kiếm hơn nữa phần này tiền kiếm cũng rất nhanh bởi vì cố chi nam mặt sau môn học vẫn tiếp mát điểm thông qua hắn còn tưởng rằng là cố chi nam sớm liền xem qua rất nhiều lần rồi cố chỉ cựu càng thêm không ngoài ý mớn hắn đối với cố chi nam có sùng bái mù quáng cảm báo danh môn học hai một ngày kia kinh đô cũng truyền đến tin tức tốt vân ấn u y ế t thành công diễn thử đánh bại hàng cầu truyền thông sở hữu đối thủ cạnh tranh bên trong còn có hai vị một đường nữ minh tinh nàng thành công đoạt được vai nữ chính ngọc thấu đóng vai tư cách mà trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trần vũ trạch giết ra thu được dịch tiểu xuyên đóng vai tư cách mạnh hưng nghiệp cũng không có ủ r ũ ngay lập tức trở lại diễn thử hạng thiếu vũ nhân vật này tuy nói cố chi nam đang nhìn trong nguyên bản diện hạng thiếu vũ nhân vật này nên nghĩ là lao thành một điểm hí cốt để diễn nhưng hạng thiếu vũ trong lịch sử tuổi bản thân liền không lớn muốn cùng dịch tiểu xuyên như thế bằng tuổi nhau lời nói mạnh hưng nghiệp là tuyệt đối có thể đảm nhiệm được hậu kỳ lao thành bên ngoài cũng có thể thông qua hóa trang để đ ế n vụ. mạnh hưng nghiệp thể trạng cũng khá là cường tráng cái này cũng là hắn có thể tuyển chọn nguyên nhân lực rút sơn hà khí cái thế thể trạng rất trọng yếu ba cái chủ yếu nhân vật đều bị tự nhiên giải trí người bắt thu được bọn họ lén lút phát tới tin tức cố chi nam vẫn là rất vui vẻ hắn còn cùng lại cảnh minh nói ra một hồi trước t i ê biểu diễn ở lớp điện ảnh kinh ảnh vai phụ môn cũng làm cho bọn họ đi hàng cầu truyền thông diễn thử điện ảnh bản hoặc là phim truyền hình bản có thích hợp nhân vật lời nói cũng có thể để bọn họ thử một chút xem như là cho một cơ hội có thể hay không nắm liền nhìn bọn họ hắn đã rất tận trách nhiệm lúc trước đáp ứng v u lỗi lời nói có cơ hội gặp đề cử học sinh của hắn hiện tại chính là cơ hội những ngày qua mỗi ngày buổi tối đều cùng chủ nhà đại nhân mở cái video tán gấu một hồi cũng biết nàng đã bắt đầu công tác vương triều giải trí sắp xếp hoạt động thông báo hạ xuống hơn nữa nàng eo bun cũng ở chu bị lần đầu chính là nho nhỏ luôn luôn tính lặng tình yêu người mớn n à y ba đầu thu lại xong xuôi sẽ ở tháng b ố tuyên bố tiếp theo vương ngự yên bước tiến của bọn họ sau khi mới là hai thủ cùng chính mình h ợ p sướng em được viết trong bài ca của anh thanh định đối với thanh định cố chi nam liền không nhịn được m u ố người lúc trước viết ra là chỉ do muốn thử một chút chủ nhà đại nhân tiếng nói ai biết n à n g có thể cao lanh thật là ngọt đẹp vô phùng hàm tiếp tốt như vậy để hắn hơi kinh ngạc bài hát này ý nghĩa cũng rất tốt xem như là bọn họ chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất h ợ p sướng hơn nữa thần thoại ca khúc chủ đề mỹ lệ thần thoại cũng là bọn họ đồng thời h ợ p sướng chủ nhà đại nhân còn có một thủ tinh nguyện thần thoại đơn ca hơn nửa năm cùng g a ca tốt nhất chiến sĩ thi đua hạ ca ngươi không lên một đường ai trên một đường cố chi nam rất vì nàng hài lòng yêu thích sướng nên vẫn sướng từ bỏ rất đáng tiếc đây chính là lao thiên gia cho chén vàng về phần bọn hắn quan hệ cố chi nam trong lòng vẫn đang suy nghĩ lấy phương thức gì công khai chủ nhà đại nhân không muốn giấu giấu d i ê m diếm nàng muốn quan minh chính đại cùng chính mình nói chuyện yêu đương nàng muốn sống tự tại một điểm thật vất vả thoát ly ràng buộc rồi nàng không muốn lại có thêm cái gì ràng buộc chính mình vì lẽ đó cố chi nam cũng muốn theo nàng ý tứ chỉ là vẫn không có tìm tới thích hợp phương thức cuối tháng ba vương ngữ yên cùng l a phong eo u n rốt cục toại nguyện online hai người chỉ kém một ngày có đánh lôi đại ý nghĩ cũng có đồng thời bá bảng ý nghĩ nghiên luân cùng t h a i thuốc này hai bài ca vốn là tinh phẩm đơn khúc lại mượn do vương triệu giải trí tuyên phát vương ngự yên cùng la phong thâm tình diễn dịch này hai bài ca bỏ ra năm ngày thời gian mới đem hạ an ca vẫn bá bảng gặp gỡ chen lại đi nghiên luân cùng t h a i thuốc lẫn nhau thay đổi ai cũng không chịu để cho ai thời gian giải chiếm cứ đầu bảng hạ an ca gặp gỡ theo sát sau vững vàng chiếm thứ ba sau này chính là nàng cô đơn cô đơn vẫn tốt còn có n ă nửa cứ như vậy tiếng trung ca khúc mới bảng đầu năm năm vị trí đầu tất cả đều là vương triệu giải trí ca sĩ mà nhất làm cho cư dân mạng cảm giác được thái quá chính là năm vị trí đầu có ba đầu là cố chi nam viết ca này không chỉ có để quảng đại các cư dân mạng cảm thấy t h á i quá liền ngay cả một ít hàng hiệu minh tinh ca sĩ cũng cảm thấy ra đầu tê dại đặc biệt một ít cùng tháng phân phát ca ca sĩ bọn họ nguyên tưởng rằng một cái hạ an ca bá bảng thì thôi ít nhất bọn họ còn có thể m ặ t trên chiếm một cái mười vị trí đầu tiêu chuẩn có thể này hai bài ca đi ra trực tiếp liền đem bọn họ hướng phía dưới dẫn theo hai cái tiêu chuẩn hoa tinh truyền thông phạm kỳ phỉ liền rất được hại nàng cũng vừa hay là việt mần trong miệng dựa vào hát phấn nhân khí trên một đường chân chính phan thực tế thật không có nhiều như vậy nàng lần này phát ca thời gian vừa vặn cùng hạng cùng hạ an ca cách biệt không mấy ngày. có thể một cái dương cánh bay cao một cái rơi xuống thần đàn nàng ca khúc tiếng vọng bình thản không có gì lạ vừa mới bắt đầu còn có thể thủ lĩnh có thể cuối cùng theo càng nhiều ca sĩ phát ca nàng từ từ liền lạc hậu cuối cùng càng là treo ở ca khúc mới bảng thứ tám nguyên tưởng rằng có thể như vậy vững vàng vượt qua ca khúc mới kỳ ai biết cuối tháng còn có này hai thủ vương nổ đi ra trực tiếp làm cho nàng treo ở thứ mười một cái một đường lâu năm ca sĩ ca khúc mới bị treo đôi xe này so với trực tiếp rơi ra ca khúc mới bảng còn muốn đến làm người tức giận bởi vì như cũ có lộ ra ánh sáng độ nhưng các cư dân mạng sau khi nhìn thấy thì sẽ biết đây là một cái một đường lâu năm ca sĩ ca khúc mới anh hùng đường cùng đánh không lại hiện tại tiểu hòa đ á n môn nàng cũng mới ba mươi sáu tuổi làm sao liền hẳn hả anh hùng đường cùng đây là nàng ấy b ù khoảng thời gian này từng nhìn thấy nhiều nhất bình luận cái gì ở cuối xe một đường nhân khí sướng ra tam tuyến ca sĩ tác phẩm còn có nói nàng dựa vào hắc liêu thợ ư n g vị trực tiếp viết nàng g ắ n phạm kỳ phỉ tức vô cùng nhưng lại không có cách nào rất nhiều ca sĩ đều hết cách rồi đây là cái dựa vào thực lực nói chuyện bảng danh sách ngươi có thể dùng tiền soạt bảng danh sách nhưng ngươi muốn gánh chịu nguy hiểm không ai đồng ý gánh chịu nguy hiểm cực đoan f a n gặp mua món nợ nhưng hoa quốc sẽ không mua món nợ mà hai ngày nay k a i thuốc cùng niên luân hot sệ Ở cũng xuất hiện nhưng vẫn là cùng cái tiêu kẻ phá rối cố chi nam có quan hệ vậy bù hot sệ Ở tự nhiên là người đàn ông này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu hạo ca luận làm sao thời gian dài chiếm cứ hot sệ Ở một đế khiếp sợ tối quyền uy ca khúc bảng danh sách lại có ba bài ca là dáng dấp như vậy viết ca hiểu sơ cố chi nam thủ thủ tinh phẩm ta nghe thai thuốc có thể nghe ra bên trong rất nhiều cố sự nhưng ta vừa nhìn nhạc sĩ mẹ nó cố trí nam nghiên luân cũng là không cần phong cách tương tự nhạc sĩ thật sự quái v ậ t ca khúc mới bảng năm vị trí đầu ba đầu là hắn hạ an ca gia nhập vương t r i ề u giải trí năm vị trí đầu tất cả đều là vương t r i ề u giải trí ca một cái có thể đánh đều không có lúc này mới vừa mới bắt đầu đây ai biết mặt sau có thể hay không là người khác tập thể bá bảng xem vương ngự yên cùng la phong tuyên bố thời gian chính là vì bá bảng đến vậy cũng phải có thực lực này mới có thể bá bảng a ca không e m hai ai mua món nợ xem ma đốt như thế đem khán giả làm kẻ ngu si ha ha ha có điều trực nam cái này ngáo ngơ thật giống như đột nhiên xuất hiện như thế thật sự quá bất hợp lý xem h ắ n ả một thiên tài kiến nghị trộm tới cơ thể sống giải phẫu nhìn một chút ta hoài nghi hắn bị người ngoài hành tinh cải tạo bồ câu tinh người ngoài hành tinh ha ha ha cam hình tượng lúc trước lâm tất cũng là đột nhiên xuất hiện giải kim cúc nắm tới t a y nhuyễn thế giới này thiên tài vẫn là rất nhiều chỉ có thể nói một đời sống sau nào sống trước lãng lãng chết ở trên bờ cát lãng lãng là ai như thế luận là ở nước ngoài chứ cố chi nam không thế nào quan tâm những này hai bài ca chất lượng đều ở nguyên thế giới từng chiếm được n h i ệ m chứng thế giới này cùng nguyên thế giới cách biệt không có mấy chắc chắn sẽ không kém thêm vào la phong dáng vẻ liền mang theo cố sự cảm hắn cũng đi mua nghe một hồi đ ậ p mv cũng rất tốt cố sự tính rất mạnh nói vậy căn cứ ca từ đến đạo diễn mỗi người có mỗi người ý nghĩ n à y một thủ cai thuốc ở la phong nơi này diễn dịch đi ra cảm giác cũng cùng nguyên lai、like、không giống nhau dù sao hắn mang theo chuyện xưa của chính mình mà vương ngữ yên cũng giống như vậy nàng c ổ họ nguyên bản hãy cùng chủ nhà đại nhân không phân cao thấp chỉ là chủ nhà đại nhân vẫn sướng thương cả khúc vương ngữ yên là l ệ n h vui t ư ơ i hệ lần này thử nghiệm niên l u ô n là nàng tiếp xúc qua ca khúc bên trong thương cảm nhất một ca khúc nàng s ư ớ n g rất tốt hoàn mỹ đem cảm tình biểu đạt ra đến đến rồi mv bên trong cũng là nàng diễn viên chính yêu quá tha thiết cái k i a một lách tách không cần tiền nước mắt cũng không biết thực hư tháng ba ngày cuối cùng cố chi nam thi xong khoa hai một ngày kia kinh diệm huấn luyện viên cùng tùy tùng cố chị cựu nếu không là quy định tiết học cố chi nam đã sớm thi xong khắc vào bên trong linh hồn núi hạ dù nạ gen há lại là một khi xuyên việt liền có thể lãng quên mà cái này huấn luyện viên cảm thấy đến lần này tiền như là nhặt được như thế cố chi nam đi hoàn thành tiết học thời điểm cùng chơi như thế hoàn toàn hoàn hảo lao tài xế nếu không là hắn hạn chế phanh lại hắn hoài nghi cố chi nam đều muốn tới một làn sóng trôi đi và o kho người này sẽ không trước đây chính là lao tài xế sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó bị chụp đi giấy phép lái xe có thể nhìn hắn còn trẻ như vậy tướng mạo thanh tú không giống như là cái gì phạm tội phần tử a cố chi nam danh tự này ghi nhớ đúng là tổng cảm giác rất quen cái này huấn luyện viên không tiếp cố chi nam tư giáo trước mỗi ngày giáo học sinh rất nhiều bên trong thì có là cố chi nam phan luyện xe thời điểm ba lạng thành đàn đều ở thảo luận cái gì trực nam trực nam hắn một cái không chú ý trong phạm vi khẳng định không biết mà tại đây một ngày lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi cũng quay về rồi mang về thần thoại quay chụp tin tức cũng mang về bọn họ điện ảnh bản diễn viên đội hình tự nhiên giải trí chuẩn bị sẵn sàng là có thể xuất phát hoành điếm cùng hàng cầu truyền thông người hợp tác tiến hành quay chụp điện ảnh bản cùng ti vi bản đều lựa chọn ở chi giang hoành điếm thành phố điện ảnh có phối hợp cũng có thể trợ giúp lẫn nhau chủ yếu nhất chính là cố chi nam cái này biên kịch kiêm tự nhiên giải trí bên này phó đạo diễn có thể hai bên chạy lại cảnh minh nguyên bản còn muốn tiếp tục đem cô chi nam viết đến tổng đạo diễn trên bị hắn từ chối không phải phải cho tự nhiên giải trí người cảm giác an toàn hắn liền trên danh nghĩa phó đạo diễn đều không lớn điện ảnh bản thần thoại đội hình rất mạnh mẽ nam chủ là hàng cầu truyền thông thành danh đã lâu một đường nam tinh gọi tân thần cảnh hành động xuất thân hành động cũng từng thu được nhiều lần giải thưởng tuổi ba mươi sáu tuổi hình dạng cũng là thành thục nam nhân mỹ lực thật phù hợp cố chi nam trong lòng giác thành cho tới nữ chủ cố chi nam há hốc mồm hắn chừng lớn hai mắt nhìn lại cảnh mình cùng tư đồ hành vĩ không dám tin tưởng nói chúng tên chúng họ tư đồ hành vĩ lắc đầu lại cảnh minh cũng cười hắc hắn nói chính là nàng vừa vặn eo buôn nhiệt độ như mặt trời ban trưa khởi động máy nghi thức nhất định rất náo nhiệt lần này bọn họ có tiền có hậu trường chỗ dựa chắc chắn sẽ không cùng mối tình đầu như thế qua loa cố chi nam khỏe miệng có chút có giật hình tượng đúng là thật phù hợp điện ảnh bản ngọc tấu nhưng cố chi nam làm sao sẽ nghĩ đến hàng cầu truyền thông không đề cử công ty mình diễn viên trái lại để vương triều giải trí người tới làm nữ diễn viên chính đây vương nữ yên điện ảnh bản thần thoại vai nữ chính một cột thình l i n h viết chính là vương nữ yên cái kia vương triều giải trí thiên chi tiêu nữ cố chi nam cũng xem qua nàng diễn mấy bộ điện ảnh có hai bộ là nhân vật chính hành động rất tốt làm cho nàng đến diễn ngọc tấu cũng không sai có nhan được người yêu、mến. Hành động cố chi nam, đi nam gửi ra một tiêu ý vị chủ nhà đại nhân ca khúc mới album tự không cần phải nói nho nhỏ cùng luôn luôn tĩnh lặng đều là kiếp trước siêu cấp đại nhận ca khúc nho nhỏ thu hoạch thường chuyên gia luôn luôn tĩnh lặng nhưng là sở hữu tiên kiếm phan mục đích chung một bài hát tự chủ nhà đại nhân ở lấy b ộ biểu diễn cho đến ngày nay chuyển phát tin lượng đã qua trăm triệu hết thệ đều ở khí thế hừng hực tiến hành cố chi nam cùng lại cảnh minh đứng ở tự nhiên giải trí cố chi nam bên trong phòng làm việc không lớn cửa kính ban công là duy nhất cách điệu người xem a chúng ta chạm lại cao một điểm so với tiểu phá lâu khi đó tốt lắm rồi lại cảnh minh cười nói ở trong mắt hắn giút cố chi nam đứng ở đỉnh cao nhất là giấc n ộ n g của hắn cố chi nam vớt pha lê có từng điểm từng điểm ánh nắng chiều hình chiếu chiếu rọi hắn cười cợt năm ngoái năm nay gần một năm khoảng cách ta về hưu lại gần rồi một năm lại cảnh minh lờ mờ đã nghĩ về hưu muốn à ta trước đây không dám nghĩ nghĩ mua nhà mua xe cưới lao bà hết thệ đều quá mức xa xôi nhưng hiện tại có chút điều kiện mà ngươi nhanh lên một chút nỗ lực kinh đô nội thành một bộ p h ò n g ta đi ẩn cư mang theo hạ an ca không phải vậy đây cố chi nam ôn n u cười cười chậm dại xoay người trên quầy nào có nửa đường rời đi đạo lý nàng nhiều lắm thương tâm à ta đều không dám nghĩ vì lẽ đó ta vẫn luôn rất cẩn thận cũng rất quý trọng ngày qua mai ngày, ngày mai lại là tân là lại Lại lễ vợ. cá ả n minh sừng h s u tháng t điệu môi nói. Nghe không hiểu không Nghe c bốn h ngày n văn nhân nhà thơ đó cũng là a lịt lệ thỉnh cạ lét lớp hạ màn kết thúc một ngày kia chiếu phim dòng giã một tháng từ vừa mới bắt đầu hai cái dạp chiếu phim truyền phát tin đến mặt sau ngoại trừ hoa quốc tinh giải trí dưới cờ dạp chiếu phim ở ngoài toàn dạp chiếu phim trao quyền a lịt lệ thỉnh cạ lét lớp đánh một cái rất đẹp khắc phục khó khăn cũng một lần nữa xác định thanh xuân loại hình điện ảnh không nhất định phải quay chung quanh nam chủ không nhất định phải nam sinh thị trường nữ chủ thị giác cũng có thể đập rất tốt không nhất định phải rất lãng mạn máu chó một điểm chân thực một chút cũng rất tốt đó mới là thanh xuân nên có dáng vẻ trước đây thanh xuân mảnh đều quá mức tồn tại với trong ảo tưởng cho người thay thế vào cảm giác không mãnh i ệ t mà phờ ớt lớp xuất hiện không thể nghi ngờ là đánh đổ một chú một bộ hừng hực tác phẩm xuất hiện không thể nghi ngờ gặp làm nổi lên rất nhiều địa vị c ù n g phong ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong hoa điện tổng cục liền báo cáo không ít tương tự điện ảnh còn có các đại video trên trang web cũng xuất hiện không ít mạng lưới điện ảnh cái gì t h ầ m mến chuyện nhỏ này lân ban nữ hải là mối tình đầu mối tình đầu là chuyện lớn mối tình đầu là ngươi t h ầ m mến là ngươi hai triệu t h ầ m mến mối tình đầu vô cùng nhiệt liệt vô cùng c ù n g phong chính là vì sự đương thời a lịt lệ t h ỉ n h c ả lẹt lớp điện ảnh hướng đi nhiệt độ các cư dân mạng vừa mới bắt đầu còn cảm giác loại này loại hình nhanh như vậy thì có người ra ông thử đọc ý nghĩ điểm đi vào một cái nào đó bộ mạng lưới điện ảnh đến xem sau đó coi như chàng độc phát thân vong đập bò đầu không đúng ma miệng bên ngoài thanh xuân sau lưng lộ này lộ cái nào nội dung vợ kịch vô cùng màu chó vì thế có chút video phần mềm còn bị trách cứ không thể không sâu sắc thêm đối với loại này điện ảnh thẩm tra mà cố chi nam tự nhiên giải trí cũng ở số ba ngày này thu được toàn bộ dạp chiếu phim tổng kết tới được phòng bán vé bọn họ tiến hành rồi tổng hòa đến ra tổng phòng vé a lịt lệ thìn ca l ạ c lớp tổng phòng vé một trăm ba mươi triệu ngoại trừ các loại cùng dạp chiếu phim chia làm hạ xuống tự nhiên giải trí tổng thu hoạch s 0 0 năm triệu phát ăn ảo phát tài lại cảnh minh mặt ngoài làm ra vẻ chấn định thực tế đã bắt đầu run dày châm thuốc động t á c đều run c ầ m c ậ m tổng đầu tư hơn bốn triệu điện ảnh lợi nhuận dòng không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần đi nơi nào cướp tư đồ hành vi sắc mặt cũng có chút kích động điện ảnh đại đại vượt qua bọn họ mong muốn nay còn phải nhờ có có một bộ phim siêu cấp kéo đổ bọn họ mới có thể như thế thuận lợi một bộ thanh xuân loại hình điện ảnh bắt được loại này phòng bán vé hơn nữa còn không phải hoa quốc toàn dạp chiếu phim này đã là sáng tạo kỳ tích cố chi nam mất cảm gi cả người đều đã tê dần hắn vừa mới bắt đầu nghĩ tới là điện ảnh chỉ cần không thiệt tỏi tiền là có thể bộ phim này ở nguyên thế giới đặt ở buồn quốc phòng bán vé thực không cao chỉ là cố chi nam cảm thấy cho nó có sự tính khá mạnh xem như là tiểu thanh tân thanh xuân mảnh thủy tổ một trong cân nhắc hơn thiệt sau cố chi nam ở những năm tháng ấy thư tình cùng a lịt lệ thỉnh c ả lẹt lấp c h ú n g tuyển mối tình đầu mặt sau trải qua lại cảnh mình cùng tư đồ hành vi quay trục h i tiết nhỏ thêm tình cùng nguyên thế giới phim nhựa kỳ thực đã có rất lớn ra vào nhưng có thể bắt được cái này phòng bán vé vẫn để cho cố chi nam cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi đây chính là một bộ thanh xuân điện ảnh n、so、bọn, đi bọn họ đập bộ phim đầu tiên trực tiếp đạt được loại này thành tích hơn nữa cố chỉ cựu còn đề nghị mặt sau đem a l ị h lệ thịnh cạ lẹt lớp tiến hành mạng lưới trao quyền phóng tới video phần mềm mặt trên hội viên quan sát hoặc là xem ảnh quyền quan sát tự nhiên giải trí thu lấy tiền bản quyền này lại sẽ là một bút khả quan thu vào cố chi nam đem cửa phòng làm việc khóa trái sau cũng là kích động cho chủ nhà đại nhân gọi điện thoại hạ an ca ở thành phố hải phổ vương t r i ề u giải trí cao úc chính đang vội vàng eo bun ô g sự t ì n h nhìn thấy cố man tử điện thoại lập tức liền tìm một cái địa phương yên tĩnh những ngày qua cố man tử chưa từng có ở b u ổ i t r ư a gọi điện thoại tới cho nàng chủ nhà đại nhân nhà chúng ta có tiền rồi cố chi nam nhìn thấy bên kia nhận nghe điện thoại xem cái đại hải tử như thế hưng phân báo cáo tình huống hạ an ca nghe được câu này quyền lông mi dài nhẹ nhàng chớp khóe ngôi không thể giải thích được dâng lên nhà chúng ta toàn cố man tử t h ứ thời nàng rất yêu thích làm sao rồi tâm tình không thể giải thích được sung sướng hạ an ca nói chuyện cũng như là làm nũng như thế âm、um、thanh vô cùng nhẫn n u cố chi nam k h ả k h ả cười khúc khích điện ảnh kiếm tiền bạn gái lại đẹp đẽ như vậy thật tốt a lịt lệ thỉnh cạ lẹt lớp phòng v ẽ điện ảnh hạ xuống tổng phòng v ẽ một trăm ba mươi triệu đến chúng ta trên tay còn có sáu mươi lăm triệu phát tài rồi hoa、wow. lại một lần nữa nghe được chủ nhà đại nhân câu này nhẹ giọng kinh ngạc cố chi nam tầm mắt ý cười n ồ n nặc có đáp lại chia sẻ thật sự sẽ làm vui sướng gấp đội hạ an ca khánh t miệch nhỏ sau đó nhỏ giọng lầm ầm đóng phim điện ảnh thật sự như vậy kiếm tiền à cũng không nhất định a cái kia tinh quang hấu ngu việt mân không phải bồi không ít cố chi nam nhắc nhở hạ an ca nhớ tới cái kia một bộ bị các cư dân mạng lên án ma đô lúc trước cố man tử còn muốn đến xem nàng không muốn đi xem cố man tử liền không có đến xem thành ngẫm lại nàng còn giúp cố man tử tiết kiệm tiền đây ít nhất bớt đi hai bữa h âm lại thịt Ồ, hạ、Anca、nghĩ đến một hồi, tim đập không thể giải thích được gia tốc, có chút chờ như an ca ra đến mong nói rằng. Kiếm tiền, muốn được tốc, có giải đập Kiếm một tim xảy có thể cố man tử câu tiếp theo trực tiếp làm cho nàng muốn bóp chết hắn không được cưới lao bà liền muốn cướp ta tiền vẫn là không cưới cố rất tử hạ an ca từng chữ từng câu cắn r ă n g hô cố chi nam ruột cổ một cái hắn đã có thể tưởng tượng đến chủ nhà đại nhân hiện tại có vẻ tức giận đáng yêu nhưng không t r e o t r ọ n g n ổ i cho ngươi mà cho ngươi mà nhưng không thể đưa hết cho tự nhiên giải trí người cũng phải phân lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi còn có vân ấn t u y ế t những n à y các diễn viên đều muốn bắt chia làm tự nhiên giải trí các công nhân viên cố chi nam cũng sẽ không đạt đãi tiền thưởng khẳng định là có chúng ta cũng sẽ kiếm hạ an ca nhỏ giọng nói rằng thú hổ cố man tử vẫn không có chính thức dẫn nàng về nhà đây chính mình tới cửa không tính hơn nữa bọn họ mua phòng mới hạ an ca cũng rất muốn đi vào trụ đại biểu ý nghĩa cũng không giống nhau biết rồi chúng ta cũng sẽ kiếm cố chi nam như cũ học ngữ khí của nàng thuật lại một lần cho nhất định phải đưa cho ngươi nhưng ngươi làm n ú n g ta không phải hai tay dâng hạ an ca nhớ tới hạ cô nói làm n ú n g nữ nhân tốt số nhất nàng đỏ mặt nàng còn chưa quen thuộc đối với hạ cô cùng hạ mụ mụ ở ngoài người làm n ú n g chỉ có mấy lần cũng là tiềm thức tính ỉ lại ra sau đó gặp quen thuộc quen thuộc cái gì quen thuộc làm đúng ai cần ngươi lo hạ an ca hử một tiếng có tính khí mà cố chi nam bên này mồn cũng bị văng lên cố chỉ cựu gọi hắn đi ra ngoài mở hội hắn có chút chưa hết p h ò n g thèm nói một câu c h ờ một chút được rồi phía ta bên này có chuyện buổi chiều muốn đi hoành đếm i lạc nếu muốn ta không muốn vậy ta cũng không muốn hừ hạ an ca hử một tiếng khí đô đô cố chi nam cười t r ộ n giận hơn cũng được người khác giận hơn là không ăn cơm chủ nhà đại nhân vừa giận dỗi bảo đảm hai bát trở lên đúng rồi chủ nhà đại nhân biết chúng ta đập điện ảnh bản thần thoại vai nữ chính là ai h vương n ữ yên hạ an ca cũng không có kinh ngạc trái lại là nhàn nhạt phải nói ra tên vương ngự yên để cố chi nam hơi kinh ngạc làm sao ngươi biết mấy ngày trước nàng trước khi đi đã nói với ta ồ cố chi nam thế mới biết hắn cười hát hát nói có nàng đến làm diễn viên chính lời nói vương t r i ề u giải trí nhất định sẽ ra sức giúp tuyên truyền đến thời điểm không chắc có thể giản lược rất nhiều tuyên truyền chi phí h ừ m ngươi đi ra ngoài bận điệu đi ta cũng phải bận điệu hạ an ca đối với cái này cũng không quan tâm nhưng có thể giúp cố man tử tiết kiệm tiền lời nói vẫn là rất tốt hành điện thoại ngọc rồi hạ an ca đứng ở ngoài hành lang một bên tâm tình có chút sung sướng. cố ó chút c súng sướng. man tử ngay lập tức tìm nàng chia sẻ vui sướng nàng thật sự rất vui vẻ cho tới vương ngữ yên nàng bản thân liền là một cái hành động rất tốt diễn viên đi diễn kịch cũng rất bình thường hạ an ca mới sẽ không bởi vì cái này liền ghen cái gì cố man tử là cái gì người nàng so với vương ngữ yên hiểu rõ hơn nhiều hắn nhưng là còn có một cái khác biệt hiệu trên điện thoại di động diện tiểu anh cũng phát tới tin tức hỏi mình ở nơi nào xem làm sao mua cái cơm trở về người đã không thấy tăm hơi hạ an ca lúc này mới nhớ tới nàng còn chưa có ăn cơm đây đều do cố man tử gọi điện thoại lại đây khi nàng hạ an ca về phòng nghỉ ngơi trên đường một tên tướng mạo đẹp trai nam tử ngăn cản hạ an ca con đường nàng ngầm đầu có chút không rõ nam tử ăn mặc một thân quý báu nhàn nhã âu phục nguyên bản liền tuấn giật trên mặt còn hóa trang làm cho cả người nhìn qua góc cạnh rõ ràng sở hữu minh tinh bình thường hàng ngày hoạt động đều sẽ hóa trang bất luận nam nữ không phải vậy như thế hiện lộ ra cùng người thường không giống nhau cảm giác đây tiêu cảnh diễm trước ngươi tiệc trào đón trên chúng ta nhìn thấy còn nhớ sao tiêu cảnh diễm cười cười đưa tay ra trước người rất nhiều ngày thứ hai ta lại đi ra ngoài chạy thông báo vì lẽ đó không thể cùng ngươi cẩn thận nhận thức một hồi ngươi ca ta đều có đang nghe sướng rất tốt nha hạ an ca trong đầu không ngừng hồi ức cuối cùng mới nhớ tới đến tiêu cảnh diễm người này tiêu cảnh diễm nam hai mươi bảy tuổi một cái mấy năm qua cấp tốc thành danh nhất tuyến diễn viên cũng là cái ca sĩ thuộc về tiểu thị tươi truyền hình thành công hình nam diễn viên ở vương triều giải trí nhất tuyến minh tinh bên trong cũng là có tên tuổi người tốt căn cứ không đắc tội tiền bối thái độ hạ an ca lộ ra mỉm cười rỗi da trắng mịn tay nhỏ với hắn nắm một hồi có thể hạ an ca không nghĩ đến chính là tiêu cảnh diễm còn nhẹ ngắt một hồi tay của nàng điều này làm cho nàng trong nháy mắt cảm thấy rất căm ghét cấp tốc rút về tay hạ an ca một cái tay khác che lại vừa n ã y nắm tay cái tay kia nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn tiêu cảnh diễm hạ an ca hé miệng lùi về sau một bước trong mắt căm ghét cũng rất tốt che giấu lên nàng lần này không muốn gây phiền thoái không muốn để cho cố man tử cảm thấy cho nàng là phiền p h ứ c tinh tiền b ố i không chuyện gì ta đi làm hạ an ca ngữ khí rất nhạt thứ tiêu cảnh diễm bên người tránh đi tiêu cảnh diễm quay đầu lại nhìn hạ an ca rời đi b ó n g lưng ánh mắt ý vị không rõ hắn rõ ràng cảm giác được hạ an ca lập tức chuyển biến thái độ có thể lại bị nàng ẩn giấu lên là bởi vì hắn ngắt một hồi tay của nàng cảnh diễm tự nhiên đờ ra làm gì nên、đi. vừa c h i ề u còn có thông báo có môi giới đi đến trước mặt hắn nói rằng đồng thời theo ánh mắt của hắn nhìn lại vừa vặn là sắp trô rẽ hạ an ca phía trước cái kia là mới vừa vào công ty hạ an ca ngược lại thật sự là là thủy linh ngón giọng cũng không sai nghe nói cũng cùng công ty ký rồi một đường hợp đồng năm nay đại khái chính là lực phùng nàng tiêu cảnh diễm dư vị một hồi vừa n ã y tiếp xúc cảm giác mềm yếu không có xương dáng vẻ đây mới là một cái cực phẩm nữ h à i nên có dáng dấp trần tỷ hạ an ca cùng vương n ữ yên tiểu thư so với có phải là cảm giác còn hơn một chút bị kêu là trần tỷ có môi giới c a mày hai người bên ngoài tướng mạo đều không khác mấy nó giọng cũng giống như vậy nhưng hạ an ca làm sao cùng vương ngự yên tiểu thư so với người muốn thế nào chính mình nghệ nhân phong cách làm việc như thế nào thân là có môi giới nàng như thế nào khả năng không biết bình thường cuộc sống riêng liền rất hỗn loạn bề ngoài hào quang xinh đẹp sau lưng nói là cặn bã nam đều không quá đáng chỉ là có thể kiếm tiền hơn nữa tiêu cảnh diễm sau lưng còn có công ty phó tổng chống đỡ nàng cũng làm ở một con mắt nhắm một con mắt thỉnh thoảng còn giúp tiếp xúc xử lý một ít lung ta lung tung sự tình muốn đuổi theo nàng tiêu cảnh diễm k h ỏ miệm nổi lên một vệ không do ý cười nàng không phải công ty muốn lực p h ù đối tượng mà nếu như đi cùng với nàng vậy ta đệ nhị xuân không cũng tới đối với ta đối với công ty không đều là nhất cử lưỡng tiện c h â n tỷ s ừ n g sốt một chút rơi vào suy nghĩ hai người tại hạ lạc trong thang máy mãi cho đến nhà để xe dưới hầm tiến vào xe bảo mẫu nàng mới mở miệng yêu ớt ngươi nếu có thể đuổi theo vậy dĩ nhiên là tốt cái này hạ an ca sáng tác năng lực không sai bản thân nàng viết ca đều còn ở b ả n g trên hơn nữa nghe nói nàng cùng cái kia cố chi nam quan hệ rất tốt ngươi nếu có thể bắt được cố chi nam viết ca thì sẽ không có người nói ngươi hát đều là nhạc thị trường không có kêu gọi độ tiêu cảnh diễm thật có thể đổi tới hạ an ca hoặc là hai người trong lúc đó phát sinh điểm sờ căng đan cái gì đối với tiêu cảnh diễm khẳng định là có chỗ tốt một cái một đường đi sửa hạng hai nhiệt độ thuyết pháp này có chút thái quá nhưng h ạ an ca là một ngoại lệ nàng cũng chính là thành danh m u ộ n không phải vậy hiện tại vững vàng một đường c h â n thì chưa từng thấy cái kia hạng hai ca sĩ có thể vẫn cùng danh sách tìm kiếm nhiều đệ nhất dính dáng hơn nữa nàng ấ y bộ f a n cũng so với tiêu cảnh diễm nhiều lắm quan trọng nhất chính là nàng bây giờ có được tài nguyên vương triều giải trí lực phùng đối tượng cố chi nam từ khúc từ khi nào cố chi nam từ khúc đã so với lâm tất còn muốn ở vòng bên trong được h o a n lên bởi vì cái này hắn xuất phẩm tất là lên bảng tồn tại hơn nữa tiêu cảnh diễm hiện tại liền cần một bước ngoặt đến để hắn nhân khí càng trên một tầng cố c h í nam tiêu cảnh diễm nằm ngửa ở ghế sau xe trên trong mắt tinh quang n ẹ qua đề nghị này không sai trong phòng nghỉ ngơi hạ an ca đẩy cửa mà vào trinh mộng ánh cùng nguyễn anh đã bắt đầu ăn sẽ không là đi lén lút c ù n g cố lao sư cáo trạng chúng ta ngược đại an ca thì chứ nguyễn anh n h u mày nhìn tiến vào hạ an ca hạ an ca hơi hé miệng nàng là đi theo cố man tử cú điện thoại nhưng không có cáo trạng không có hắn phòng vẽ điện ảnh đi ra nói với ta mà thôi ngay lập tức báo cáo、đẹp. nguyễn anh ngay các vị sao mắt bao nhiêu bao nhiêu để ta cũng hài lòng một hồi chị ngậu ánh cũng tiến tới có chút ngạc nhiên tổng phóng vé một trăm ba mươi triệu đến tự nhiên giải trí trong tay sáu mươi lăm triệu hoa、wow. mẹ nó hai người phản ứng tuyệt nhiên không giống chị ngậu ánh chân k i n h rồi lẩm bẩm nói một bộ ít lưu ý loại hình thanh xuân điện ảnh a dĩ nhiên có thể phá ước phòng bán vé chẳng trách gần nhất trên mạng xuất hiện nhiều như vậy làm ẩu thanh xuân điện ảnh bởi vì cô lao sư chính là vô địch nguyễn anh thuộc về phan cường không nao thổi hạ an ca cái miệm nhỏ đang ăn cơm như là lơ đã hỏi vương triều giải trí tiêu cảnh diễm các ngươi nhận t h ứ c ca nhận t h ứ c ca hãn diễn viên chính phim truyền hình ta xem qua bá đạo tổng giám đốc phạm nhi mười phần rất tuấn tú nha nguyễn anh hì hì cười nói trinh ngọc ánh cũng gật đầu thả xuống b á t nói rằng tiêu cảnh diễm ở vương triều giải trí cũng là nhất tuyến minh tinh chủ yếu là dựa vào tướng mạo diễn kịch xem tiểu anh nói tiểu thị tươi truyền hình nam nhưng ca khúc liền không cái gì nổi tiếng hơn nữa người này s ở căng đan một đồng lớn yêu thích lẫn lộn nhiệt độ làm người mà không biết trinh ngọc ánh không giống nguyễn anh nàng đối với nam nhân mới không hứng thú gì hơn nữa thân là có môi giới đối với những này tin tức khẳng định đều phải thấu hiểu nàng tiến vào vương triệu giải trí liền bắt đầu đào móc những tin tức này hạ an ca gật c g nghiêm túc nói nhân phẩm cũng không tốt an ca tỉ nhìn thấy vừa n ã y thấy một hồi nói là tiệc chào đón trên cũng ở khả năng lúc đó nhìn thấy nhưng bên hạ an ca lạnh nhạt nói vẫn như c ũ đang ăn cơm chỉ là đột nhiên rất muốn m i ệ m cố man tử làm h âm lại thịt phát sinh cái gì hả trinh mộng ánh cảm thấy đến hạ an ca đột nhiên nhấc lên tiêu cảnh diễm người này lại đột nhiên nói nhân phẩm không được nhất định là có chuyện gì hạ an ca lắc đầu hỏi thăm một chút mà thôi không có gì hả an ca tỷ không thích sau đó chúng ta liền không tiếp xúc t r ì n h mộng ánh kiên cường nói ta không phải yêu thích hắn nha ta chẳng qua là cảm thấy hắn diễn phim truyền hình còn có thể nguyễn anh bận bịu bãi chính thái độ là một cái hợp lệ tiểu tùy tùng hạ an ca không thích người nàng cũng phải không thích hạ an ca ừ một tiếng túi đầu ăn cơm nàng chắc chắn sẽ không lại tiếp xúc tự nhiên giải trí bên trong lại cảnh minh đã đem a lịch lệ t h ỉ n h cạ lẹt lớp phòng bán vé dao cho cố chỉ cựu tiến hành t u y ê n đọc ngoại trừ vân ấn biết những n à y tiểu diễn viên cùng mới gia nhập tự nhiên giải trí hai tỷ đệ nô su nhà nô tuấn giật không ở, ở ngoài người khác hưng phấn không thôi đây là bọn hắn bộ thứ nhất đập điện ảnh a hơn nữa trước đó bọn họ chỉ quay c h ụ quá ảnh áo cưới tuy rằng tư đồ hành vi đối với áo cưới nhiếp ảnh yêu cầu cũng rất cao nhưng trước sau là hai loại không giống nhau hướng đi cố chi nam sau khi ra ngoài nhìn thấy những người này nụ cười trên mặt cũng chính mình cũng có chút hài lòng được rồi tiền vẫn không có hạ xuống đây phỏng chừng còn muốn một quãng thời gian đến thời điểm cho các ngươi thêm từng cái phát tiền thưởng thu thập một hồi đi hoành điếm cố tổng và thuế chi nam ca và thuế tự nhiên giải trí người gọi pháp không hề giống nhau cố chi nam cũng l ờ i sửa lại yêu thích hô cái gì liền hô cái gì ngoại trừ t r ừ nam điện thoại di động tin tức không ngừng vang lên cố chi nam cũng nhìn thấy là vân ấn tuyết tin tức của bọn họ từng cái từng cái sinh động không nớt đã theo máy bay đi hoành điếm trên đường hơn nữa bọn họ cũng đều biết phòng bán vé hài lòng đến không được lưu niệm bọn họ cũng đều phát tới chúc mừng tin tức tin tức về bọn họ tự nhiên rất linh thông có khắp nơi con đường thu thập phòng bán vé tin tức chính mình tổng hòa biết được phờ ớt lớp thu được loại này thành tích đồng thời đứng hàng ba phòng người thứ hai bọn họ đều vì cố chi nam hài lòng vương triệu giải trí cùng hàng cầu truyền thông lần này xem như là thật sự an tâm đến cùng cố chi nam hợp tác rồi vì hắn cùng hoa quốc tinh giải trí sau lưng làm lộn tung lên s ắ c thực không t h ể t t i mà tức giận nhất được tự nhiên chính là hoa quốc tinh giải trí bọn họ t h á n g ba điện ảnh ngã sấp mặt mà thành t i ể u đối thủ cố chi nam điện ảnh lịch cảnh tăng lên trên thiếu hụt bọn họ g i ạ p chiếu phim chống đỡ tình huống còn chạy đến loại này thành tích đồng cách cách cảm giác trên quầy cố chi nam người này bệnh tim đều phải bị hắn khí đi ra then chốt là hiện tại thật sự không có cách nào trừng phạt hắn chỉ có dựa vào thực lực đi đánh bại hắn mà dựa vào thực nàng không thể không đưa ánh mắt phóng tới nước ngoài ý đồ tìm tới một thủ hào thứ khúc hoa quốc tinh giải trí cũng ở tích cực nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này tiếng trung ca khúc mới bảng từ tháng ba thật giống như cùng vương triệu giải trí trói chặt như thế mặt trên trước sau là bọn họ ca khúc hàng cầu truyền thông cũng củng cố chi nam co i lui tới trước mắt liền còn lại chính bọn hắn được cho là tự làm tự chịu bọn họ phái người đi theo hàng cầu truyền thông bàn bạc nỗ lực hôn diễn viên tiến vào cùng cờ cờ tờ vờ hợp tác thần thoại phim truyền hình bên trong nhưng hàng cầu truyền thông ý tứ là có thể để cho diễn viên đi thử vai nếu như thích hợp lời nói sẽ suy xét nhưng bọn họ công ty diễn viên quá khứ còn mấy cái. không một cái hôn trên diễn viên chính không biết có phải là cố ý làm như vậy nhưng người ta xác thực cho cơ hội đi thử vai hoa quốc tinh giải trí người cũng không có cách nào nói đi hướng về giang hoành điếm trên đường cố chi nam vẫn là lần thứ nhất đi hoành điếm như vậy thành phố điện ảnh có thể nói hoa quốc tám mươi truyền hình kịch đi cảnh địa cùng nơi quay chụp đều ở hoành điếm hắn có chút chờ mong có thể hay không đi trên đường liền ngẫu nhiên gặp mấy cái đẹp đẽ nữ minh tinh nam minh tinh thì thôi không có gì hứng thú bị người đặt bao hết cảm giác chính là được có hàng cầu truyền thông ở bọn họ làm đầu to chúng ta hôn đầu nhỏ phát dục thành hắn gặp theo cô chi nam đi hoành điếm đến thời điểm tự nhiên giải trí có chuyện gì hắn lại trở về có thể hai bên chạy người trẻ tuổi sức sống mười phần mà thái giao với hắn nguyên phòng làm việc mấy người xem thủy tinh ngược lại đoàn kịch cũng không có bọn họ chuyện gì đúng là nghiêm tang lạc vốn là cô chi nam là không cần hắn tới được hắn cũng là tự nhiên giải trí chỉ có mấy cái nghệ nhân một trong vẫn là ca sĩ muốn cho hắn ở tự nhiên giải trí viết viết ca cái gì rất thái giao cái này âm nhạc phó tổng giám tâm sự thực sự không được tìm lâm tất tán gẫu cũng được có thể nghiêm t ă n g lạc cố chấp nhất định phải đến đoàn kịch hỗ trợ nói là có linh cảm viết ca cũng có thể ở đoàn kịch có cố chi nam ở cố chi nam cũng không có từ chối đến thời điểm cho hắn chạy cái diễn viên quần chúng tốt nhất màn ảnh cũng được toàn vị trí phát triển một hồi không chắc mở ra hai mạch nhâm nốc đây lại cảnh minh lời nói để cố chi nam sau lưng trở nên lạnh lẽo hắn cẩn thận nhìn tên mập mạp chết bầm này nghiêm túc nói người hay thành thật nói trước đây là làm sao đi vào sau đó là làm sao đi ra hôn đến vị trí nào là đoàn đội bị bưng à? a lại cảnh minh không rõ tư đồ hành vi cười nói chi nam hỏi ngươi trước đây làm sao tiến vào bán hàng đa cấp mẹ nó lại cảnh minh vô u ổ i bị kích thích ta không phải ta không có các ngươi không nên nói bậy a cố chi nam ánh mắt xem k h hắn n g ư ơ i kích động cái gì ta không kích động a tư đồ lao ca ngươi xem mập mạp này tuyệt đối có vấn đề công ty của chúng ta nhưng là chính k i n h công ty đem hắn mở ra đi thiếu phân một phần chia làm cố chi nam vớt cầm chăm chú phân tích tư đồ hành vi g ậ t g ủ vậy dạng này đi thần thoại quay chụp dự tính nửa tháng khoảng thời gian này ngươi gầy mười cân không nhiều liền mười cân thành công phát ngươi tiền không thành công phát ngươi bốn ngàn cố chi nam sát có việc nói rằng chỉ cựu lưu lại đến địa phương ký một hồi nếu như phân phát hắn c h ụ t ngươi ba tháng tiền lương nguyên bảng nghe kịch cố c h ỉ cựu lập tức liền lên tinh thần làm công người ba tháng tiền lương cũng không phải đồ dỡn cam ngươi cố lột ra a cái kia không phải ta điện ảnh chia làm ạ lại cảnh minh hân ả trực tiếp liền không nói gì nói loại này tiểu lại a ngươi chỉ định là nhẹ nhàng cố chi nam con mắt màu đen nhìn c h ầ m c h ầ m lại cảnh minh trên mặt mang theo một vệt giả cười lại cảnh minh muốn nói lại thôi cuối cùng c h ỉ có thể thở dài rồi lại không phục như thế nhìn ngoài cửa sổ ngập ngừng nói sớm muộn đem ăn ca gọi tới chị chừng chị ngươi cố chi nam đưa tay ra vớt lại cảnh minh heo con đầu n u cười nói ngươi hân ả làm lão tử lung hoành điếm thành phố điện ảnh đen đ ố c huy hoàng phồn hoa hiện l ộ hết không giống quảng trường không giống thời đại bối cảnh lúc này một nhà đã bị bao xuống bên trong khách sạn vương ngự yên cùng vân ấn tuyết đám người đã theo hàng cầu truyền thông đoàn kịch đi đến vương ngự yên đánh giá trước mặt đồng dạng đóng vai ngọc thấu diễn viên thanh xuân mỹ lệ ngược lại thật sự là có mấy phần kịch bản bên trong viết ngây thơ rực rỡ vân ấn tuyết cũng nhìn cái này đóng vai điện ảnh bản ngọc thấu người đại minh tinh vương ngự yên là nàng hiện tại không cách nào vượt qua nàng là phải làm tự nhiên giải trí trụ cột nữ nhân vương ngự yên độ cao chỉ là nàng phải trải qua đường bi sẽ không là điểm cối u làng cố chi nam mang theo tự nhiên giải trí người đi đến thời điểm hàng cầu truyền thông người đã làm tốt và o ở bọn họ theo sát sau phân phát thật gian phòng mới xuất hiện ở khách sạn quán cơm đại sành lại cảnh minh liếc mắt liền thấy trong đám người tối xuất chúng vương ngự yên ăn mặc một thân màu trắng áo đầm nàng có vẻ như rất yêu thích mặc váy như trước kia hạ an ca như thế vương ngự yên thật giống cái tiên t ử a không dính khói b ụ i trần gian như thế cùng hạ an ca là hoàn toàn khác nhau nàng xem ra sống tốt rồi lại cảnh không minh là lần thứ nhất nhìn thấy vương ngự yên chân nhân thả xuống thì có chút mê cố chi nam muốn so với một ngón rữa cho hắn nhưng lại nhịn xuống không dính khói bùi trần gian tiên tử vương ngữ yên vốn là cách xa nhau không xa lập tức liền khẽ rời đi bước chân đi đến cô chi nam trước mặt nghe được lại cảnh minh lời nói có chút cười ngọt nào g cảm tạ ngươi nha không giống người nào đó nào đó ngươi muội có dám hay không lộ bài trước tiên kha kha biểu lộ cảm xúc biểu lộ cảm xúc nhưng hạ an ca vẫn là ta đệ nhất hào nữ thần lại cảnh minh cười ngây ngô hạ an ca cho hắn cảm giác là mang theo thân cận cảm há khả năng là trước ngươi chưa từng thấy ta đây vương n ữ yên đẹp đẽ nháy mắt một cái dù sao ta mới xúc phạm ăn n g i cơm cố chi nam nhữ mày mang theo thân thiện trò chuyện ý cười nghiêm túc nói vậy n g ư ơ i n g à y mai ở đoàn kịch hộp cơm có thể cho ta ăn à? tiên tử không ăn hộp cơm chứ ta có thể ăn nhiều một phần à? nhà ta nghèo ta khá là có thể ăn cố chi nam người thật đáng ghét vương ngữ yên nắm chặt nắm tay tức giận t r ứ n g mắt hắn cái này cậu nam nhân liền yêu thích cùng với nàng thường tư n g phản hạ an ca làm sao có thể với hắn ở chung hai người vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái quá bất hợp lý chương ba trăm sáu mươi tám thần thoại chụp ảnh cùng có được hay không ba một cố chi nam liếp nàng một cái nhìn thấy an học lâm cùng lương hải cũng phải hướng về cửa bên này lại đây hắn trực tiếp vòng qua vương ngự yên đi tới vương ngự yên tức giận đến sau lưng hắn mạnh mẽ quay về không khí đập phá hai quyền nhưng cũng chỉ có thể một lần nữa đi trở về đi hai vị đạo diễn chào buổi tối a chi nam có thể coi là đến rồi hai người trên mặt đều lộ ra ý cười cố chi nam chứng minh chính mình bất kể là điện ảnh vẫn là cho tiết mục tôi có trực tiếp cảm thụ chính là lương hải thân là cờ cờ tờ vờ đạo diễn hiện tại cờ cờ tờ vờ chính đang chuẩn bị hai cấp bậc tiết mục có bao nhiêu được coi trọng hắn là biết đến năm nay nửa cuối năm cờ cờ tờ vợ đều sẽ cường điệu với kho báo quốc gia cùng trong điện tịch hoa quốc hiện tại khí thế hừng hực khai triển quay c h ụ đêm trước công tác tiến hành tuyển phẩm như thế công tác sàng lọc kỳ thứ nhất muốn quay chụp vật liệu cố chi nam có chút thật không tiện gãi đầu một cái trên đường kẹt xe thật không tiện lái xe phòng đến muộn thoại thuật trên đường kẹt xe cố chi nam há mồm liền đến, đến an học lâm cùng lương hải liếc mắt nhìn nhau hiển nhiên hai người quanh năm ở hoành điếm trà trộn đối với hoành điếm bên ngoài các con đường hướng hiểu rõ rất rõ ràng hàng thành đến hoành điếm toàn bộ hành trình cao tốc đồng thời ngày nghỉ lễ đều bồn không được cố chi nam dĩ nhiên có thể ăn cơm trước đi an học lâm mang theo cô chi nam đi đến khách sạn ngay chính giữa cái bàn lớn một bàn lớn người vân ấn t u y ế t bọn họ cũng ở vân ấn t u y ế t hướng cô chi nam đẹp đẽ cười cười nàng vừa nãy cũng muốn đi ngay tiếp nhưng an học lâm nói rồi an vị là được bọn họ đi vân ấn t u y ế t cũng không tốt lại theo cố chi nam vào chỗ vương ngữ yên cũng theo lại đây ngồi ở cố chi nam bên cạnh hai người trong lúc đó cách ba người cái kia đến đ ô n g đủ cố chi nam gật g ủ nhìn về phía bên người đứng cô chỉ cựu hắn cũng gật đầu tự nhiên giải trí đến người đều vào chỗ người cũng đi vào chỗ đi không cần vẫn theo ta được rồi chi nam ca lương hải cười cười lớn tiếng hô một câu vậy được đại gia ăn cơm tối đi ngày mai khởi động máy nghi thức qua đi liền chụp ảnh rồi cố tổng cảm tạ ngươi viết kịch bản để ta có thể làm một hồi cổ trang nam chủ cố chi nam vẫn không có nhìn quét một vòng trên cái bàn lớn người thì có một cái thành thục đại thúc đứng lên ăn mặc nhàn nhã trang phục cùng tư đồ hành vĩ một cái thân hình một vòng có thể đem lại bản tử đánh bay chứ tần thần may mắn ở cố tổng đoàn kịch đảm nhiệm thần thoại vai nam chính n g ô n nghị tần thần dơ ly rượu cười nói cố chi nam cũng liền bận điệu dơ lên tư đồ hành vĩ mới vừa cũng cho chính mình một chén rượu với hắn cách không ra hiệu một hồi không khắc phí hợp tác vui vẻ là được ha ha ha được quay chụp quá trình có cái gì không đúng cứ việc nói ta nhất định phối hợp chén rượu này ta làm cố tổng tuy ý tần thần uống một hơi cạn sạch cười một lần nữa ngồi xuống cố chi nam thật sự liền nhấp một hốc nhỏ mọi người đều nói xem tuy ý hắn khẳng định tuy ý có tần thần đi đầu hàng cầu truyền thông tới được diễn viên đều dồn dập dơ lên ly rượu đối với cố chi nam trúc rượu bọn họ đều là điện ảnh bản một ít chủ yếu diễn viên thậm chí phim truyền hình bản các diễn viên cũng cùng cố chi nam trúc rượu tán thưởng hắn viết ra như thế bổng k ị bản cố chi nam đầu có chút lớn bàn r ư ợ u văn hóa chân tâm có chút làm tâm thái hắn chỉ muốn ăn thật ngon cái cơm đi về nghỉ thật vất vả tất cả đều ứng phó xong xuôi vương ngữ yên quệt mồm đứng lên đến vung lên một vệt g i ả c ư ờ i cầm chính mình đồ uống ta cũng kính cố tổng một ly thành cựu cố tổng điện ảnh bản vai nữ chính hy vọng ta sẽ không cho vương triệu giải trí mất mặt cũng hy vọng có thể cùng cố tổng lâu dài hợp tác ma ma tức tức c ù n g ly cố chi nam đứng lên đến bưng lên đồ uống liền rỗi dài tay cùng với nàng đụng một cái ta làm a cố chi nam uống một hơi cạn sạch sau đó ngồi xuống ăn đồ ăn đi tới cố vương ngữ yên một câu nói kẹt ở cúng họng khỏe mắt nhảy lên nhưng vẫn là uống một hớp đồ uống ngồi xuống nhìn cố chi nam ánh mắt tràn đầy đều là sắc khí còn có chúng ta đây chúng ta ở an đạo cùng lương đạo dẫn dắt đi cũng nhất định sẽ chăm chú đ ư ợ tốt còn có cố tổng chúng ta sẽ không cho tự nhiên giải trí mất mặt vân ấn tuyết đỏ mặt đứng lên đến nàng vừa nãy theo đại chúng uống một chén nhỏ rượu khuôn mặt bị c ồ nhuộm n đỏ n ử a bên cố chi nam liếc mắt nhìn vân ấn tuyết ngươi uống đồ uống vũ trạch giúp nàng đổi ly đồ uống trần vũ trạch vội vàng gật đầu giúp vân ấn tuyết thay đổi một ly đồ uống uống cái này đi ngươi mặt đều cùng quả táo như thế vân ấn tuyết phồng lên miệng, một bữa cơm đến cuối cùng biến thành tứ phương chúc rượu cố chi nam tay cầm một bình sập dài ai tới đều là một ly sập dài hai cái đoàn kịch chủ yếu diễn viên cơ bản đều ở còn có một chút có hắn thông báo không thể đến chỉ có thể ở có hy vọng phân sớm lại đây này rất thông thường chỉ cần lại đây thượng hí không thành vấn đề là được cũng không thể yêu cầu người ta vẫn cùng tổ đi ngoại trừ nam nữ nhân vật chính vai phụ cơ bản đều là đến cảnh mới sẽ đến bữa tiệc cuối cùng cố chi nam nhìn mặt t r ư ớ c quen thuộc cô gái không khỏi lộ ra một vệ nụ cười thờ lớp bên trong đóng vai nữ chủ bản thân một trong bản tĩnh cũng là vô lỗi trong lớp nữ sinh tuyển chọn cái gì nhân vật có thể tới nơi này khẳng định đều là có nhân vật cố chi nam phía trước liền chú ý tới nàng ngồi ở sát vách b à n chắc tính còn có chút ngại n g ủ n g dù sao người nơi này đều là đại giả nàng đã nhìn thấy cô chi nam bên này chủ trên b à n ngồi rất nhiều nổi danh diễn viên báo cáo cố tổng ta tuyển chọn tiểu n g u y ệ t nhân vật ngu cơ cố chi nam nợ nụ cười nhân vật này cũng là rất tốt ở trong mắt hắn thuộc về nữ số ba ngọc tấu tố tố mặt sau chính là tiểu n g u y ệ t ánh t r ă n g bạc cấp bậc rất tốt cố lên diễn nha nhân vật này rất tốt ta rất yêu thế chắc tính thật lòng ngủ Lại đạo nói ta có thể đưa cái này nhân vật diễn tốt đến thời điểm để ta tiến vào tự nhiên giải trí ta nhất định sẽ nỗ lực cố chi nam một cái nắm lại cảnh minh bay hắn phía sau lưng mắt lạnh bận điệu quay đầu lại lúng túng cười nói ha ha ha cố lên cố lên người đi theo tự nhiên giải trí các đại gia từ từ nói nói chuyện đi đã lâu không thấy không phải ừ chắc tính đi rồi cố chi nam nhàn nhạt nhìn lại cảnh minh tẩy nao mấy cái lại cảnh minh nhăn nhó xem cô vợ nhỏ hắn nhỏ giọng nói không mấy cái không mấy cái làm mấy cái a thật không có tự nhiên giải trí cái nào như vậy dễ dàng tiến vào a bản tính là cùng quá chúng ta đóng kịch a hành động cái gì đều chắc chắn ta mới nói vốn là muốn tiếp xúc một chút diễn tố tố tiểu diễn viên là hàng cầu tiểu hòa đán có thể người ta còn có h i ở ngoại địa không ở hoàng điếm cố chi nam hoài nghi nhìn hắn dù n g một phần nhỏ ngươi bán hàng đà cấp thủ đoạn lừa người tự nhiên giải trí phá sản ta liền đem ngươi đẩy ra ngoài làm vô lại sau buổi câm tối hai cái đoàn kịch đạo diễn tụ lại cùng nhau thảo luận ngày mai khởi động máy nghi thức bọn họ là cùng nhau quay trụ như vậy có thể đầy đủ lợi dụng tài nguyên hơn nữa tự nhiên giải trí chính là điện ảnh bản q lực, lực, lực u cố chi nam còn không tham t dự lại cảnh minh cùng ăn học lâm bọn họ thảo luận ngày mai quay chụp khởi động máy nghi thức hắn không hiểu cũng không muốn đi quay được nước nhưng người lại không thể đi chỉ có thể chính mình tìm một góc trang thông trầm mà các diễn viên chính cũng đều ghé vào bên kia bọn họ phải làm tốt phối hợp nhưng vương ngữ yên nhưng tìm tới cô chi nam trong đôi mắt to tất cả đều là sắc khí người thật đáng ghét ta lại không phải người tốt lành gì cố chi nam chẳng muốn điều nàng thiên kim đại tiểu thư muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đóng kịch đối với nàng mà nói liền thật sự cùng chơi như thế người vương ngữ yên đặt mông ngồi đối diện hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận ngươi không thể hào hào nói chuyện với ta à người muốn thế nào cố chi nam không nói gì nay tỉ m ộ i so với trình m ộ n g ánh còn muốn đáng ghét cho chuyện với ngươi a tán gấu cái gì ta cùng ngươi có cái gì mấy nha có cái gì tốt tán gấu cố chi nam đúng lúc n ừ n g lại chỉ là có chút kỳ quái nhìn vương ngữ yên ngươi nên làm chính là qua bên kia nghe một hồi người ta đạo diễn sắp xếp mà không phải tới nơi này theo ta cái cỏ vương ngữ yên lược một hồi tóc tự tin đạo buổi tối nhất định sẽ có văn kiện đến ta chỗ này đến thời điểm ta lại nhìn là được hả đơn vị liên quan châu bò cái gì a vương ngữ yên tức g i ậ n đến khuôn mặt nhỏ gừng đỏ ai cũng có thật à không phải vậy nhất thời nói ai có thể nhớ kỹ nhiều như vậy bên trong mấy lời thuật đối với kịch bản cái nhìn đều là ứng phó ngày mai phóng viên phỏng vấn chuẩn bị ta lại không hiểu cố chi nam lún vai một cái vương ngữ yên h ừ một tiếng liếc mắt nhìn xa xa chính đang tích cực thảo luận lại cảnh minh bọn họ lôi kéo ghế tựa để s á t vào cố chi nam cố chi nam c a o mày không biết cái này vương ngự yên phải làm gì lần thứ nhất ở ca sĩ giấu mặt trên gặp mặt liền cảm thấy cái này cái gọi là một đường đại minh tinh đầu góc có chút vấn đề nghĩ tới đồ vật đều là quá ngây thơ nhưng điều này cũng không có gì đáng trách dù sao người ta gia đình điều kiện đặt tại nơi đó từ nhỏ đã là muôn người chú ý tâm sự hạ an cả thôi vương ngự yên hết sức tò mò nói ta biết an ca thời điểm vẫn là ở sung sướng g i n g nữ đây băng sơn cao lạnh mỹ nhân mấy kỳ tiết mục hạ xuống ta đều không nói với nàng trên mấy câu nói thật giống chỉ có hát thời điểm nàng mới sinh động một điểm như vậy cố chi nam vẫn là chết một lần nghe nói chủ nhà đại nhân chuyện lúc trước đúng vậy lẽ nào ngươi biết nàng thời điểm không phải hả? nhớ tới cái kia một tuần ba câu nói nha thời điểm cố chi nam cứng ngắc gật đầu đúng mà vương ngữ yên hưng phấn vô tay mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt hỏi nàng cao như vậy lạnh ngươi như vậy trực nam các ngươi đúng là bạn bè trai gái quan hệ không liên quan ta sẽ không nói ra đi hạ an ca hợp đồng cũng ký rồi các ngươi là diễn chứ cố chi nam xem kẻ ngu si như thế nhìn vương ngữ yên cái này nữ nói cái gì heo nói n ô đ ầ u v ó c xấu rất rồi a không có gì làm sao vương triều giải trí quy định nghệ nhân không thể nói chuyện yêu đương sao ngươi hỏi như vậy rõ ràng vương ngữ yên hơi đỏ m ặ t có chút lung túng không có a vương triều giải trí không hạn chế nghệ nhân yêu đương chỉ là xem sự nghiệp trình độ phát triển tiến hành ẩn dấu ta chính là hiếu kỳ mà an ca người như vậy một ngày nói không tới mấy câu nói ngươi lại là cái trực nam ta đã nghĩ không thể a cố chi nam cái chán tràn đầy hát tuyến hắn nhẫn nhị nổi lên nghiêm túc nói đầu tiên ta không phải trực nam đây là hiểu lầm hiểu lầm ngươi biết không mạng lưới nghe sai đồn bậy thứ nhà ta an ca bị ta dùng yêu cảm hóa không biết thật đáng yêu cao lãnh là đối với các ngươi hiểu không vương ngữ yên ổ một tiếng nhưng vẫn còn có chút không tin tưởng cô chi nam ở nàng nơi này thiết trực nam không thể nghi ngờ hắn dĩ nhiên che giấu lương tâm nói mình không phải trực nam còn có hạ an ca nàng đều không nghĩ tới hạ an ca đối với cô chi nam làm lũng bán manh giá vẻ đây nhất định cũng không hiện thực biết rồi biết rồi vương ngữ yên vung vung tay đứng lên cố đạo mặt sau muốn chỉ giáo nhiều hơn nhà thờ ợt lớp ngươi chính là đạo diễn phòng bán vẽ đại bán rồi p ra ra. ha ha cố chi nam không muốn cùng hắn nói hắn chính là cái treo đầu dê bán thịt chó chân chính đạo diễn chính đặt cái nào chính thao thao bất tuyệt đây chỉ là hắn tự thân xem quan nguyên chỉ điểm một hai khẳng định là có thể lúc trước lại cảnh mình cho rằng quay chụp phương án đều là chính hắn thôi diễn quá mới đồng ý cố chi nam cuối cùng vẫn là đi đến bên kia giả vờ giả vịt nghe một ít mãi cho đến chín giờ tối các về các gian phòng ngày mai khởi động máy nghi thức khởi động xong liền bắt đầu quay c h ụ t đêm nay chủ nhà đại nhân như cũ đáng yêu đáng tiếc như cũ nạp g kiều nói hai câu liền không cho nhìn cố chi nam như cũ đi kèm đã từ từ quen thuộc trần nhà nói chuyện hạ an ca sắp ngủ trước đến rồi như vậy một câu cố chi nam ta có một cái tiểu bản bản vốn là rất sạch sẽ cố chi nam trực tiếp không nói gì tại sao hiện tại không sạch sẽ cơ chứ hoặc là thử một chút đem trên đó viết chữ trang ấy sẽ đi nhưng hạ an ca căn bản không để ý tới hắn chỉ là với hắn nhắc tới chuyện đã xảy ra hôm nay từng điểm từng điểm nói nói đến ngựa k h i nhuễn y n u đến mơ hồ nàng không có để tiêu cảnh diễm người này cái này không vui nhạc đệm nàng đều muốn quên mất muốn nghe ca hạ an ca mơ mơ màng màng nói chuyện m ơ n h ạ t màu cam ánh đèn chiếu dọi cố chi nam nhìn trần nhà hắn biết chủ nhà đại nhân liền nằm ở điện thoại di động bên cạnh chính nhắm mắt lại v ù v ù ngủ được ngày hôm nay vì là thân ái chủ nhà đại nhân dâng lên ngủ mất khúc cố chi nam cười nói hạ an ca ừ một tiếng nhẹ mở miệng muốn ngươi a cố chi nam hoài nghi mình nghe lầm bận đ i u để sắt vào điện thoại di động nói tiếp một lần không nghe nhạc ta muốn đi ngủ hạ an ca mở con mắt hai bên gõ má có chút nhiệt hẹp h ỏ i cố chi nam bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể nhẹ g i ọ n g mở miệng mới rời khỏi không bao lâu liền bắt đầu lo lắng ngày hôm nay ngươi trải qua có được hay không toàn bộ hình ảnh là ngươi muốn ngươi nghĩ tới ngủ không được miệng đô đô này đáng yêu rán g dấp còn có ở trên thân thể ngươi thơm t h o mùi vị ta vui sướng là ngươi muốn ngươi nghĩ tới đều sẽ cười cố chi nam tiếng ca không những chưa hề đem hạ an ca h ứ n g ngủ trái lại đem nàng lấy cái đại mặt đỏ nàng nhìn lén trong điện thoại di động mang theo ý cười nhẹ nhàng ngâm sướng cố man tử vành hai t ử từ ửng hồng sau đó cố man tử liền ngừng rơi mất không hát không rồi không rồi nhớ nhung đến đây là kết thúc cố chi nam cười nói ở sướng xuống liền muốn xong đời bài hát này rất thêm thay ngụ ý nhưng rất thương cảm chủ nhà đại nhân lại không biết lại hát xuống không chắc muốn hồng mấy ngày đây ồ hạ an ca miệng hơi cười kết thúc liền kết thúc nàng cũng không muốn ngủ ngon cố man tử ngủ ngon hạ ngạo kiểu hạ an ca hừ một tiếng nữ quá thân thể ngủ quá một bên khác cố chi nam chỉ có thể nghe thấy nàng giàu dĩ một câu sáng sớm ngày mai lại ký người tiểu bản bản chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt để lạc cố chi nam sớm muộn đem chủ nhà đại nhân tiểu bản bản đã lừa gạt đến n é mất m số bốn sáng sớm mười giờ t h â n thoại kịch bản cùng ảnh bản khởi động máy nghi thức chính thức bắt đầu rất sớm thì có phóng viên ở ngồi thủ hàng cầu truyền thông sớm đoạn thời gian ngay ở tuyên truyền cũng quyết định ngày hôm nay ta khởi động máy nghi thức vì lẽ đó phóng viên truyền thông tự nhiên là ngồi thủ trờ trước sau như một thả pháo vái một hồi sau đó liền bắt đầu tuyên bố hai bộ kịch giới thiệu tóm tắt ảnh bản vương ngựa yên cùng tần thần mang theo một ít vai phụ còn có lại cảnh minh tiếp thu một ít phóng viên vấn đề trả lời một vài vấn đề đơn giản cái này cũng là lại cảnh minh quay chụp t h ở ớt lớp sau thứ lần nhất chính thức ở công chúng trước mặt ló mặt một cái p h i nặc tiểu mập mạp nhưng là náo động tháng ba phòng bán vé bảng điện ảnh phó đạo diễn c ô chi n a m đây hắn không phải chủ đạo diễn à cái này náo ngơ đi nơi nào những phóng viên này tới nơi này có một nửa đều là cảm thấy đến cố chi nam gặp biểu hiện khởi động máy nghi thức công ty của hắn chính thức online liền gây nên giới giải trí quan tâm một thủ ốc xin còn bị rất nhiều hoa quốc ấy bổ c h u y ể n đi bản thân liền mang theo to lớn để t à i cố chi nam lại hắn ả bồ câu xin hỏi các ngươi lão bản cố chi nam đây một cái phóng viên trực tiếp đâm m ị p rổ phồn hỏi lại cảnh minh hắn không cũng là đạo diễn ả tại sao khởi động máy nghi thức không ở vương ngữ yên cùng tần thần cũng cảm thấy kỳ quái còn có một chút đứng ở bên cạnh diễn viên đều cảm thấy đến kỳ quái g i ằ n g đạo lý cố chi nam ở đây bọn họ khởi động máy nghi thức nhất định sẽ có không ít nhiệt độ bọn họ không muốn thừa nhận cũng không được chính là cố chi nam nhân khí quả thật có t r ư ớ cao hắn rõ ràng không có làm cái gì rồi lại thật giống cái gì đều làm xong lại cảnh minh đối mặt người phóng viên này vấn đề chỉ là nhàn nhạt, nhạt mỉm cười hắn cũng muốn cô chi nam ở a nhưng hắn cùng tư đồ hành vi như thế không thích xuất đầu lộ diện trực tiếp đẩy hắn ra ngoài hiện tại không chắc ở nơi nào vui chơi đây chúng ta cố tổng có khác biệt sự tình muốn bận điệu các ngươi cũng biết hắn mở công ty chỉ là hứng thú chân chính công tác là viết tiểu thuyết hắn đang cố gắng hoàn thiện nội dung vở kịch tiên kiếm a hắn vì là lâm nguyệt như sáng tác ca khúc luôn luôn tĩnh lặng giao cho gia nhập vương triệu giải trí hạ an ca sướng sẽ ở tháng này chính thức bản online a lại cảnh minh trả lời không được vương ngữ yên cười ngọt ngào cười gặp nha an ca đã đang chuẩn bị tháng này liền sẽ cùng mọi người gặp mặt nha còn có an ca không chỉ có là một ca khúc nha đại gia có thể chờ mong một hồi vương ngữ yên chỉ biết hạ an ca có một thủ luôn luôn t ĩ n h lặng bài hát này nàng hiện tại liền sẽ hát nàng thật sự đặc biệt yêu thích bài hát này nhưng hạ an ca nói với nàng chính là còn có hai thủ tiên kiếm đến tiếp sau gặp cải biên thành phim truyền hình nhà còn có thể viết bao lâu đây lại cảnh minh không nói gì nhìn người nam này phóng viên đây là chúng ta tự nhiên giải trí kế hoạch sau này chi tiết không thể tiết lộ còn viết bao lâu là chúng ta cố tổng nên chuyện quyết định đây là thần thoại khởi động máy nghi thức kính hỏi một điểm kỹ thuật hàm lượng vấn đề người phóng viên kia dừng một chút không biết nói cái gì cái tên mập mạp này tính k h í quá lớn m à mà một mặt khác lần đầu biểu hiện vân ấn tuyết cùng trần vũ trạch mấy người cũng bị phóng viên bao quanh g â y nốt vân ấn tuyết cũng còn tốt b á i một hồi liền biết là đồng t ì n h xuất h â n nhưng trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp bọn người là thỏa thỏa kinh ảnh người mới từng cái từng cái bị hỏi đầu vóc choáng vẫn là an học lâm cùng lương hải quát bảo ngưng lại những phóng viên làm sao biến thành tự nhiên giải trí hội chiêu đ ạ i ký giả hỏi tất cả đều là tự nhiên giải trí cùng cố chi nam mà lúc này cố chi nam cùng nghiêm tăng lạc ngồi s ổ m ở đoàn kịch nhân viên bên trong phía sau đứng cố chị cựu ngươi xem t h á i quá mà những n à y bất lương phóng viên khẳng định hỏi tất cả đều là quái vật vấn đề báo đạo đi đến lại sai lệch cố chi nam nhỏ giọng nói rằng nghiêm tăng lạc nhìn thấy trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp bị hỏi đầu vóc c h v á n g d á n g vẻ cũng cảm thấy buồn cười chính là quá xa nghe không rõ ràng này còn chưa đơn giản ngươi hiện tại chạy lên đi nói ta là tự nhiên giải trí giang hồ có cái gì hỏi ngươi không phải không hề cảm giác quái lạ hòa t a n bảo nghiêm tăng lạc cùng cố chỉ cựu một cái ngồi sồn một cái đứng đều dùng kiếp h sợ ánh mắt nhìn ngậm một cái dơm dạ cố chi nam này không gọi không hề cảm giác quái lạ chuyện này quả thật cảm giác quái lạ kéo đầy thật à ta còn muốn sống ở trái đất nghiêm tăng lạc hậm hực nói rằng tiền đồ tương lai làm sao làm tự nhiên giải trí giang hồ cố chi nam ít một cái nghiêm tăng lạc nhìn trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghệ hai người hắn cười cười không muốn cùng bọn họ như thế xuất đầu lộ diện à n g i ê m tăng lạc gãi đầu một cái có chút thật không tiện ta cũng sẽ không diễn kịch hát cũng bình thường với, bọn hắn、so với không được. không nhân sinh đến chính là vương giả không chạy xuôi không chịu thua dòng máu là được này b ả n diễn viên tự mình tu dưỡng cầm xem ta cùng tên mập đã nói cho ngươi tìm cái diễn viên quần chúng tốt nhất cố chi nam nhấp tay cố chỉ cựu lập tức đem trong tay thư đưa tới hắn lại nhét vào nghiêm tăng lạc trong lồng ngực nghiêm tăng lạc nhìn trong tay sách thật dày con mắt thường hồng hắn có chút n g ẹ n nào cảm tạ cố tổng ta nhất định sẽ cố lên hại quyển sách này hơn một trăm đây từ ngươi trong tiền lương diện chụp là được ừ n c h ụ đi không phát cũng được cố chi nam cắn dâm dạ nay thật không tốt ý tứ ta là cái lương tâm lão bản c ố chỉ c ử u khoe miệng quất một cái quyển sách này là đạo văn y n ớ n p h i ê n bản trên sạp hàng hai mươi khối mua nghiêm tăng lạc ôm quyển sách đi một bên chăm chú nhìn lại c ố chi nam sở di cho hắn xem cũng là biết hắn thực đều có ở cùng trần vũ trạch bọn họ thỉnh giáo hành động nhưng trần vũ trạch bọn họ như thế tuổi trẻ cái nào biết cái gì dạy người chẳng bằng tự học lại đi hỏi hắn cũng xin nhờ vân lớn tuyết loại này nhất định sẽ giáo chủ động dạy dỗ lại để lại cảnh minh luyện một hồi mập mạp chết bầm này vẫn có, có chút tài năng không tẩy náo là được không ai trời sinh thật biết diễn nhà chủ nhà đại nhân ngoại trừ hoa đạo con mắt phối hợp dây rơi lệ hắn là thật sự không chịu khởi động máy nghi thức xong hai cái đoàn kịch người tách ra đi chính mình trường quay phim nhưng đều cách xa nhau không xa thời đại bối cảnh đều giống nhau có lúc vẫn là đồng nhất cái cảnh tượng d ư ớ i đ p hí. thậm chí một ít vai phụ nhân vật cũng có thể khách mời liền trang phục cũng không cần thay đổi này b ấ t đi không ít tiền mỗi lần nhớ tới cái này bất kể là lại cảnh mình vẫn là an học lâm mấy người này đều đối với cố chi nam khâm phục đến không được một cái cố sự để hắn chơi ra hoa đến rồi khởi động máy nghi thức kết thúc thần thoại khởi động máy nghi thức phỏng vấn cũng bị một ít các truyền thông thả lên lưỡi bù phỏng vấn quá trình thanh, thanh thản, thản. nhưng cũng bởi vì vương ngự yên những n à y diễn viên đội hình cũng tới danh sách tìm kiếm nhiều nhưng cũng càng bởi vì một tấm hình lên lầy bổ đầu để họ sệ ở thứ ba cố chi nam ngậm dơm dạ ngồi n g xổm ở trong đám người tán gẫu hình ảnh không biết bị ai vô tới người ta ở phỏng vấn cái này ngáo ngơ không đi ra ngoài tiếp thu phỏng vấn thì thôi còn ý đ ồ làm người qua đường không phải vô tới hắn ta liền tin hắn là ở g õ chữ nhìn nhìn cái này tể loại đang làm gì quá phận quá đáng cười chết ta các ngươi nói các ngươi ta ăn của ta thảo c ó gì ha ha ha trực nam cái này ngáo ngơ làm sự tình a cười chết ta bên cạnh hắn cái kia thật giống là một cái mạng lưới ca sĩ phía trước ra qua ca vẫn là trực nam viết đây người ta gọi nghiêm tăng lạc trước đây là một cái mạng lưới người dẫn chương trình da ca tên là thiếu oxy trực nam huynh đệ bên ngoài những n à y kẻ ngu si nói cái gì nữa nghiêm tăng lạc không hiểu không dám hỏi để hắn trở lại g õ chữ đóng phim điện ảnh lại muốn t r e o máy đều hắn ả bổ công môn đồng ý bất canh tân ta giết đi hoành điếm bắt sống ta cũng đi trên internet trước sau n h ồ náo mà trường quay phim trên tự nhiên giải trí người đều xem như là tân tiếp xúc k h trang từng cái từng cái đều rất n g h i ê m c ẩ n cùng hàng cầu truyền thông đi đày tới được người phối hợp với nhau đoàn kịch mới coi như báo h ò a cố chi nam không tìm được người nói chuyện cố chỉ cựu cũng đi xử lý công tác đi tới hắn lập tức thành cá lớp bối nay cảm giác thật giống như lúc trước ở phở ớt lớp đoàn kịch như thế nhân sinh c ô quặng như tuyết vương ngữ yên cổ phong hóa trang thật sự rất gỡ nhìn đặc biệt chiếu cố chi nam miêu tả ngọc thấu hóa trang hóa đi ra sau đó đoàn kịch những người ở bên trong r ồ n dập gọi thẳng yêu đương nữ thần bọn họ lúc này mới đầy đủ lý giải cố chi nam miêu tả ngọc t ấ u công chúa l à một cái như thế nào mỹ lệ tồn tại cố chi nam sau khi nhìn thấy cũng thỏa mãn gật gù còn chưa chờ vương ngự yên hạ hê một hồi hắn liền chạy đi một cái khác trường quay phim xem vân ấn tuyết đi tới theo lý thuyết vân ấn tuyết sẽ không như vậy sớm ra trận nhưng làm sao bên này là hai cái đạo diễn a trực tiếp xong tuyến tiến hành quay t r ụ an học lâm cùng lương hải đều là kể đến hàng đầu đại đạo diễn khẳng định một người lĩnh một đoàn đội an học lâm trực tiếp từ vân ấn tuyết ra trận bắt đầu đập lương h ả i nhưng là bắt đầu lại từ đầu chỉ cần không có nam chủ cần ở hai nơi xuất hiện hình ảnh bọn họ đều dự định trước tiên vào tay như vậy có thể số lượng vừa phải kéo m a vào độ dù sao nghị chính là bảy tám tháng nghỉ hè online vân ấn biết cổ phong hóa trang so với vương ngự yên bên kia nhiều hơn một chút ngây thơ rực rỡ vương ngự yên mang theo một ít g i o hoạt ngây thơ vân ấn biết nhưng là thiên chân vô tả hai người đều là sở h ủ thật giáo chủ vẫn là chủ nhà đại nhân được khó lường cố chi nam trong lòng khà khà cười khúc khích chủ nhà đại nhân có thể thuần có thể lớn quả thực làm người chấn động cả hơn khách trở lại chính mình đoàn kịch tần thần cũng mặc được rồi một thân tướng quân áo giáp nhìn qua anh tư b n g phát uy manh thô bạo hết thể đều ở chiếu kịch bản phương hướng đi đến đoàn kịch chuyên nghiệp trình độ so với phờ ớt lớp khi đó thật cẩn thận so với đã thay đổi thật nhiều có thể thấy được tư đồ hành v ĩ từ khi kiên định lập trường sau liền đối với mình dưới tay người tăng mạnh chuyển vào c h i thức dù sao đây là tự nhiên giải trí nhóm đầu tiên nguyên lão bọn họ khả năng so với không được mặt sau lại tiến vào tự nhiên giải trí nhân sĩ chuyên nghiệp nắm giữ c h i thức nhiều nhưng tư đồ hành v ĩ tin chắc bọn họ sẽ không kém hơn nữa lẫn nhau so sánh p h ở ớt l ớ p lại cảnh minh một tay ca đến lần này hắn rõ ràng bị cấm nói bởi vì vương ngữ yên hành động để hắn đỏ mặt tiến hai hưng phấn nhã bĩ đồng thời hoàn toàn không tìm được lý do đi ca ánh mắt tứ chi lời kịch cảm tình cùng với vẻ mặt động tác vương ngữ yên đều làm được tốt nhất cố chi nam rất hài lòng bởi vì nàng càng chuyên nghiệp liền càng tiết kiệm tiền thiếu ca một lần thế giới liền thêm một cái hài lòng cố chi nam đập phở ớt lớp thời điểm mỗi nhiều ca một lần đều là đang thiêu đốt cố chi nam hài lòng hắn không chịu được loại này hoa nước một buổi sáng quá khứ đệ nhất tiểu tiết dĩ nhiên bay xong hơn nữa có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mà cố chi nam đã canh giữ ở hộp cơm trước mặt chủ nhà đại nhân đã từng ám chỉ quá ăn cơm không tích cực chỉ định có cái gì bệnh nặng vương ngữ yên khoác áo khoác ở chính mình trợ lý cùng đi đi tới nơi này một bên nắm hộp cơm vốn là diễn viên chính hộp cơm hẳn là tinh xảo một điểm có thể cố chi nam không đồng ý mọi người đều như thế khổ cực tại sao muốn làm đặc thù lại cảnh minh khẳng định chống đỡ cố chi nam vì lẽ đó cuối cùng thỏa thuận tự nhiên giải trí bên này bằng kịch quản ngươi là hàng cầu vẫn là vương t r i ề u là long vẫn là phượng đến rồi địa đầu xa địa bàn đều h ắ n à ngồi xuống ăn hộp cơm một mặt khác đoàn kịch có phải là cố chi nam quản không được nhưng hắn bên này liền muốn như vậy nàng là mọi m người trong lòng tiên nữ có thể nàng cũng ăn hộp cơm cố chi nam nhỏ giọng nhổ nước bọt cố chi nam ngươi có phải là khi ta lung vương ngữ yên muốn đánh hắn có mấy người mặt ngoài nhìn qua đông chạy tây chạy thực đều rất rảnh rỗi ăn cơm liền tích cận đây n g ư ơ i không nên nói bậy a n g ư ơ i mặt ngoài nhìn ta nhàn thực ta sau lưng cũng nhàn phi lại bàn tử n g ư ơ i tiên tử đối với ta hộp cơm nổ nước miếng hai trăm bán n g ư ơ i muốn hay không c ú ta t không có vương ngữ yên gấp muốn lên đi bắt hắn nàng tiểu trợ lý không dạ chủ nàng hai người kia tử khi nhận thức sau sẽ không có một lần an bình quá nàng một cái tiểu trợ lý lại không thể nói cái gì đáng ghét cố chi nam xe bảo mẫu bên trong vương ngữ yên mạnh mẽ cắm vào hộp cơm cái nào còn có một chút ngọc thấu công chúa phong độ toàn bộ một cổ phong tinh xảo bản lầm l ư ợ như ngữ yên tỉ ngươi cũng đừng củng cố lao sư già một lạc một lần đều không có thăng quá tiểu trợ lý đinh lan nắm bắt bờ vai của nàng bất đắc dĩ nói nàng ở vương triều giải trí thời điểm cũng cùng nguyễn anh tiếp xúc theo nguyễn anh đồng thời gọi cố chi nam vì là cố lao sư h ừ vương ngữ yên dầu dĩ ăn hộp cơm người ngược lại không tệ còn đối xử bình đẳng không cho làm đặc thù ai làm đặc thù liền bỏ tiền xin mời toàn đoàn kịch cùng nhau ăn cơm đáng tiếc là cái tiện nhân thực như vậy rất tốt đinh lan chưa từng thấy cái kêu đoàn kịch là như vậy các diễn viên chính cùng các vai phụ cùng diễn viên q u ầ chúng môn đãi ngộ khẳng định là không giống nhau giai cấp rõ ràng có thể nàng rõ ràng nhìn thấy cái kia mập m ạ p phó đạo diễn g á n h đạo cụ mồ hôi nhễ ngại vương ngữ yên dầu dị ừ một tiếng muốn làm như vậy người trước đây khẳng định cũng có liền xem cố chi nam có thể kiên trì bao lâu mà một bên khác an học lầm cùng lương hải cũng cảm thấy bất ngờ vân ấn tuyết chắc tính còn có trần vũ trạch mạnh hưng nghiệp những n à y tự nhiên giải trí diễn viên trực tiếp xếp hàng đi l ĩ n h phổ thông hộp cơm đi tới bọn họ lúc này mới nghĩ đến lại cảnh minh đề cập với bọn họ đối xử bình đẳng con tưởng rằng là cái chuyện cười không nghĩ đến tự nhiên giải trí người thực sự là làm như vậy các ngươi hả an đạo không cần để ý chúng ta sau đó cũng không cần giúp chúng ta làm cái gì đủ chúng ta đều như vậy mạnh hưng nghiệp k h ả k h ả nói chúng ta tự nhiên giải trí bên kia khẳng định tất cả đều là như thế hô cơm không phân chủ thứ đạo diễn còn muốn giang đạo cụ đây vân ấn tuyết c ư ờ i trộm đã có thể nghĩ đến lại cảnh minh bị cố chi nam sai khiến ráng vẻ buổi chiều quay chụp không phải vương ngữ yên sân nhà là t ầ n thần sân nhà vì lẽ đó vương ngữ yên thu được xem cuộc vui viết ghế ngồi ở cố chi nam bên người ăn mặc một thân ngọc thấu công chúa trang phục ngươi bị chụp trộm lên hót xe ấ thật tốt nha lớn như vậy lưu lượng hôn g i i giải trí lạc vô vị cố chi nam cũng nhìn thấy tấm hình kia là chủ nhà đại nhân buổi chưa phân phát hắn này góc độ đập còn rất x o á i ngươi này đạo diễn thật nhàn vương ngữ yên hừ hừ nói ngươi biết cái gì đi làm làm công là lao động đọc được, được chỉ có m ò cá chiếm được mới là kiếm tiền cố chi nam lạnh nhạt nói còn kém b á t tự nằm ngửa ở trên đế có thể ngươi là lão bản a vương ngữ yên cười trộm cái gì trí t ư ở n g tượng a lão bản không thể m ò cá à lão bản mới nên m ò cá a vương ngữ yên dừng lại ý cười nhìn quét một ánh mắt đoàn kịch nhân viên thật giống thật sự chỉ có cố chi nam đang mỏ cá ngươi làm sao cái gì đều hiểu viết tiểu thuyết viết ca biên kịch viết thơ còn có ngươi sẽ không sao hiểu sơ không được cái gì đều hiểu sơ cố chi nam ngồi thẳng người nhìn vương ngữ yên ánh mắt kỳ quái giải thích người nếu như hành làm từng hàng một nhóm từng hàng được được được được được được làm cái nào hành đều được nếu như không được làm một nhóm không được một nhóm một nhóm không cứng c õ i có được hay không được được không được làm cái nào hành cũng không được vì lẽ đó đầu tiên muốn hành một nhóm ngươi hiểu không vương ngữ yên đã bị cố chi nam nhiều h ơ n mê cố chi nam đều rời đi nàng còn đầy đầu góc đều là hành vẫn không được vậy được hành vậy được không được nay xú nam nhân một ngày quay trụ kết thúc đoàn kịch người đều hài lòng thu thập lên đạo cụ các diễn viên m ệ t m ỏ i cả ngày cũng rốt cục thả l ò n g cố chi nam đồng dạng giả vờ giả vịn cả ngày rốt cục có thể chân tâm thực lòng nghĩ làm rồi chỉ có vương ngữ yên trong đầu còn không ngừng vang vọng cố chi nam đến cùng có được hay không lời nói chương ba trăm sáu mươi chín kết toán tháng b ố là bận rộn một tháng phân ít nhất ở cố chi nam nơi này đúng thế tự số một lên sẽ không có từng đứt đoạn c à n g cố chi nam một lần nữa thu được cố công tử mỹ dự liền ngay cả các thư hữu cũng không thể không cho hắn ban một cái tốt nhất cần cụ thường bọn họ đều bị cố chi nam cảm động khóc dòng, dòng. vốn là muốn đi hoành điếm đánh lén cố chi nam những người h á i mộ cuối cùng cũng chỉ là mỗi ngày đều gặp có một ít cách đến gần thuận tiện ở hoành điếm du ngoạn tìm tới thần thoại đoàn kịch nhìn một chút thuận tiện thấy một hồi cá ướp mới cố chi nam tuy rằng chỉ là xa xa thấy một hồi không thể tới gần nhưng cũng rất thỏa mãn trước tiên tìm đúng vị trí nếu như còn ở hoành điếm thời điểm ngừng có chương mới trực tiếp tinh chuẩn định vị mà cố chi nam mỗi ngày vội vàng ở đoàn kịch mò cá tạm nắng thỉnh thoảng đi đến phụ đạo một hồi diễn viên trong lòng trạng thái hắn cảm giác mình đều sắp trở thành thấy thuốc tâm lý xem qua nguyên cố chi n a m đều là có thể chuẩn sắc vạch ra mỗi một cái diễn viên nơi đó xuất hiện vấn đề cải chính một hồi liền có thể thu được hiệu quả tốt hơn một lần một lần mười lần như một liền ngay cả an học lầm cùng lương hải hai người cũng không dám tin tưởng cảm giác cố chi n a m người này so với bọn họ những này đạo diễn còn có thể tìm vấn đề vì lẽ đó hiện tại chỉ cần quay chụp xảy ra vấn đề chỉ cần cố chi n a m ở đoàn kịch khẳng định là ngay lập tức liên hệ cố chi n a m để hắn lại đây nhìn một ánh mắt đặc biệt diễn viên trạng thái xảy ra vấn đề vậy khẳng định là cố chi năm trên so với đạo diễn giảng giải tinh chuẩn hơn vương ngữ yên vừa mới bắt đầu cũng là khâm phục mãi đến tận bản thân nàng đã xuất hiện vấn đề bị cố chi nam một cái sửa lại vạch ra cũng thời điểm nàng liền không lời nói chỉ là cố chi nam vẫn cả ướp mối trạng thái làm cho nàng sản sinh ảo giác cảm thấy đến cố chi nam không biết diễn k ị c h nàng nói không sai cố chi nam là không biết diễn k ị c h nhưng không chịu được hắn có s o s á n h a cố chi nam còn ở phía sau đóng vai tố tố nữ minh tinh đúng chỗ thời điểm đặc biệt chạy đi liếc mắt nhìn s ắ c thực đẹp đẽ thanh thuần một nhóm không thể không nói an học lâm xác thực sẽ chọn người chẳng trách lại cảnh minh muốn tìm người ta tâm sự nhân sinh không đúng người này làm sao vẫn tìm đều là cô gái n à y có thể không thịnh hành tìm a mập mạp chết bầm này sẽ không muốn làm cái gì d ư ớ i giải trí quy tắc bầm chứ thân làm à u đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp cố chi nam đêm đó hãy cùng tư đồ hành vi đối với lại cảnh minh tiến hành rồi sâu s ắ c hiệp đàm giáo dục tư đồ hành vi xem một vị môn thần khóa lại lại cảnh minh cố chi nam hỏi liên tiếp vấn đề cuối cùng được kết quả cái tên mập mạp này chỉ do chính là cảm thấy đến tự nhiên giải trí cần mới mẹ huyết dịch mà đoàn kịch bên trong c h ỉ có những người trẻ tuổi diễn viên có thể phù hợp cho tới lâu năm diễn viên đều là kẻ g i đời khó tời não nói cho cùng mập mạp này vẫn là tả tâm không thay đổi vừa mới bắt đầu mấy ngày ăn ổn mà sau quả thực xuất hiện bất đồng hộp cơm vấn đề cũng đúng như vương ngự yên nói tới có hàng cầu truyền thông diễn viên ở cùng thần thoại tv bản bên kia phản ứng hộp cơm cảm thấy đến không thích hợp cần phải phải cho các diễn viên chính không giống nhau đãi ngộ những lời nói này ở hai cái đoàn kịch lén lút nói rồi mấy ngày đều là hàng cầu truyền thông người lại nói sau đó truyền tới cô chi nam bên này cô chi nam trực tiếp tìm ăn học lâm thương lượng ở phía sau thời kỳ diện sẽ không có người lại nói bởi vì hai bên hộp cơm đều giống nhau hộp cơm bản thân thức ăn liền không kém hai mặt một chay còn có thang đặt ở nơi đó đều là vô cùng tốt được rồi một mực có người cảm giác mình to nhỏ là cái minh t i n h diễn viên làm sao có thể liền giống như người bình thường ăn phổ thông hộp cơm đạo lý này cố chi nam không tiếp thu đồng thời tìm tới an học lầm cùng lương hải hai cái đạo diễn vốn là đối với vân ấn tuyết bọn họ vẫn luôn là theo đại chúng ăn phổ thông hộp cơm cảm thấy rất vui mừng bởi vì bọn họ trước đây cái kia đồng lửa bản thân liền là không có loại này lung ta lung tung q u ý củ tam lục t i ể u đẳng mọi người xem trùng chính là hành động lúc nào giới giải trí loạn thành như vậy bọn họ cũng theo trầm luân có thể hiện tại cố chi nam cách làm để bọn họ cảm thấy rất được bọn họ hướng về hàng cầu truyền thông báo cáo đi đến kết quả được như vậy hồi phục đoàn kịch tất cả công việc do cô chi nam định đoạn ai không phục để hắn trực tiếp chạy trở về công ty đây là hàng cầu chủ tịch tôn chính hoa nói đồng thời hiểu rõ đến cô chi nam cách làm sao lại là đại đại tán thưởng một hồi đến đây hai cái đoàn kịch hộp cơm vấn đề được đại nhất thống không còn có người so sánh lại lại bản thân chân chính diễn viên chính nhân vật đều không có cái gì bất cần thấy vương ngữ yên không có nàng tuy rằng xuất thân khá là yếu kiểu nhưng bình thường sinh hoạt liền rất phổ thông cũng chính đáp lại câu nói đó càng hô chìa khóa vàng sinh ra người càng có thể tiếp thu một truyện vật Mà tần thần, thần càng không có ý kiến, lại cảnh cho à n g k ô n g c tới tivi bản h thân n hắn phải diễn viên chính bình thường đều là tự nhiên giải trí người người nói thí vân ấn biết bọn họ hận không thể lúc ăn cơm chạy tới tự nhiên giải trí đoàn kịch tham gia trò vui đây phát sinh một ít nhạc đệm cũng không thể ảnh hưởng đến cô chi nam tâm thái không thể tất cả mọi người đều muốn theo ngươi ý tứ đi đi nhưng nếu như quyền lợi cùng đạo lý đều ở thời điểm liền không thể kìm được bọn họ nhảy nhót nếu không phục tùng nếu không bay một mình rất hiển nhiên trước kia lén lút tuyên truyền bất mãn tư tưởng những người kia lựa chọn phục tùng liền như vậy tháng tư lặng lẽ từ tất cả mọi người trong lòng bàn tay trốn cố chi nam dành thời gian về đi đem giấy phép lái xe n ắ m tới tay từ nay về sau thực hiện lái xe tự do tuy rằng vẫn không có xe khi nào đem chủ nhà đại nhân tiểu hoa vực mượn tới mở mở ngược lại nghe nàng nói hiện tại xuất hành đều có xe bảo mẫu nàng hoa vực đứng ở căn hộ bãi đầu xe đã rất lâu tháng bốn g à y cuối cùng thần thoại điện ảnh bạn đã đi đến cuối cùng q a y c h ụ giai đoạn mỗi người đều rất chăm chú vương ngự yên trải qua một tháng ở chung cũng đúng cô chi nam tự nhiên giải trí có rất lớn hào cảm tổng cảm giác những người này rất chăm chú hơn nữa mỗi ngày đều thật vui vẻ coi như rất mệnh cũng đều cười rất vui vẻ loại này bầu không khí là nàng trước đây ở những khác đoàn kịch không cảm giác được phờ lớp phòng bán vé cuối cùng thuế sau kết toán lại sau cô chi nam cũng làm cho cô chỉ cựu dùng tiền thưởng hình thức cho tự nhiên giải trí mỗi người đều phân phát mỗi người tới tay đều có hơn vạn vân ấn biết lúc trước ký chính là chia làm hợp đồng năm tới tay cũng có hơn ba triệu đã xem như là khoản tiền kết xù nàng xưa nay chưa từng thấy nhiều tiền như vậy cho tới trần vũ trạch cùng mạnh hưng nghiệp hai người này diễn viên chính cố chi nam cũng làm cho cố chỉ cựu mỗi người phát ra tám mươi vạn hắn vai phụ diễn viên xem chắc tính những n à y cũng có mấy vạn đến mười vạn khác nhau tiền thưởng những n à y trước có thể đều là trực tiếp ký xong hợp đồng không có đến tiếp sau thu vào có thể cố chi nam vẫn để cho cố chỉ cựu phát ra thu được tiền các tiểu diễn viên từng cái từng cái hài lòng đến không được lại chi kỷ giúp lại cảnh minh bảo quản hắn chia làm cho tư đồ hành vi phát ra chia làm cố chi nam chính mình còn xuất lại ba mươi sáu triệu xem như là chân chính thực hiện quê hương biệt thự tự do cho tự nhiên giải trí để lại hai ngàn vạn vốn lưu động cố chi nam chính mình để lại một ư ơ i sáu triệu trong thẻ còn có hơn bốn triệu ngày trống hơn nữa đến thời điểm xứ thanh hoa miễn phí thu vào cũng sẽ kết toán lại cố chi nam lần này xem như là thật sự không lo tiền đóng phim điện ảnh nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm bảy mươi tốt nhất chiến sĩ thi đua chính là chủ nhà đại nhân hai triệu có còn n ê n còn đây là cái vấn đề nên không cần đi đều quan hệ gì nha hơn nữa chủ nhà đại nhân hiện tại cũng là cái tiểu phú bà cố chi nam nhớ tới chủ nhà đại nhân nàng eo u n cũng phải đem bán vừa v ậ n thẻ số ba mươi một ngày này chính thức ôn la hoa quốc âm nhạc ngay lập tức liền lên t u y ế n các đại âm nhạc nền tảng hơn nữa nàng lúc trước ở tinh quang hô ngu đem bán gặp gỡ doanh thu cũng hạ xuống hạ an ca còn rất kiêu ngạo cùng cố chi nam khoe khoang hơn hai mươi tám triệu đáng tiếc phân tới tay trong tay nàng chỉ có bốn phần mười một nghìn một trăm hai mươi vạn lại cho n g u y ê n anh cùng trình m ộ n g ánh vân một làn sóng mình còn có chín triệu hai người gộp lại đều có thể hết sức thoải mái quá xong đời này cố chi nam còn có cái gì không vừa lòng đây đổi trước đây mười lợi đều kiếm không tới nhiều như vậy đương nhiên nếu như cùng vương lãng như thế học được đầu thai cái này việc cần kỹ thuật lời nói khắc nói hạ an ca tuyên bố e l bun tuyển ở bốn tháng ngày cuối cùng cũng là vương t r i ề u giải trí đặc biệt sắp xếp thật giống như vương ngữ yên nói tiếp nhận nàng cùng la phong e l bun xếp hạng vị trí một lần nữa chiếm bảng để hoa quốc ca khúc mới bảng như là bị vương t r i ề u giải trí đặt bao hết như thế cả nửa năm hoa quốc âm nhạc đối với ca sĩ khác tới nói là hạ cám bởi vì từ khi cuối tháng hai bắt đầu hạ an ca danh t ự này liền vẫn nhiều lần xuất hiện ở bảng trên mai mới chờ đến lúc nàng bị d ồ n xuống đi tới tới vẫn là nàng mới gia nhập công ty người đợi thêm vương ngữ yên cùng la phong muốn xuống đi lên nữa lại là hạ an ca ca khúc bọ đầu đều sắp nổ chính là không yên tĩnh khi thấy ca khúc nhạc sĩ tất cả đều là cố chi nam thời điểm bọn họ càng thêm không bình tĩnh hạ an ca tuyên bố ba bài ca luôn luôn t ĩ n h lặng nho nhỏ tình yêu người mướn hai thủ là cố chi nam viết hoa quốc ca khúc mới bảng là cố chi n a m mở viết một thủ trên một thủ bọn họ ước ao ghen tị đồng thời động tác trên tay cũng không ngừng tự nhiên giải trí tân tuyển đi vào trước sân khấu điện thoại mỗi ngày đều bị đánh nổ đánh vào đến tất cả đều là ngưỡng mộ cố chi nam muốn gặp cái mặt ăn một bữa cơm thuận tiện ước cái ca cái gì chủ yếu là yêu thích cô chi nam muốn gặp mặt làm cái bằng hữu cố chỉ cựu đem cái vấn đề này cùng cố chi nam phản ứng đổi lấy chính là cố chỉ cựu trong d ữ liệu đáp án toàn bộ đều cự không cái kia tâm tư những người này ôm mục đích gì cố chi nam lại quá là rõ ràng có cái gì tốt thấy đ ặ t ca bán ca chuyện như vậy hắn không nhắc lên được một chút hứng thú thật muốn lời nói hắn có thể ngồi ở cửa trực tiếp để những người này cầm tiền đứng xếp hàng tới b ắ t ca nhưng hắn lại không thiếu tiền không phải vì chủ nhà đại nhân cơn gió mùa hạ đều sẽ không xuất hiện theo hạ an ca eo b u l mới online tốt nhất chiến sĩ thi đua hạ an ca danh hiệu cũng chính thức bị các truyền thông báo dẫn ra đến rồi khoảng cách một tháng lại một lần nữa phát ca đồng thời chất lượng như cũ thật đến thái quá chỉ cần luôn luôn t ĩ n h lặng này một ca khúc liền thu hoạch bình vô số an ca lão bà lại phát ca rồi vẫn là ba đầu quy tắc cũ mua trước sau nghe mẹ nó mẹ nó rốt cục đi ra n g u y ệ t như ta nữ hiệp Ô ô ô u cầu trực nam tâm nguyện khó yên a tâm nguyện khó yên nhưng là đây quả thật là là n g u y ệ t như tốt nhất kết cục cái này hoàn chỉnh bản như cũ để ta nội tâm không thể bình tĩnh lần này ba bài ca không giống nhau phong cách cảm giác ta an ca già sao phong cách ca khúc đều có thể điều động rất muốn nghe nàng sướng một hồi ngọt ngào ca khúc tình yêu người muốn này một ca khúc có phải là đang ám chỉ nàng nhạt yêu đương nha bài này rất ngọt nhưng cảm giác càng nhiều chính là độc thoại phía trước tuyên bố gặp gỡ cùng non n ử a lại như là ám chỉ như thế an ca nếu như nói chuyện yêu đương đối tượng không phải ta ta đều k h ô n g phục có ăn hay không、ừ. hạt lạc quan uống rượu không thể được c đưa cho người yêu vẫn rất yên tĩnh lần này hoàn chỉnh bản nghe ta nổi ra gà đều đi ra nhưng luôn cảm thấy so với lần thứ nhất ít một chút cái gì ít đi an ca t h ầ m tình n h ấ t m g u a hàm phê đàn hát bản là an ca r a kính ca khúc không có cũng không có mv huy động vốn từ cộng đồng cho tiên kiếm ra phim truyền hình ngang trực nam cũng nói rồi nội dung vợ kịch đến hậu kỳ gần đủ rồi các anh em an ca đi diễn linh như sao không phải ta không nhìn luôn luôn t ĩ n h lặng này một thủ t r ư ớ c k i a ngay ở ấy bồ lộ ra ánh sáng quá ca không chỉ có không có để các thính giả cảm giác thính giác mệt nhọc trái lại càng thêm điên cuồng hạ an ca ở ấy b ù phát biểu chính là đàn hát bản đây là hoàn chỉnh bản cảm giác cũng đều không giống nhau hơn nữa bài hát này bịa ngoài không biết là cố ý sắp xếp vẫn là làm sao không có đặc biệt kéo dài phong cách đập chụp ảnh mà là trực tiếp theo dùng ấy b ù trên hạ an ca n h ấ t mâu nước mắt ảnh c h ụ p màn hình bức ảnh khiến người ta lập tức cảm giác liền đến vị luôn luôn tính lặng s u thế là m á n h liệt nhất mà sau vẹn vẹn bỏ ra hai ngày thời gian liền tiếp nhận trước kia cai t h ú c trở thành tân người đứng đầu còn lại hai bài ca liền thuộc về chậm nhiệt loại hình đặc biệt nho nhỏ đây là một thủ mang theo nồng nặc cố sự tính ca khúc lại phối hợp hạ an ca cái kia thâm tình vẻ ư u sầu giọng nói vừa bắt đầu vẫn không có bao nhiêu người có thể nghe hiểu chẳng qua là cảm thấy giai điệu khá là thương cảm mang theo nhàn nhạt vẻ ư u sầu bi cảm vẫn vắng lặng mấy ngày mãi đến tận một ít có chút tuổi người sau khi nghe bài hát này mới cấp tốc hừng, hừng lên trước kia xếp hạng ca khúc mới bảng cuối cùng Nho nhỏ lập trong ứ c tăng tới t nhanh như gió, lên gió, vị í trước thời thông còn năm, đồng thời còn đang ư luôn luôn ờ ta một lòng o nho trong ạ i giác.、Đồng、thời nhỏ nhỏ cũng nói vậy, mỗi người muốn cảm một qua luận đều luận, đều Đồng nhỏ bình cũng tính bình cũng vượt vậy ít ca chứa khúc có cô có khá là là là l sự mình không muốn chạm không đến chuyện cũ. Trong lòng ta r o n lòng g t từ đây ở một cái nho nhỏ người hát lên tâm khảm bên trong đi tới cố chi nam từ khúc phối hợp hạ an ca giọng nói thật sự quá tuyệt này một ca khúc gặp đại hỏa nó chính là trong lòng ta kim k h hiện tại thiếu bình luận chỉ là vẫn chưa có người nào nghe hiểu trong n à y cố sự nói thật sự ta đều không biết là cái gì dạng tâm cảnh viết ra ca tử thật sự quá tốt rồi nhiều năm sau đó ta cũng trở thành người kể chuyện trong miệng tương truyền cố sự ai nó n ố t môi đang nói cách phân ai trong lòng không có cái k i a m ộ t cái ánh trăng bật đây cuối cùng tình yêu người muốn càng như là hạ an ca nội tâm độc thoại nội tâm nhắn nhủi rồi lại sợ sệt lo được lo mất dáng vẻ cũng phù hợp đại đa số thẩm mến tâm cảnh xem nghe đám người là cái gì dạng người mỗi người đều sẽ có không giống nhau cảm thụ mà thành tích của nó cũng là tối vững vàng m a i cho đến cuối cùng nhất bảng đều là kẹt ở ca khúc mới bảng thứ năm vị trí xưa nay chưa từng giao động đương nhiên này đều là mặt sau phát triển mà tình yêu người muốn bình luận cũng có rất nhiều đang thảo luận hạ an ca bởi vì này một thủ lại là bản thân nàng làm từ soạn nhạc ca khúc ta rõ ràng người muốn yêu sẽ đem ta làm hư này ca từ viết quá tốt rồi hạ an ca thật là một tài nữ bài hát này cùng gặp gỡ cùng non n ử a là không giống nhau nhưng biên khúc thật sự rất tốt bài hát này thật sự như là một thủ nội tâm độc thoại ta tổng cảm giác cả an ca yêu đương tin tưởng ta ngươi không phải một người không muốn yêu thích nam nhân a an ca muốn làm chính mình tinh xảo nữ vương bài hát này đ ị a ngoài cũng rất cứa nhìn a an ca ô m đàn ghi ta dáng vẻ thật sự tuyệt mỹ được không t h a n h i ự u nữ sinh đều muốn lấy mình yêu yêu an ca nếu như yêu đương chúng ta những n à y nam f a n khẳng định đâm người đàn ông kia khẳng định là trực nam cái kia so với hắn muốn đối với ta linh nhi ra tay quả nhiên vẫn biết ca khẳng định là có mục đích anh em tiên kiếm khu bình luận x é đến đều ở đ o á n an ca có phải là cùng trực nam nói chuyện yêu đương không thể tuyệt đối không thể an ca không đàm phán yêu đương phan nữ không thể tiếp thu trừ phi rất tuân thú có tài hoa đây nếu như trực nam lời nói ta có thể tiếp thu một hai người khác thật không tiện cho ra bỏ với hy vọng trực nam cùng với an ca lại cảm thấy cái này ngáo ngơ không xứng thật xoắn suýt ta cũng là ha ha ha bồ câu tình yêu yêu đắt kết hợp thể c ủ a trực nam đừng nghĩ cố cô công tử chỉ thích lưới đen an ca không xuyên qua lưới đen làm sao ngươi biết an cách không xuyên qua nói không chắc mặc trò trực nam nhìn đây thàng ngại danh sao d á m phá hỏng ta đạo tâm chương ba trăm bảy mươi mốt xem chỉ cần t h ậ n thỏ hạ an ca lúc này cũng có chút tiểu hài lòng bốn tháng ngày cuối cùng tuyên bố eo bum thành cựu ở vương triều giải trí tuyên bố cái thứ nhất eo bum nàng bởi vậy lên hotsea ớt bị mang theo tốt nhất chiến sĩ thi đua ca sĩ danh hiệu hơn nữa c ô man tử cũng theo lên hotsea ớt bởi vì ca khúc lại là h ắ n viết đặc biệt được gọi là giải mộng ca khúc luôn luôn, lặng. Bản thân nàng ấy đều luôn hãm từng cái từng cái thư hữu chạy đến nàng nơi này khóc lớn đại náo đều nói lại nghe khóc cái gì muốn nàng ngồi thường cái gì đây lại muốn nàng ngồi đi chính mình cố man tử mới sẽ không đồng ý đây hạ an ca có chút đối với những sách này bạn bè những người hái mộ không nói gì thế nhưng nàng nhìn thấy thật nhiều ở soạt chính mình cùng cố man tử đến cùng là cái gì quan hệ nhấn lại tại sao vẫn cho nàng viết ca một thủ lại một thủ nói cái gì chỉ có lao bà mình mới như thế viết còn nói cố man tử trong mắt chỉ có lưới đen có phải là chính mình xuyên lưới đen mê hoặc hắn viết ca cho mình thật sự dám muốn cố man tử nhìn thấy lại nghĩ như thế nhỉ nàng rất muốn nói cho cố man tử nghe cũng muốn biết phản ứng của hắn nhưng là video một chuyện được nàng liền nói không mở miệng một đôi hoa đ à o con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cố man tử làm quỷ mặt dáng vẻ chúc mừng nhà ta chủ nhà đại nhân về tiếng trung ca khúc mới bảng quê nhà a ta ngay lập tức mua nhà chi trả à mới không hạ an ca nhữ một hồi mũi ngọc tinh xảo tâm tình thật tốt nàng từ từ đẹp đẽ lên bản thân nàng đều không có phát hiện mình tính cách đã càng ngày càng cùng cao l ã n h t r ệ c h đựng dây ở cố man tử trước mặt đã duy trì không được cái k i a một bộ cao l ã n h d á vẻ luôn luôn tính lặng ta nghe qua nho nhỏ cũng nghe qua nhưng tình yêu người muốn này một thủ ta muốn nghe chủ nhà đại nhân sướng một hồi cố chi nam cười hát hát nói con mắt màu đen xem hạ an ca gõ má nóng lên tình yêu người muốn thật sự như là bản thân nàng nội tâm độc thoại như thế không hát chính mình đi nghe sướng m à van cầu hạ an ca hơi mí môi hoa đào con mắt có chút né tránh cố man t ử cách điện thoại di động màn hình đều hừng hực ánh mắt nàng nhuẫn nhu n g ự a khí như là chịu thua như thế l i ê n sướng một điểm một thủ để cho người khác biết thật giống chúng ta hát không nội tự không hát hạ an ca chừng mắt cố man tử cố chi nam bất đắc dĩ bắt bàn giơ tay lên tạo thành chữ thập xin lỗi là ta quá kiêu ngạo hạ an ca cho cố man tử một cái quyến rũ cực điểm k i n h thường cố chi nam vội vã che trái tim của chính mình mẹ nó nó không hăng hái nhảy loạn đang muốn nói cái gì đó liền nhìn thấy chủ nhà đại nhân nhắm mắt lại nhẹ dọn g hắt lên chính mình hơi lắc đầu phối hợp tiết tấu tuy rằng thường thường mơ thấy ngươi vẫn là không có đầu mối chút nào bên ngoài chính đang mưa ngày hôm nay là thứ mấy bút ý đồn tợp nào ngươi đi nơi nào tuy rằng chưa từng hoài nghi ngươi vẫn là thấp thỏm bất định ai là ngươi cái kia duy nhất tha thứ ta hoài nghi mình ta rõ ràng ta muốn yêu sẽ đem ta làm hư xem một đứa bé chỉ hiểu ở trong ngực của ngươi xấu ngươi muốn yêu không chỉ là ỷ lại muốn xem cái chàng trai gió thổi lại nằm chiếu sinh hoạt tự do tự tại tiếng ca mềm nhẹ rồi lại mang theo một ít không xác định sợ sệt còn có hết sức đánh mất cảm giác an toàn xem một con cẩn thận thỏ đánh bạo yêu thích ngươi một mình ngươi ánh mắt liền có thể hoàn toàn quấy dày tâm tình của nàng làm cho nàng đỏ cả mắt muốn chạy trốn về rừng rậm có thể hạ an ca rừng rậm chỉ có cái k i a một cái nho n h ỏ viện mồ c i a hắn như thế nào dám đả thương chủ nhà đại nhân tâm vừa nghĩ tới một ngày kia trong đêm mưa khóc đến vô lực bóng người cố chi nam liền cảm thấy bây giờ có thể với hắn vui chơi chủ nhà đại nhân là cỡ nào đ á n g yêu cố chi nam rủi rủi con mắt nhìn chậm rãi mở mắt ra chủ nhà đại nhân nàng có chút ngượng ngùng nỗ lực rời đi tầm mắt của chính mình rồi lại muốn nhìn một chút cố man tử là cái gì phản ứng chủ nhà đại nhân làm gì hạ an ca hát song ca sau đó thật giống đem mình nội tâm đều lo lộ không biết làm sao đối mặt cố man tử không thể làm gì khác hơn là trang mai hung mai hung dáng vẻ cố chi nam bị chủ nhà đại nhân trọc ư ờ i hắn nhìn cái này mai hung mai hung ngạo kiểu tiểu chủ nhà trong sáng nụ cười ôn nhu để hạ an ca có chút đờ ra điện thoại di động trong ống nghe chầm dãi truyền đến cô man tự âm thanh ta thật nhớ ô m ngươi một cái nghe trên người ngươi mùi vị xoa bóp ngươi mặt nắm ngươi tay ánh nắng chiều chiếu dọ dưới nhường ngươi gối lên ta chân ngủ ngủ mở rớt rất muốn hôn nhau ngươi quật cường miệng ta nghĩ vượt qua điện thoại di động ô m ngươi một cái mà không phải ô m điện thoại di động muốn ngươi nhưng ta hiện tại xác thực rất muốn ngươi hạ an ca triệt để sửng sốt nàng ngốc manh nhìn điện thoại di động hồi lâu đều không nói gì cố chi năm cũng không nói lời nào liền như thế lẳng nhìn m a i đến tận nhìn thấy nàng c u ộ n lại viên thuốc đầu lộ ra vành t h a i cấp tốc c ứ n g hồng ngay lập tức nàng lập tức nhảy trực thân thể kéo qua chăn c h e lại chính mình toàn bộ hình ảnh lập tức rơi vào đèn kịt cố chi nam bối rối này cái gì a l i ê n nhìn thấy một con đại bạch t h ỏ từ thoáng một hồi ta hình ảnh liền không còn hạ an ca ngày hôm nay lại vừa vặn làm màu trắng áo ngủ quá phù hợp thân phận hạ thỏ không phải thỏ ta không phải thỏ hạ an ca nhu ễ nhu mang theo một điểm thanh âm nước nợ chuyển đến cố chi nam bất đắc gì đỡ cái chán được rồi không phải thỏ người trước tiên đem chăn xốc lên như vậy gì chết thả cái dám chính mình hấp xong xuôi cố mang tử người thật đáng ghét ta hạ an ca quả thực đem đầu chui ra còn mang theo điện thoại di động đồng thời đưa đến bên ngoài gặp lại quang minh cố chi nam còn chưa kịp cao hứng liền lại gặp được quen thuộc trần nhà cam kháng nghị ta muốn xem bạn gái của ta in kháng nghị vô hiệu hạ an ca hút một hồi mũi nhỏ trắng ngón tay gõ một cái màn hình chán ghét quỷ cố chi nam cố chi nam trầm mặt một chút sâu xa nói n à y có tính hay không cách không bạo lực gia đình mới không phải hạ an ca trả lời rất nhanh nàng sao có thể bắt nạt cố man tử người này cố chi nam cười, cười có chút thích ý vậy ngày hôm nay có hay không nhớ ta người nhớ ta ta đã nghĩ điện thoại di động trong hình lại xuất hiện chủ nhà đại nhân khuôn mặt nhỏ nàng nằm ly ở trên giường cố chi nam xem có chút h o à n g sợ hơn nữa chủ nhà đại nhân mặt sau chân loại bãi hai bên gõ má phấn h ồ n g nàng nhỏ giọng nói cố chi nam ta đem còn lại hai bài ca báo cáo đi đến vương triều giải trí ý tứ là tháng năm liền ra ngày mai không phải tháng năm vương triều giải trí thật muốn ngồi vững người hơn nửa năm tốt nhất chiến sĩ thi đua ca sĩ a cố chi nam hơi kinh ngạc tháng b ố ba đầu tháng năm hai thủ này thật sự có điểm cần cũ không biết ta cũng mới phát hai b à i ca đều là hợp sướng muốn phát ca lời nói liền muốn cố man tử đồng thời lại đây đây mới là hạ an ca mục đích nàng đã một tháng chưa từng thấy cố man tử cố chi nam ngươi có hay không cảm thấy cho ta là p h i ề n p h ứ c tinh hạ an ca đột nhiên có chút cẩn thận hỏi ra câu nói này cố chi nam cảm thấy đến có chút kỳ quái nhìn chủ nhà đại nhân cẩn thận d á n g vẻ hắn lắc đầu không có à tuy rằng dung mạo ngươi rất ư ừ a nhìn nhưng ta cũng thực cũng rất x o á i ta cảm thấy đến không áp lực vốn là cho rằng sẽ phải chịu chủ nhà đại nhân quyến rũ khinh thường ai biết nàng thật lòng t ậ t g ủ ngươi là rất soái thanh tú đẹp trai nhưng là ngươi quá dã man cố m a tử cố chi nam gãi đầu một cái có chút không hiểu trước tiên cho cái ngon ngọt lại đâm một đao chủ nhà đại nhân xuất đao trình tự thật sự càng ngày càng thuần thục rồi chương ba trăm bảy mươi hai ngươi cũng trèo chân a hạ an ca có vẻ hơi trầm mặc lông mày luôn có một điểm sầu bi như thế có phải là có chuyện gì hay không cố chi nam một bộ ta đã nhìn thấu tất cả dáng vẻ để hạ an ca có chút không t h í c h đứng nàng vừa định bật thốt lên nói không có liền nghe thấy cố man tử nói tiếp nói tốt có chuyện không thể gạt ta nha hạ an ca sửng sốt một chút một lần nữa ngồi dậy nhỏ giọng nói rằng vương triều giải trí có một người gọi là tiêu cảnh giếm người cố ó có chút chẳng c ghét, nhưng ta không có hắn. ta lý quá Ồ,、cố、chi nam trực tiếp liền trong sáng hắn lúc trước là chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này chủ nhà đại nhân dáng vẻ có người theo đuổi rất bình thường chẳng trách nàng vẫn muốn công khai quan hệ cố chi nam rơi vào suy nghĩ hạ an ca nhìn hắn cau mày dáng vẻ không khỏi lại một lần nữa mở miệng ta không có l ý quá hắn chẳng qua là cảm thấy hắn rất phiền ngoại trừ vừa mới bắt đầu thấy một lần cái kia tiêu cảnh diễm đến mặt sau nửa tháng này sự xuất hiện của hắn lập tức liền nhiều lần hạ an ca cũng cảm giác được hắn là cố ý ở trong công ty chờ đợi mình mỗi lần mình luyện ca hoặc là ở phòng nghỉ hắn cũng có ở có ý định không ý tức lời hạ an ca không có để ý đến hắn hắn dựa vào gần hạ an ca liền đi chính ngọc ánh đã cảnh cáo hắn để hắn cũng không có việc gì không muốn xem cái liếm kẹo cao su như thế theo nhưng tiêu cảnh diễm lần này không có cái gì vượt rào động tác có vẻ nho nhã lễ độ chính ngọc ánh cũng không có cách nào trực tiếp tức giận h u n h ộ công ty không phải tư nhân nơi hắn muốn xuất hiện cũng không có cách nào hạ an ca hiện tại không có thông báo thời điểm đều ở lại căn hộ thậm chí muốn đi luyện ca thời điểm đều trực tiếp đi vương ngự yên ở nghỉ ngơi tầm trệt nhưng tiêu cảnh diễm ở công ty thời điểm vẫn là đi đến cùng với nàng tìm để tài tắng c u cứ việc hạ an ca không có lý quá hắn nhưng hắn chính là chưa từ bỏ ý định như thế ta đã hiểu cố chi nam trong lòng đã bước đầu có một ý nghĩ đồng thời đã ở bãi đủ trên tìm tòi ra người này xem ra còn rất x o á i vẫn là vương triều lưu lượng minh tinh chỉ là vương triều giải trí một đường nhiều như vậy người này có vẻ như cũng không phải rất xuất sắc ngươi biết cái gì a hạ an ca không hiểu cố man tử kỳ kỳ q u á i quái, quái. liền hắn cũng không nói đúng chủ nhà đại nhân thú vị thôi không biết hạ an ca nơi nào hiểu nàng thậm chí đều không đi nhìn thẳng xem tiêu cảnh diễm bạn gái quá đẹp đẽ cũng không được cũng còn tốt ta đủ s o á này đều là việc nhỏ lần sau hắn trở lại quái dày chủ nhà đại nhân trực tiếp để trình mậu bánh đem hắn tay bẻ gậy tiền thuốc thang ta ra cố chi nam nợ nụ cười chỉ là hạ an ca luôn cảm thấy hắn không có ý tốt nhưng hắn nói để hạ an ca rất vui vẻ man tử sao h ạ ta đi ngủ hạ an ca nằm ở trên giường nhỏ giọng nghỉ non ta cũng muốn ngươi rồi muốn ăn hâm lại thịt thật nhiều đốn ngươi không nuôi ta ta mập không đứng lên tìm c h â n như nữ sĩ đi ta cũng không muốn làm cơm vậy ngươi dẫn ta đi tìm hạ an ca mang theo ý cười tiến vào mậu đẹp nàng cảm thấy đến phiền phức ở cố man từ nơi này đều sẽ hóa thành một câu việc nhỏ càng ngày càng ỉ lại hắn thật giống muốn đem những năm này không còn đã cho ỉ lại cảm giác đưa hết cho đến cố ma tử năm tháng giữa mùa hè hoành điếm sau giờ ngọ cũng bắt đầu mới hiện ra khâu nóng điện ảnh bản t h â n thoại tiến vào giai đoạn kết thúc cố chi nam cùng lại cảnh minh còn có tư đồ h à n h vĩ ngồi ở một cái cổ kiến trúc dưới nghỉ ngơi đoàn kịch thời gian nghỉ ngơi các diễn viên nên ở lại xe bảo m â u ở lại bên trong không muốn chờ cũng đều tự tìm địa phương lưng lưu lại lời kịch đi tới cố chi nam nhìn lại cảnh minh hình thể trên mặt cũng có một ít ý cười có thể a gầy mấy cân mười cân a là chuẩn bị đến chín cân mười cân điện ảnh đập xong nói không chắc có lại cảnh minh bật thốt lên chính là mười cần nhưng tư đồ hành vi trực tiếp vạch trần hắn nói dối Đệt để... lại cảnh minh đoán giận cố chi nam cười hh nói được rồi lưu lại để chỉ cựu thu tiền cho ngươi nhưng ta cảm thấy cho ngươi thân là tự nhiên giải trí bên ngoài người nói chuyện chia làm ở lại công ty làm vốn lưu động cũng rất hợp lý ta cảm thấy đến hay là muốn có một chút tiền k ề bên người lại cảnh minh nghiêm túc nói ngươi quản hơn chín triệu gọi một ít tiền cố chi nam kinh ngạc ngươi chỉ định là nhẹ nhàng lại b ả tử lại cảnh minh cộc lốc gãi đầu không có à cho ta một triệu là được còn lại liền cho tự nhiên giải trí mà tư đ ổ lão ca không cũng là chỉ cần năm triệu hắn mang nhà mang người ta liền một độc thân cầu tự nhiên giải trí cần tiến phát triển cảm động ngang cố chi nam khỏe miệng mang theo ý cười tư đ ổ hành vi cũng là cười cười như vậy ở chung mới là vui vẻ nhất lời nói tăng lạc tiến bộ cũng rất lớn thời gian một tháng cho hắn hai lần đoàn kịch đều sắp xếp nhân vật tuy rằng ra trận số lần không nhiều nhưng đều diễn cũng không tệ rất có thiên phú lại cảnh minh hiếm thấy đang diễn kỹ trên cái người chứng minh nghiêm tăng lạc thật sự có diễn kịch phương diện này thiên phú ta hai ngày nữa có việc muốn đi hải phổ điện ảnh phần kết đã không cần ta tuy rằng bản thân liền không quá cần ta cố chi nam đứng lên vô vỗ cho bụi nói rằng tìm an ca chứ ngươi còn có thể có chuyện gì ngươi liền vòng quanh an ca xoay chuyển nàng eo bung mới là thật sự e m hai à. lại cảnh minh những môi hắn cũng muốn đi đáng tiếc không thể nho nhỏ e m hai thê tử ta cũng rất yêu thích bài hát này an ca sướng để ta nhớ tới trước đây qua lại tư đồ hành vi cũng phát biểu chính mình cảm khái nho nhỏ giai điệu cùng ca từ thật sự quá dễ dàng xúc động lòng người tài hoa thứ này thật sự rất thần kỳ rảnh rỗi mang con trai của ta đi tự nhiên giải trí ngươi sờ sờ hắn đầu dính ít tài hoa hắn nhìn cố chi nam tự ấy lòng khâm phục ha ha cố chi nam không biết nói cái gì chớ đem xuyên việt thuộc tính chiêm đi rồi liền chơi vui rồi đi thôi đi thôi ngươi cùng an ca cũng đã lâu không thấy cựu b i ệ t thắng tân hơn rồi lại cảnh minh nháy mắt đ ạ i t r u n g cố chi nam m ộ t c ư ớ c ta đi thu âm bài hát an ca tháng này tiếp tục phát ca lần này ta gặp tham dự lại cảnh minh bưng cái mông cùng tư đồ hành vĩ liếc mắt nhìn nhau vẫn là lại cảnh minh mở miệng trước ngươi cũng phải phát ca ngươi nếu như ra tay khẳng định chính là đ ỉ n h chạy ha phát ca cố chi nam trầm tư hiểu rõ chốc lát trên mặt hiện lên ý cười này ngược lại là cái không sai ý kiến không ai quy định không tiến vào giới giải trí không thể phát cả a đúng không a lại cảnh minh không rõ vì sao tư đồ hành vi cũng không rõ rõ cô chi nam ý nghĩ chỉ có chính hắn càng muốn ý cười dần đủng buổi chiều đóng kịch thời gian cô chi nam một mình ngồi ở một bên trong đầu không ngừng l ó e hồi ức trong tay bút bi ở hắn ngón tay linh hoạt trên không ngừng xoay quanh đột nhiên trường quay phim bên trong một tiếng kêu sợ hãi cô chi nam bị kéo ra ngoài cảm thấy không ổn hắn lập tức liền đứng lên đi vào ngày hôm nay quay c h ụ p trường quay phim người bên trong quân vây q mấy cái ngày hôm nay diễn viên chính nhân vật đều có chút không biết làm sao lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi ở đám người bên trong đoàn kịch theo đội bác sĩ vội vã tới rồi cố chi nam đẩy ra đ o à n người đi tới vương ngữ yên ngồi dưới đất ôm bắp chân đau không ngừng hấp khí nước mắt mơ hồ dáng vẻ theo đội bác sĩ chính đang cho nàng t h g i à y ra nhìn thấy trắng m i ệ n gót g chân cấp tốc xương đỏ lên dáng vẻ nàng càng thêm hoang mang ta chân có phải là đứt rời à? vương ngữ yên mang theo tiếng khóc nước nở nhìn về phía cũng không phải theo đội bác sĩ mà là đứng ở một bên cố chi nam cố chi nam ngồi sổm người xuống liếp mắt nhìn đang bị xử lý x ư n g đỏ lại ngặt nói treo chân rồi mà thôi không nghiêm trọng qua mấy ngày là tốt rồi muốn gây chân cái nào dễ dàng như vậy có người so với n g ư ơ i uy càng nghiêm trọng như cũ sinh long h ỏ a hổ hắn nhớ tới có người luyện đại lực kim cương chân đạp tường suýt chút nữa đem chân làm phế tình cảnh mặt sau càng làm c h è o chân rồi còn chưa là n g o à n cường một nhóm vương ngữ yên đau đến rơi nước mắt nghe được cố chi nam lời nói tàn nhẫn lường hắn một cái đẩy hắn một cái nổi nóng như thế cúc ngay rồi chán g h é t quỷ nhanh nhất chương mới không sai đọc tiểu thuyết xin mời phỏng vấn điện thoại di động xin mời phỏng vấn đề cử chương ba trăm bảy mươi ba ngươi làm sao so với a cố chi nam ổn định thân hình nhìn theo đội bác sĩ đang giúp nàng bối thuốc cũng không để ý đứng lên đến nhìn lại cảnh minh làm sao làm lại cảnh minh cũng có chút hổ thẹn kiểm tra sai lầm ta sai đạo cụ có chút hư hao không nghĩ đến thật liền để vương ngự yên dâm đến tinh chuẩn dâm lôi cố chi nam có chút bất ngờ sau đó bắp chân liền đã trúng một viên hòn đá nhỏ tàn phá quay đầu vương ngự yên chính trận lên giận dữ nhìn hắn trong tay còn cầm lấy mặt khác một viên cục đá phảng phất chỉ cần cố chi nam nói cái gì nữa liền muốn ném đến trên đầu hắn này không phải rất tinh thần vừa này khóc chít chít làm gì đạo a vương ngự yên bất mãn theo đội bác sĩ nâng dạy nàng đinh lan cũng lại đầy đỡ hai ngày nay không thể đụng vào nước đón lấy h í đập không được có thế thân dùng thế thân đi theo đội bác sĩ nói rằng ta đóng kịch chưa bao giờ dùng thế thân vương ngữ yên nhìn cố chi nam làm sao bây giờ đây là cuối cùng một bậc cảnh cố chi nam lún vai một cái có thể làm sao nghỉ ngơi chứ trước tiên đem ngươi không ở cảnh đập xong chờ ngươi được rồi lại bù ngươi có gì to t á c an tâm dưỡng vết thương ở chân đi há tốt đẹp vương ngữ yên sâu sắc nhìn cố chi nam một ánh mắt ở chợ lý nâng đ ỡ hướng đi xe bảo mẫu trực tiếp đưa đến khách sạn nghỉ ngơi lần sau đem đạo cụ kiểm tra xong n à y không phải đùa dỡn ngày hôm nay vương ngự y ê n có thể vì đến chân ngày mai sẽ có người có thể té g â y chân cố chi nam nhìn lại cảnh minh từng chữ từng câu d ạ n dò lại cảnh minh thật lòng thật cụ lần này đúng là vấn đề của hắn để đoàn kịch hiện tại muốn tham một q u a n g thời gian mới có thể p h ỉ xạ tị họn trước tiên đem hắn cảnh đập xong đi không vội vã cố chi nam nói xong cái này đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc vậy ta có thể sớm đi hải phổ ngày mai nhắc không lưu lại liền xuất phát phá đoàn kịch liền giao cho các ngươi ngược lại ta ở cũng không có chuyện làm lại cảnh minh cùng tư đồ hành vĩ không nói gì nhìn người này nếu như vương ngự yên biết nàng trèo chân rồi cố chi nam sau l ư n g còn lén lút hài lòng một làn sóng không biết có thể hay không làm thì hắn chạp v ạ n an học lâm cùng lương hải nghe nói tự nhiên giải trí sự t ì n h không khỏi lại đây thăm viếng một hồi vương ngự yên đã về khách sạn nghỉ ngơi cũng thông báo nàng có môi giới lại cảnh minh có chút xin lỗi bởi vì là cùng hàng cầu truyền thông hợp tác hiện tại để vai nữ chính bị thương muốn tha mấy ngày đến thời điểm tính cả đập thời gian muốn trung tuần tháng năm an học lâm cùng lương hải vung vung tay ngược lại kịch bản thần thoại mới đến một nửa cũng không vội vã vừa vặn lại cảnh minh cùng tư đồ hành vi hai người r à n h rỗi lời nói còn có thể đi hàng cầu truyền thông đoàn kịch giúp đỡ giúp tăng nhanh một hồi tiến độ mấy người một tháng này cũng vẫn ở giao lưu đạo diễn tâm đắc để bọn họ đối với lại cảnh minh người này có nhận thức hoàn toàn mới nói tóm lại chính là tên mập thật là có bản lanh thật sự chẳng trách lưu niệm vẫn nói mập mạp này theo cô chi nam khẳng định có hắn thành k i ể u hơn nữa lại cảnh minh có chút không bám vào một khuôn mẫu quay t r ụ thủ pháp để bọn họ trước mắt đều sáng ờ i cảm giác bọn họ đều quá cứng nhắc càng ngày càng giao lưu liền càng ngày càng cảm thấy cho hắn trâu bỏ là thật để lại cảnh minh khỏe mạnh xế Bọn hạ ọ mãi an ca ũ ở vương triều giải trí tuyên bố cái thứ nhất eo bun ở ngăn ngắn một ngày thì có một thủ lên tới ba vị trí đầu vị trí tất cả mọi người đều ước ao hẹp nàng lập tức ngay ở vương triều giải trí nổi danh hạ an ca chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ngày hôm nay nàng đến vương triều giải trí nhà lớn thời điểm tất cả mọi người nhìn nàng ánh mắt đều mang theo dị dạng hơn nữa tiến vào vương triều giải trí những ngày gần đây cũng có rất nhiều nghệ nhân tới tìm nàng làm cho nàng hỗ trợ liên lạc một chút cô chi nam đ ặ ca c giá tiền dễ thương lượng bởi vì nàng là s ư ơ n g cô chi nam viết ca hát nhiều nhất người kia bọn họ cũng muốn chính mình liên hệ có thể có môi giới mo đưa tự nhiên giải trí trước sân khấu điện thoại đập nát được đều chỉ là bọn hắn trước sân khấu một câu chúng ta cố tổng nói rồi hắn sẽ không viết ca chăng trợn trang sẽ không vì lẽ đó bọn họ mới nghĩ tìm hạ nhưng hạ an ca cũng chỉ có thể biểu thị chính mình không thể ra sức nàng đại biểu không được cố man tự ý nghĩ những người nghệ nhân thấy hạ an ca thái độ kiên quyết như vậy cũng không có cách nào dần dần cũng không còn đến tìm nàng nhưng cũng không dám đắc tội nàng tất cả mọi người đều biết hạ an ca là cùng vương triệu giải trí ký rồi một đường hợp đồng hơn nữa nàng còn cùng vương ngự yên đồng thời đã tham gia tiết mục còn có thể trên vương ngự yên phòng nghỉ ngơi đó là công ty một đường nghệ nhân mới có thể đi đến địa phương đi vào nhà lớn hạ an ca vẫn là như thế trực tiếp đi tới vương ngự yên nghỉ ngơi tầng trệt mặt trên có rất nhiều cái phòng nghỉ ngơi cùng phòng tập hát vì lẽ đó vương ngự yên mới nói bình thường cũng không phải chỉ có nàng ở chỉ là ngày đó đúng dịp ca khúc ở eo bum vẫn không có tuyên bố hai ngày trước cũng đã báo cáo đi đến cho âm nhạc giám đốc la văn vĩ đệm nhạc cũng ở ngày hôm nay bắt đầu chế tác hạ an ca lưu lại cũng sẽ đi hỗ trợ thuận lợi lời nói đem cố man tử gọi tới thu lại năm tháng bên trong là có thể online nàng yêu thích loại này tự thân làm cảm giác cũng rất hưởng thụ cái k i ê một loại từng cái từng cái nhạc khí âm phụ tạo thành một thủ thành phẩm ca quá trình mà ở la văn vĩ văn phòng nhìn hạ an ca ở vương triều giải trí tuyên bố cái thứ nhất eo bun các hạng số liệu la văn vi cười không ngậm mồm vào được hạ an ca đúng là cái thực lực phái hơn nữa mặt sau còn có một cái cô chi nam hai người này gộp lại ở trước mắt xem ra thật sự một điểm khó giải hơn nữa hạ an ca mỗi lần đều có thể chính mình lấy ra tác phẩm mới tác phẩm thành danh phẩm gặp gỡ càng là bắt tù binh không ít người trái tim hắn đem những này số liệu đều thu dọn được đang chuẩn bị báo cáo cho phụ thân của vương ngự yên thì có người đẩy cửa đi vào la giám đốc chào buổi sáng a tiêu cảnh diếp nhìn la văn vi mỉm cười nói vương triều giải trí có mấy cái phó tổng cũng chỉ có một cái âm nh tiêu cảnh diễm a lại có chuyện gì la văn vĩ ngẩng đầu nhìn hắn một ánh mắt thả xuống trong tay văn kiện bên ngoài phòng trà nói la văn vĩ cho tiêu cảnh diễm đổ ly dưỡng sinh trà chính mình cũng rót một chén bưng lên đến nhấp một miếng mới nói người muốn ra eo bùn công ty đã giúp ngươi liên hệ một ít nhạc sĩ lâm tất cũng giúp ngươi liên hệ nhưng ca khúc sáng tắc là cần thời gian không vội vàng được ngươi không phải có đóng kịch thông báo à cái này tiêu cảnh diễm liền không phải chuyên ngành gì ca sĩ la văn vĩ nói thật không làm sao để bụng nó g i ọ n không được dựa cả vào hậu kỳ trước kia là có một bài ca tốt cho hắn hát sau khi thường thường không có gì lạ mặt sau lại từ đầu cho công ty một cái ca sĩ có vờ phát hỏa tiêu cảnh diễm cũng uống một n g ụ c trà chậm chạp khoan thai nói rằng công ty quăng thời gian trước cùng cái kia cố chi nam đạt thành rồi hợp tác hắn hiện tại là công ty nhạc sĩ la văn v i c a o mày cố chi nam cùng vương triệu giải trí đạt thành chuyện hợp tác chỉ có cao tầng tổng giám đốc biết la phong cũng bị lệnh cưỡng chế không thể nói ra đi bởi vì cố chi nam giúp viết ca là có thời gian làm l ệ n h không thể vẫn giúp viết khẳng định là giữ lại cho một ít cần phùng đi đến nghệ nhân tiêu cảnh diễm thấy la văn vĩ thật lâu không nói gì cũng là tiếp tục cười nói la giám đốc không cần giấu ta, ta đã biết rồi này không phải nên truyền tin sao cố chi nam từ khúc hiện tại toàn bộ giới giải trí ai không lớn công ty chúng ta không cũng có người vẫn có hắn từ khúc cả tạo phúc chuyện của công ty tại sao m ấ n cất tiêu cảnh diễm sở dĩ biết vẫn là hai ngày trước cùng công ty một cái phó tổng uống rượu hắn có thể thu được tài nguyên cái này phó tổng bỏ khá nhiều công sức vì lẽ đó tiêu cảnh diễm hiện tại cũng là cho không ít chỗ tốt hắn hai người rượu đến tám phần tiêu cảnh diễm nói ra một hồi cố chi nam người này hắn mơ mơ màng màng nói ra cố chi nam hiện tại xem như là nửa cái vương triều giải trí người cùng cái kia lâm tất gần như biết tin tức này tiêu cảnh diễm kinh ngạc rất lâu lại nghĩ hỏi thời điểm cái kia phó tổng đã say ngất ngây nếu không là ngày hôm sau có thông báo hắn đã sớm tới hỏi cố chi nam khá là phức tạp vu tổng nói với ngươi chứ ngươi trước đây chính là với hắn có điều ngươi tốt nhất chớ nói ra ngoài bằng không hắn nhất định sẽ bị vương tổng hỏi trách đến thời điểm ngươi cũng chạy không thoát la văn vĩ lạnh nhật nói cái này tiêu cảnh diễm lại muốn làm diễn viên lại muốn làm ca sĩ muốn làm cái toàn năng tuyển thủ cũng phải chính mình có thực lực đó mới được tại sao thế nào cũng phải cho ta một cái lý do chứ tiêu cảnh diễm có chút h k ô lập tức kẹt lại sửng sốt một hồi lâu hắn đột nhiên nhớ tới c ố chi nam người này rõ ràng không phải người trong nghề nhưng nhiều lần sinh động ở hotse ở bên trong còn có giải trí truyền thông đưa tin bên trong hắn còn chính mình mới mở công ty có vẻ như vương triều giải trí tiểu công chúa ngay ở hắn đoàn kịch bên trong đồng kịch chương ba trăm bảy mươi bốn rất gặp vấn a tháng trước sơ khởi động máy nghi thức trải qua hấp xệ ấp tiêu cảnh diễm cũng là quan tâm một hồi vậy tại sao không thể để cho hắn cho ta viết một ca khúc ta nhiệt độ đi đến đối với công ty cũng có chỗ ta ố t t hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định cái ra kia la phong hiện tại chính là dựa vào c á i thuốc một lần nữa trở về nhiệt độ kéo đẩy công ty hạ an ca không cũng là vẫn có hắn viết từ khúc ngày hôm qua eo bu mới vừa phát xong ngày hôm nay eo bu mới ngay ở chu bị người cùng với nàng so với Vậy ngươi cũng chính mình đi t ì m Cố c h i Nam、à? nàng ca, đều nàng Nam muốn, nàng ca, Nam nàng ca à, đ ề u là cảnh t diễm ớn, không công phải t yên g n g tĩnh i ê u c bị la văn vĩ buồn lập tức không lời nào để nói ngay ở la văn vĩ cho rằng hắn không sao dồi thời điểm hắn mở miệng hạ an ca eo buông mới là hợp xương chứ ta cũng không muốn ca khúc mới la giám đốc sắp xếp ta ở nàng e l bu mới cùng với nàng hợp xứng đi la văn vĩ vốn là muốn đứng lên đến thân thể lại lần nữa ngồi xuống hắn nhìn tiêu cảnh diễm nghi hoặc nàng e l bu mới vẫn không có đối ngoại công khai đây lại là hứ tổng nói hắn miệng này thật là nát ta đến ăn kiêng la văn vĩ có chút phản cảm nghĩ muốn cùng vương ứng thịnh nói một chút vương t r i ề u giải trí liền điểm này không được phó tổng quá nhiều rồi có chút đã biến thành giá áo túi cơm giữ lại làm gì đây không tính là cơm mật chứ sớm một đều sẽ công khai a ta sáng sớm hôm nay đi hạ an ca phòng thu âm liền nghe chế tác đệm nhạc người đang thảo luận la văn vĩ trong nháy mắt cảnh dắt lên như mày có chút bất mãn nhìn tiêu cảnh diễm ngươi không có chuyện gì đi hạ an ca phòng thu âm làm gì tiêu cảnh diễm cảm thấy đến la văn vĩ này đột nhiên chuyển biến liền không bình thường đều là một cái nghệ sĩ của công ty bình thường tiếp xúc nhiều giao lưu không phải rất bình thường à húng chi hạ an ca cô bé này rất thú vị ta nghĩ tiếp xúc nhiều một hồi tiêu cảnh diễm không ý thức được la văn vĩ vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc hắn còn ở tự mình tự nói la giám đốc đem ta sắp xếp đến hạ an ca ca khúc mới eo bùn chúng ta cũng có thể bổ sung giúp đỡ lẫn nhau mà lên không phải chuyện tốt la văn vĩ vẫn không có nói chuyện liền như thế lẳng lặng ngâm trà tiêu cảnh diễm chỉ cho rằng hắn đang suy tư hắn không khỏi tiếp tục mở miệng lấy hạ an ca tình huống bây giờ ta đi cùng với nàng hợp sướng ca khúc công ty lại thao tác một hồi nàng có thể nhanh chóng tăng lên đến một cái t ầ n nhiệt độ ta chịu thiệt một chút không liên quan dẫn hậu bới mạ người đối với hạ an ca thú vị la văn vĩ căn bản không muốn nghe tiêu cảnh diễm lôi c ò n b ê hắn chỉ quan tâm câu nói kia rất thú vị cùng muốn tiếp xúc người còn đi nàng phòng thu âm cái à y nàng cái gì gọi là cái à y coi như ta đối với nàng thú vị vậy cũng là bình thường theo đuổi công ty lẽ nào điều này cũng hạn chế tiêu cảnh diễm bị nói như vậy cũng có chút tâm tình nhìn la văn vi không yếu thế hắn mặc dù là âm nhạc giám đốc nhưng còn không quản được nghệ nhân trên người la văn vi ồ một tiếng tự mình tự nâng c h u n g trà lên uống m ộ t hớp xem ra đúng rồi muốn ở nàng eo bu mới gia nhập sau đó để công ty làm điểm sở c ă n g đan hạ an ca nhưng cho tới bây giờ chưa từng có sở c ă n g đan cũng có thể là thật sự ta xác thực rất yêu thích nàng tuổi tắc cũng đến nàng những ngày qua cũng đúng ta có chút đáp lại ta tin tưởng chúng ta cùng nhau sẽ trở thành giới giải trí mô phạm tình nhân công ty cũng có thể chế tạo cái này hạt hiệu tiêu cảnh diễm nhìn la văn vĩ mở miệng hạ an ca tự nhiên không để ý tí nào hắn nhưng băng sơn cũng sẽ c o i hóa giải một ngày kia hắn không tin tưởng chỉ cần công ty đáp ứng liền thành công một nửa người biết hạ an ca là công ty năm nay lực phủng đối tượng một trong sao năm ngoái ta cũng vậy tiêu cảnh diễm đáp la văn vĩ bắt đầu cười ha h a tiêu cảnh diễm có chút đ a u mày hắn không hiểu tại sao la văn vĩ như là đang cười n ạ o hắn như vậy người coi như xong đi ngươi cùng hạ an ca so với không được người ta dựa vào thực lực ngươi dựa vào cái gì lẫn lộn nàng eo u n g cũng không phải ta quyết định nàng muốn cùng ai hát hay cùng ai hát ngươi tham dự không được còn ngươi nói muốn theo đuổi hạ an ca ta coi như ngươi là ở đ á n h giám ngươi tốt nhất đưa cái này ý nghĩ ném mất chính ngươi sở căng đan một đồng lớn cũng đừng đi ăn vạ hạ an ca hiểu không lời nói này hạ xuống tiêu cảnh diễm sắc mặt cũng thay đổi có chút không nhịn được hắn lạnh lùng nói la giám đốc có phải là quản quá rộng lúc nào âm nhạc giám đốc liền nghệ nhân yêu đương quyền hạn cũng phải can thiệp ngươi nếu như không động vào s ứ hạ an ca ta lười đến điều ngươi la văn vĩ b u môi bản thân hắn liền đối với tiêu cảnh diễm tác phong không thích yêu thích lẫn lộn cùng sở căng đan còn lãng phí mấy bài ca làm diễn viên liền nên hảo hảo làm diễn viên làm nhiều như vậy hoa huệ hoa sói làm gì đó là sự tự do của ta la giám đốc q u ả n không được chứ tiêu cảnh diễm cũng không cần thiết cho la văn vĩ mặt mũi bản thân hắn liền không phải chuyên nghiệp ca sĩ cùng la văn vĩ tiếp xúc cũng ít la giám đốc liền cho một câu lời chắc chắn có thể hay không sắp xếp ta ở hạ anka eo b u l mới h ợ p sướng không thể la văn vĩ mỉm cười nói chúc ngươi nhiều may mắn vốn còn muốn căn cứ cùng công ty lòng tốt nhắc nhở một hồi tiêu cảnh diễm chính mình muốn làm chết hắn cũng không để ý tới loại này nghệ đức nghệ nhân vương triều không cần cũng được một đường đều là bồi dưỡng được ta không sao rồi tiêu cảnh diễm trực tiếp đứng lên quay dối la giám đốc đi thong thả không tiễn hy vọng ngươi đừng n ú p nhích cái gì ý đồ xấu vu tổng thật giúp không được ngươi hắn cho không được ta áp lực la văn vĩ chẳng muốn đứng dậy hắn lại không phải diễn viên đều nói đến loại này mức hai người đều có chút hỏa khí tiêu cảnh diễm đúng là muốn đi tìm cái kia vu tổng hỗ trợ sắp xếp hắn tiến vào hạ an ca e l bùm thế nhưng nghe được la văn vĩ lời nói cũng dừng lại một chút sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài hắn không tin hay là muốn đi thử một hồi la văn vĩ cũng không có chút nào không uổng vu tổng tốt nhất là đến có lá gan đó lại đây la văn vi trực tiếp để hắn đi theo vương ứng thịnh đối tuyến hạ an ca ký cái gì hợp đồng hắn cũng không phải không biết nghĩ tới đây la văn vi vẫn là quyết định nói với vương ứng thịnh một hồi để hắn cùng cái kia vu tổng tâm sự nhân sinh hai chén rượu liền nhận tội n à y miệng là thật không được lúc xế chiều la văn vi đi tìm một chuyến hạ an ca nhìn thấy nàng vẫn như cũ yên tĩnh làm chuyện của chính mình xem cái lành lạnh mỹ nhân la văn v i có chút cảm thán tiêu cảnh diễm dĩ di nhiên nói hạ an ca đối với hắn có đáp lại cái này cần là nhiều không biết xấu hổ la g á m đốc tốt hạ an ca chú ý tới phòng thu âm bên ngoài la văn vĩ đi ra ngoài vườn n e la b u tiêu thụ không văn vĩ lập tức cảm thấy đến có chút khó đỉnh tiểu tử này biết còn chưa sủ đông tiêu cảnh diễm còn để hắn không cần nhiều lo chuyện bao đồng người ta có thể cùng hoa quốc tinh giải trí vật tay ngươi là cái cái gì lông tạp đừng để ý tới hắn là được ngươi lần này đeo bun mới đối tượng hợp tác là ai nếu như không ai lời nói ta sắp xếp la phong cho ngươi đi hắn cùng ngươi như thế là thực lực ca sĩ đây mới là la văn v i đến mục đích đem hạ an ca hợp s ư ớ n g đối tượng quyết định hắn dễ làm chuẩn bị hơn nữa la phong cùng hạ an ca xem như là nhận thức hai người không thể chuyển ra cái gì sở c a g đan la phong lấp qua một cái vẫn chưa đi ra tình thương đây không cần cố chi nam sẽ đến hạ an ca cười khẽ chỉ có đang nói tới cố chi nam thời điểm nàng mới gặp linh động một điểm chi nam la văn vĩ là thật sự không nghĩ đến nhưng sau đó nghĩ đến ca khúc nội dung hắn vẻ mặt có chút kỳ quái lẽ nào các ngươi muốn công khai là bởi vì tiêu cảnh diễm thực không cần thiết như vậy ta có thể cùng vương tổng phản ứng để hắn thu lại ngươi còn ở sự nghiệp ngày càng tăng lần này eo b u n đi đến lời nói công ty gặp giúp ngươi ổn định nhân khí ngươi gặp cùng ngự yên như thế thế nhưng công khai tình yêu lời nói sợ gặp có ảnh hưởng la văn v i nói xong những n à y nhưng chỉ nhìn thấy hạ an ca trong mắt trong suốt nàng thật giống căn bản không có xoắn s u ý t những n à y chỉ là ôn lu cười nói ta không để ý la văn vĩ đi rồi hạ an ca biểu hiện rất kiên quyết hắn khuyên hồi lâu đều không có kết quả cũng không tốt tiếp tục khuyên nhưng hắn trong lòng cũng có cảm giác cố chi nam cùng hạ an ca công khai sau khi nói không chắc gặp có không giống nhau hiệu quả năm tháng buổi tối vẫn còn có chút m á t mát hạ an ca mặc một bộ bà cao khoác một mình đi ra vương triệu giải trí nhà lớn nguyễn anh trước một bước trở lại căn hộ chỉ m g ộ n g ánh vốn là cùng với nàng cùng đi ra đến mặt sau còn nói còn có đồ vật ở phía trên muốn lên đi lấy chỉ là không khỏi nằm quá lâu đang muốn đây bên trong đại lâu đi ra hai người hạ an ca lập tức liền to mày xoay người phải đi người đến chính là tiêu cảnh diễm cùng hắn có môi giới tiêu cảnh diễm lúc xế chiều cũng tìm cái kia vũ tổng nhưng kết quả thật sự xem la văn vĩ nói như thế hắn can thiệp không được hạ an ca e l bum cũng làm cho tiêu cảnh diễm thu lại điểm có cái gì đừng kéo lên hắn hắn liền cảm thấy kỳ quái trừ phi hạ an ca là công ty một cái nào đó cái cổ đ ồ n g chim hoàng yến hoặc là có cái gì ẩn nó quan hệ không phải vậy làm sao có khả năng sẽ như vậy một cái e l bum mà thôi phó tổng cũng không có cách nào nhúng tay hắn có chút k h n g phục lúc này nhìn thấy hạ an ca không nhịn được đã nghĩ đi đến thăm dò một hồi hạ an ca nghe thấy này một tiếng hạ an ca đi càng nhanh hơn đối với cái này tiêu cảnh diễm nàng là thật sự đánh đáy lòng tắm ghét nàng chạy hắn đuổi nàng đụng vào người khác trong lồng n ự c một tháng không gặp gặp mặt liền cho ôm một cái rất gặp vén á hạ an ca đồng chí cố chi nam đưa tay ổn định thân hình của nàng ánh mắt t r e o t ứ c hạ an ca trước kia dãy rủa thân thể nghe được một câu nói này lập tức liền yên ổn nàng nhấp m â u nhìn mang theo ý cười cố man tử một mặt không dám tin tưởng liền nói đều đã quên nói rồi chương ba trăm bảy mươi lăm bấm ở ta mặt đau ở ngươi tâm hạ an ca khẩu trang bị lấy xuống cố chi nam nhìn thấy nàng miệng nhỏ khẽ n ế t con mắt tràn đầy không dám tin tưởng nàng đưa tay ra thả trên cố man từ mặt sau đó bấm một cái cố chi nam trên mặt bị chủ nhà đại nhân bấm đau đớn hắn ôi một tiếng có chút không nói gì muốn nghiệm chứng có phải là đang nằm cả mơ không nên bấm mặt của mình à vẫn là nói bấm ở t a mặt đau ở ngươi tâm đúng là chân thực cố man tử hạ an ca một viên trái tim nhỏ trong nháy mắt liền nhảy nó lên cũng yên ổn nàng chấp nháy một cái đầy mắt đều là cố man tử con mắt nhỏ giọng nói ta sợ đau vì lẽ đó còn biết yêu quý chính mình thân thể giỏi quá cố chi nam đưa tay vỏ tóc của nàng hạ an ca t r ừ n g mắt hắn nhưng không có phản kháng lập tức người liền mân oãn các ngươi tiêu cảnh diễm đồng dạng không dám tin tưởng hạ an ca dĩ nhiên quăng vào một người đàn ông ôm ấp hai người này vừa vặn ở ánh đèn tối tăm nơi hắn không thấy rõ sở nam người mặt chỉ là hai người này thân mật động tác không thể nghi ngờ là tình nhân cố chi nam đã sơm chú ý tới vẫn theo chủ nhà đại nhân tới được người này hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc tiêu cảnh diễm ánh mắt có chút lạnh đêm tối khuya khoác chơi theo đ ô i hắn chính là tiêu cảnh diễm tiêu cảnh diễm sửng sốt một chút người đàn ông này còn nhận biết mình an ca tỉ tiêu cảnh diễm phía sau chuyển đến trình mậu ánh âm thanh liền nhìn thấy trình mậu ánh chạy chậm này tới ở nàng đến phía sau còn có tiêu cảnh diễm có môi giới trần tỷ trình mậu ánh đi ngang qua ti ánh mắt không quen tiêu cảnh diễm có chút rủ rẻ cái này nữ chính là cái kẻ khó ăn hai ngày trước hắn muốn nước hạ ăn ca ăn cơm muốn đi đến lôi kéo một hồi bị nàng bóp lấy tay suýt chút nữa chưa cho làm c h ấ c k ớ p hắn một mm tám mấy đại cái cứ thế mà bị trình m ộ n g ánh một mm sáu vắp dáng đẻ xuống đến mức gắt đao cố chi nam trình m ộ n g ánh ở phía sau không thấy rõ còn tưởng rằng là gặp gỡ người xấu hiện tại c h ờ nàng để sát vào xem là mặt khác một loại người xấu có hay không đem hắn tay bẻ gậy quá cố chi nam chề chê môi ra hiệu trình mậu ánh ta ngược lại thật ra mới cùng cái ngốc thiếu như thế ở vương triều liền đến lắc lư an ca tỉ phía trước để ta còn sáng tỏ nói với hắn nàng có bạn trai để hắn tránh xa một chút hắn không tin tưởng chính ở chỗ này l á c lần trước không mẹ gậy ta thật hối hận t r ì n h mậu ánh lần đầu cùng cố chi nam đạt thành nhận thức chung cố chi nam vừa nãy trình mậu ánh tiếp cận nhìn thấy cố chi nam thời điểm âm thanh hơi lớn tiêu cảnh diễm cùng hắn có môi giới đều nghe thấy hắn chính là cố chi nam hắn cùng hạ an ca là c h â n tỉ có chút thí i lặng cũng kinh ngạc đến không được cái kia ở vương triều giải trí một tháng liền bị mang theo băng mỹ nhân cô gái hiện tại chim nhỏ nép vào người dáng vẻ làm cho nàng cảm thấy có chút không chân thực hạ an ca cùng cái kia giới giải trí bên ngoài hào hc hợp xệ ở đại ma vương là quan hệ bạn trai bạn gái cái kia tiêu cảnh diễm có thể coi là va trên tấm sắt đi tới trần t ỷ hiện tại có chút bận tâm cố chi nam ở trên mạng hình ảnh cũng không nhiều tiêu cảnh diễm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân lập tức gương mặt tràn ngập khiếp sợ chẳng trách hạ an ca có thể vẫn nắm giữ cố chi nam từ khúc còn có la văn vi nói hắn cùng hạ an ca so với không được hai người này như vậy thân mật quan hệ chỉ định không phải cái gì trong truyền thuyết bằng hữu bình thường quan hệ nàng có môi giới nói chính là thật sự cố chi nam bên này hắn ra hiệu chủ nhà đại nhân cùng trình m ẫ n g á n h chờ một chút chính mình đi tới tiêu cảnh d i ễ m bên người tiêu cảnh d i ễ m cùng trần tỷ mới nhìn rõ ràng cái này thanh tú người trẻ tuổi cùng trên mạng bức ảnh như thế cố chi nam cũng nhìn người này hai người đối diện một cái vẻ mặt bình tĩnh một cái vẫn là kinh ngạc bạn gái của ta đối với người ngoài tính tình khá là lành lạnh cũng xem ở ngươi là tiền bối phần trên vì lẽ đó vẫn luôn đối với ngươi luôn mãi nhường nhịn nhưng ta không giống nhau ta lòng dạ nhỏ mọn ta không cho phép bất kỳ một con con rồi ở bên người nàng tán loạn cố chi nam mỉm cười mẩm i ệ n g n ữ khí có vẻ hiền lành lịch sự có thể tiêu cảnh diễm sắc mặt nhưng thay đổi cố chi nam trực tiếp với hắn thừa nhận hạ an ca là bạn gái của hắn nhưng lại nói hắn là con rồi tiêu cảnh diễm sắc mặt c h ầ m xuống cố chi nam ta vẫn luôn rất khâm phục ngươi tài hoa cùng năng lực nhưng ngươi nói lời này có phải là có chút quá mức không cần ngươi khâm phục ngươi cái gì mặt hàng ta nên cái gì sắc mặt đây là lẫn nhau cố chi nam không có vấn đề nói sau đó nết u miệng n ở nụ cười thiện ý nhắc nhở một đường không dễ giả mạo bọ như vậy chút năm mới lên đi muốn bị trọng hắn nói xong trực tiếp quay đầu bớt đi đội người như thế nói chuyện còn không bằng đi đậu đáng yêu chủ nhà đại nhân cố chi nam đã để cố chỉ cựu thu thập tin tức của người này cùng ngày liền hiểu rõ rõ rõ rằng r à n g sở căng đ a n vương tử một cái chính t ô n g giới giải trí mùi vị nhìn đi xa ba người trần t ỷ sắc mặt cũng không tốt lắm tiêu cảnh diễm ý nghĩ xem như là phá diệt buổi chiều vu tổng nói với ngươi cái gì ngươi nhìn thấy hạ an ca liền như vậy cấp thiết lúc này nàng mới nhớ tới vừa nãy tiêu cảnh diễm ở đấy nhà nhìn thấy hạ an ca vẻ mặt la giám đốc từ chối ngươi đi hạ an ca e l bùn cơ hội hợp tác cũng không chịu để cho cố chi nam giúp ngươi viết ca vu tổng bên kia có ý gì tiêu cảnh diễm năm năm đấm sắc mặt âm chầm hắn để ta thu lại điểm hạ an ca không phải ta có thể xào s ở c à n g đan đối tượng nàng là năm nay công ty tuyệt đối lực phùng đối tượng tầm quan trọng cùng vương ngự yên như thế trần thị vẻ mặt kinh ngạc tầm quan trọng cùng vương ngự yên như thế hắn còn để ta sau đó nhìn thấy hạ an ca đi đường vòng đi có ý nghĩ cũng phải nắt đi bởi vì vương tổng biết rồi hơn nữa bây giờ đối với ta rất bất mãn nhưng ta không nghĩ đến hạ an ca thật sự có bạn trai vẫn là cái kia cố chi nam tiêu cảnh diễm nhìn đã biến mất rồi ba người trong mắt l o e không rõ h à o quang trần thị trầm mặc nghĩ đến cố chi nam nói với tiêu cảnh diễm thiện ý nhắc nhở nàng thì có chút a mang cố chi nam cùng vương triều giải trí quan hệ không chắc còn có bọn họ không biết hơn nữa cô chi nam người này nàng biết đến nhưng là cùng hoa quốc tinh giải trí mới vừa người hắn điện ảnh liền chỉ có chưa cho hoa quốc tinh giải trí trao quyền tiêu cảnh diễm hiện tại xem như là nàng cây rụ n g tiền nàng cũng không muốn mới vừa lên một đường tiêu cảnh diễm trực tiếp lành lạnh chuyện đêm nay nát đến trong bụng biến mất hạ an ca bạn trai là cô chi nam công ty khẳng định là biết đến nhưng không có tên giường ngươi nếu như lộ ra ánh sáng công ty chắc chắn sẽ không bông tha ngươi n g ta hiểu rõ ngươi đ ư n g nha làm chuyện điên rộ biết không trần tỷ lôi kéo tiêu cảnh diễm cánh tay vội và nói tiêu cảnh diễm ánh mắt đen tối nhàn nhạ từ một tiếng nói miệng không bằng chứng hắn muốn lộ ra ánh sáng cũng cần hiện trường chứng cứ rất rõ ràng hắn vừa nãy căn bản không có cơ hội lưu lại chứng c ứ gì ngươi nói với hắn cái gì trinh ngậu ánh rất tò mò nhìn thấy c ố chi nam cùng lên đến không khỏi hỏi c ố chi nam trực tiếp kéo chủ nhà đại nhân tay nhỏ nàng theo thói quen vùng vẫy một hồi liền từ bỏ ánh mắt phủi hắn một ánh mắt lại túi đầu xem đường để hắn ma lưu cướp đi ngày mai ta liền đi vương triều giải trí tuyên thệ một hồi chủ quyền tỉnh lão có người ghi nhớ bạn gái của ta cô chi nam hừ hừ nói hạ an ca kỳ quáy nhìn cố ma tử sắc mặt đột nhiên hồng trinh ngậu ánh cũng khinh bị nhìn hắ Anka t ỷ còn muốn chiêu cáo toàn thế giới đây thật sự cố chi nam ngắt chủ nhà đại nhân tay nhỏ nàng t r ừ n g một ánh mắt cố man tử túi đầu tiếng chầm nói giả